hai trăm tám mươi bảy tiết hai trăm tám mươi bảy không giải quyết được gì ta từ trên giường ngồi dậy từ tiểu linh nghe được sau lưng văn động động t á c dừng một chút quay đầu n g ư ờ i thế nào ta thấp giọng hỏi không có gì chậm nhớ tới một sự kiện ta liền viết xuống sợ ngày mai n g h ỉ không ra từ tiểu linh nói chuyện rất trọng yếu không bật đèn ngươi xem gặp sao từ tiểu linh ôn n u nói ngươi quá mệt mỏi ta sợ đánh thức ngươi lại nói ta muốn cũng viết không có mấy chữ dựa vào cảm giác liền có thể viết ra không cần bật đèn tốt tiểu long ta không viết chúng ta nghỉ ngơi đi nói nàng trở lại trên giường một tay ôm lấy ta một tay sở lấy mặt của ta nhanh ngủ đi thật sự như nàng nói như vậy sao chỉ là nhớ tới một sự kiện sợ quên cho nên viết xuống chúng ta ở chung rất lâu tại đính hôn phía trước chúng ta đi nằm ngủ ở một cái gian phòng chỉ bất quá lúc kia nàng g i ư ờ n g ngủ ta ngủ mà trước đó nàng chưa bao giờ qua tập quán này ta cũng không phải không tin từ tiểu linh mà là ta quá để ý nàng sợ có quỷ vật quậy phá thương tồn tới nàng cho nên mới sẽ cân nhắc nhiều như vậy một lần nữa nằm lại trên giường chúng ta ôm nhau ngủ nhưng mà ta cũng không có ngủ mà là âm thầm quan sát đến từ tiểu linh hô hấp nhiệt độ cơ thể mạch đập tim đập cùng với thể nội phải chăng có âm khí xâm nhập cẩn thận cảm giác chừng mười phút đồng hồ phát hiện nàng hết thể bình thường nếu như quỷ vật quậy phá tối thiểu nhất trên thân cũng phải có âm khí mà từ tiểu linh trên thân thì không có chút nào âm khí ta cũng dần dần yên tâm có thể vừa mới là ta quá lo lắng hai mươi bốn g à y kế tiếp sáng sớm ta sáng sớm tự i ệ ra đi luyện thần lại không rèn luyện cơ thể đều nhanh thư giãn trước đó tại h u y ễ n vũ các thời điểm ta là mỗi m ngày sáng sớm luyện công buổi sáng ban ngày hòa đại tinh tinh mô phỏng đối chiến toàn bộ ngày cũng không nhàn rỗi mà bây giờ kể từ thoát ly n u y ễ n vũ cắt sau đó cơ bản liền không có như thế nào rèn luyện bắp thịt trên người đều nhanh biến thành thịt béo lại không luyện thành triệt để xong đời luyện công buổi sáng hoàn tất phía sau về đến trong nhà mới năm giờ rơi sáng từ tiểu linh cũng đã đã tỉnh lại ôn nhu giúp ta lau lau mồ hôi vấn đạo sáng sớm muốn ăn cái gì ăn ngươi như thế nào khoe miệng ta hơi vệnh từ tiểu linh tại n g ự c ta đập nhẹ một chút chán ghét đúng ngưng n u ngươi nửa đêm hôm qua rời giường viết cái gì nửa đêm ta nửa đêm không có rời giường nha từ tiểu linh sờ lên trán của ta t i ể u long ngươi sốt sao vẫn là nằm mơ ta ôm cánh tay nghiêm túc nói ngưng n u Ta không chuẩn xác mà nói là nàng không biết mình lên qua giường mộng du không có khả năng nàng tối hôm qua còn mạch suy nghĩ rõ ràng cùng ta đối thoại mộng du người cũng có lực cũng không có loại năng lực này.、Quỷ、nhập vào người,、cũng、không khả năng. khả loại vào Quỷ tư ố i hôm thận không chút nhập qua quan qua quỷ ta sát cẩn có nàng, nào n vào g ờ i hiệu, dấu r ố tiểu cuộc chuyện đâu. là xảy gì ra Từ t linh gặp ta s á t mặt nghiêm túc nửa ngày không nói lời nào nàng có chút nóng này vấn đạo tiểu l o n g ngươi thật sự nhìn thấy ta tối hôm qua giờ giường nhưng ta một chút ấn tượng cũng không có ta nhớ được mình là ngủ một giấc đến trời sáng ta n ở nụ cười đồ đần đùa ngươi chơi ngươi thật đúng là tin chán é t không nói với ngươi ta đi nấu cơm tư tiểu linh tại miệng ta trên môi hôn một chút đi tới nhà b ế t đợi nàng sau khi đi ta thu hồi nụ cười sắc mặt lại trở nên ngưng trọng lên tạm thời không thể để cho từ tiểu linh biết chuyện này bằng không nàng nhất định sẽ sợ bất quá lấy nàng nhắn nhủi tâm tư sẽ nhìn không ra manh mối gì sao từ tiểu linh không phải c ả n ngu tương phản nàng rất thông minh nàng cũng đã từ ta mới vừa trong cử động nhìn ra cái gì xem ra ta phải mau chóng tìm ra đáp án nếu thật là quỷ vật quậy phá nhất định muốn nhanh chóng diệt trừ bằng không kéo dài thời gian càng lâu ngưng n u lại càng nguy hiểm sau khi ăn cơm xong ta hỏa từ tiểu linh cùng ra ngoài nàng đi m u sệ ùm đi làm ta đem nàng đưa đến mư sệm cửa ra vào sau đó đi tới tiệm phổ tỏ cọc ty mở cửa làm ăn ngồi ở tiệm phổ tỏ cọc ty trên ghế salon ta âm thầm suy xét từ tiểu linh sự tình đến tột cùng là nguyên nhân gì đưa đến loại tình huống này đâu nếu như nói là quỷ thân trên vì cái gì ta cảm giác không thấy âm khí nếu như không phải quỷ nhập vào người cái kia tối hôm qua lại là đồ vật gì k h ô n g chế nàng rời giường viết đồ vật hơn nữa sáng sớm hôm nay ta lúc rời giường nhìn một chút cái bản cũng không phát hiện từ tiểu linh chữ viết có thể tối hôm qua nàng đích xác đ ộ n bút bởi vì ta nghe được ngói bút trên giấy viết âm thanh hơn nữa tối hôm qua bị ta sau khi phát hiện nàng liền dừng lại động tác không có tiếp tục viết cũng không gặp nàng thu hồi trang giấy hoặc vợ nếu như tìm được nàng viết đồ vật nói không chừng có thể tìm tới một chút manh mối vấn đề là tìm không thấy xem ra ta phải đi một chuyến m ư x sệ mới được nói không chừng cùng viện bảo tàng cái nào đó văn vật có quan hệ gì sáng hôm nay tiểu huệ phải về khánh thiên thành phố vốn là đã nói ta đi tiễn đưa nàng bất quá ta bây giờ lo lắng từ tiểu linh nào còn có nhàn tâm đi tiễn đưa nàng thế là ta nhường hồ yêu đem nàng đưa đến sân bay đến nôi chính ta nhưng là đi tới mưu sệ đi vào từ tiểu linh văn phòng từ tiểu linh vận đạo a người tại sao cũng tới đến xem vị hôn thê của ta như thế nào không chào đón ta c ố ý sụ mặt vấn đạo không có không có gần nhất cũng không n ộ i vàng đúng n g ư ơ i hôm qua không phải nói sáng hôm nay đi tiễn đưa tiểu huệ sao đã đem nàng đưa đi ta ngồi ở trên mặt bàn nói ta n h ư ờ n g vũ ra đi tiễn đưa tiểu huệ ta đ ỗ n g nhiên lại không quá muốn đi vẫn cảm thấy đến ngươi ở đây ngồi một chút tương đối thoải mái đúng như nụ cê u n g có cái gì mới đến đồ cổ ta muốn tham quan một chút từ tiểu linh nắm tay của ta hôm nay như thế có nhàn hạ thoải mái vậy đi thôi dẫn ngươi đi xem gần nhất có ba kiện mới đến đồ cổ theo thứ tự là sáu t ừ tiểu linh dẫn ta tới đến đồ cổ sành triển lãm giới thiệu cho ta lấy đồ cổ lai lịch thỉnh thoảng có một xe nhân viên công tác cùng chúng ta chào hỏi lòng ta không yên lòng mỉm cười đáp lại t ừ tiểu linh giảng giải cho ta thời điểm lực chú ý của ta cũng tập trung quan sát đến ba kiện đồ cổ nhưng lại cũng không phát hiện bất luận cái gì chỗ không đúng t ừ tiểu linh vác lấy cánh tay của ta chúng ta lại tại trong viện bảo tàng dạo qua một vòng nhưng ta vẫn không có bất luận phát hiện gì đột phá khẩu không ở nơi này kỳ thực ta cảm thấy quỷ nhập vào người suy đoán này rất không có khả năng dù sao tử tiểu linh trên thân vốn là có ta cho nàng làm vào ngọc chuyên môn chống cự quỷ quái dùng mặt khác nàng còn mang theo phong niệm khả lưu lại ngọc bội có thể ngăn cản hết thẻ công kích đi qua ta thí nghiệm phát hiện âm khí cũng có thể ngăn trở không thể nào là quỷ trên người vậy thì chỉ còn lại một loại khả năng giấc mơ kỳ quái bơi t r ứ n g điểm đáng ngờ còn rất nhiều nhưng ta không có chút nào đầu mối mặc dù ta không muốn ngồi mà chờ chết nhưng trước mắt chỉ có thể chờ đợi nhìn từ tiểu linh đêm nay vẫn sẽ hay không có kỳ quái cử động lại tại một xe vòng vo một hồi ta về tới tiệm phổ tỏ cọc tỉ cũng không lâu lắm vũ gia cũng chạy đến tiệm phổ tỏ cọc tỉ tới nàng nói đã đem tiểu h ệ an toàn đưa đến sân bay nàng còn tiện đường đi mua ăn ngon kẹo que hỏi ta có muốn ăn hay không một cái không ăn ta nghiêm nghị nhìn về phía hồ yêu vũ ra cảm giác của ngươi so với ta nhạy cảm ngươi có phát hiện hay không ngưng nhu có cái gì không thích hết chỗ không có phát hiện nha thế nào ta cảm thấy nàng có chút kỳ quái nói ta đem chuyện tối ngày hôm qua cùng hôm nay phát hiện cùng hồ yêu nói một lần hồ yêu nói muốn nói kỳ quái chỉ có một chỗ có chút kỳ quái chính là hôm qua bọn hắn bị thuốc mê mê đi phía sau chỉ có tàu t ử khi tỉnh lại cảm giác nhức đầu ba ba mụ mụ cùng tiểu h ệ cũng không có đau đầu loại phản ứng này ta cũng không có ta hơi níu lấy lông mày cái này tựa hồ không tính là đầu mối gì mỗi người thể chất khác biệt giống như có người uống rượu bên trên có người không hơn một hợp dạng lại nói ngưng n u nàng không phải tự nhiên tỉnh lại mà là bị ta cho ăn một khỏa mộc linh đan để cho nàng sớm tỉnh lại có chút tác dụng phụ cũng không đủ là lạ ta đối với hồ yêu nói tóm lại đâu trong khoảng thời gian gần đây ngươi lưu ý một chút ngưng n u nàng có cái gì không thích ở chỗ mau chóng nói cho ta biết hai mươi bốn đêm ta mặc dù nhắm mắt lại nhưng lại cũng không ngủ mà là thời khắc bảo trì cảnh giác nhưng mà từ tiểu linh đêm nay thành thật không có chút nào di động thẳng đến sáng sớm ngày hôm sau bốn điểm nàng cũng đang say ngủ bên trong mấy ngày kế tiếp cũng là như thế thật chẳng lẽ là ta nghĩ quá nhiều hơn nữa liên tiếp vài đêm không có nghỉ ngơi thật tốt thân thể của ta cũng sắp không chịu nổi từ tiểu linh cũng không lại có qua cái gì di động ta và hồ yêu cũng không phát hiện gì thường gì chuyện này liền không giải quyết được gì kế tiếp ta một bên luyện tập tần năng tuần hoàn một bên bắt tay vào làm nghiên cứu mới t u y ệ t chiêu lần trước nhìn thấy tiện nam giản dị dương phụ trận cho ta rất lớn dẫn dắt ta muốn đem chiêu này vận dụng đến ẩn năng bên trên lúc đó ta và đô vật mập mạp đại chiến mà tiện nam nhưng là cùng thi biến tài xế đại chiến hắn kích hoạt dương phủ trận sau đó tài xế chung quanh mặt đất mấy chục tấm dương phủ tự động bay lên hướng sắt nam châm m ở dạng hướng trên người tài xế dán đi dương phủ đánh vào trên người tài xế liền sẽ tự động tiêu đốt trong nháy mắt buộc phát ra mãnh liệt dương khí cùng trên người tài xế âm khí đụng nhau một chiêu đem trên người tài xế âm khí toàn bộ đánh tan ta lúc đó nằm nghĩ nếu như đem chiêu này dùng tại ẩn năng bên trên nhất định có thể buộc phát ra uy lực cường đại bất quá muốn nghiên cứu ra một chiêu này cũng không đơn giản độ khó lớn vô cùng đầu tiên như thế nào nhường h ỏ a cầu trước tiên mai phục tại trên mặt đất bảo trì sẽ không tiêu tan tiếp đó chờ ta kích hoạt thời điểm mấy chục cái h ỏ a cầu đồng thời địch nhân công kích hơn nữa nổ tung thứ yếu như thế nào mới có thể để cho địch nhân trăm phần trăm bước vào ta bày ra mai phục cứ như vậy điều nghiên hơn một tháng thẳng đến hôn lễ trước thứ mười hai tiên ta cuối cùng đem một chiêu này hình thức ban đầu nghiên cứu ra được mà lúc này cả nhà chúng ta đều ở đây từ ra đại viện bố trí hôn lễ các hạng sự nghi kết hôn địa điểm vẫn tuyển tại từ ra bởi vì nơi này rất rộng rãi đủ khí phái đủ cấp bậc hơn nữa cái này cũng là từ g i a chủ yêu cầu mặc dù ta không nguyện tiếp nhận từ g i a trợ giúp nhưng dùng một chút viện tử vẫn là không có vấn đề nghiên cứu g i a mới tuyệt chiêu phía sau ta hứng thú ngẩng cao lôi kéo đang tại liếm kẹo que hồ yêu chạy ra ngoài ta muốn thi chiêu 288 tiết 288, tiết trình tiến vào 12 tháng, thủ đô mùa đông tương đối rét、lạnh. trên mặt đất có một tầng tuyết động, nhìn trắng đoán vô cùng. Trong sân có một tuyết, trước ta, tích tụ tới giờ đối ái người huyện hành lạnh, nhìn khả bây mấy ngày đông động, đoán cùng. sân ngưng mưa mùa ra ra các có có vào là đã đô đù, vô vũ bằng không có thể sử dụng tuyết cầu đem người từng đánh n g ấ t xỉu đi hồ yêu h ò a từ tiểu linh một đám ta lại không nỡ dùng lực đánh các nàng kết quả lấy thảm bại chấm dứt ta đang mặc sau lưng lôi kéo đồng dạng chỉ mặc quần áo ngủ hồ yêu chạy đến bên ngoài nhưng chúng ta lại sẽ không cảm thấy rét lạnh đứng tại bên ngoài viện ta nói đạo vũ ra ta mới tuyệt chiêu sáng tạo ra người bồi ta thử xem giúp ta tìm ra chiêu này thiếu hụt để ta tiếp tục cải tiến a hồ yêu gật đầu một cái biểu thị có thể tới a ta nhắc nhở một câu phía sau hai tay trong nháy mắt hỏa diễn hóa đồng thời hai tay nhanh chóng ngưng tụ ra hai cái chừng bằng băng bóng rổng rổng hướng hồ yêu nem tới hồ yêu cước bộ hơi sai dễ dàng tránh thoát công kích nhưng mà hai cái hỏa cầu bay đến hồ yêu sau l ư n g chừng hai mét vị trí thời điểm đ ỗ n g nhiên dừng lại không sai cứ như vậy vô căn cứ đứng tại trên không ta hai tay không có nhàn rỗi tiếp tục nhanh chóng ngưng kết hỏa cầu bởi vì ta đây đoạn thời gian mỗi giờ mỗi khắc đều ở đây luyện tập ẩn năng tuần hoàn không nghĩ tới luyện tập chiêu này về sau ta còn phát hiện những chỗ tốt khác đó chính là vận dụng ẩn năng tốc độ càng nhanh tỷ như bây giờ ngưng tụ ra hai cái chừng bằng banh bóng rổ hòa cầu chỉ cần một giây tả hữu lại ngưng tụ ra hai cái hỏa cầu phía sau mười bảy giây sau hồ yêu bên cạnh nổi lơ lửng ba mươi lăm cái hòa cầu khỏe miệng ta hơi vện hai tay mười ngón đan sen đồng thời khé quát một tiếng xem chiêu đều đều sắp xếp tại hồ yêu chung quanh ba mươi lăm cái h ỏ a cầu bỗng nhiên bắt đầu chuyển động cấp tốc hướng hồ yêu vào tới hồ yêu không n ú p nít sáu ầm ầm ầm ầm ầm sáu ba mươi lăm cái hỏa cầu toàn bộ nổ tung nổ tung lực vẫn là rất mạnh đem trên đất tuyết động nổ lên cao ba mươi m cương tài na loại công kích căn bản liền sẽ không làm bị thương hồ yêu cho nên ta mới thả tay tấn công mà liền tại nổ tung trong n g a y mắt hồ yêu dùng tốc độ cực nhanh mau tránh ra tránh đi nơi nào ngay cả ta đều không thấy rõ hỏa cầu cũng không phải là đâm vào trên người nàng mới sinh ra nổ tung mà là hỏa cầu cùng hỏa cầu va chạm nhau đưa tới nổ tung tất nhiên phía trước trái phải ba phương hướng không thấy hồ yêu thân ảnh vậy thì nhất định là đang tại đằng sau ta ta xoay người Phát hiện hồ yêu quả nhiên tại ta yêu quả đệ ằ n chừng vấn cương nà như nào. cắn ngây nói, rất lợi hại nhà. Nói linh nhìn nói g giả giữ sau ta ra, ta tay, phía ta chiêu yêu que, yêu tiểu khuyết chặt cái thế Hồ thơ hại thật, hồ mét điểm. trí, tải rất tới tử vị vụ về đạo, đi đạo, đ kẹo lợi nhất thời gian chuẩn bị quá dài lại muốn hai mươi giây lâu như vậy chân chính cùng địch nhân thời điểm chiến đấu nào có nhiều thời gian như vậy chuẩn bị được chiêu đệ nhị địch nhân tránh thoát hỏa cầu phía sau hỏa cầu liền phiêu phủ ở địch nhân t r u n g quanh hai mươi giây bên trong liền xem như đồ đần đều có thể nhìn hiểu ngơi ý đồ ai sẽ ngốc đứng ở nơi đó cho người công kích đâu đệ tam hỏa cầu thiếu khuyết tính linh hoạt nếu như địch nhân né tránh n g ư ơ i căn bản cũng không có thể tùy tâm s ở dụng k h ô n g chế hỏa cầu truy kích địch nhân hơn nữa hỏa cầu thoát ly thân thể ngươi phía sau năng lượng không giờ khắc nào không tại hao tổn ngươi kéo thời gian càng lâu hỏa cầu hao tổn năng lượng thì càng nhiều theo lý thuyết nếu như hỏa cầu tại mấy chục giây sau còn không có đ ổ i kịp địch nhân hỏa cầu liền tự động tiêu tán một chiêu này chưa đánh đã tan nàng nói rất đúng những khuyết điểm này ta cũng biết ta vừa muốn nói chuyện từ gia chủ đi tới đánh gây lời của ta vô tay nói hảo hảo, hảo. thật là lớn khai nhãn giới Tiểu l ân vừa rồi tiểu h này cho người cho long thị giác trùng mạnh, huy lực để bá phụ ân, à ngày kết hôn sắp tới nên phát thích mời phần danh sách này là nhà của ngươi thân thích ngươi xem xem xét nếu như không có vấn đề mà bắt đầu phát thiết mời ta kết quả danh sách nói bá phụ chúng ta vào nhà nói đi sau khi vào nhà ta xem một chút danh sách nói nhà ta thân thích hầu như đều tỉnh h đủ bất quá ta còn muốn tỉnh h mấy vị bằng hữu tới tư tiểu linh ngồi ở bên cạnh ta nói là trần hạo thiên cùng h u y ễ n vũ các bằng hữu sao ta gật gật đầu không sai h u y ễ n vũ các bằng hữu nhất định muốn mời hôm nay là mười hai n g u y ệ t bốn hảo bọn hắn cũng nhanh đi ra sáu lại có thể thu đến một lần quà tặng coi như không tệ tư tiểu linh cười nói ngươi không phải vì thu hạ lễ đâu ngươi là muốn thấy kia chút bằng hữu a nghĩ ta rất muốn gặp lại phong niệm khả sáu lần trước lễ đính hôn thời điểm nàng còn tại thậm chí còn tại ở lễ đính hôn đã giúp ta ta lại cố ý đem nàng gọi tới để cho nàng hết hy vọng lần kia nàng nhất định rất khó chịu a sáu nàng khi còn sống ta không đã cho nàng khoái hoạt bây giờ nghĩ cho nàng cũng đã cách ta đi xa năm nay hoa rơi màu sắc đổi sang năm hoa n ở phục h a i tại hôn lễ phía trước ta muốn trở về nguyễn vũ các một chuyến đi phong niệm khả trước mộ tế bái một chút nếu như không phải nàng cứu ta bây giờ nằm dưới đất đúng là ta đâu còn có thể cùng ngưng l u thành hôn lại hòa từ gia chủ hàn huyên vài câu từ gia chủ nói hắn muốn đi hôn lệ sắp cử hành hắn còn muốn đi xem bên ngoài bố trí như thế nào còn thiếu thứ gì tư tiểu linh nói t i ể u long chúng ta còn muốn tỉnh h bằng hữu gì trân hạo tiên h tiểu huệ kiếm nam bọn hắn muốn đem tên của bọn hắn điện thoại cùng địa chỉ đều viết xuống để chuyển phát nhanh công ty đưa lên t i ế p mời ta không có trả lời mà là nói ngưng nhu ta muốn rời đi một chút trở về nguyễn vũ các xem tự mình đi cho bằng hữu t i ệ n đưa t i ế p mời sao vẫn là sáu ân ta muốn đi phong niệm khả trước mộ tế bái một chút ngươi sẽ để ý sao tư tiểu linh lắc đầu kỳ thực ta cũng nghĩ đi phong tiểu thư cứu được ngươi ta tạ nàng còn đến không kịp hơn nữa lần trước lễ đính hôn thời điểm ta có cùng nàng tán gâu qua ngày à rất tốt một cô nương ta sẽ không ngại ta cũng biết nguyễn vũ các không cho phép ngoại nhân tiến vào cho nên ngươi đi đi đi sớm về sớm còn có mười hai tiên chính là chúng ta ngày kết hôn ta biết vậy ta đợi chút nữa liền lên đường giống ta loại thân phận này người muốn trở về nguyễn vũ các mà nói là muốn xoát người hơn nữa nhất thiết phải đem trên thân tất cả mọi thứ toàn bộ lấy xuống mới có thể cơm trở về nguyễn vũ các bằng không phải không cho mở ra truyền t ố n g trận đã như vậy không gian của ta giới chỉ cũng nhất định sẽ bị lấy xuống cho nên ta quyết định đem ngân s ắ c không gian giới chỉ đặt ở từ tiểu linh ở đây nhưng nghĩ lại chợt nhớ tới mấy tháng trước chuyện phát sinh nàng buổi tối không biết mình đã làm những gì cho nên ta quyết phải tại không có giải quyết triệt để vấn đề này phía trước vẫn là đặt ở hồ yêu nơi đó tốt hơn dù cho gần nhất hai tháng nàng không có gì động gì thế là ta lấy xuống trên khẩu ngân s ắ c không gian giới chỉ, đối với từ tiểu linh nói ngưng n u vật này sáu tính toán ngươi vẫn là chớ c u ố c gặp đặt ở vũ ra trong không gian giới trì a ngươi mặc lễ phục dạ hội thời điểm không tiện mang theo cái này ân hảo Từ、tiểu ư t long i cái, Tiểu n h gật một đầu l ta ca ò n vấn ngươi có một v đề, ừ rồi nhường hỏa ca ầ u nổi đồng bền giữa không chung, là làm sao làm sao đi ư ư ợ c c Ta đứng lên, ờ m ộ t c á i nói, nàng hỏi biết Vũ ra à, tất cửa ả mọi chuyện. Nói chuyện. c hướng phía xong, ta đi t ớ i Giả Hồ Yêu giả ngây thơ nói g â y Thơ n kỳ thực rất đ ơ n giản, Tiểu l o n g ca ca h a qua i tháng n à y v ẫ n luôn đang liên lạc đang toàn i n h t chính n xác tốt ngưng nhu g o ạ i n nhưng cái vụ ra ta đây liền đi huyện vũ cắt cũng sẽ ta ậ n lực sớm không không m bị lấy đi trở về, ta, tiến vào huyện Vũ Cát. ta bị lấy đi những vật khác nhưng lại lưu lại một cái tấm bảng gỗ là lệnh tôn cho ta có tay này mài mới có thể bên trên về vân sơn bằng không căn bản là vào không được bởi vì dưới núi có rất nhiều trận pháp mà thủ bài chẳng khác nào chìa khóa cầm nó liền có thể thông suốt truyền tống trận thoáng qua một hồi hào quang t r ó i sáng sau một khắc ta đứng ở đã lâu h u y ệ n vũ các nội bộ trên truyền tống trận cách đó không xa có hai tên phòng thủ trận đệ tử tất cả đều là ngoại môn vừa vặn trong đó có một ta còn n h ậ biết là kim bằng ta n ở nụ cười kim bằng đã lâu không gặp ngươi làm sao lại đến phòng thủ truyền tống trận kim bằng cũng cao hứng đi tới một tay nắm vớt mở vai của ta nói ngươi còn biết trở về à kỳ thực ngươi không hiểu rõ lắm đây chính là phần mỹ x a a thanh nhàn có khen thưởng thêm cầm nửa năm một lần tranh tài kết thúc đi như thế nào các ngươi đội cầm tới quán quân không có quan quân chúng ta đương nhiên là quan quân ta nói với n g ư ơ i à, có một tin tức lớn gô di la cùng liễu mậu yên ở cùng một chỗ phúc ta đang uống nước nghe được tin tức này trực tiếp phung tới may mắn kim bằng tránh được nhanh bằng không nhả hắn một mặt long miệng ta đem ấm nước còn cho kim bằng bất khả tư nghị v ấ n đạo chuyện gì xảy ra hai người bọn hắn như thế nào chịu đựng đến cùng đi liễu mậu yên hòa đại tinh tinh tính cách luôn, luôn không hợp a ủy mới biết chuyện gì xảy ra có thể là lần trước tham gia ngươi l ệ đính hôn sau đó bị kích thích phóng xong giả trở về hắn liền đổi một kiểu tóc còn mang về hoa hồng hẳn giống mỗi ngày cũng không luyện tập v õ kỹ liền biết loại hoa tặng hoa tưới nước bón phân ngủ tỉnh ngủ liền đi tiểu đem nước tiểu đều rơi tại trên hoa tiếp đó nhìn chằm chằm hoa cười ngây ngô lần này có hay không cầm tới ra ngoài danh lệch người đi sau đó à vũ trí viễn thay thế vị trí của n g ư ơ i tiểu tử này vui như điên cuối cùng có ngày nổi danh lần này tuy bọn hắn không có cầm tới quán quân nhưng lại đánh thắng nội môn đội ngũ bọn hắn còn nhớ rõ hôn lễ ngươi sự tình đâu à đúng ngươi đi về sau xảy ra rất nhiều chuyện phong niệm khá chết đáng tiếc xinh đẹp như vậy nữ hai m sáu ta xác mặt chấm xuống ta biết ta lần này trở về xem các ngươi đồng thời cũng muốn đi về vân sơn tế bái nàn một chút làm sao ngươi biết kim bằng có chút kinh ngạc vân đạo ta thở dài không có trả lời xem ra tin tức này tại h u y ễ n vũ các bên t r o n g cũng không công khai hẳn là lệnh tôn hạ phong khẩu lệ n h a như vậy cũng tốt bằng không lại phải có người tìm ta gây phiền p h ứ c kim bằng đống nhiên nghĩ tới điều gì kinh ngạc hơn mà hỏi các loại người mới vừa nói người muốn đi về vân sơn tế bãi phong nhậm hà về vân sơn thế nhưng là nội môn mà bài tiểu long coi như chúng ta rất quen ta cũng không thể để ngươi đi qua bên kia có rất nhiều t r ậ n pháp chính ngươi đi qua chắc chắn là đường ta cười lớn rồi một lần đem trong tay tấm bảng gỗ đối với hắn lung lay không có việc gì ta có cái này đây là về vân sơn cấm chế thủ bài có nó dù sao đã từng ta cũng tại vĩnh vũ các sinh hoạt hai năm mặc dù là ngoại môn đệ tử nhưng ta vẫn đi qua mấy lần nội môn đặc biệt là về vân sơn nơi đó chính là phong niệm khả chỗ ở mỗi lần tới vĩnh vũ các cũng là từ thủ đô dùng truyền thông trận trực tiếp chuyển tới kỳ thực ta cũng không biết cái này cụ thể là địa phương nào bên ngoài vẫn là mùa đông ở đây lại bốn mùa như mùa xuân vị trí thực sự chắc chắn không phải phương bắc chính là ta vừa đi một bên ngắt lấy lấy ven đường hoa dại thưởng thức phong cảnh dọc đường nhớ lại cùng phong niệm khả cùng đi qua con đường này lúc tình cảnh nàng một cái nhăn mày một nụ cười giường như hôm qua cũng không biết là thủ bại tác dụng vẫn là ở đây cũng không có chợ pháp tóm lại ta một đường thông suốt đi tới về vân sơn trên núi này cảnh s ắ c hữu mỹ lại không có một người lệnh tôn cũng không xuất hiện đi đến giữa sườn núi thời điểm ta tại dưới một gốc cây thấy được phong niệm khả mộ địa trên bia mộ khắc chứ là ái đổ phong niệm khả tri mộ ta nhìn chăm chú lên mộ đ ị a con mắt có chút tất á c lầm bầm lầu đầu nói nghiệm khả ta tới nhìn ngươi dừng lại vài phút ta tiếp tục lầm bầm ngươi thật đúng là ngây thơ đâu vậy mà lại tin tưởng nhân duyên quẻ sáu có lỗi với trước đó chưa từng để cho ngươi cảm thấy quá nhanh nhạc nếu như có thể lại một lần sáu ta không có tiếp tục nói nữa mà là ngồi s ồ m ở trước mộ đ ị a dùng tay háo lau sạch nhẹ nhẹ lấy trên bia mộ cho bụi tại mộ đ ị a bên cạnh ngồi một hồi ta tiếp tục tự nói đồn đốc ta muốn kết hôn nương n u còn nói phải cảm ơn ngươi đây còn nói ngươi là cô gái tốt nếu như không phải ngươi cứu ta bây giờ ăn nghỉ dưới đất người chính là ta ta có tốt t có gì? ư ớ n g mạo mắc dạng, dạng, đồng đồng thân còn bệnh nan n g thủ có y ư ơ i biết rõ nhân duyên quá ngây thơ không có người so ngươi cả ngây thơ sáu lại ngồi tiếp cận một giờ ta đứng lên đem trong tay một c h ù m hoa dại đứng ở trước mộ biên nói quen biết hơn ba năm ta ngay cả cái cánh hoa đều không đưa qua ngươi hôm nay tiến đưa ngươi một c h ù m vui vẻ không tốt ta đi trước lần sau lại đến cùng ngươi nói xong ta quay người đi xuống chân núi trở lại n u y ễ n vũ các truyền thống trận phát hiện lúc này truyền thống trận bên cạnh có nhiều người gozilla liễu ngọc yên vũ trí viễn gô di la nhìn thấy ta phía sau lộ ra nụ cười chuẩn bị tới cho ta cái gấu ôm nhưng ta bây giờ cái này tiểu thể trạng sao có thể chịu được hắn hủy hoại thế là ta vội vàng thân thủ chặn lại nói đừng tới đây lại tới ta đậu thủ ai nha mấy tháng không thấy còn dám uy hiếp ta còn nghĩ đậu thủ ta ngược lại muốn nhìn tiểu tử ngươi có cái gì tiến bộ nói gô di la tiếp tục hướng ta đi tới đây là bước ta ra c h i ê u a thời gian rất lâu không cùng hắn đậu thủ ta ngược lại thật ra cũng có chút ngửa tay ta chuẩn bị nhường hắn thử xem ta mới tới chiêu hai tay trong nháy mắt họa diễm hóa đồng thời ngưng tụ ra hai cái hỏa cầu đối với goji la nói nghe nói ngươi gần nhất đối với liễu mậu yên đại hiến ân cần còn cả ngày ngoại trừ làm vườn liền đi ngủ tỉnh ngủ liền đi tiểu vung xong nước tiểu còn nhìn chằm chằm hoa cười ngây nô phải không có hay không như thế một hồi sự t ì n h nói ta đem hai cái hỏa cầu ném tới goji la nghiêng người tránh thoát một bộ bất mãn bộ dáng mà mẹ nó người n g h e ai nói hai cái hỏa cầu phiêu phủ ở goji la sau lưng ta tiếp tục ngưng kết hỏa cầu nói cái này dĩ nhiên không thể nói cho ngươi ngươi liền nói có hay không có chuyện như vậy à không có gô di là một mực chắc chắn hắn không có khả năng dám loại sự tình này nhìn liệu mậu yên có chút mất tự nhiên sắc mặt liền biết không có mới là lạ thật không nghĩ tới à hai người bọn hắn có thể làm đến cùng một chỗ đi đây quả thực giống như ạ l ì y n biết nói tứ xuyên lời nói một dạng làm cho người chân kinh làm cho người nhức cả t r ứ n g lô đít t h t chặt lại là sáu cái h ỏ a cầu ném tới ta nói đạo cái này có gì xấu hổ ta nhỏ hơn người hiện tại cũng sắp kết hôn rồi à đúng còn nhớ rõ lần trước cái kia đô vật mập mà à hồi trước ta gặp phải hắn hắn còn hỏi ta chết đẹp trai ở nơi nào tới sau đó thì sao g o di la nhớ lại cái kia đoạn bi thảm kinh lịch vội vàng hỏi đạo tiếp đó a hắn bị ta giết chết cứ như vậy ta một bên hòa đại tinh tinh nói chuyện một bên ở bên cạnh hắn bố trí hỏa cầu này làm ta bố trí đến thứ ba mươi viên thời điểm g o di la nói ta dựa vào ngươi có hết hay không a làm nhiều như vậy hỏa cầu ở bên cạnh ta cái này không rõ ràng nhắc nhở ta để cho ta mau trốn đi sao đến cùng có đánh hay không ta bó tay rồi một chút trong lòng tự nhủ cái này mới tuyệt chiêu uy lực rất lớn nhưng thời gian chuẩn bị là quá dài kết quả bị gô di la k h i bị kỳ thực chiêu này nguyên lý cũng không phức tạp chủ yếu là dựa vào tinh thần lực thực hiện trước đó phong niệm khả đã từng bày ra qua tinh thần lực của nàng có thể đứng ở ngoài cửa mở ra cửa chống trộm lão già lừa đảo càng có thể dùng tinh thần lực tạo thành vòng phong hộ đây đều là tinh thần lực tu luyện tới chỗ cao thâm biểu hiện mà ta đi qua không ngừng mà nghiên cứu cuối cùng cũng có thể đem tinh thần lực hơi hơi ngoại phóng dùng tinh thần lực nâng h ỏ a cầu bất quá lại không thể nhường h ỏ a cầu nhạy bén di động hơn nữa khoảng cách cũng không thể q u á xa bằng không tinh thần lực liền mất hiệu lực mặc dù khuyết điểm rất nhiều nhưng ta đã rất thỏa mãn dù sao đây là ta sáng tạo mới tuyệt chiêu hơn nữa đối với cơ thể không có chút nào tác dụng p ụ không giống thiểu thương k i ế m khí hỏa d i ễ m trùng kích sóng nhiều như vậy hạn chế chiêu này có thể không chút kiên kỵ sử dụng hơn nữa uy lực cũng không tệ chỉ bất quá ta bây giờ còn không quá quen thuộc mà thôi ta tin tưởng chờ sau này thuần t h ụ nhất định có thể để cao thật lớn tốc độ thi triển cùng uy lực ba mươi k h o ả h ỏ a cầu cũng không ít l i ê n để goji lan nếm thử ta mới tuyệt chiêu tư vị a ngược lại r a hỏa này ra dày thịt béo coi như chính diện bị đánh trúng cũng liền bị chút vết thương nhỏ mà thôi dù sao ta đây mới tuyệt chiêu vừa nghiên cứu ra được hạt chỉ có thể nói đồng dạng ta hai tay mười ngón đan sen khẽ quát một tiếng t i ế t chiêu ba mươi khỏa hỏa cầu từ bốn phương tám hướng hướng gozi la nhanh chóng tụ tập hắn cũng không c ó n né tránh mà là chuẩn bị đón đỡ chỉ thấy trên người hắn tản ra h à o quang màu vàng là hành t h ổ bí thuật danh sưng đẹp mạnh nhất hành t h ổ bí thuật đối với hành t h ổ bí thuật đẹp ta là thấm sâu t r o người n g thấu hiểu rất rõ ầm ầm ầm ầm ầm sáu nổ tung nhấc lên một mảnh cho bụi đang lúc ta híp mắt quan sát thời điểm một thân ảnh mang theo khói đặc vật ra một quyển hướng bạ vai ta đánh tới ta vội vàng lui về sau một bước nâng chân phải lên hướng hắn cái cầm đá vào gozi la nhanh chóng bắt được ta chân mắt cá chân sau đó đình chỉ động tác ân ta, ta, ta, ta lần này chính là đặc biệt tới sinh các ngươi thuận tiện đi niệm khả trước mộ tế bãi một chút đúng phong tiểu thư nàng sáu gô di là muốn hỏi một chút phong niệm khả chuyện ta dối ra đơn trưởng đừng hỏi nữa chuyện này cùng ta có quan hệ nhưng ta không suy nghĩ nhiều nói im bằng ngươi là theo ta cùng đi vẫn là tiếp tục xem phòng thủ truyền tống trận đương nhiên là đi cùng ngươi truyền tống trận đã tìm đến thay thế ta hắn lập tức liền tới đây nghe gozilla d bọn hắn nói ngươi vị hôn thê rất xinh đẹp trong nhà còn rất có tiền ta nói tiểu lòng nàng có cái gì tìm m u ộ i cho ta cũng giới thiệu một chút ngươi xem như thế nào tìm m u ộ i nàng có một biểu m u ộ i nhưng nhân gia có thể hay không coi trọng ngươi vậy thì chưa biết bất quá lần này tham gia ta hôn lễ ngược lại là có không ít mỹ nữ hơn nữa chín thành đều lai lịch không nhỏ có thể hay không có được thì nhìn chính ngươi bản lãnh a đối với gozilla ta cho ngươi cũng giới thiệu mấy cái a ta chuyển ra cười nói không cần không cần gô di la liếc trộm một mắt liễu mậu yên nói không cần cũng không cần ngươi xem liễu mậu yên làm gì cùng nàng có quan hệ gì gô di la sắc mặt tối sầm nói nhảm nữa ta sẽ không đi tham gia hôn lễ của ngươi t h a n h t h a n h thành ta không nói còn không được ta xem hướng liễu mậu yên cùng vũ trí viễn hai vị đã lâu không gặp xem các ngươi tinh thần phân chấn bộ dáng để cho ta có loại cảm giác hoài niệm liễu mậu yên nói ngươi cương tài na chiêu nhìn rất xa lạ rất nhiều thiếu hụt là vừa sáng tạo ra sao ân ta gật gật đầu buổi sáng mới sáng tạo ra g o di la l ôm b ở vai của ta buổi sáng sáng tạo đặt tên sao còn chưa kịp đâu chuẩn bị để cho ngươi giúp ta lấy một cái vang dội tên g o di z la l s ở c ầ m một cái ngươi tự nghĩ ra tuyệt chiều đều thích thêm một cái long chữ thật giống như phở là mẹ dở ở chiều kia gọi là long viêm vậy cái này không bằng liền kêu sáu long đặc tư ba nguy a như thế nào ngươi nói vẫn là sáu đổi một cái a hai trăm chín mươi tiết hai trăm chín mươi hôn lễ đổi một cái a g o di z la l xoa chán một cái lại suy tư đông nhiên hắn lộ ra nụ cười phản phất nghĩ tới điều gì ý kiến hay mặt tươi cười vấn đạo long trạch lộ ra như thế nào ta chán xuất hiện một vệt đen nói thật nếu không phải là đánh không lại hắn ta còn thực sự nghĩ một c ư ớ c đem hắn đạp đến dưới núi đi vũ trí với nói tiểu long ngươi vừa rồi chiêu này nhìn rất lộng lẫy không bằng liền kêu giờ dạ g ổ n g đàn s ở à. không nên không nên gô di la nói quá nương đại lao ra sao có thể dùng đàn bà i như vậy tên liễu m ộ n g yên lạnh giọng nói ta cảm thấy không tệ gô di la vội vàng đ ổ i giọng a ngươi đừng nói cẩn thận phẩm vị một chút giờ dạ g ổ n g đ à n s ở danh t ự này thật đúng là không tệ a chúng ta tại chỗ liền bó tay rồi gô di la đây là sợ vợ khúc nhạc dạo a liễu mậu yên nói một câu đem hắn dọa đến s á m g xịt ta nói đạo vậy thì gọi giờ dạ gồng đàn sợ à mặc dù có c h ú t đ ư ờ n g nhưng vừa nghe tới cũng không tệ lắm đúng các ngươi cầm tới rời đi h u y ễ n vũ c á c tay bại không có không có vấn đề chúng ta cùng rời đi à. ta không cùng ngươi cùng đi gỗ di la b i ể u môi nói đi cùng ngươi còn phải lại cho một lần hạ lễ nhờ có vậy được ngươi đừng đi hiện tại muốn đi ta còn không chào đón nữa n h a liễu m ộ n g yên ngươi nhất định sẽ đi theo ta đi liễu m ộ n g yên gật gật đầu lần này ra ngoài chính là vì tham gia hôn lễ của ngươi và không ta sẽ không rời đi n u y ễ n vũ cắt Godzilla hai cầu khẩn, cầu t dẫn hắn cùng đ không không phải vậy hắn sẽ không sống. Ta thấy hắn thực sống. đáng vậy sẽ sự Ta t mươi bốn thời gian giống như thời gian qua nhanh đảo mắt liền tới ngày kết hôn từ da lúc này vô cùng náo nhiệt tụ tập rất nhiều người tiện nam mang theo mấy cái tiểu lệ tiểu huệ mang theo mấy cái bằng hữu tiểu huệ vừa tới nơi này thời điểm kinh ngạc nửa ngày nàng không nghĩ tới từ ngưng nhu dạng này tiểu thư khuyết cắt vậy mà biết điều như vậy sẽ làm việc nhà còn có thể tự mình xuống bếp nấu cơm cho ta ăn gô di la lúc này đối diện liễu ngậu yên đại hiến ân cần vũ trí viễn hòa từ vũ trạch hai bức hiệp trò chuyện rất hợp lúc này hai người đang ngồi ở xó xỉnh thảo luận võ kỹ kim bằng nhưng là khắp nơi đi dạo lung tung phản phất tại tìm kiếm lấy cái gì trước mấy ngày hắn nhìn thấy từ tiểu linh biểu đội ngọt ngào phía sau liền cuối cùng q u â n lấy nhân, nhân ra bất quá tiểu cô không đồng ý thế là liền đem ngọt ngào giấu đi gấp kim bằng trơ mắt tết ta đợi một ngày này đã rất lâu rồi trước đó từ gia chủ một mực trướng mắt ta không đồng ý chúng ta quan hệ qua lại. về sau nhìn thấy ta ở nắng nghĩ lầm ta là h u y ễ n vũ các mới ngầm cho phép chúng ta quan hệ sau đó ta đánh bậy đánh bạ tiến vào h u y ễ n vũ các ngoại môn ở bên trong lăn lộn hai năm mặc dù thực lực đề thăng rất nhiều nhưng lại bởi vì tiểu thương kiếm khí sử dụng quá độ mắc phải tuyệt chứng về sau lại đã trải qua không thiếu khó khăn chắc t r ở cuối cùng chờ đến hôm nay m ớ i hát sáng hôn lễ chính là bắt đầu người chủ trì lại ngại lẩm bẩm nói một chàng phía sau tiếp đó lại để cho cha xứ lại ngại lẩm bẩm nói một chàng sau đó mới có thỉnh người mới ra chợ ta dắt từ tiểu linh tay đi ở thảm đỏ bên trên thảm đỏ hai bên đứng đầy người cha mẹ ta cùng với từ gia chủ bọn người đứng tại phía trước nhất chúng ta trong đi lại thỉnh thoảng có người vì chúng ta vung hoa đi thẳng tới cha xứ trước mặt kỳ thực ta không rất ưa thích t i ể u tây hôn lễ ta kết hôn mời một người nước ngoài cha xứ tới làm gì chứng kiến ta cần phải hắn làm chứng kiến sao bất quá đây đều là từ gia chủ ăn bài ta cũng không tốt đưa ra ý kiến lại nói người hiện đại quan niệm đã thay đổi nếu như là một cái kiểu trung quốc hôn lễ thật là có người sẽ không t h í chứng cha xứ là một cái người nước ngoài hơn sáu mươi tuổi dáng vẻ dù n g hơi có vẻ cứng rắn tiếng chúng nói là đi s n gần nệ mẹn chúng ta hôm nay đoàn tụ ở đây cùng tới tham gia lý tiểu long tiên sinh hòa từ ngưng nhu tiểu thư hôn lễ hôn nhân là ái tình cùng tín nhiệm lẫn nhau thăng hoa nó không chỉ cần phải song phương cả cuộc đời yêu nhau càng cần hơn cả cuộc đời lẫn nhau tin cậy hôm nay lý tiểu long tiên sinh hòa từ ngưng nhu tiểu thư sẽ tại ở đây hướng đại gia trang nghiêm t u y ê n cáo bọn hắn hướng đối phương tình yêu cùng tín nhiệm hứa hẹn c h a sứ cầm cái giá chữ thập nhìn về phía ta lý tiểu long tiên sinh có nguyện ý hay không g ư ớ i từ ngưng nhu tiểu thư xem như thê tử của ngươi ngươi là có hay không nguyện ý vô luận là thuận cảnh hoặc nghịch cảnh giàu có hoặc nhỏ khó khỏe mạnh hoặc tập bệnh khoái hoặc yêu sầu ngươi cũng đ đối với nàng trung thành thẳng đến v ĩ n h viễn ta nguyện ý đang lúc này từ gia chủ thị nữ thần sắc vội vã tiến đến từ gia chủ bên cạnh đưa điện thoại di động đưa cho từ gia chủ từ gia chủ hơi nhữ lấy lông mày nói khẽ với hạ nhân nói ta không phải là nói ai tới điện thoại cũng không tiếp thế nhưng là lao ra đây là cao khánh bân đánh tới ta nói tiểu thư đang tại cử hành h ô n lễ ngài không tiếp nhận gì điện thoại nhưng hắn nói có chuyện hết sức khẩn cấp tìm ngươi quan hệ đến từ gia an n g uy thị nữ nhỏ giọng nói mặc dù bọn hắn nói chuyện âm thanh tiểu nhưng ta vẫn có thể nghe được từ gia chủ cầm điện thoại đi đến nơi xa nghe điện thoại đi chẳng biết tại sao ta không có từ trước đến nay cảm giác một hồi bực bội tựa hồ chuyện gì không tốt tình s ắ p phát sinh cha sứ chủ trì lúc hôn lễ ta hơi hơi nghiêng đầu nhìn xem từ gia chủ chỉ thấy hắn nói tiếp cận một phút tiếp đó cúp điện thoại đi ra ngoài cửa đến cùng chuyện gì xảy ra h ắ n tại sao không trở về tới quan sát đ i ệ n lễ thật chẳng lẽ xảy ra đại sự gì cha sứ còn tại tốt tốt tầm ý nói cái gì ở đây bây giờ có hai cái nhẫn bọn chúng là hôn nhân tượng trưng bọn chúng hoàn mỹ vòng tròn đại biểu cho sinh mệnh cùng thích tượng trưng vĩnh hằng tình yêu bây giờ thỉnh lý tiểu long tiên sinh đem giới chỉ đeo tại tân nương sáu đang lúc này ta bỗng nhiên cảm giác nơi xa chuyển đến một cấu ngập trời âm khí thiện nam cũng phát giác hướng ngoài viện phương hướng nhìn lại liệu m ậ c yên gô di là mấy người cũng hướng cái hướng kia nhìn lại bọn hắn đã từng cũng tiếp xúc qua âm khí cho nên là biết loại năng lượng này lại nói cái kia âm khí vô cùng đồng đậm xem như tu giả cảm quan là rất bén nhạy, cho nên cho dù không phải đạo sĩ cũng có thể cảm thấy cái kia âm khí thiện nam nhìn mấy giây sắc mặt ngưng trọng c á t lên đại gia lập tức tụ tập đến cùng một chỗ nhanh giáo phụ dùng cứng rắn tiếng chúng nói hai tử xin đừng nên đánh gãy nghi thức đừng lại、đại. nhanh lên tất cả mọi người lập tức gom lại bên cạnh ta thiện nam quá mức lo lắng vậy mà mang cha s ứ cha s ứ suýt chút nữa bị tức hai chân đạp một cái trực tiếp đi tìm xốp giòn ca hung trả hắn đưa ngón tay ngươi ngươi sáu hộ vệ chung quanh còn tưởng rằng thiện nam muốn q u ả y r ố i vừa muốn tới đem hắn ném ra ta từng cầm cha s ứ trong tay m ị p rổ phù nói dựa theo hắn ý thứ làm có đi tập tất cả mọi người lập tức tụ tập tới kiếm nam bậy trận đại ca ta lần này tới không mang tài liệu ngươi có dương phủ sao thiện nam vẫn đạo ta ảo thuật một dạng lấy ra một sấp dương phủ phụ chú tản ra quang mang nhàn nhạt, nhạt. ta đem phụ chú đưa cho tiện nam nói chỉ có cái này hai mươi mấy tấm đủ dùng không tiện nam tiếp nhận phụ chú không đủ cũng không biện pháp cái này âm khí quá mạnh so với lần trước khánh thiên thành phố trong sự kiện sử r a g ờ dạ vỡ tâm khí còn nặng ta âm thầm suy tư e rằng vừa rồi từ da chủ vội vã rời đi cũng là bởi vì chuyện này thế nhưng là ở đây vì sao lại bỗng nhiên xuất hiện ngập trời âm khí cái này âm khí rất rõ ràng chính là hướng về phía từ da tới từ da chọc phải cường đại như vậy nhân hay là ta dẫn tới không có đạo lý a mạnh như vậy âm khí nhất định là tà tu làm ra h o ặ chúng có cái có vô số cái quỷ vật số mới quỷ tập, tụ t ể sinh sao nhiều ai giữ như vậy âm khí. nhưng theo ta có thủ, Chu Thành Văn,、Cao、Ngọc đều đã chết. lần lương Thành cũng treo, còn có ai nắm giữ thực lực mạnh như khí, theo thủ, Chu chết, thực h ra treo, ta Cao đều đâu. vậy vậy âm có có lực c đã ta kết hôn sân bãi là mới vừa lập nên bởi vì là mùa đông chỉ có thể ở trong phòng cử hành cho nên mới xây dựng như thế cái sân bãi tiện nam nhanh chóng chạy đến chung quanh đem dương phủ dán tại vị trí bất đồng bởi vì nhân số quá nhiều dương phủ quá ít cho dù người và người đã dán rất gần nhưng tiện nam vẫn liên tiếp nhũ mày biểu thị dương phủ không đủ dùng có thể bày ra trận cũng quá nhỏ hắn nói đại ca những thứ này dương phủ miễn miễn cưỡng cưỡng có thể bảo vệ bọn hắn nhưng không chống được bao lâu công k í c h dương p h ủ trận quỷ vật càng nhiều năng lượng tiêu hao lại càng nhanh chờ năng lượng hao tổn c h ố n g không thời điểm dương p h ủ trận liền mất hiệu lực đã biết trước xem tình huống một chút rồi nói sau kiếm nam vũ gia các ngươi ở đây bảo hộ đại gia ta đi ra xem một chút ta đối với từ tiểu linh nợ nụ cười tiếp đó rảo bước đi ra ngoài vừa đi đến cửa lại đụng phải từ gia chủ từ gia chủ nói tiểu long lần này có phiền thoái ngươi hồi chức có phải hay không giết đạo quốc đệ nhất cao thủ sao lần lương thành là ta tiêu diệt linh hồn của hắn hắn không có khả năng trở về trả thù bá phụ đến cùng thế nào từ gia chủ nói nghe nói ngươi còn cầm sao lần gia tộc mấy món bảo vật gia truyền hiện tại bọn hắn toàn tộc xuất động mang đến đông đảo quỷ vật muốn đem ngươi giết nhất huyết x ỉ nhục nếu như là nhà bình thường tộc ta tử i a thì sợ gì nhưng sao lần nhà có thể k h ô n g chế quỷ vật người bình thường căn bản khó lòng phong bị nơi này có rất nhiều đại gia tộc con cái nếu như bọn hắn t h ụ thương hoặc thụ hại tử i a thì có phiền thoái thiểu long ngươi nói làm sao bây giờ sao lần gia tộc sáu toàn tộc động viên khống chế phô thiên cái địa quỷ vật tới tìm ta trả thù từ gia chủ nói đúng còn lại bảy cái đại gia tộc tất cả đều phái người tới ăn mừng hơn nữa đại bộ phận là dòng chính nếu như bọn hắn thụ thương hoặc chết bảy gia tộc lớn chắc chắn liên thủ trả thủ từ gia cũng không trách được từ gia chủ sẽ lo lắng ta xoa chán một cái nói dạng này bá phụ ngươi trước vào nhà kiếm nam trong phòng bảy cái trận pháp có thể trong thời gian ngắn bảo hộ mọi người an toàn mặt khác hắn vẫn đạo giáo hiệp hội hội trưởng ta nhường hắn mau chóng triệu tập đạo sĩ tới ngài yên tâm trong lòng ta ít thấy sẽ không để cho bọn hắn bị thương tổn bây giờ ta trước tiên ra xem xem có thể hay không cùng sao lần nhà người nói chuyện nếu như có thể hòa giải đương nhiên là tốt nhất hôm nay là ta ngày đ ạ i hỉ ta cũng không muốn đ ộ n g thủ từ ra chủ t h ở giải đối với cái này loại chuyện hắn cảm thấy rất bất đắc dĩ nếu quả thật đ a o s á c thực làm từ ra bảo tiêu cũng không phải cho không nhưng lần này tới nhưng là một đoàn quỷ vật bảo tiêu nhiều hơn nữa cũng không có ý nghĩa thừa dịp ta đ a m cưới thời điểm tới tập kích sao lần ra tộc sáu ta làm như thế nào cùng các người chơi đâu ta giải khai cả vạt ném xuống đất hướng cửa chính đi đến sáu hôm nay canh hai canh thứ hai chậm chút t u ê n bố hai trăm chín mươi mốt hai trăm chín mươi mốt sau lần gia tộc báo thù bất quá ta còn lo lắng một chuyện khác bọn hắn mang đến rất nhiều quỷ vật t h ứ t thần có thể hay không cũng có giống đô vật mập mạp cuộn tợn lại loại quái vật kia cũng chính là sau khi chết đô vật mập mạp biến thân thành thép g ó c đầu nam cái chủng loại kia quái vật vật kia cũng không dễ đối phó tuy liệu n g ọ u nhiên bọn hắn cũng ở nơi đây nhưng hàng ngàn hàng vạn quỷ vật cùng một chỗ hơi đi tới coi như ta cho bọn hắn hộ thân phủ cũng vô dụng ta đem đ ồ vét cũng giải khai cởi xuống ném vào không gian giới chỉ ven đường đụng tới từ da bảo tiêu hắn cung kính phong lưng cô ra không cần khả khí ngươi lập tức dùng đúng giảng cơ liên hệ tất cả bảo tiêu toàn bộ đều đi lễ đường bên kia tụ tập mặt khác sáu đem khẩu súng bên trong băng đạn toàn bộ ném đi bảo an khó khăn nói cái này sáu chớ do dự có đi tập lập tức chiếu ta nói đi làm văng không xảo n g ư ờ i cá mực là đúng vậy cô ra hắn đáp ứng một tiếng lấy ra bộ đ à m nói mà ta nhưng là tiếp tục hướng cửa chính đi đến bởi vì ngập trời âm khí phương hướng ở ngay cửa bên kia vì cái gì ta vừa rồi nhường bảo tiêu đem khẩu súng băng đạn toàn bộ ném đi rất đơn giản bởi vì từ ra bảo tiêu số lượng có nhiều mà dương phủ không đủ bày ra dương phụ thôi r ậ n k n n g cách à bây ả o h giờ nghĩ vậy, những cái kia đã vô dụng vẫn là cân nhắc điểm vật hữu dụng a ta vừa đi về phía cửa ra vào một bên nhanh chóng suy xét tự hỏi ứng đối sau lần g ra tộc đối sách đ ồ n g nhiên ta hồi tưởng lại lần trước đối phó chu thành văn hòa cao ngọc lúc c h ẳ n g cảnh ta lúc đó kích hoạt lên phong lôi phiến cùng tả từ bút tấn phủ liễu Ngọc yên dùng khối băng đem bọn cương thi tất cả đều đ ô n g cứng tiếp đó ta đem hai cái bảo vật ném tới cương thi t r o n g đống quả thực là đem cái kia một đám cương thi âm khí rút sạch để bọn hắn đã biến thành chân chính thi thể lần này tới phô thiên cái địa quỷ vật có phải hay không có thể làm như vậy đâu bất quá bây giờ cây quạt cùng tả từ bút năng lượng còn rất phong phú từ lần trước tả từ bút hút đẩy năng lượng phía sau ta liền không có dùng như thế nào qua đến nỗi phong lôi phiến hấp thu một lần hỏa long năng lượng. bây giờ cây quạt chung quanh còn thiêu đốt hỏa d i ễ m đâu năng lượng mười phần phong phú loại tình huống này là không thể để bọn chúng tiếp tục hấp thu nếu không sẽ bị n ó bạo hơn nữa sao lần gia tộc người không giống với chu thành văn hóa cao ngọc sao lần gia tộc người khẳng định có không gian giới chỉ, nếu như bảo vật bị bọn hắn thu vào không gian giới chỉ, vậy thì phiền thoái cho nên một chiêu này không thể được còn phải suy nghĩ một chút những biện pháp khác nghĩ đi nghĩ lại ta liền đi tới cửa chính phô thiên cái địa âm khí giã mã bên trên liền b a o trùng tới nơi xa hơn hai trăm người chạy tới nhưng ta biết âm khí không phải trên người bọn họ tản mắt ra bọn hắn hẳn là sao lần gia tộc người ta bình tĩnh bằng không gian trong giới chỉ tay lấy ra âm phủ cho mình mở ra một mắt đưa mắt nhìn lại phát hiện phía trước tràng cảnh vô cùng của v ỹ âm khí giống như hồng thủy tràn tới vô số quỷ vật hôn tạp tại trong âm khí mặc dù không hơn lần sử ra mộ địa phụ cận nguy nga như vậy nhưng lần đó là quỷ vật nhóm làm theo ý mình lần này nhưng là tất cả quỷ vật liên hợp cùng một chỗ khó đối phó a sáu ta đem áo sơ mi tay áo lột đến phía trên hai tay hỏa d i ễ m hóa tiếp đó g ơ lên đỉnh đầu trong tay nhanh chóng ngưng tụ ra một cái đại hòa cầu trong đó sen lẫn dưỡng hỏa hòa cầu tản mát ra từng trận mãnh liệt dương khí hòa cầu càng lai v i đại chỉ d đường kính liền vượt qua nửa mét nhưng ta không có ý dừng lại tiếp tục điều động trong cơ thể ẩn năng ngưng kết kể từ ta bắt đầu luyện tập ẩn năng tuần hoàn phía sau hấp thu ẩn năng tốc độ tăng tốc điều này cũng làm cho mang ý nghĩa ta ẩn năng hao tổn khoảng không phía sau không cần giống như trước chậm rãi khôi phục mà là có thể tăng thêm tốc độ hấp thu năng lượng trước đó muốn mười mấy tiếng mới có thể khôi phục ẩ n năng bây giờ chỉ cần hơn hai giờ liền có thể khôi phục cho nên ta mới dám to gan như vậy tiêu hao lại qua mười mấy giây hỏa cầu đường kính vượt qua một m mà quỷ vật nhóm cũng chạy tới ta phía trước khoảng ba mươi mét vị trí ngừng lại cũng không biết là kiềng kỵ trong tay của ta phát ra mãnh liệt dương khí h ỏ a cầu vẫn là cái gì nguyên nhân khác khoảng cách gần quan sát phát hiện quỷ vật nhóm số lượng rất nhiều phỏng đoán cẩn thận tại hai vạn trở lên trong đó còn có không ít quỷ vương cấp cái này đội hình có thể nói là trước đây chưa từng gặp à. đi một mình đến phía trước nhất dùng cứng rắn tiếng chúng nói lý tiểu long của ngươi bà ca n h a lộ cái này giọng nói như thế nào cùng kháng nhật thần trong kịch giọng của một cái đức hạnh chẳng lẽ hắn cũng nhìn kháng nhật thần kịch trong tay của ta n â n còn tại không ngừng lớn mạnh hòa cầu thản nhiên nói các ngươi là sao lần ra t ộ a tại ta đại hôn hôm nay tiền tới quấy dối các ngươi thật đúng là không có tố chất sáu hắn nói một đống đảo quốc ngữ ta nhịu nhịu m à y mau quát lên nói tiếng trung hắn mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ lý tiểu l o n g của ngươi dùng âm mưu giết chúng ta đại đảo quốc đệ nhất cao thủ chúng ta muốn vì hắn báo thủ đồng thời còn muốn từ trên tay ngươi cầm lại sao lần ra tổ truyền bảo vật các ngươi đảo quốc đệ nhất cao thủ tố chất cũng rất kém cỏi sao lần lương thành ám sát ta bị ta giết chết các ngươi còn không biết xấu hổ nói như thế đường hoàng bất quá hôm nay là ta ngày lại hỉ ta thực sự lừa nhác độc thủ như vậy đi ta có thể đem sao lần ra tổ truyền bảo kiếm trả lại cho các ngươi nhưng các ngươi nhất thiết phải lập tức rút đi như thế nào bạc cả còn có thức thần cầu hình một vòng tròn pha lê cầu còn có sao lần lương thành không gian giới chỉ, hết thể mà trả cho chúng ta chúng ta liền cân nhắc chỉ đem ngươi đánh thành tàn phế lưu ngươi một cái mạng ta cười tán dương chuyện cười của ngươi thật buồn cười đã các ngươi không muốn tốt hảo nói chuyện vậy chúng ta cũng sẽ không cần b à n lại đi xuống các ngươi sáu đều đi chết đi ta cầm trong tay đường kính hai em mở hỏa cầu nem tới hỏa cầu mang theo mãnh liệt dương khí va và vào trước mặt nhất quỷ vật nhóm quỷ vật nhóm mặc dù bị khống chế nhưng vẫn là bản năng hướng bốn phía chạy trốn tránh cùng hỏa cầu chính diện tiếp sở trong tay của ta nắm lục châu tử nhường tinh thần lực càng thêm tập trung để cự ly x a không chế hỏa cầu hỏa cầu hướng bốn phía không có quy tắc đi loạn đứng lên mặc dù thủ pháp của ta vô cùng cứng nhắc nhưng quỷ vật thực sự nhiều lắm tùy tiện đi loạn đều có thể đổ vào lời mới vừa nói người nhật bản có chút lo lắng q u á t lên bà cạ đừng hốt hoảng không nên tự loạn trợ c ư ớ c địch nhân ở phía trước viễn trình điều khiển chỉ cần giết chết hắn hỏa cầu này thì sẽ tiêu tán nói hắn cũng kết một kiếm chỉ n i ệ m lên chú ngữ một đoàn quỷ vật hướng ta n h a tới Ta thứ tới vật, thể tâm Thế ta tại thu hồi tinh thần lực phía trước, hỏa cầu nổ tung. chia hỏa phía hỏa Hoa muốn quỷ cầu. cầu khống ứng những này nào liền không nhường nổ anh! phó chế hồi là lại lực bởi vì hỏa cầu này q u á k h ổ n g l ồ nổ tung lên uy lực cũng là phi thường cường đại đem chung quanh hơn hai mươi mét quỷ vật nổ hồn phi p h é t tán ít nhất cũng đã chết hàng ngàn con quỷ vật đáng tiếc một chiêu này ta không cách nào thường xuyên sử dụng nếu không nhiều sử dụng mấy lần những quỷ này vật cũng sẽ không còn lại cái gì thu hồi tinh thần lực phía sau ta ứng phó cái này nào tới quỷ á i không đầy một lát mà bắt đầu thở hở hụt hơn nữa quỷ vật càng lai、like、việc nhiều đều nhanh đem ta tầng tầng bao vây tiếp tục như vậy không thể được ta sẽ bị quỷ h ả i chiến thuật tươi sống mệt chết nhất thiết phải thừa dịp quỷ vật vẫn chưa hoàn toàn vây quanh ta phía trước chạy đi nhường vũ ra tới đối phó những quỷ này vật bất quá sáu chắc hẳn vũ ra lúc này cũng không nhàn rỗi bởi vì này chút quỷ vật công kích ta đồng thời còn có một đại bộ phận bay vào việt tử đoán chừng là đi vào bắt người chất ta càng nghĩ càng nén giận đáng gới thời điểm có người tới quấy dối cho dù ai tâm tình cũng sẽ không tốt sao lần ra tộc hẳn là đã sớm lấy được tin tức đặc biệt tuyển tại ngày này tiến hành kế hoạch hào đem chúng ta một mẹ hốt gọn ta càng nghĩ càng thấy phải nén giận đảo quốc quả nhiên không có gì tốt đồ vật đã như vậy liền từ ta ra tay đem bọn hắn triệt để thanh lý mất ta phá hủy ta đại hôn niềm vui muốn an ổn rời đi là không thể nào ta cấp tốc thối lui ra khỏi quỷ vật nhóm vòng đ â y vừa rồi ngắn ngủi giao thủ ta giết gần trăm con quỷ vật nhưng đối với quỷ vật đại quân tới nói số lượng này giống như chín châu mất sợi l ô n g không thể tiếp tục lưu lại ở đây ta phải đi về nghỉ một chút vừa rồi lãng phí không thiếu k h năng hơn nữa cũng đã bắt đầu thở hồn hển như thế nào cũng phải nghỉ ngơi vài phút mới có thể tiếp tục chiến đấu ta quay người hướng trong nội viện chạy tới chạy về lễ đường phụ cận phát hiện tiến nam hồ yêu đang ở bên ngoài tiêu diệt quỷ vật mà liễu mậu yên cùng kim bằng trên thân r á n và hộ thân tín phủ đứng cách hồ yêu chỗ không xa tiến hành cự ly xa công kích công kích những cái kia sau lần gia tộc người sống đến nỗi goji la cùng vũ trí viễn hai cái này chỉ có thể cận chiến mặt hàng chỉ có thể đứng ở nơi đó lo lăng xuông bọn hắn căn bản cũng không dám rời đi hồ yêu quá xa nếu bị quỷ vật cùng nhau xử lý nhưng là không dễ chơi tiến nam nhìn thấy thân ảnh của ta phía sau vội vàng hỏi đạo đại ca ngươi làm sao chạy trở về rồi không được không được ta thể lực tiêu hao quá nhiều các ngươi chống đỡ một chút ta đi nghỉ ngơi một hồi đại ca đều đã đến lúc nào rồi ngươi đừng nói dỡ n được không ngươi đi nghỉ ngơi cái này phô thiên cái địa quỷ tất cả đều giao cho ta cùng vũ gia a thiện nam một mặt khổ bức m à hỏi ta gật gật đầu ân các ngươi cản từng cái ta lúc nghỉ ngơi thuận tiện vẽ một chút phụ c h ú cho ngươi bố trí trật pháp nói xong ta không chờ thiện nam đáp ứng trực tiếp chạy vào trong lễ đường nhanh chóng lấy ra bút mực giấy vẽ lên phụ trú tới làm ta hoạch định tâm thư bốn mươi thời điểm thiện nam cũng chạy vào không được đại ca không ngăn được mau đưa vừa vẽ song phủ cho ta ta bổ cái trận thiện nam lau mặt lên mồ hôi nói tự cầm đầu ta cũng không g ơ lên nói trong tay không ngừng tiếp tục túi đầu vẽ phủ thiện nam cầm phụ chú nhanh chóng g á n tại chúng quanh trên mặt đất trên tường tiếp đó với bên ngoài đám người quát lên mau vào nghỉ ngơi một chút quỷ vật nhiều lắm trên tay của ta lại không đạo cụ gì chờ cứu viện a cứu viện tới liền có thể đem quỷ vật nhóm một mẹ hốt gọn ta một bên vẽ phủ một bên thấp giọng nói cứu viện tám thành thì sẽ không tới bọn hắn đã mưu đồ bí mật rất lâu nhất định là có chuẩn bị mà đến không nên đối với cứu viện ôm hy vọng quá lớn vẫn là dựa vào chính mình a sáu hai trăm chín mươi hai tết hai trăm chín mươi hai phó hội trưởng đến tiện nam kết một kiếm chỉ mở hắn vừa dứt lời chỉ thấy trên tường trên đất p h ủ c h ú bên trong tản mát ra từng trận tiết sáng vậy mà tạo thành một cái phát ra ánh sáng nhàn nhạt lồng ánh sáng đem người nhóm bao phủ tại lồng ánh sáng bên trong lồng ánh sáng tản ra nhàn nhạt dương khí vừa nhìn liền biết có thể ngăn cản quỷ vật công kích không nghĩ tới mấy tháng không thấy tiện nam đạo thuật vậy mà tinh tiến tới mức như thế bậc này thiên phú thật là làm cho tá theo không kịp nếu như tiện nam cũng nắm giữ ẩn năng cũng sẽ dùng lo n g viêm nói không chừng thực lực đã sớm siêu vieta sau lần gia tộc người ở bên ngoài hô lý tiểu long của ngươi coi đầu rút cổ ở bên trong là không có hữu dụng mà chúng ta sau lần gia tộc nhất định muốn giết chết ngươi vì lương thành quân báo thủ ta lệnh rên một tiếng vậy thì đi vào thử xem a sau lần gia tộc người dẫn đầu tức giận dùng tiếng nhật nói vài câu tiếp đó chỉ thấy bị quỷ vật nhóm lên người từ ra bảo tiêu tất cả đều móc súng lục ra bất quá nổ súng sau đó mới phát hiện trong súng lục không có đạn không có băng đạn người cầm đầu kia sau lần gia tộc tộc nhân cả giận nói bạ sau đó trên tay chống r i ô n g xuất hiện một cây súng lục xuyên tấu h qua lễ đường pha lê vào bên trong xạ kích mà đến trong lễ đường phần lớn người đều xuống ý thức làm động tác t r á n h n ẽ đang lúc này cánh cửa lễ đường đỗng nhiên xuất hiện một đạo từ băng chặt đạn kỳ thực ta vừa rồi sẽ không lo lắng có người trong hội t h ư ờ n g bởi vì hồ yêu cùng liễu ngậu yên đều ở nơi này các nàng không có khả năng để đạn bắn vào súng ngắn ta bây giờ vẫn còn không quá lo lắng chân chính làm ta lo lắng chính là những quỷ kia vật cùng nhau xử lý thiện nam trận pháp sẽ ở trong nháy mắt sụp đổ vì cái gì những quỷ kia bây giờ không có cùng nhau xử lý rất đơn giản bởi vì những quỷ kia mặc dù nghe lệnh của sao lần gia tộc nhưng chúng nó lại có được chính mình t h ầ n t r í điểm này vừa rồi ta thì nhìn đi ra vừa rồi ta đem đại h ỏ a cầu ném vào quỷ vật trong đám quỷ vật nhóm liền rối loạn c h ợ t ư ớ c chạy trốn tứ tán chỉ sợ chúng vào h ỏ a cầu bị mãnh liệt dương khí đánh tan bây giờ sở dĩ không có cùng nhau xử lý cũng là bởi vì quỷ vật nhóm kiên kỵ vòng bảo hộ không dám tùy tiện đ ụ ợ c vào có thể vạn nhất sao lần gia tộc chó cùng dứt dậu không chừng liền sẽ dùng bí pháp gì nhường quỷ vật nhóm được vào đến lúc kết quả không thể tưởng tượng nổi xem ra ta phải kéo dài thời gian ta nói đạo sao lần gia tộc ai đó đừng nhìn ngươi tạm thời áp chế chúng ta nhưng người tháng sau cùng là ai bây giờ còn còn chưa thể biết được có lẽ ngươi s a u lần gia tộc một người đều không thể từ nơi này đi ra ngoài cho nên nói chuyện à ta đem thức thần cầu cùng s a u lần gia tộc tổ truyền bảo kiếm trả lại cho các ngươi lúc này đến đây thì thôi như thế nào lúc nói chuyện trên tay của ta không ngừng tiếp tục nhanh chóng vẽ lấy dương phủ hơn nữa dùng hết tốc độ nhanh nhất bình quân hai giây một chương mới vừa rồi lúc nói chuyện ta lại vẽ lên năm sáu tấm s a u lần gia tộc người dẫn đầu dùng kháng nhật thần kịch giọng của nó của ngươi quá ngây thơ rồi chúng ta chỉ cần đem các ngươi nhốt ở bên trong các ngươi cũng không dám đi ra đoạn thủy cạn lương thực xem các ngươi có thể thành c h ố n g bao lâu muốn dùng loại biện pháp này vây k h ố n t a nhóm ngươi quá ngây thơ rồi tiện nam vừa dùng ta vừa vẽ s o n g phù chú tiếp tục bày trận vừa nói sao lần gia tộc người dẫn đầu nói ngây thơ là các ngươi ta sao lần gia tộc có nhiều như vậy quỷ vật coi như quân đội tới chúng ta cũng không sợ chỉ cần nhường quỷ vật phụ thân hướng đồng bạn nổ súng quân đội liền sẽ tự giết lẫn nhau chưa đánh đạ tan đến nôi các ngươi đạo giáo hiệp hội mặc dù có chút cao thủ nhưng là không thể cùng lúc đối phó nhiều như vậy quỷ vật Tiện Nam chúng ta đại cứ a h như vậy rằng có tiếp cận nửa giờ ta vẽ lên mấy trăm tấm dư phủ giấy vàng tất cả đều dùng hết ta mới ngừng lại được mà tả từ trên ngòi bút quang mang so trước đó phai nhạt không thiếu bởi vậy có thể thấy được năng lượng của nó tổn hao rất nhiều nhưng ta không dám đem không gian giới chỉ ném tới bên ngoài bởi vì đối phương là có không gian giới chỉ nếu như kích hoạt tấn phủ ném tới bên ngoài đi hấp thu quỷ vật nhóm năng lượng nhất định sẽ bị sao lần gia tộc người thu vào không gian giới chỉ dương phủ g á n đầy cả nhà thiện nam nói đại ca trận pháp đã củng cố tới cực điểm coi như quỷ vật nhóm cùng nhau xử lý cũng có thể ngăn cản vài phút sao lần gia tộc người cũng rất gấp bởi vì thời gian kéo càng lâu tình huống đối bọn hắn lại càng bất lợi hắn vừa rồi từng thử nghiệm mệnh lệnh quỷ vật nhóm trực tiếp xông lên tới nhưng quỷ vật nhóm cũng không nguyện ý làm như vậy suy nghĩ một chút c ũ n g đối chịu chết việc ai nguyện ý làm đâu người dẫn đầu sầu mi khổ kiểm đang lúc này sao lần g i a tộc một người trẻ tuổi tại người dẫn đầu bên thai nói những gì người dẫn đầu lộ ra nụ cười dồ xi、si、tiết đó hắn nhìn về phía trong lễ đường mọi người nói các vị các ngươi có thể còn không biết vì cái gì hôm nay sẽ phát sinh loại này không vui sự tình để cho ta tới nói cho các ngươi biết ta tất cả đều là bởi vì sáu hắn người dẫn đầu ngón tay của lấy ta người này giết chết chúng ta đạo quốc đệ nhất cao thủ cũng là chúng ta sao lần nhà t i ê u ngạo sao lần lương thành quân hơn nữa còn cướp đi chúng ta ra truyền bảo vật người này mà phẩm hạnh vô cùng ác liệt hôm nay chỉ cần đem hắn giao ra chúng ta lập tức rút đi n g h e xong lời nói này người trong phòng lý luận rối rít không có tham dự nghị luận rất ít chỉ có ta mấy cái chí thân cùng hào hữu ta nói người dẫn đầu kia vừa rồi như thế nào cười bị ổi như vậy nguyên lai、like、là muốn cho chúng ta nội bộ sinh ra vết rách nhường đến đây tham gia hôn lễ thân hữu môn tướng ta đ ẩ y đi ra kế sách này không thể bảo là không được a không thể không nói kế hoạch của hắn vẫn là rất thành công bây giờ trong lễ đường chín mươi phần trăm người đều đối với ta quăng t ơ i ánh mắt k h á c t h ư ờ n g ta cười cười nhìn xem ngoài cửa người dẫn đầu vì cái gì không nói nói ta bởi vì cái gì mới muốn giết các ngươi đảo quốc đệ nhất cao thủ đâu lại nói các ngươi đảo quốc đệ nhất cao thủ bị ta đây cái không danh tiểu tốt giết ngươi còn không biết xấu hổ tuyên bố ba cả nhất định là ngươi dụng kế mưu hại chết lương thành quân chính diện quyết đấu lương thành quân tuyệt đối không thể sẽ bại bởi loại người như ngươi ta nhún vai ngươi có phần quá để cao sao lần lương thành kỳ thực các ngươi người đảo quốc đều một cái đức hạnh làm xong chuyện xấu sau đó luôn có như vậy đường hoàng ngược、cứ. hải thiên thịnh tiệp sự kiện đạo giáo hiệp hội mười tám lớn âm mưu kỳ lăng thành phố cột tợ l ấ sắt nhân ma sự kiện mỗi cái cũng là sao lần lương thành sau lương thao túng loại người này không giết sẽ chỉ làm càng nhiều người vô tội chết đi muốn trách chỉ có thể trách hắn không biết tự lượng sức mình nhất định phải tới nước ta dương oai chết cũng không trách được người khác trong lễ đường nhân lại nghị luận ở mỹ không nói chuyện đề nhưng từ trên người của ta chuyển tới sao lần gia tộc trên thân ta cũng không phải người ngu muốn chơi ta sợ là hắn còn nói lắm người dẫn đầu bị ta tức đi lên khuôn mặt đều khí tái rồi vừa muốn hạ lệnh tiến công lúc phía sau hắn quỷ vật bỗng nhiên tao động tiếp đó thời gian dần qua một đám người xuất hiện ở trong tầm mắt của chúng ta dẫn đầu chính là thanh dương đạo hữu hắn hôm nay mặc một kiện màu đen áo lông trong tay cầm cái loa lớn ui ui ui có âm thanh sao ui ui khục người ở bên trong nghe cho kỹ các người đã bị bao vây lập tức thả ra con tin b ằ n g không chúng ta sẽ không k h á c h khí thanh dương đạo hữu bên cạnh tung bay một cái quỷ vật chính là đồ máu đại tỷ nàng trước mấy ngày đi về nhà nhìn nữ nhi nói sẽ ở ta hôn lễ hôm nay đuổi trở về xem ra nàng chạy về thời điểm hòa thanh dương đạo hữu bọn hắn đụt phải cho nên liền cùng nhau tới thanh dương đạo h ư u sau lưng mang theo bảy tám mươi tên người mặc đạo bảo con kiếm g ô đào đạo sĩ nhìn xem bọn họ trang phục cho người ta một loại c h u y ể n tiếp c ả m giác thanh dương đạo h ư u dùng loa hô hộ i trưởng ta tiếp vào điện thoại của ngươi sau đó ngay đầu tiên gõ tám mươi lăm tên đạo h ư u tới trên đường tao nộ g một lần quỷ vật tập kích bảy tên đạo h ư u t h ụ thường đã đưa trở về còn lại bảy mươi bảy người đạo h ư u ta đây cái phó hộ i trưởng, trưởng không cần phải nói nhất định là tiện nam an bài đạo giáo hiệp hội tiền cảnh đáng lo a sáu hơn nữa thanh dương đạo hữu hắn vừa rồi giống như tính toán sai đếm đang lúc ta muốn cải chính một chút thời điểm thiện nam quất lên chắc chắn đều tính toán sai rồi ngươi còn có mặt mũi nói mình là phó hộ i trưởng tám mươi lăm dặm bảy tương đương bảy mươi tám thanh dương đạo hữu cầm loa xấu hổ nói xin lỗi hộ i trưởng ta đã quyết nói còn có một cái tài xế tới cho nên mặc dù chỉ có bảy người t h ụ t h ư ơ n g nhưng lại trở về tám người bà cạ giang lộ dám không nhìn ta bình phục lần gia tộc mặc dù các ngươi vận khí tốt trốn ra mai phục nhưng là chỉ là đổi một tử vong vị trí mà thôi nơi này chính là các ngươi nơi tán thân sao lần gia tộc người dẫn đầu kêu đạo đạo thiện nam vấn đạo đại ca chúng ta cũng độc thủ độc thủ nhưng ngươi không thể động ở đây tất cả đều là tới chúc mừng ta hôn lễ người tuyệt đối không thể để cho bọn hắn bị thương tổn ngươi phụ trách duy trì trận pháp bảo vệ bọn hắn liễu mậu yên ngươi chuẩn bị kỹ càng băng năng lực tùy thời ngăn cản địch nhân súng pháo công kích kim bằng g o z i la vu trí viễn tại chỗ bất động vũ gia theo ta ra ngoài diệt đi tất cả quỷ vật ta dùng lãnh đạo giọng điệu ra lệnh bọn hắn cũng không đưa ra dị nghị trước đó hành động thời điểm cũng là ta chế định kế hoạch tác chiến có thể bọn hắn đã thành thói quen ta và vũ gia liền xông ra ngoài đồng thời đã lâu không gặp quá lớn tỷ đạo thủ kể từ kiếm nam lên làm hội trưởng phía sau đại tỷ vẫn giúp đỡ kiếm nam hôm nay mới phát hiện thực lực của nạn vậy mà đã vượt qua quỷ vương cấp chỉ dùng nhất kích đánh liền tán đối phương một cái quỷ vương cấp quỷ vật ta cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém hai tay trực tiếp hỏa diễn hóa lần nữa n g n g tụ lại hòa cầu tới cương tài na cái hỏa cầu tiêu d i ệ t hơn một nghìn cái quỷ vật nếu như tự mình động thủ đi giết muốn giết rất lâu bộ dáng vẫn là hỏa cầu tới tương đối có lời không biết tiện nam dùng phương pháp gì cho trong lễ đường tất cả mọi người đều mở âm nhãn bọn hắn nhìn thấy bên ngoài vô số quỷ vật tất cả đều t r o n g váng sau lần ra tộc người dẫn đầu gặp tình thế bắt đầu gây bất lợi cho chính mình vội vàng tòng không gian trong giới chỉ lấy ra bốn cái thép góc đầu nam trước mặt trận đụng phải cái kia giống nhau như lúc q u á i vật sáu con mắt ta h i lại không gian của hắn giới chỉ rất lớn hôm nay canh một ngày mai bổ túc hai trăm chín mươi ba tiết hai trăm chín mươi ba cưỡi hỏi đàng hoàng không nghĩ tới cái này sao lần gia tộc nội tình vẫn rất thâm hậu một cái như vậy thái điệu vậy mà nắm giữ như thế cực phẩm không gian giới chỉ bất quá lập tức lại thích n h ư liễu trong lòng tự n ủ cung đối cái này sao lần gia tộc hình như là đảo quốc đệ nhất gia tộc có chút đồ tốt cũng không đủ hơn nữa bọn họ tổ tiên vô cùng lợi hại bây giờ dần dần x a s u ố t cho nên bảo vật tất cả đều lưu lạc đến tay mơ trong tay kỳ thực sao lần lương thành xem như đảo quốc đệ nhất cao thủ vẫn đủ lợi hại nếu như không phải hộ yêu ta chắc chắn đánh không phải dễ chê đừng nói là ta liền xem như liễu ngọc yên cũng sẽ ở trong thời gian ngắn bị thua Khuyển theo ầ n cùng n hồ yêu ă lý, lý thuyết thức u y thần thời đ cầu bên trong còn có khác cao cấp thức thần chỉ bất quá sao lần gia tộc hậu nhân không có năng lực giải phóng thôi cho nên sao lần nhà có nhiều như vậy thực phẩm không gian giới t h ì cũng là hợp tình lý Cũng、chính ũ n g c vì như thế thức thần cầu không thể trả cho bọn hắn ta vừa rồi đưa ra dùng thức thần cầu trao đổi cũng chỉ là kế hoa b ì n h vì tranh thủ thời gian nhiều vẽ dư phủ bất quá bây giờ sao sáu viện quân đã tới cũng không cần phải tốn nhiều môi lưới ta ngưng tụ đại hỏa cầu hỏa cầu đường k í n h rất nhanh liền vượt qua hai m nhưng mà sáu mới vừa thời gian nghỉ ngơi quá ngắn thường xuyên tiêu hao ẩn năng để cho ta trong cơ thể ẩn năng tiêu hao chín mươi lúc này đã còn thừa lác đác bất quá ta còn muốn giữ lại một điểm chờ một chút sử dụng hỏa diễm chỉ lưới lao toàn bộ hao hết sạch nhưng là không dễ chơi dùng sức đem hỏa cầu hướng ủy vật tập trung nhất trộ ném đồng thời mình cũng đi theo quỷ vật sau lưng lấy ra ra sức truy thủ một cái tay khác tạo thành hỏa diễm chỉ lôi ư lao gặp người giết người gặp quỷ giết quỷ bốn cái thép góc đầu quái muốn xông vào lễ đường trắng trận s á t lục bất quá lại bị gozilla d liễu m n g yên bọn người ngăn lại tại cửa ra vào đánh nhau chết sống đứng lên chờ có thời gian rảnh ta muốn thỉnh giáo liễu m n g yên một chút hắn vừa rồi tại trong lễ đường thời điểm đông ở cách bảy tám mét ngoài cửa ngưng tụ ra một đạo tường băng ta phải thỉnh giáo một chút đây là làm sao làm được nếu như đem cái này kỹ xảo ứng dụng đến giờ dạ gồng đàn sờ bên trên liền có thể vô căn cứ tại địch nhân chung quanh ngư k đạo giáo hiệp hội bên kia cũng vô cùng ra sức sao bắt đầu trận đối với quỷ vật lực sát thương là phi thường lớn lần trước đánh rết chu thành văn hòa cao ngọc thời điểm cao ngọc khống chế gần trăm cái quỷ vương nhưng là không thể đánh tan sao bắt đầu trận mặc dù lần này quỷ vật nhiều mấy trăm lần nhưng trong đó quỷ vương cấp lại cũng không nhiều sao bắt đầu trận tia sáng đánh vào quỷ vương cấp trên thân sẽ đối với quỷ vương tạo thành tổn thương đánh vào tiểu quỷ trên thân cơ bản cũng là một chút đánh tan hơn nữa tia sáng còn có xuyên thấu tính chất có thể một tia sáng cũng có thể diệt hết hai ba mươi tên tiểu quỷ hiệu suất này ngay cả ta đều hâm mộ ta đại hỏa cầu tại quỷ vật trong đám trái trùng phải đụng nhường rất nhiều quỷ vật tiêu tan sau đó năng lượng của nó cũng sắp tiêu hao hết ta vội vàng khống chế hỏa cầu nổ tung tại tiêu tan phía trước buộc phát một chút lại tiêu diệt không thiếu quỷ vật Quỷ vật nhóm làm chết thì chết, chỉ chúng thì thì trốn trốn, ta dựa vào ấ rất y vậy chục chi đánh người hơn vạn lực, mà quỷ vật t h à nhóm tích từng chưa c này đơn giản xưa nay xưa sau ai. này không còn à l quỷ vật nhóm chạy không sai biệt lắm thời điểm ta mới phát hiện trên mặt đất nằm rất nhiều thi thể tất cả đều là sao lần gia tộc tộc nhân vết thương trên người chín mươi trở lên là bị vật gì đó bắn thủng đầu từ vết thương hình dạng để phán đoán hẳn là hồ yêu làm hơn nữa những người kia trên tay tất cả đều t r ố n g không giới chỉ đều bị lấy xuống đi không cần phải nói nhất định lại là hồ yêu làm lại qua vài phút từ ra trong đại viện không có còn lại bất kỳ một cái nào q u ý vật chỉ có thi thể đầy đất thơm mắng một tiếng s u ố i q u ẩ y ta đối với thanh dương đạo hữu cùng đạo giáo hiệp hội nhân nói đa tạ các vị đến đây cứu g i ú p lòng cảm kích không lời nào có thể diễn tả được hôm nay vừa lúc là ta ngày đám cưới chư vị nếu như thuận tiện liền ở lại đây đi chờ sau đó chúng ta tâm tình một phen như thế nào thanh dương đạo hữu vô đủi nhất thiết phải lưu lại a kỳ thực ta đã sớm nghĩ đến bất quá sẽ dài nói ta và hắn nhất thiết phải lưu một cái tại đạo giáo hiệp hội cho nên ta liền bị lưu lại lần này nếu đã tới ta nói cái gì cũng không đi tiếp đó hắn đối với sau lưng mọi người nói các đạo hữu hôm nay chúng ta liền lưu lại uống chén rượu mừng a bất quá ở trước đó chúng ta hẳn là trước tiên hỗ trợ đem thi thể trên đất xử lý một chút còn có những cái kê hôn mê bảo tiêu thuận tiện giúp bọn hắn khôi phục thanh tình ta ôm q u y ề nói n vậy làm phiền tất cả vị đạo hữu tiếp đó quay người nhìn về phía lễ đường đối với trong lễ đường mọi người nói rất xin lỗi nhường các vị nhận lấy kinh hãi tại ta đại hôn hôm nay phát sinh như thế s u ố i què chuyện kỳ thực ta cũng rất bất đắc dĩ còn tốt không có gì nguy hiểm ta là không câu nệ tiểu tiếc người cha xứ thỉnh tiếp tục vì chúng ta chủ trì hôn lệ a cha xứ trả xứ người đâu d o ã ngất đi qua tiện nam đi đến bên cạnh ta nhìn về phía trong lễ đường mọi người nói hôm nay là ta đại ca ngày cưới ta quyết định đưa lên một món lễ lớn đó chính là tại từ g i a trong đại viện bố trí xuống một cái cự hình trận pháp nhường quỷ vật nhóm không cách nào tiến vào đại gia vừa rồi cũng nhìn thấy quỷ loại vật này đâu thực sự là khó lòng phòng bị ở khắp mọi nơi cho nên ta đề nghị tất cả mọi người trong nhà b à y một trận tốt hơn bây giờ chúng ta đạo giáo hiệp hội có hoạt động bay trận giảm còn tám mươi ưu đại、a、ta bó tay rồi một hồi bây giờ mới phản ứng được vì cái gì tiện nam vừa rồi cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt nguyên lai、like、hắn đã sớm suy nghĩ xong làm quảng cáo một bước này tới đây tham gia tiệc cưới có rất nhiều đại nhân vật trong nhà có chính là tiền bây giờ biết trên thế giới có quỷ vừa rồi càng thấy nhận ra quỷ vật nhóm hung tàn tướng mạo chắc chắn phải mua tiện nam trận pháp phục vụ mặc dù tiện nam tại ta trong hôn lễ làm quảng cáo vô cùng đáng xấu hổ nhưng không thể không nói chỉ cần cùng tiền là đầu tiên chuyện hắn sẽ lập tức trở nên rất khôn khéo x á u ta cũng không biết sao lần gia tộc sẽ đến trả thù hơn nữa vừa vặn liền i n tại ta kết hôn hôm nay sao lần gia tộc lần này tổn thất nặng nề đoán chừng không còn dám động thủ với ta lo lắng của ta là đảo quốc phương diện có thể hay không bởi vậy dẫn phát chiến tranh thử gia chủ nói nho nhỏ đảo quốc không cần phải nói nếu như là trong chính trị vấn đề ta từ ra có thể dễ dàng giải quyết huống hồ, hồ tuyển tại ngày này tiến công từ ra thực sự là gan to bằng trời bọn hắn không tìm đến ta ta còn muốn chủ động đi tìm bọn họ bá phụ ngài bất giận ta nói đạo sao lần ra tộc nội tình rất sâu lần này cho chúng ta đưa tới không thiếu không gian giới trì tất cả đều tại vũ gia trên tay chờ sau đó ta đi lấy tới những chiến lợi phẩm này liền tất cả đều giao cho bá phụ xử lý a tốt bên ngoài cũng dọn dẹp không sai bị lắm không bằng tiếp tục cử hành hôn lễ a hai mươi b ố hôn lễ tiếp tục cử hành cha sứ bị lộng sau khi tỉnh lại cầm giá chữ thập huyên thuyên nói nhất định là thánh á la hiền linh tiêu diệt những quỷ quá i kia nghi thức kết hôn cử hành xong tất v ề y so đối với từ gia chủ liền muốn đổi lời nói phải gọi cha đến nội từ tiểu linh đã sớm q u ả n g cha ta lão mụ gọi ba mẹ từ tiểu linh mẫu thân chết sớm nghe nói là được một loại nào đó quái bệnh bệnh bất trị cho nên tại từ tiểu linh lúc còn rất nhỏ liền vứt xuống hai cha con rời đi thế giới này nghi thức h o à n tất từ tiểu linh cuối cùng vô thành vì ta cưới hỏi đảng hoàng thế tử ta đợi một ngày này rất lâu mặc dù dọc theo đường đi tràn ngập long đong nhưng cuối cùng vẫn người hữu t ỉ n h cuối cùng thành gia thuộc nghi thức hoàn tất tiệc rượu bắt đầu đám người đề tài nghị luận phần lớn cũng là chuyện phát sinh mới vừa rồi s a u lần gia tộc ta đạo giáo hiệp hội trận pháp các loại tiện nam bây giờ phát hỏa không thiếu quan to hiển quý vây quanh hắn hỏi thăm trận pháp vấn đề ai ngờ tiện nam còn tới tinh khí nói loại sự t ì n h này thỉnh tìm phó hội trưởng thương lượng tiếp đó vụ n trộm đối với thanh dương đạo hữu nháy mắt ra hiệu biểu thị mấy tên này rất có tiền nhất định muốn chặt đẹp một chút thanh dương đạo hữu hiểu ý làm một cái mục đích thủ thế k h a n hay nói hai hàng này phối hợp vẫn rất gán ý ta đối với t là... đại biểu tỷ à n s a cùng tiện nam vẫn rất quen nàng hỏi tiện nam tiểu dương a có hứng thú hay không đến trường học của chúng ta vũ thuật xã tham quan một chút chúng ta vũ thuật xã là toàn trường nóng bỏng nhất câu lạc bộ ta cũng từng tham gia câu lạc bộ a Ngươi gia tham quà cũng đã chiếm nhân ra một lần tiện nghi lại tới một lần nữa cũng không quá hảo hơn nữa ta còn phải nghĩ biện pháp đem người tỉnh trả lại mới được còn lại bảy gia tộc lớn cũng đưa tới có giá trị không nhỏ hạ lễ bất quá vậy thì không phải là vấn đề của ta bởi vì này chút hạ lễ đều là cho từ gia chủ nhân tình này về sau muốn từ gia chủ đi còn vũ gia vừa rồi vụng trộm nói cho ta biết hết thể lấy được bảy viên không gian giới chỉ trong đó một cái là năm t năm năm một cái ba t ba ba còn lại năm cái cũng là một m ộ t m ộ t những thứ này giới chỉ tất cả đều cho từ gia chủ dù sao mo đưa nhân gia nữ nhi l ừ a chạy hơn nữa tại hắn sinh thời có thể hay không trở về vẫn là chưa biết cho nên cho hắn những thứ này đ ề n b ủ ta cũng sẽ không cảm thấy quá mức ấy nay sáu đưa tới toàn trường đàn bà thét lên tóm lại tiệc rượu vô cùng náo nhiệt n g ư ờ i rượu kính đến lớn tinh tinh một b à n này thời điểm gô di la nói tới tới tới tiểu long ngồi một hồi ta phỏng vấn ngươi một chút làm tân làng ngươi cảm giác gì cùng chúng ta nói một chút ta cười cười như thế nào ngươi không thể chờ đợi chính mình thử xem chẳng phải sẽ biết mau nói không nói thì đem người qua chén gô di la h uy hiếm nói ta liếc mắt nhìn hắn chỉ ngươi cái rượu kia lượng vẫn là thôi đi vũ trí viên nói tiểu long nói một chút đi chúng ta những thứ này lão quang côn đều thật tò mò ta nghĩ, nghĩ. sắp xếp lời nói một chút nhắc tới cảm giác đi có thể đem người mình thích cưới hỏi đảng hoàng tới đương nhiên là rất vui vẻ rất hạnh phúc lại có đúng thế cái này kết hôn liền muốn gặp phải sinh con vấn đề sinh n a m vẫn là sinh nữ xã hội này nữ hài nhi không tốt quản nam hài nhi à về sau còn phải cho mua xe mua nhà áp lực quá lớn lại có chính là sớm d ậ y vấn đề nghe nói bây giờ thê t ử lúc mang thai à làm cha mỗi ngày muốn đối lấy thê t ử bụng ca hát cái này hát không tốt còn không được người nói ta đây ngũ âm sáu mười phút sau gô di la buồn ngủ nói được rồi được rồi đừng nói nữa giống như thật phiền t o á i ta còn chưa nói xong đâu các ngươi không phải muốn nghe không ta nói tiếp đi a ta nói tiếp đi kim bằng vội và nói g n ngươi vẫn là đi địa phương khác mời rượu a ngươi muốn lại nói một hồi chúng ta ba cũng không dám kết hôn tập thể cô độc ta mang t ử tiểu linh sau khi rời đi t ử tiểu linh vừa cười vừa nói ngươi thật là xấu cố ý nói những cái kia hù dọa bọn hắn nào có a ta nói cũng là sự thật đi bất quá ta ngược lại là muốn ngắt thăm ngươi một chút hôm nay chính thức kết làm phu thê ngươi là tâm tình gì ta nha ta đang nghĩ về sau muốn hay không sinh con nhìn ngươi mới vừa nói cái kia dọa người ta sợ sinh ra đem ngươi dọa sợ từ tiểu linh hé miệng cười nói kính một vòng rượu cuối cùng trở lại go di z la l bản này ta xem hướng liễu m ộ n g yên nói liễu m ộ n g yên ta có cái vấn đề muốn tỉnh h giáo ngươi một chút nếu như ngươi có thể trả lời ta liền có thể hoàn thiện dở dạ gồng đàn sơ tai h hại liễu m ộ n g yên lạnh như băng nói ngươi nói là cách không ngưng kết tường băng vấn đề kia a chiêu này có thể không quá thích hợp ngươi bởi vì ta cẩn thận quan sát qua chiến đấu của ngươi phương thức ngươi sử dụng năng lượng cũng là t ồ n t r ữ ở trong người sử dụng thời điểm từ thể nội rút ra mà ta không phải là ta là dùng tinh thần lực khống chế nước trong không khí ngưng kết thành băng bản thể ta cũng sẽ không hao phí quá nhiều năng lượng nếu như ngươi nhất định muốn học liền học được cảm ứng trong không khí hỏa nguyên tố a trong không khí có hỏa nguyên tố không rõ lắm bất quá ta gặp qua nắm giữ hành hỏa bí thuật ả n h hình người ta cũng như thế cách không ngưng kết h ỏ a diễm cụ thể phải nên làm như thế nào còn muốn ngươi chính mình chậm rãi lĩnh lộ trong không khí hỏa nguyên tố tốt a xem ra còn phải dựa vào chính mình lĩnh lộ Buổi tối, tiệc rượu tán tiên không gian giới chỉ đưa cho hắn. sau Sau ta gia đưa đó, tìm chủ, đem ta cũng không danh đi ra tìm ngươi có nhiều thứ rất sớm trước đó liền muốn cho ngươi bất quá một mực không có nhìn chút thời gian thừa dịp đêm nay liền đưa hết cho ngươi đi tiện nam gãi gãi c á i mông suy đoán nói đại ca ngươi không phải là muốn đem s ử nam cho ta đi ta suýt chút nữa không có một cước đem hắn quyết trên nóc nhà đi tức giận xoay người rời đi tiện nam vội vàng thừa nhận sai lầm đại đại ca chớ đi à ta liền chỉ đủa một chút đừng nóng giận ta dừng bước toàn không gian trong giới chỉ lấy ra năm bản tinh xào sách đóng chỉ đưa cho hắn nói chúng ta n ư u môn chân chính bản lĩnh chia làm hai loại một loại là đạo thuật tiên một loại là phù chú、Thiên. đạo thuật tiên hai quyển sách ta đã sớm chuyển cho ngươi phân biệt là trật tiên quyết tiên cái này năm bản chính là p h ụ chú thiên phân biệt là kim p h ụ thiên ngân phụ thiên tím phụ thiên lam phụ thiên vừa v à n g thiên nghe nói luyện đến cảnh giới tối cao kim p h ụ thiên lúc có thể đồ long tiện nam không biết từ chỗ nào lấy ra một cây cây tam một bên sỉa r ă n g một bên mặt mũi tràn đầy không tin nói đồ long đại ca đây cũng quá giật ta người gặp qua lòng sao ta còn thực sự chỉ thấy qua tại ngân sách trong không gian giới chỉ bất quá bí mật này không thể nói cho tiện nam thế là ta nói đạo trước đó ta cũng chưa từng thấy qua có thể biến thành nhân hình hồ yêu tiện nam bị chẹn họ n g một chút vậy ta cũng không tin muốn nói giết cái tóc đỏ cương vẫn được giết lòng lớn như vậy giấy nhỏ phiến đoán chừng cho d ồ n g c h u ố i đít đều không đủ dùng a tóm lại ta cũng là nghe sư phụ nói sư phụ thiên phú liền cao vô cùng tại lúc tuổi còn trẻ liền đã từng một thân một mình chém giết thi yêu nhưng kể cả thiên phú như sư phụ người như vậy cũng chỉ có thể vẽ ra tím phù mà thôi liền ngân phù đều vẽ không ra ta cũng giống vậy cho nên ngươi ngàn vạn lần chớ xem thường cái này năm bạn phù chú thiên mặt khác nhất định định phải thật tốt bảo tồn tuyệt đối đừng vứt bỏ ngưu môn liền dựa vào nó truyền thừa đâu đại ca vậy ta liền nhìn hai quyển còn lại đặt ở ngươi nơi đó tốt thứ quý giá như thế không tùy thân mang theo lại không yên lòng bên người mang theo lại sợ mất nếu là giống như ngươi có không gian giới chỉ liền tốt thiện nam lẩm bẩm lại nhảy nói ta có lấy ra một chiếc nhẫn ta tìm ngươi chuyện thứ hai chính là muốn cho ngươi một cái không gian giới chỉ chiếc nhẫn này nội bộ không gian là một thất vông đầy đủ ngươi phóng rất nhiều phụ chú bày trận tài liệu còn có nhận ảnh kiếm c à n cốt tính bất quá ngươi nên biết thất phu vô tội ma ngọc có tội đạo lý này ta hy vọng ngươi có không gian giới chỉ chuyện này không cho muốn để lộ b ấ ta luận nào, miễn kẻ cho đ ư tới phiền thoái không cần thiết, sử dụng không gian giới chỉ thời thận tàng, tránh phát ta. Thiện bất tư thấy ta trò Ta giới phiền gian điểm người hiện. Đại ngươi Ngươi giống không không chỉ khác không khả nghị cần dụng cũng muốn cẩn ẩn Nam vấn như đang đạo. sao. ca, có cảm sử đùa đùa để mở là bị quét mắt nhìn hắn một cái nói thế nhưng là đại ca cái này quá chất quý ta không chịu nổi à giống như trần hạo thiên trần đại ca cũng không có loại vật này ta nói đạo hắn không có nhưng hắn đệ đệ trần hạo c h ế t lại có trần đại ca vốn là cũng phải có bất quá ở gia tộc lúc chịu đến xa lánh đệ đệ của hắn đều ở sau lưng đùa nghịch hàng chiêu cho nên hắn mới không được đến không gian giới chỉ đừng để ý tới hắn trước tiên nói ngươi đi không gian này giới chỉ ngươi muốn tốt nhất đeo trên cổ mặt khác không gian giới chỉ cần tinh thần lực mở ra quyển sách này chính là tu luyện tinh thần lực dùng ta đem sách cùng giới chỉ cùng một chỗ đưa cho thiện nam bất quá không đợi hắn đụng tới ta lại thu hồi lại thiện nam một mặt khổ bức m à hỏi đại ca người chơi ta a thời gian này nhưng làm sao có a ai này x ấ u nhìn xem quyển sách kia ta than nhỏ khẩu khí nói đây là niệm khả tặng cho ta không thể trực tiếp cho ngươi như vậy đi Quay đầu ta sao c hai é p một bản cho ngươi, không cho g i n g ớ i chỉ n g ư ơ i trước tiện nam phía sau, ta quay người hướng từ tiểu người hướng giới cầm chỉ cho Đem nam đi đi. gian giao linh không phía sau, quay b i đi ệ t thự đ ế n trở lại biệt thự ta ngồi ở trên giường từ tiểu linh e m hãi cho ta nắm vớt b ả vai vấn đạo tiểu long ngươi vừa rồi đi đâu đi tìm kiếm nam đem nhu môn tất cả mọi thứ đều chuyển cho hắn mặt khắc còn đưa hắn một cái không gian giới chỉ về sau nhu môn liền dựa vào hắn phát dương quan đại ta hưởng thụ nói có vẻ giống như giao phó hậu sự một dạng ta xoay người ngưng n u liên quan tới tuyệt chứng vấn đề trước đó ta đã nói với ngươi một năm sau bệnh nan ý liền sẽ tiêu thất chuyện này ta không có thể nói cho ngươi quá kỹ càng bất quá ta có thể lại lộ ra một chút tin tức còn có hơn tám tháng chúng ta liền muốn rời khỏi ở đây đi một địa phương khác sinh hoạt có thể tại sinh thời cũng sẽ không trở lại cho nên ta mới sớm đem tất cả sự tình đều an bài tốt ngươi nguyện ý đi theo ta không làm như liễu gà cho gà thì theo gà gà cho theo cậu ngươi nói đi nơi nào chúng ta liền đi nơi đó ta b u môi gà cho gà thì theo gà gà cho chó thì theo chó câu nói này như thế nào kỳ cục như vậy tư tiểu linh cười nói đây chẳng qua là cái ví dụ đi l ã o công hôm nay mệt rồi à. chúng ta sớm nghỉ ngơi một chút có hay không hảo không nên kêu l ã o công không quen vẫn là gọi tiểu long à, lại cho ta xoa bóp b ả vai ta còn không có hưởng thụ đủ đây không ngủ tư tiểu linh lại nhu thuận cho ta bước lấy ta chợt nhớ tới cái gì vấn đạo ngưng ngu ngươi hồi trước không phải nói muốn tập võ ta cũng không thấy ngươi sáng sớm rèn luyện à, như thế nào lại không muốn luyện tư tiểu linh cười thần bí ai nói luyện võ nhất định muốn dậy sớm ta đã đang luyện bất quá tạm thời giữ bí mật không thể nói cho ngươi tường tình giống như ngươi không thể nói cho ta biết tám tháng phía sau rốt cuộc muốn đi đâu mở dạng ta làm bộ tức giận nói ngươi cùng ta so ta không nói là vì tốt cho ngươi lại nói tám tháng phía sau ngươi chẳng phải sẽ biết sao lão công ta cũng là vì ngươi tốt n h a đến lúc đó ngươi sẽ biết từ tiểu linh học ngữ khí của ta nói ta xoa chán một cái ngươi luyện không phải là khoác l á c công phu a không nói thì không nói a để cho ngươi thần bí đi nữa mấy ngày sáu hai mươi b ố tại từ g i a dừng lại ba ngày cả nhà chúng ta mới rời khỏi trở về kỳ lăng thành phố đảo quốc chuyện bên kia từ ra chủ đã tay xử lý b không không â tại ta biết sau chuyện này đảo quốc bên kia đã đem s a u lần gia tộc diệp tộc làm như vậy xác thực rất tàn nhẫn bất quá ta cũng không nói cái gì nếu như không diệp tộc nói không chừng bọn hắn về sau còn sẽ tới tìm ta phiến phước lại nói chọc từ ra còn có thể có những ngày an nhản của bọn hắn qua sao lần nhà không dài đầu tại đắc tội từ g ra phía trước nên làm tốt xấu nhất tính toán kết quả kế hoạch thất bại dẫn đến toàn tộc bị diện lần này thanh thịnh ta tất cả địch nhân đều biến mất xem ra tiếp xuống tám tháng có thể an an ổn ổn vượt qua nhưng mà thế sự thường thường không như mong muốn đang lúc ta muốn bán xe bán nhà mua chiếc thuyền mang người nhà du lịch vòng quanh thế giới thời điểm tiện nam bỗng nhiên cứ gọi điện thoại tới nói tại dụ h ư n g thịnh thành phố phát hiện lao chiếu mảnh dấu vết để cho ta cùng bọn hắn cùng đi xử lý lao chiếu phiến mất tích nửa năm lại vào lúc này lại xuất hiện sáu canh thứ ba chậm chút t u y n bố hai trăm chín mươi năm t i ế p hai trăm chín mươi năm h ì n vũ tái hiện nửa năm trước thanh dương đạo hữu đón nhận lao chiếu mảnh ủy thác t h a n h dương đạo hữu cảm thấy cái ủy thác này khó giải quyết liền đem tiện nam cũng gọi đi qua ai ngờ hắn cùng tiện nam đi sau đó vẫn là không có giải quyết ủy thác không thể không đem ta cũng kéo lên nhưng mà đang lúc ta cho là giải quyết lao chiếu mảnh thời điểm lao chiếu phiến lại đem cố chủ vương ca kéo vào vương ca mất tích bí ẩn lao chiếu phiến cũng không biết tung tích sau đó chuyện này liền không giải quyết được gì tiện nam nói dù hương thịnh thành phố đạo hữu phát hiện tin tức này lập tức báo cáo cho hiệp hội nhường hiệp hội phái người tới giải quyết mà lao chiếu phiến quá mức c ủ quái tiện nam sợ chính mình không giải quyết được cho nên liền kêu lên ta cùng một chỗ chuyện này vốn là cùng ta có quan hệ ta quyết định giúp tiện nam một cái thế là ta tại chỗ đáp ứng lập tức đi thủ đô tìm hắn từ tiểu linh v ấ n đạo thế nào tiểu long lại muốn đi sao ân còn nhớ rõ ta và ngươi nói qua láo chiếu mảnh chuyện sao đạo giáo hiệp hội nhận được tin tức nói lao chiếu phiến tại dụ hưng thịnh thành phố xuất hiện bởi vì lao chiếu phiến quá mức khó giải quyết tiện nam sợ chính mình ứng phó không được cho nên liền gọi ta cùng đi nhìn một chút tốt ta vậy ngươi mang lên vũ ra cùng một chỗ a ta sợ ngươi sẽ gặp phải nguy hiểm đâu ta cười n é o n é o mặt của nàng sợ cái gì đều vợ chồng ngươi cũng không phải không biết năng lực của ta tại mấy vạn cái quỷ vật bên trong đều có thể g i ế t cái ba t i ế n ba ra không cần lo lắng cho ta đến nội vũ ra vẫn là để ở nhà tốt hơn g i à n dò vũ ra vài câu lại cùng phụ mẫu lên tiếng c h à o liền thẳng đến sân bay bay hướng thủ đô chuyến bay rất nhiều ta rất nhanh liền lên phi cơ ở trên máy bay chạy một lần móng mũi đến thủ đô phía sau thiện nam h ò a đại tỷ cũng tại sân bay cho ta ta vẫn đạo thanh dương đạo hữu lần này không đi phải lưu lại một người nhìn xem đạo giáo hiệp hội thiện nam nói ta cười cười thanh dương đạo hữu như vậy không đáng tin cậy nhường hắn nhìn xem làm được hả kỳ thực ta cảm thấy ngươi có thể nhường hứa lao hỗ trợ t r o n g n ă m mấy ngày tiện nam nói lao nhân ra ông ta vì đạo giáo hiệp hội giữ cả một đời tâm nên nghỉ ngơi một chút kỳ thực ta cảm thấy thanh dương đạo h ư u rất không tệ à, hôn lễ ngươi ngày đó hay là hắn dẫn người tới cứu viện đây này ta bó tay rồi một chút tiếp đó nhìn về phía đại tỷ đúng đại tỷ lần trước q u ê n hỏi ngươi tu vi của ngươi như thế nào tăng vọt nhiều như vậy dùng quỷ n u ố t quỷ t à t thuật đại tỷ âm trầm nói dùng bây giờ tuyệt đại đa số quỷ vật đều biết bí thuật này bất quá lại không có mấy cái dám dùng bởi vì cái này bí thuật xuất hiện các nơi sinh ra rất nhiều quỷ vương gây dựng mỗi cái thế lực mời chào tiểu quỷ không cho phép tùy tiện thôn phệ cái khác quỷ vật chúng ta vốn cho rằng sự tình sẽ thay đổi hỏng bét hiện tại xem ra sự tình hướng về phương diện tốt phát triển đến nỗi năng lực của ta tăng vọt nguyên nhân rất đơn giản dùng quỷ nuốt quỷ bí thuật thôn phệ tới trình độ nhất định thời điểm bởi vì một loại hạn chế nào đó liền không cách nào lại thôn phệ quỷ vật tuyệt đại đa số quỷ vật cũng là như thế nhưng mà ngươi cũng đã nói nhân loại bình thường chiều cao cũng là hai m ở phía dưới nhưng cũng có cực kỳ cá biệt nhân có thể dài đến hai m trở lên ta liền là loại t i ệ cực kỳ cá biệt đại tỷ hiếm thấy duy nhất một lần nói ra nhiều lời như vậy ân dùng liền dùng a đại tỷ về sau ngươi phải thật tốt trợ giúp tiện nam hai mươi b ố chúng ta trực tiếp bước lên bay hướng dụ hưng thịnh thành phố máy bay ở trên máy bay tiện nam đơn giản giới thiệu cho ta rồi một lần tình huống ba ngày trước d ụ hưng thịnh thành phố một cái đạo sĩ tiếp vào h ủy thác d ụ hưng thịnh thành phố nào đó tư nhân đấu nhi viên trong vòng vài ngày liên tục mất tích bốn cái h ả i tử hơn nữa cũng là ở trong trường mất tích tiếp đó cảnh sát tham gia cái gì cũng không điều tra ra được ngược lại còn mất tích một người cảnh sát việc này làm lòng người bàng hoàng hiệu trưởng không có cách nào phía dưới một người bạn hướng hắn để cử đạo sĩ hiệu trưởng ôm ban tín bắn nghi ý niệm tìm được cái kia danh đạo sĩ hiệu trưởng biểu thị nếu như có thể giải quyết chuyện này hắn nguyện ý giao mười vạn nguyên thủ lao tiếp đó đạo sĩ kia đi ngay hấu nhi viên đã điều tra một phen sau đó phát hiện gì cũng không có cái này hấu nhi viên bên trong đã không có âm khí cũng không có quỷ vật hội tụ không giống như là quỷ vật làm thế là cái này danh đạo sĩ liền cùng hiệu trưởng nói rõ chuyện này không giống như là quỷ vật làm dường như là người làm ta đề nghị ngươi vẫn là đi tìm thám tử tư a nhưng mà khi bọn hắn đi tới cửa vệ thời điểm đạo sĩ trong lúc vô tình hướng bên trong liếp mắt nhìn nhưng mà chính là nhìn cái nhìn này cái kia danh đạo sĩ suýt chút nữa không có dọa đến kêu thành tiếng bởi vì vừa rồi kiểm tra sân trường thời điểm hắn mở âm nhãn lúc này còn chưa kịp khôi phục hắn dùng âm nhãn nhìn thấy gác c ổ n g trong phòng trong hộp t ủ để một t r ư ơ n g h ắ c bạch lao chiếu phiến trên t ấ m ảnh có một không có ngũ quan nam nhân còn có b ố n c á i không có ngũ quan tiểu h ả i tử nam nhân kia đang dùng tay đ ẩ y mở b ố n c á i h ả i tử đ ầ u ả n h chụp là x ẽ đ ộ n giống g như chiếu phim m ộ t dạng cái này danh đạo sĩ vội vàng làm bộ không có việc gì mặc dù là mùa đông âm hai mươi mấy độ nhưng hắn vẫn là lưu lại mồ hôi lạnh hắn lao lao mồ hôi cô dạ bộ bình tĩnh cùng hiệu trường c a biết sau đó lập tức cùng hiệp hội phản ảnh chuyện này dù sao qu mà cái kêu danh đạo sĩ đạo hạnh lại chẳng ra sao cả cho nên lúc đó không dám động thủ tiện nam tiếp vào tin tức này phía sau căn cứ tình báo bên trong ba cái manh mối ảnh đen trắng không khuôn mặt người trong ảnh chụp nhân là sống lập tức kết luận vậy khẳng định chính là nửa năm trước lao chiếu phiến cái đồ chơi này vốn là một kiện t ừ vật vậy mà giống lớn chân một dạng chạy mấy ngàn cây số xa cho nên tiện nam trước tiên mang lên đại tỷ têu lên ta cùng đi làm lao chiếu phiến trên máy bay tiện nam t h ấ p giọng hỏi đại ca lần này chúng ta có thể hay không giải quyết lao chiếu phiến a không kém bao nhiêu đâu nếu như phỏng đoán không sai lao chiếu trong phim chính là cái kia không khuôn mặt người hẳn là vương ca hắn bây giờ chỉ dám chọn tiểu hài từ ra tay điều này nói rõ cái gì vấn đề tiện nam nói ta cũng nghĩ đến cái vấn đề này hẳn là vương ca vừa biến thành quái vật không lâu đạo hạnh còn quá nhỏ bé chỉ dám đối với tiểu hài từ đ ộ n g thủ đối với người trưởng thành đ ộ n g thủ sợ cả bất quá người ta ta gật gật đầu vốn nên như thế này cái kia lao chiếu phiến quá mức quỷ dị lần này nhận được sau đó phải lập tức đem hắn thu lại không bằng liền phóng tại ta chỗ này à ta đem nó thu vào không gian giới chỉ trong không gian giới chỉ thời gian là dừng lại lao chiếu phiến không có khả năng tiếp tục làm ác ý kiến hay a đại ca cứ làm như thế nếu như vậy chúng ta rất nhanh liền có thể làm được lao chiếu phiến a bất quá lần trước ngươi như thế nào không có làm như vậy lần trước ta ngược lại thật ra nghĩ đáng tiếc một mực không có cơ hội lúc bắt đầu ta không xác định quái vật có phải hay không từ lao chiếu trong phim chạy đến về sau ta muốn hoàn toàn diện trừ trong hình yêu quái sau đó lại bỏ vào không gian giới chỉ về sau nữa cố chủ vương c a t tới hắn nói ảnh chụp là hắn ra tổ bên trên lưu lại nhất thiết phải tự mình mang đi sau đó không đợi từ mộ địa trở về thôn hắn liền mất tích tiện nam vô bắp đùi một cái nói đến mất tích ta chợt nhớ tới một sự kiện vương ca vì sao lại bỗng nhiên mất tích tiến vào lao chiếu phiến người có nhớ hay không vương ca lấy đi ảnh t r ụ n thời điểm ta tại trong tấm ảnh thấy được một cái tay chỉ bất quá ta lúc đó cho là đó là ảo giác ta cảm thấy cùng cái tay kia có rất lớn quan hệ ân không sai hết thể năm cái yêu quái lúc bắt đầu ta đánh cho tàn phế một cái vốn định mang về thôn thật tốt thẩm vấn nhưng bầu trời trợt mưa xuống như thác đổ ta không có cách nào chỉ có thể đem yêu quái n m ở nơi đó chính mình chạy về thôn tránh mưa ngày thứ hai mang theo thôn dân đi xem thời điểm phát hiện quái vật không thấy sau đó chúng ta chỉ giết bốn cái yêu quái cái kia không thấy yêu quái tám thành còn tại lao chiếu trong phim thừa dịp chúng ta không chú ý liền đem vương ca t ú n g đi vào tiện nam gõ hai cái đầu thật phiền phức đầu có chút loạn hy vọng lần này có thể thuận lợi giải quyết a sáu hai mươi b ố máy bay hạ cánh phía sau chúng ta trực tiếp tìm được cung cấp đầu mối đạo sĩ đạo sĩ nhìn thấy tiện nam phía sau kích động nửa ngày nói không ra lời tiện nam vẫn đạo đạo hữu ngươi thế nào ngươi ngươi là tân nhiệm hộ trưởng ta là thần tượng của người a a không phải không đúng ngươi là thần tượng của ta a hội trưởng không nghĩ tới lần này lại là ngài tự mình tới xử lý đạo sĩ kích động nói xem ra tiện nam tại trong hiệp hội danh vọng cũng không tệ lắm đây cũng chính là ta hy vọng thấy tiện nam nói đạo hưu khổ cơ ngươi ta vốn định bây giờ liền thỉnh ngươi ăn một bữa cơm bất quá cân nhắc đến ấu nhi viên bên kia cấp tốc cho nên chúng ta hay là trước làm chính sự làm xong việc lại đi thức ăn ngon một trận ý của ngươi như nào toàn bộ nghe hội trưởng ăn bài a đúng tự giới thiệu mình một chút ta gọi kiểu bất ty tiện nam kinh ngạc nhìn hắn một cái từ trong t â m tâm tán thưởng một câu tên rất hay làm đạo sĩ thực sự là hưởng công ngươi người này mới ngươi nên hướng về hành nghề điện tử phát triển phát triển ta vẫn đạo t i ế u bất t i đạo hữu nơi này cách đấu nhi viên bao xa chúng ta làm sao vượt qua a ta lái xe tới đón các ngươi đi một chút đi lên xe lên xe t i ế u bất t i đạo hữu lái một chiếc phá t i ệ c đ ạ n ta vừa muốn mở cửa t i ế u bất t i đạo hữu liền ngăn cản nói mở ra cái khác cái cửa này nhưng hắn ngăn cản chậm ta trực tiếp đem toàn bộ cửa xe lôi xuống t i ế u bất ty đạo hữu nói đã quên sớm một chút nhắc nhở ngươi bên này cửa xe hỏng hẳn là từ một bên kia lên xe nói thật ta thật muốn tự đón xe đi ngồi loại xe này đơn giản so đối mặt thi yêu còn tờ mờ nguy hiểm hai mươi b ố xe con h o ả n g h o ả n g du du chạy đến ấu nhi viên lúc này ấu nhi viên đã dùng cảnh giới tuyến che lại bên trong có mấy cái cảnh sát đang tại chụp ảnh tiêu bất ti đạo hữu cho hiệu trưởng gọi điện thoại mới biết được ngay tại hôm qua lại mất tích một người cảnh sát cho nên hôm nay đám cảnh sát triệt để phong tỏa ấu nhi viên tiện nam từ trong hành trang lấy ra một cái k í n h viễn vọng nhìn một hồi nói lao chiếu phiến không ở lính gác cửa trong học tủ đạo hữu ngươi tới xem tiện nam đem tính viễn vọng đưa tới tiêu bất ti đạo hữu nhìn một chút gật đầu nói hoàn toàn chính xác ảnh chụp không thấy vất quá cái này không sao đừng có gấp à, đừng có gấp ta cho hiệu trưởng gọi điện thoại hỏi một chút tiêu bất t i đi dùng điện thoại cùng hiệu trưởng trao đổi một hồi sau đó cúp điện thoại đối với chúng ta nói hiệu trưởng cũng không biết lao chiếu phiến ở nơi nào hắn nói có khả năng ở cục cảnh sát ta cao mày m a u nghĩ một hồi đối với đại tỷ nói đại tỷ ngươi đi bám vào một người cảnh sát chiến thân nói bóng nói gió hỏi một chút liên quan tới ảnh trụ chuyện sáu hai trăm chín mươi sáu tiết hai trăm chín mươi sáu không cánh mà bay hình cũ đại tỷ âm c h ầ m đáp ứng một tiếng tiếp đó nhẹ nhàng đi qua bay tới một cái trẻ tuổi nữ cảnh sát bên cạnh chậm rãi tan vào nữ cảnh sát cơ thể cùng nữ cảnh sát hợp hai là một chỉ thấy nữ cảnh sát kia toàn thân kịch liệt run dày lên đ ỗ n g nhiên nữ cảnh sát trên cổ đeo một chương gấp thành hình tam giác phủ chú bốc cháy lên cùng lúc đó đại tỷ cũng thành công lên thân một phát bắt được vừa mới bốc cháy lên phủ chú đem hỏa diễm dốc t á t thừa dịp những cảnh sát khác không chú ý đem phủ chú giật xuống nhét vào trong túi sau đó hướng g á c cổng gian phòng đi đến chúng ta vừa rồi dùng kính viễn vọng nhìn thấy thời điểm ánh mắt chịu đến cách chợ chỉ có thể nhìn thấy có hạn không gian cho nên vừa rồi không thấy cũng không đại biểu ảnh chụp sẽ không trong phòng đại tỷ lúc này hẳn là muốn đi vào chứng thực một chút、à. nàng vì cái gì vừa rồi không vào trong nhất định phải chờ thêm thân sau đó mới tiến tiện nam bực tức đạo chúng ta hòa đại tỷ khoảng cách quá xa đều nghe không đến bọn hắn đang nói cái gì kính viễn vọng cho ta ta sẽ đọc m ô i ngữ ta từ tiện nam trong tay cầm qua kính viễn vọng cẩn thận quan sát lấy mấy người kia hình miệng lúc này còn lại mấy cái cảnh sát đang bận kéo cảnh dưới tuyến nhìn thấy nữ cảnh sát hướng phòng gác cửa đi đến một người trong đó miệng động mấy lần tiện nam vội vàng hỏi đạo đại ca hắn mới vừa nói cái gì hắn nói là tiểu tuyết ở đây tương đối quỷ dị không muốn tách ra hành động phía dưới n ô n ngữ phiên dịch hơi tiểu tuyết âm thanh n m trầm nói ta muốn vào xem ảnh chụp bên cạnh mấy cái cảnh sát sợ hết hồn tiểu tuyết ban này ngươi đ ừ n g nào à ở đây vốn là kinh khủng ngươi còn g i ả quỷ muốn hụ chết người sao lại nói tấm tiêu k ỳ quái ảnh chụp không phải h ô m qua liền mang về bót cảnh sát sao mang về bót cảnh sát sáu tiểu tuyết lẩm bẩm một câu tiếp đó thân thể mềm lún ngã xuống đất n g ấ t đi nữ cảnh sát vì cái gì té xịu bởi vì đại tỷ rời đi thân thể của nàng đại tỷ nhẹ nhàng trở về âm chầm nói ta vừa rồi trôi qua về sau dù nói xa nói gần phương pháp đã hỏi tới lao chiếu p h i ế vị trí ảnh chụp tại sáu tiện nam cắt đức đại tỷ nói đại tỷ ngươi trước đừng nói ta xem một chút ta có thể không thể tính ra nói tiện nam nhắm mắt lại thần thần thao thao bóp lấy ngón tay nói nếu như không có tính sai ảnh chụp hẳn là ở cục cảnh sát ta làm sao ngươi biết đại tỷ kinh ngạc v ấ n đạo tiện nam thâm trầm nói trên thế giới này liền không có ta dê lực đại tiên coi không ra chuyện nhi sáu quá không cần thể diện rõ ràng là ta đọc ra ngôn ngữ phiên dịch cho hắn nghe hắn vậy mà nói là tự mình tính đi ra ngoài t i ề u bất ti đạo hưu vân đạo hội trưởng ảnh chụp ở cục cảnh sát chúng ta làm sao bây giờ đừng có gấp ta tính toán a ta tính toán ta đem tiện nam đẩy lên một bên đừng nói chuyện vớ vẩn làm chính sự a lao chiếu phiến bị mang vào cục cảnh sát chúng ta nhất định phải nhanh chóng hành động bằng không đám cảnh sát thì có nguy hiểm kiếm nam còn nhớ rõ trong tình báo là thế nào nói sao lúc bắt đầu mất tích bốn cái tiểu h ả i tử về sau mất tích một người cảnh sát mà hôm qua lại mất tích một người cảnh sát cái này chứng minh yêu quái đã có thể săn giết người trưởng thành rồi trong cục cảnh sát cảnh sát đều có nguy hiểm chúng ta phải đi cục cảnh sát xử lý chuyện này t i ể u bất ty khó khăn nói chúng ta cũng không phải hệ thống công an người như thế nào đi a ta xem hướng tiện nam đạo giáo hiệp hội không phải là cùng cảnh sát có liên hệ sao chuyện này ngươi có thể xử lý ha tiện nam cười hắc hắc đại ca ngươi thật thông minh chuyện gì đều không thể gạt được ngươi không sai đạo giáo hiệp hội tổng bộ cùng cảnh sát cao cấp có quan hệ có đôi khi cảnh sát gặp phải một ít sự kiện linh dị sẽ muốn cầu đạo giáo hiệp hội tiến đến xử lý để báo đáp lại đạo giáo hiệp hội làm việc thời điểm nếu như cùng cảnh sát có mâu thuẫn gì cảnh sát cao cấp cũng sẽ giải quyết nói xong tiện nam đi đến bên cạnh gọi điện thoại không đầy một lát đi về tới nói giải quyết chúng ta trực tiếp đi cục cảnh sát là được rồi không nói nhảm cục h thẳng ú n ngăn cản g ta tới cái c đi xe, trưởng mặc dù không biết ta muốn làm gì nhưng vẫn là mang bọn ta đi tới một cái gian phòng cục trưởng nói trong này chính là chuyên môn phóng vật, chứng vật chứng c h là là năm, năm. giữ vật chứng phòng phụ nữ trung nhiên nói ta nửa giờ trước điểm nhẹ vật chứng thời điểm lão chiếu phiến còn đặt tại góc tường làm sao có thể một cái chớp mắt đã không thấy tăm hơi đâu nửa tiếng trước còn tại ngươi xác định nửa tiếng trước gặp qua lão chiếu phiến ta truy vấn ta có thể xác định màn hình giám sát cũng có thể làm chứng ta nửa tiếng trước ta mới từ vật chứng phòng rời đi ta ngắm nhìn bốn phía vật chứng trong phòng có màn hình giám sát sao không có phụ nữ trung niên nói bất quá bên ngoài hành lang có thiết bị giám sát vừa vặn có thể soi sáng phòng quan sát cửa ra vào lập tức phong tỏa toàn bộ cục cảnh sát đồng thời điều ra màn hình giám sát cho ta xem một chút ta dùng mệnh làm giọng thế nào đại ca thiện nam vẫn đạo ta hoài nghi ảnh chụp còn tại trong cục cảnh sát thiện nam chừng trong mắt lớn tiếng kêu lên không thể nào ảnh chụp còn tại trong cục cảnh sát ta im lặng bị n g ư ơ i như thế một hô nhất định sẽ đả thảo kinh xả quái vật chạy l i ề n tất cả đều h a n mươi hai mươi bốn mười phút sau cục trưởng hạ lệnh toàn bộ cục cảnh sát bị phong tỏa đứng lên hơn nữa đối với cục cảnh sát tiến hành thanh tràng lúc này lớn như vậy trong cục cảnh sát chỉ còn dư ta tiện nam tiểu bất ti đạo h ư u cùng với đổ máu đại tỷ t i ệ n nam vẫn đạo đại ca chúng ta chia ra tìm vẫn là không thể chia ra hành động ta nói đạo lao chiếu phiến rất nguy hiểm nếu như bị trong tấm ảnh quái vật kéo vào đi ngươi cũng sẽ biến thành quái vật huống hồ cục cảnh sát bây giờ đã phong tỏa đám cảnh sát cầm thương ở bên ngoài đ ể phòng chúng ta không cần phải gấp chậm rãi tìm là được vậy chúng ta đi trước phòng quan sát tìm xem manh mối cục trường mới vừa nói phòng quan sát thì ở lầu một tận cùng bên trong gian phòng ta gật gật đầu ta cũng làm muốn như vậy một đường đi tới phòng quan sát ta đi đến t r ư ớ c máy vi tính thao tác mấy lần rất nhanh liền tìm được thứ mà ta cần màn hình giám sát biểu hiện 40 phút phía trước phụ nữ trung niên quét dọn xong vật chứng phòng liền rời đi qua 10 phút vật chứng phòng môn đ ố n g nhiên từ bên trong mở ra tiếp lấy một người mặc đồ vét nhân đi ra bất quá hắn lại cúi đầu trên đầu đeo cái mũ đem hắn mặt của toàn bộ che khuất hắn dưới nách kẹp lấy một chương lao chiếu phiến mặc dù hắn mang theo m ũ thấy không rõ ngũ quan nhưng ta vẫn một mắt nhận ra hắn chính là vương ca cái kêu biến mất cố chủ thân ảnh kia tuyệt sẽ không sai thiện nam cũng kinh ngạc nói đây là sáu vương ca ân ngươi cũng đã nhìn ra ta đem nhìn một chút những vị trí k h á c màn hình giám sát phát hiện hắn từ vật chứng phòng sau khi đi ra tiến nhập lầu hai nhà vệ sinh cũng không có đi ra nữa khỏe miệng ta hơi liếc xem ra ta suy đoán quả nhiên không sai bọn hắn còn tại trong cục cảnh sát giấu vào nhà vệ sinh hẳn là chuẩn bị hạ người tiện nam nhìn đến đây ma quyền sắt chử nói vốn còn cho là lại bị bọn hắn trốn thoát không nghĩ tới nguyên lai lại trốn vào trong nhà vệ sinh vậy liền để ta trong nhà cầu đại h i ể n thần uy đưa chúng nó diệt trừ a thành vậy ngươi đi đi ta cho ngươi cố lên tiện nam vội vàng ngừng ý dâm lắp ba lắp bắp hỏi đại đại ca ngươi không theo ta cùng đi ta lắc đầu ta không đi ngươi không phải lớn hơn h i ể n thần uy ta sợ kéo ngươi chân sau tiện nam nói không có chuyện gì đại ca ngươi không biết sao trong phim võ hiệp đại hiệp cùng bột đánh nhau lúc bình thường đều có mấy cái tiểu binh ở bên cạnh vật làm nền để biểu hiện nhân vật chính cùng một võ công cao siêu ý của ngươi là để cho ta đi cho ngươi vật làm nền một chút cái kia đừng chậm trễ thời gian đi nhanh đi nói ta đứng lên đi ra ngoài tiện nam đối với kiều bất ty nói đạo hữu ngươi đem khóa cửa hảo ở bên này nhìn điểm màn hình giám sát có biến chúng ta điện thoại liên lạc sau đó ta t i ệ n nam đại tỷ thẳng đến lầu hai phòng vệ sinh đi tới cửa phòng vệ sinh tiện nam đối với đại tỷ ra g ấ u một cái ra hiệu nhường đại tỷ trước tiên bay vào xem tình huống sau đó tiện nam lấy ra nhận ảnh kiếm cùng cắn khúc kính chuẩn bị tùy thời và vào ta cũng lấy thủy thủ ra cùng d ư ơ n g phụ âm thầm chuẩn bị sẵn sàng chờ một chút nhìn thấy lao chiếu mảnh thời điểm trước tiên phải đem hắn bỏ vào không gian giới chỉ đại tỷ rất nhanh liền bay ra nói từ trái hướng về phải đếm người thứ hai trong phòng kế tiễn nam lại là mấy cái thủ thế ngược lại ta là không có quá xem hiểu cảm giác hắn tựa như là đang khiêu vũ một dạng h ù ở tay một chân thủ thế không có đơn giản chút nào sáng tỏ bất quá không sao biết ảnh chụp ở nơi nào thì dễ làm ta thứ nhất tiến vào toilet đi tới người thứ hai gian phòng trước cửa chậm dãi tướng môn đầy ra bên trong không có ai bất quá b u ồ n cầu trên cách nước đứng thẳng một chương h ắ c bạch lao chiếu phiến trong tấm ảnh lúc này không chỉ là một người mà là tám cái khuôn mặt tất cả đều giống mì vắt một dạng không có ngũ quan trong đó bốn cái người trưởng thành bốn cái tiểu hải tử trong đó hai cái người trưởng thành mặc vẫn là hiện đại cảnh sát quần áo nhìn xem quỷ dị này ảnh trụ trong lòng ta đều có chút r u n dày một cái d ậ m chân tiến vào nhà vệ sinh nắm lên ảnh trụ đem hắn bỏ vào đã sớm chuẩn bị xong trong không gian giới chỉ bởi vì ảnh trụ quá mức quỷ dị ta không xác định không gian giới chỉ có thể hay không vây không nó cho nên đồng thời không có bỏ vào ta bây giờ đang sử dụng trong không gian giới chỉ mà là bỏ vào ban đầu dùng viên mục tiêu ba mươi cm ba mươi cm ba mươi cm không gian giới chỉ thiện nam chạy đến bên cạnh ta vân đạo ảnh trục đâu phóng dậy rồi nay liền làm xong quá đơn giản đi ta nghiêm túc nói còn không xác định có thể hay không vây khốn đừng c a o hứng quá sớm trong lòng ta âm thầm nghĩ tới chỉ cần có thể vây khốn lao chiếu phiến tám tháng ta liền có thể để nó vĩnh viễn trên địa cầu tiêu thất mặt khác lao chiếu phiến kỳ thực cũng là một món bảo vật hơn nữa không phải bình thường bảo vật mọi người đều biết không gian vật phẩm là không cách nào làm cho người sống tiến vào nhưng láo chiếu trong phim bộ lại có một cái không gian có thể nhường vật sống tiến vào đang lúc này chỉ nghe cách một tiếng v a n g nhỏ không gian giới chỉ xuất hiện một vết nước sáu hôm nay có việc canh một n h a i t chín i bảy thiết hai trăm chín mươi bảy đối sách cái này rốt cuộc là thứ gì vậy mà đem không gian giới chỉ đều làm hư may mắn vừa rồi dùng giới chỉ không gian tương đối nhỏ nếu không thì thua thiệt lớn tiện nam cũng chú ý tới chiếc nhẫn vết rách vội vàng hỏi đạo đại ca này sao lại thế này chiếc nhẫn là gạo c â nhãn gạo c â hai s giới ta lắc đầu rất rõ ràng hình này không thể thả này năm, năm. biện pháp giải quyết chưa từng rất đơn giản đem bên trong quái vật toàn bộ giết chết tiếp đó đem láo chiếu phiến bỏ vào trong dương vùi vào thâm sơn nhưng mà ngay tại ta vừa lấy ra láo chiếu mảnh thời điểm trong tấm ảnh bỗng nhiên dỗi ra một cái tay cái tay kia gắt gao bắt được ta cánh tay đem ta hướng trong tấm ảnh kéo đi ta một cái tay khác tiếp tục k h u n g hình dùng sức kéo ra ngoài tính toán đem quái vật lôi ra ngoài thiện nam cũng vội vàng tới đỡ k h u n g hình ta dùng sức kéo ra ngoài rất nhanh một cái bộ mặt giống mỹ vắt một dạng da hỏa bị ta lôi ra một nửa thân thể nhìn hắn trang phục hẳn là vương ca hắn lúc này phát ra nhọn tiếng gào thét làm cho người không rét mà run nhưng mà sáu ngay tại ta sắp đem vương ca lôi ra ngoài thời điểm bên trong lại dỗi ra mấy cái tay bắt được ta cánh tay bả vai tóc đem ta hướng trong tấm ảnh kéo đi hơn nữa trong đó còn có hai cánh tay mặc chính là đồng phục cảnh sát tóc bị đau lực đạo của ta nuối lòng một chút nhưng không v ư ơ n g không sao cái này bông lỏng ta suýt chút nữa bị kéo vào đi tóc nhạy bén đều nhanh đụng tới hình liền tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc đại tỷ đã cứu ta nàng giúp ta đem nắm lấy ta mấy cái tay đều đánh rụng ta thừa cơ dùng sức đem vương ca t ú n đi ra tiếp đó b ụ i trong không gian giới chỉ lấy ra truy thủ giơ tay chém xuống đem vương ca đầu c ắ t xuống vương ca đầu cùng thân thể phân ra cơ thể trên mặt đất run dậy mấy lần phía sau cuối cùng không động đậy được nữa mà trong tấm ảnh còn lại yêu quáy cũng không dám đi ra tiện nam đều nhanh cho ảnh trụ dật đầu nhưng bên trong yêu quái chính là không động đậy tiện nam đem ảnh trụ đứng ở trên bệ cửa sổ hỏi ta đại ca làm sao bây giờ ta xoa chắn nói bọn chúng không ra chúng ta là không làm gì được n ó nhóm bất quá sáu ta ghé vào tiện nam bên thai thấp giọng nói ta giết chết vương cao phía sau bọn hắn cũng không dám động cái này chứng minh bọn hắn sợ hãi cho nên đám yêu quái hẳn còn có ý thức còn nhớ rõ lần trước giết nữ yêu quái cùng tiểu yêu quái thời điểm sau ta giết chết hai cái tiểu yêu quái sau đó nữ yêu quái liền điên tuồng theo lý thuyết bọn hắn còn có ký ức biết đó là thân nhân của mình ta cảm thấy có thể bắt đầu từ hướng này. thiện ể bắt từ t đầu hướng h này. nam nghĩ nghĩ ngươi là ai nói dùng thân nhân uy hiếp bọn hắn ngươi không có đoán được trọng điểm bên trên ta nhìn lướt qua láo chiếu phiến lên bốn cái h ả i tử đối với tiện h nam thấp giọng nói ngươi đi bên ngoài nhường cục trưởng đem bốn cái mất tích h ả i tử phụ mẫu mời đi theo tiện h nam hiểu ra dùng nắm đấm đánh mình một chút bàn tay nói ý kiến hay bất quá đại ca loại sự tình này nhường h ả i tử phụ mẫu biết thỏa đáng sao ta than nhỏ k h ẩ u khí người cũng nên đối mặt thực tế tốt mau đi, đi ta hỏa đại tỷ ở nơi này nhìn xem là đ ư rồi tiện nam vừa muốn đi ta gọi lại hắn các loại lại mang mấy cái quòng tay tới liền mang đến bảy tám cái a hai mươi b ố tiện nam sau khi đi đại tỷ âm trầm v ấ n đạo ngươi và tiểu linh thế nào rất tốt ta rất hạnh phúc đại tỷ hôm nay như thế nào có hứng thú hỏi cái này ta dựa vào tại cửa ra vào v ấ n đạo có chút cảm khái ta là nhìn xem các ngươi yêu nhau chúc phúc các ngươi có thể đầu bạc giang long a đại tỷ tựa hồ nhớ tới mình chuyện cũ có chút thương cảm nói liên quan tới nàng chuyện cũ ta là không tiện phát biểu ý kiến cho nên lựa chọn trầm mặc yên lặng nhìn xem trên bệ cửa sổ anh trụ hình bây giờ bên trên còn lại ba cái trưởng thành yêu quái bốn cái tiểu yêu quái trong đó hai cái trưởng thành yêu quái người mặc đồng phục cảnh sát nhất định là trước mấy ngày mất tích hai tên cảnh sát bốn cái tiểu yêu quái không cần phải nói chính là mất tích bốn cái hải tử mà cái cuối cùng trưởng thành nam yêu quái sáu lại chính là vương ca thúc thúc ta rõ ràng nhớ kỹ lần thứ nhất cùng nó giao phong thời điểm ta tháo xuống hai vai của hắn k h e n chốt cắt đứt gân chân đã đem hắn đánh cho tàn phế nhưng về sau bởi vì xuống mưa to ta tự mình chạy về thôn đưa nó ném ở rừng cây ngày thứ hai lại đi nhìn thời điểm phát hiện nó không thấy có thể bộ dáng nhưng lại không biểu hiện tại lao chiếu p h i ế bên trên hôm nay hắn tại sao lại xuất hiện hơn nữa nhìn bộ dáng thương thế của nó đã hoàn toàn khôi phục thật là khiến người không thể tưởng tượng sáu nửa giờ sau tiện nam mang theo mấy cái t r ư ờ n g ba mươi tuổi nam nữ chạy vào nhà vệ sinh bọn hắn lo lắng hỏi hải tử ở nơi nào sau đó bọn hắn thấy được trên bệ cửa sổ đứng thẳng ảnh t r ụ trên tấm ảnh cái kia bốn cái bộ mặt giống hủy vắt một dạng tiểu yêu quái sáu các gia trưởng càng thêm gấp g á p ngươi đầy miệng ta đầy miệng hỏi nhà ta yến yến đến cùng ở nơi nào ngươi đem nhà ta tiểu bàn thế nào ảnh c h ụ kia là có ý gì các loại ta cao mày mao không có trả lời gặp ta không nói chuyện trong đó một cái nam nhân vậy mà huy quyền hướng ta đánh tới bất quá tốc độ thực sự không dám khen tạo ta nhẹ nhàng đem hắn đẩy nã g trên mặt đất lạnh dọn g q u á t lên c h ờ ồn ào nghe ta chỉ huy bằng không khi các ngươi ảnh hưởng công vụ đem các ngươi toàn bộ bắt lại ta đây chỉ là hù dọa bọn họ miễn cho ồn ào c h ậ m trễ chính sự đương nhiên ta cũng có thể thông cảm bọn hắn hái tử x u ấ t ruột cho nên cũng không đối với nam nhân kia như thế nào nói xong ta xem hướng lao chiếu phiến bốn vị tiểu bằng h ư u còn nhận biết những người này sao không sai bọn hắn chính là bà và má những ngày này không có thấy các ngươi bọn hắn vô cùng gấp gáp hiện tại bọn hắn tới các ngươi còn không mo đi ra gặp ba ba mụ, mụ. nhưng mà sáu ảnh chụp lại không có bất kỳ phản ứng nào đang lúc ta cho là mình kế hoạch thất bại thời điểm tiện nam đông như nói động bọn nhỏ muốn đi ra nhưng lại bị ba cái trưởng thành yêu quái ngăn trở bây giờ ba cái trưởng thành yêu quái đang tại h ậ u đ à bọn nhỏ ta lại nhìn về phía ảnh chụp nhưng ta thấy chỉ là một t r ư ơ n g bình thường ảnh chụp a người ở phía trên cũng không có chuyển động a đối với ta đã quên nhất thiết phải mở âm nhãn mới có thể thấy được những thứ này thế là ta vội vàng lấy ra một tờ âm phụ vô căn cứ n ó m lửa nơi bà vai vẽ một vòng cho mình mở ra một mắt mở mắt sau đó Lại n mấy vị kia phụ p huynh cũng là người bình thường bọn hắn không nhìn thấy trong hình hình ảnh trong đó một cái nữ nhân vẫn đạo các ngươi là bệnh tâm tần sao vừa rồi cảnh sát gọi điện thoại không phải nói có thể để cho chúng ta nhìn thấy hải tử nhưng chúng ta lại chỉ thấy được một chương chơi ác chúng ta hải tử anh trụ thật sự nếu không để chúng ta nhìn thấy hải tử chúng ta liền khiếu nại cảnh sát nhưng vào lúc này một đứa bé tránh thoát gò bó chạy ra giống như phim khoa học viễn tưởng một dạng trong tấm ảnh đ ỗ n g nhiên nhảy ra một đứa bé hải tử đeo bọc sách mặc phim hoạt hình quần áo chỉ là gương mặt kia quá mức kinh khủng để cho người ta không rét mà run lúc này tiểu yêu quái phát ra tiếng gào thét vọt sang phá bên này các gia trưởng đều nhìn ngây ngẩn cả người trong đó một cái nữ nhân tê tâm liệt phế hô xanh xanh ngự như thế nào biến thành bộ dáng này nói nàng liền muốn tiến lên ta vội vàng đem nàng ngân lại đồng thời đối với tiện nam nói lấy tay còn đem con còn ở hơi ấm bên trên bởi vì vừa rồi nhường tiện nam cầm c ò n tay chỉ thấy hắn từ trong túi lấy ra một cái động tác nhanh nhẹn đem hải tử còn ở loan khí quản g ra đi ạ tỏ bên trên hải tử gặp không cách nào tránh thoát c ò n tay không thể đụng vào đến gần trong gang t ấ t phụ mẫu âm thanh kêu lên đồng thời dùng sức lôi c ò n tay c ò n tay đều mài hỏng ra thịt nhưng nó phảng phất cảm giác không thấy đau đớn vẫn g ầ m to tính toán xung lại kinh khủng này một màn nhường các cha mẹ thanh tình rất nhiều bọn hắn vân đạo cảnh sát đồng chí ta cầu ngươi mau nói cho ta biết con của ta đến cùng thế nào ta thản như nói chính như các ngươi thấy bọn nhỏ bị yêu quái b bây giờ cũng biến thành yêu q u á i sáu cũng may bọn hắn bảo lưu lại một chút ký ức còn nhận ra ngươi nhóm a con của ta ta muốn hủy ảnh c h ụ n ta muốn giết yêu q u á i các gia trưởng lại kích động tính toán vào ta cản bọn họ lại nói không nên kích động tiếp đó nhìn về phía lao chiếu phiến hai vị cảnh sát đồng chí ta biết các ngươi còn có ý thức chẳng lẽ các ngươi nghĩ dạng này một mực đoạn là tiếp các ngươi vốn là nhân dân anh hùng nhưng xem bây giờ xem các ngươi một chút bộ kia đức hạnh vậy mà đối với mấy đứa bé đậu thủ nếu như bị con của các ngươi cùng thê tự biết bọn hắn làm thế nào cảm tưởng Thân là cảnh sát, thành cảnh như biến là coi quả ỷ cũng chính xác có chút ký ức, hơn nữa, tiểu yêu quái lúc chạy ra, ta không có lựa chọn đem hắn giết chết, còng còng còn cứ như vậy, sẽ để cho không nghĩa phiên tình nói, định hơn nữa không hắn như trong giết ký thể thất tâm. Ta tiểu ta tay tấm để mê đám đem mà yêu lấy vừa ra, lựa bởi rồi quái quái lại, vì vậy, đã yêu là sẽ nhiên yêu u q á cảm có có cả thấy toàn, rất tỷ thể xuất tất y an lớn dẫn lệ u quái. ó i k h ô nghe c ừ n còn ngoài muốn. nhiên, n g g có chút thu hoạch sẽ thu h Quả ý được lời của ta trong tấm ảnh ẩu đả hài tử hai cảnh sát dừng lại động tác mà trong tay bọn họ hai đứa bé cũng thừa cơ tránh thoát từ trong tấm ảnh chạy ra t i ệ n nam đã sớm chuẩn bị xong còng tay lấy chó săn một dạng thân p h á p đem bọn nhỏ còn ở n o a n khí quản g ra đi à tỏ bên trên ta tiếp tục lấy t ì n h động hiểu chi lấy l y nói rất tốt hai vị cảnh sát đồng chí xem ra các ngươi còn không có mê thất chính nghĩa tâm bây giờ chân chính hại người hung thủ ngay tại các ngươi bên cạnh làm người dân cảnh sát các ngươi phải nên làm như thế nào cũng không cần ta nói a hai cảnh sát quả nhiên xông tới cùng vương ca thúc thúc đánh nhau ở cùng một chỗ tên thứ tư hải tử cũng thừa cơ chạy ra bất quá vẫn không có trốn qua đã sớm mai phục tại phía dưới cửa sổ tiện nam ma chào sáu 298 t i ế t 298, không cùng một dạng sinh n h ậ t bốn cái tiểu yêu quái tất cả đều bị chế trụ bây giờ trong tấm ảnh hai cảnh sát đang tại vây đánh vương ca thúc thúc bất quá vương ca thúc thúc cũng không phải bình thường yêu quái hắn đã biến thành yêu quái nhiều năm thể chất phương diện đều sinh ra biến hóa cực lớn mặc dù lần trước bị ta đánh bại nhưng ta vẫn phí hết một phen công phu hai cảnh sát vừa biến thành yêu quái không lâu thể chất phương diện cùng người bình thường không sai bị lắm cũng không có biến hóa quá lớn bọn hắn căn bản là đánh không lại vương ca thúc thúc. tiếp tục như vậy cũng không phải là một biện pháp ta muốn đem trong tấm ảnh tất cả yêu quái tất cả đều lấy ra tiếp đó giết chết chỉ có dạng này mới có thể vĩnh viên trừ hậu hoạn tiện nam cũng phát hiện hai cảnh sát không phải vương ca c h ú đối thủ hắn hỏi đại ca này làm sao lộng a cái này đại tỷ âm chầm nói ta đi vào giúp chúng nó một cái nói nàng hướng lao chiếu phiến lướt tới ta nghĩ nghĩ không có ngăn cản nàng hình này đích sắc có thể để cho người ta biến thành không khuôn mặt yêu quái nhưng quỷ đâu hẳn là không ảnh hưởng gì a quỷ vật vốn là âm khí hình thành có thể tùy ý biến ảo ngoại hình coi như biến thành không mặt bộ dáng cũng còn có thể biện thể trở lại. đại tỷ bây giờ đạo hạnh cao vô cùng sau khi đi vào lại cũng có thể cùng vương ca tam thúc đánh cái lực lượng ngang nhau ta đối với đại tỷ nói đại tỷ tiếp lấy truy thủ dùng cái này đối phó hắn chặt đứt cổ hắn liền chết nói ta đem t r ù y thủ hướng ảnh t r ụ ném tới đại tỷ đưa tay r ộ i ra ảnh t r ụ tiếp lấy t r ù y thủ sau đó tiếp tục đánh nhau chết sống một phút đồng hồ sau đại tỷ thành công chặt đứt yêu q u á i cổ ra sức t r ù y thủ dùng lâu như vậy sắc bén vẫn như cũ đại tỷ đem thi thể ném ra đồng thời cũng sắp hai cái không khuôn mặt cảnh sát mang ra ngoài hai tên cảnh sát cũng bị tiện nam lấy tay còng còng ở loan khí quản ra đi h tỏ bên trên ta tiếp nhận đại tỷ đưa lại thủy thủ nói cuối cùng làm xong tiện nam ngươi tránh ra à để cho ta tới xử lý mấy cái này yêu quái ta đem trùy thủ trong tay xoay mấy vòng chuẩn bị đi qua giết chết đám yêu quái các gia trưởng tự hồ phát hiện ý đồ của ta giác y phục của ta vấn đạo người muốn làm gì ta than nhỏ khẩu khí nói bọn chúng đã không phải là người sống bọn chúng không có hô hấp không có mạch đập không có tim đập chỉ biết giết người mặc dù còn có ký ức x ấ u nhưng chúng nó vẫn là yêu quái nhất thiết phải diệt trừ các gia trưởng không nghe khuyến cáo của ta cảm xúc kích động muốn xông đi lên xem con của mình ta cản bọn họ lại nói ta rất thông cảm các người nhưng hải tử đã triệt để đã biến thành yêu quái ta không có thể lưu lại loại này nhân tố không ổn định nói không chừng có một ngày bọn chúng sẽ đem xem như cha mẹ các ngươi cũng giết sạch hôm nay để các ngươi tới không phải để các ngươi kêu khóc kích động mà là giúp ta dẫn xuất yêu quái đem hắn d i ệ t trừ tiện nam cũng quên các vị đại ca đại t ỷ ta biết các ngươi không bỏ được h ả i tử nhưng lưu lại bọn chúng sẽ chỉ làm càng nhiều người vô tội thụ hại các ngươi theo ta ra ngoài a xử quyết sau đó sẽ đem thi thể trả lại cho các ngươi sáu hai mươi b ố thời gian phi toa thời gian qua mau đỏ mắt đi qua bảy tháng hôm nay là bảy nguyệt mười hai hảo cũng là của ta sinh nhật bảy tháng trước giết chết mấy cái yêu quái phía sau ta cách hơn nửa tháng mới về nhà sau khi về nhà từ tiểu linh hỏi ta vì cái gì đi lâu như vậy ta nói kỳ thực đã sớm hẳn là đã trở về bất quá ta một thân một mình đi trường ra ngọn nguồn vị trí đem lao chiếu phiến trôn tại s â m lâm bên trong móc cái chừng hơn hai mét sâu hố trừ ta ra không có người thứ hai tìm được lao chiếu mảnh sự tình xử lý xong cái này bảy tháng ta qua rất nhẹ nhàng ngẫu nhiên đi tiệm phổ tỏ c ó t i mở cửa làm ăn thời gian còn lại chính là bồi người nhà cả nhà chúng ta cũng thường xuyên ra ngoài dạo chơi hơn một tháng trước gô di la bọn người còn tới kỳ lăng thành phố chơi mấy ngày ta nóng tình khoản đãi bọn hắn đồng thời ta muốn đem lễ đính hốt lúc bọn hắn tặng cho ta lễ vật đều trả lại bọn hắn nhưng bọn hắn cũng không thu ta vừa cười vừa nói ta đều người sắp chết các ngươi bây giờ không cần về sau muốn đều không cơ hội g o di la nói ngươi bây giờ vui sướng nào giống phải tuyệt chứng người b ấ t nói chuyện vớ vẩn cái gì ngươi thu c h ờ ta lúc kết hôn lại cho ta trả lại một món lễ lớn ta cười trêu chồng nói trừ phi ngươi bây giờ kết hôn nếu không chỉ sợ là không đuổi đi sau đó g o di la đám người vẫn có không có thu hồi lễ vật mà g o di la tặng cho ta phòng nhỏ kia ta cũng không ở qua cho nên ta liền đem phòng ở đưa cho tiền nam Kỳ thực vẫn rất đúng dịp nhà kia khoảng cách đạo giáo hiệp hội đại lâu văn phòng rất gần nhất định chính là chuẩn bị cho hắn t i ề n nam cũng biết nhà kia có giá trị không nhỏ bắt đầu nói cái gì đều không cần ta theo hắn nói chúng ta sư huynh đệ cũng đừng nói mấy cái này quá k h á c h khí lại nói ta cũng không thiếu tiền cũng không ở tại thủ đô phòng này chống không cũng là chống không húng chi tính mạng của ta đi mau đến cuối về sau không tham n g ộ thêm bạn hôn lễ coi như là ta sớm tặng cho người tân hôn lễ vật a sáu mặt khác không thể không nói chính là thể chất của ta càng lai việc kém bây giờ mang theo một trăm cân khối chỉ chạy bộ đều sẽ mệt thở hồng mặc dù thể chất thoái hóa nhưng ta tại ẩn năng phương diện lấy được tiến bộ rất lớn mấy tháng nay ta cả ngày nghiên cứu ẩn năng bây giờ có thể nhường ẩn năng tại thể nội tuần hoàn hai mươi vòng mà chính mình không chịu đến tổn thương tuần hoàn hai mươi vòng phía sau bắn ra hỏa diễm trùng k í c h sóng uy lực cũng là phi thường cường đại có thể đem cao nửa t h ư ớ c c ự thạch nổ nát vụn còn có hơn một tháng lão già lừa đảo sẽ tới đó ta、24. hôm nay thời tiết vô cùng sáng sủa cũng vô cùng nóng bức ta vốn là muốn giấu ở trong nhà không đi ra có thể từ tiểu linh càng muốn lôi kéo ta ra ngoài đặt chiếc bánh gà tổ thế là chúng ta tới đến rồi phụ cận thương trường trong thương trường du khách cũng không nhiều có thể bởi vì hôm nay không phải hai ngày nghỉ quan hệ dị vãng hai ngày nghỉ thời điểm đây là rất chật trội từ tiểu linh vác lấy cánh tay của ta vẫn đạo tiểu long ngươi thích ăn nhà nào bánh gà tổ thương trường này có hai cái tiệm bánh gà tổ đâu tùy tiện a cái nào đều được ngươi quyết định đi từ tiểu linh dẫn ta đi tiến một nhà tiệm bánh gà tổ cho ta tuyển một cái bánh gà tổ tiếp đó nữ nhân viên cửa hàng hiện trường chế tác ta hỏa từ tiểu linh muốn hai chén cà phê ngồi ở một bên vừa trò chuyện vừa chờ ta nói đạo ngưng nu chờ một chút cũng đừng mua thức ăn a chúng ta buổi tối ra ngoài ăn một bữa tính toán phía ngoài đồ vật không vệ sinh hay là ta làm cho ngươi a như thế nào chán ăn từ tiểu linh cười nhẹ v ấ n đạo làm sao có thể ngươi làm ta vĩnh viễn ăn không ngán t ê dại chết từ tiểu linh cười nói đang lúc chúng ta nói đùa thời điểm chỉ nghe bên ngoài truyền đến rít lên một tiếng tại trống trải trong thương trường tạo thành rất nhiều hồi âm từ tiểu linh cười dẫn nói gọi lớn tiếng như vậy không phải là nhìn thấy con rắn a ta lắc đầu không quá giống thanh â m này có chút tương tự với kêu thảm ta đi nhìn sáu không đợi ta nói xong chỉ thấy chế tắc bánh ngọn nữ nhân viên cửa hàng b ỗ n nhiên đem bánh gà tổ hất tùng ở mặt đất diện mục dữ tợn bò qua cái bàn gào thét lớn hướng chúng ta lao đến cùng lúc đó phía ngoài thét lên tiếng kêu thảm thiết cũng dần dần tăng nhiều đứng lên nữ nhân viên cửa hàng rất nhanh liền chạy tới bên người chúng ta ta đã sớm đứng lên nắm vớt c ẳ m của nàng v ấ n đạo người muốn làm gì Cho đùa quái đạn sao nữ điếm viên tay cùng chân lăng không vung vẩy đánh vào trên người của ta vẫn rất đau nhìn không giống như là trò đùa quái đạn chẳng lẽ nàng là gián đoạn tính bệnh tâm thần ngay tại ta nghi hoặc lúc ngoài cửa chạy qua một người nữ nhân trung niên bất quá vừa chạy đến cửa ra vào đằng sau thì có một mặt mắt dữ tợn nam nhân nào tới đem trung niên nữ nhân ngã nhào xuống đất tại trên mặt hắn điên c u ồ n gặm rất nhanh liền cắn xuống một tảng lớn ra mặt đang lúc ta muốn đi cứu viện thời điểm tiệm bánh gà t ô bên trong một cái khác nữ nhân viên cửa hàng lúc này cũng diện mục dữ tợn nào h tới cái này tựa hồ cũng không phải cho đ ù a quái đản cũng không phải gián đoạn tính bệnh tâm thần ta nhịu nhữ m à y mau một cước đem nào h tới nữ nhân viên cửa hàng đạp cái té ngã sau đó dụng lực đem trên tay bóp lấy nữ nhân viên cửa hàng ném ở một bên lôi kéo từ tiểu linh tay hướng ra phía ngoài chạy tới một cước đem ghé vào cửa ra vào gặm ăn trung niên nam nhân đạp đến một bên vốn định ngồi xuống kiểm tra một chút trung niên nữ nhân thương thế nhưng ngắm nhìn bốn phía sau đó ta dừng lại động tác trong thương trường mặc dù cũng không có nhiều người nhưng lúc này lại loạn thành một đoàn rất nhiều người t r e n tại thang máy chạy xuống bất luận mỗi một tầng đều có người diện mục dữ thợn d ư ơ n g n a n h muốn vớt như là g i ã thu truy đuổi người bình thường người bình thường nhưng là thét lên đỏm ệ n h cảnh tượng n à y sáu như thế nào như vậy giống hồi t r ư ớ c vừa thấy qua người chết sống lại bình minh chẳng lẽ sinh hóa nguy cơ loại vật này không chỉ tồn tại ở trong p i m ảnh có thể vi rút là từ đâu tới đâu chẳng lẽ thế giới hiện thực cũng có một chuyên môn nghiên cứu sinh hóa vũ khí cơ cấu bí mật không kịp nghĩ nhiều như vậy ta còn mang theo ngưng n u đâu cũng nhanh rời đi thế giới này không thể để cho nàng bị thương tổn cho dù nàng trên thân mang theo hộ thân phủ ta cũng nhất thiết phải nhanh đưa nàng mang về nhà mới được ta liếc nhìn một phía mang từ tiểu linh hướng cầu thang chạy tới vừa chạy từ tiểu linh vừa nói tiểu long chuyện này rốt cuộc là như thế nào những người kiếp như thế nào giống trong phim ảnh dòm bị một dạng tùy tiện công kích người khác ta không có trả lời bởi vì chúng ta sau lưng còn có dòm bị đang truy đổi là từ trang phục trẻ em trong tiệm chạy đến nữ nhân viên cửa hàng từ tiểu linh di động tốc độ tương đối trưởng chúng ta rất nhanh liền bị đ ổ i kịp ta lăng không n ả y lên tới một lăng không đáng nghiêng một cước đá vào nữ điếm viên trên mặt đem hắn đá ngã trên mặt đất sau đó mang từ tiểu linh một đường chạy ra thương trường đi ra bên ngoài mới phát hiện bên ngoài so thương trường còn muốn hỗn loạn toàn bộ đường cái hoàn toàn kẹt xe ở trên con đường cũng là z o m bi e thét chói hai người đi đường ô tô tiếng còi đầy đất tiên huyết nghiễm nhiên một bộ tận thế cảnh tượng rốt cuộc đây là thế nào đến cùng chuyện gì xảy ra vì cái gì vài phút trước còn rất tốt mấy phút sau thì có nhiều người như vậy trở nên dương nanh múa tuốt giống người điên công kích người khác g i ò m bi lúc này lại có mấy cái g i ọ m bị hướng chúng ta nhào tới ta c a o mày mau đem bọn hắn đạp đến trên mặt đất tiếp tục mang từ tiểu linh hướng ra phương hướng chạy tới ta ngược lại thật ra muốn cứu những người bị hại kia nhưng g i ò m bi số lượng nhiều lắm ta cũng không muốn bởi vì cứu người khác mà nhường ngưng n u bị thương tổn hôm nay không viết hôm qua thiếu đổi mới ngày mai bộ túc 299 t i ế t 299, t i ể u h ệ cầu cứu điện thoại ta lôi kéo từ tiểu linh tay trên đường chạy vội thỉnh thoảng có dòm bị tới công kích chúng ta bất quá tất cả đều bị ta một cước đa văng lúc này ta đã thở hồng hộc mà từ tiểu linh so với ta còn nghiêm trọng hơn đã thở không ra hơi tốc độ càng lại việt chậm tiếp tục như vậy không thể được tốc độ chậm rất nhanh sẽ bị dòm bị vây quanh thế là ta dừng lại thân ảnh ngưng n u leo lên trên lưng ta ta có ngươi đi không muốn ngươi thể chất hạ xuống bây giờ cùng người bình thường không có gì khác biệt có n g ư ơ i sẽ rất mệt chính ta chạy là được rồi từ tiểu linh thở hồn hiền nói ta trực tiếp đem nàng chặn ngang ôm lấy vừa chạy vừa nói đều vợ chồng khách khí cái gì Từ tiểu linh công ả m đ kích người bên cạnh bằng hữu bên cạnh còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra liền đã bị cắn chết đệ nhị bị cắn chết người sẽ ở trong thời gian ngắn phục sinh cũng biến thành diện mục giữ tợn dòng bi công kích người bình thường điều này nói rõ i ò n g bi là có độc hơn nữa dòng bi số lượng sẽ càng lai、like、việt nhiều đại tam dòng bi sẽ không công kích dòng bi bọn chúng không có thần t r í không có ý thức chỉ có thể như là g i ã thu công kích người bình thường đệ tứ mặc dù không biết bị cắn chết người vì cái gì sẽ phục sinh bất quá có thể xác định chính là dòng bi tương tự với cương thi đã là người chết nhưng lại chịu đến lực lượng nào đó ảnh hưởng để cho vẫn có thể hoạt động mặt khác ta rất lo lắng lao cha lão mụ phải chăng cũng biến thành dòng bi cả nhà chúng ta còn có hơn một tháng sẽ phải rời khỏi tốt nhất đừng tại đây thời khắc sống còn r a loạn gì x ấ u tư tiểu linh cũng rất lo lắng người nhà nàng bất quá lại không có nói ra miệng chạy chạy Nhìn thấy nơi thấy một xa có một Ông hài tử tiểu linh một đường chạy về cửa nhà phát hiện lão mụ đã mở cửa đứng ở cửa hô mau vào sau khi vào nhà phát hiện lao cha lão mụ cùng hồ yêu đều vô sự ta mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra ngồi ở trên g h ế sa lon thở dốc lão mụ vấn đạo thiểu long bên ngoài đến cùng thế nào chuyện gì xảy ra những người kiếp như thế nào giống như điên rồi công kích người khác ta uống một t hớt nói không rõ ràng vừa rồi ta và ngưng nhu đặt làm bánh ngọt thời điểm có ít người bỗng nhiên trở nên điên cuồng lung tung tiến công người khác còn tốt các ngươi không có việc gì ta vừa mới trở về thời điểm phát hiện bị những cái tia người điên cuồng cắn qua sau đó bị cắn nhân cũng sẽ trở nên điên cuồng bọn chúng hẳn là đã trúng một loại nào đó virus vi rút có chuyển nhiễm tính chất cho nên từ giờ trở đi chúng ta không thể lại uống nước máy nước máy e rằng đã không làm t ị n h lão mụ nói ta trước tiên báo cảnh sát mau để cho cảnh sát tới ta nói đạo mẹ đ ừ n g báo nói không chừng cục cảnh sát bây giờ cũng loạn thành một bảy chờ một chút ta đi p h ủ cận siêu thị tìm chút bình chứa t h ủ y sáu không đợi ta nói xong điện thoại di động của ta bỗng nhiên văng lên lấy điện thoại di động ra xem xét là tiểu đ á i gọi điện thoại tới lúc này gọi điện thoại cho ta chẳng lẽ khánh thiên thành phố cũng sáu nếu thật là dạng này tình huống liền không xong chỉ là một thành thị có d ò n bi còn có thể là nguồn nước vấn đề Nhưng nếu như cách nơi này cách m ộ tiểu ngàn khánh cây số h t ê n thành phố cũng có zombie, như vậy, vi rút nhất định là thông rút phố là có zombie, vi vậy, huệ n thanh thoại tiếp, tiểu hệ âm thanh hoàng sợ khóc dòng nói g ư ơ i tới cứu ta cứu c hay không hảo? n g ư ơ bên nhiều n kia có rất đ giống n ê nên điên n người buồng, đúng không? Ấn. giọng trở Tiểu hệ khóc nói, khóc hệ như trong phim ảnh dòm bi một dạng gặp người liền cắn ta và mấy cái đồng học bây giờ trốn vào trong nhà vệ sinh cục cảnh sát điện thoại không gọi được tiểu long n g ư ơ i tới cứu ta có hay không hảo ta tỉnh táo nói dạng này người trước đừng có gấp Ta hỏi ngươi cái mấy vấn đề thứ nhất g n g ư ơ i có hay không bị những cái tia người điên c ồ n g cắn bị thương hoặc trả thương không có tiểu hệ thấp giọng hồi đáp vấn đề thứ hai chạy đến nhà vệ sinh tổng cộng có mấy người mấy nam t h u n g nữ nhà vệ sinh tại lầu mấy tính cả ta từ nữ tam nam nhà vệ sinh tại lầu ba vấn đề thứ ba cùng ngươi cùng một chỗ chạy đến nhà vệ sinh trong đám bạn học có hay không bị bắt thương hoặc cắn bị thương Tiểu hệ thấp dọng hồi hệ đáp, dọng chuyện ó một nam đồng ọ học c cùng một cái cắn c nữ đồng học bị cắn bị thương, thế nào?、Ta、nói ngươi một một thế Ta ta biết, kế tiếp ta ít đạo, đã hảo, h bị bị kế và ngươi kể chuyện, ngươi không thể là m ra bất l u ậ như cái i gì vẻ mặt k n ngạc, không thể kinh hồ, hơn nữa còn muốn làm bộ thật cao hứng. Chuyện n cao thể hồ, thật h làm là bộ thế này ta bên này cũng xảy ra giống nhau sự kiện rất nhiều người bỗng nhiên biến thành d ò m bi theo ta suy đoán không chỉ là kỳ lăng thành phố cùng khánh thiên thành phố toàn bộ thế giới có thể đều ở đây phát sinh giống nhau sự t ì n h bị dòm bị cắn bị thương hoặc cắn chết người sẽ ở trong thời gian ngắn biến thành dòm bi cân nhắc đến ngươi bây giờ tình cảnh ngươi nhất thiết phải lừa gạt ngươi đồng học đem cái kia hai cái bị thương ra hỏa trói lại bằng không các ngươi cũng sẽ có nguy hiểm đến nỗi gạt người lý do sáu liền nói ta lập tức phái người đi đón các ngươi nhưng bởi vì sợ v i r ú t có chuyển nhiễm tính chất nhất thiết phải đem người bị thương trói chặt mà lại là bây giờ liền buộc còn muốn phát ảnh trụ cho ta xác nhận bằng không ta sẽ không phái người tới nhớ lấy nhất định muốn trói răn chắc một điểm buộc xong sau ngươi sẽ nói cho ngươi biết đồng học lây chuyện ta bây giờ liền đi cứu ngươi bất quá lấy bây giờ giao thông tình trạng hai mươi bốn giờ bên trong ta không chắc chắn có thể đến ngươi đừng gấp gáp là được a đúng còn có Tuyệt điện ố đ thoại bót cảnh, cảnh sát bây giờ căn bản đánh liền không thông đoán chừng là gọi điện thoại quá nhiều người cũng có thể lúc à là nàng. cục cảnh sát nội bộ xuất hiện zombie, cho cảnh cứu nội hiện nên, đáng cảnh sát bây giờ là không rảnh sát sát xuất bộ zombie, giờ đi bây l này t ư tiểu linh thay quần áo khác đi ra ta nói đạo ngưng n u khánh thiên thành phố cũng phát sinh loại biến cố này tiểu huệ vừa rồi gọi điện thoại đi cầu cứu đại gia quen biết một hồi ta cảm thấy nên đi cứu n à n g ngươi nói xem lao cha rời đi phòng khách cho chúng ta lưu lại hai người không gian để chúng ta chính mình nói chuyện bất quá hồ yêu vẫn ở một bên chơi lấy khối du b ị c không phát hiện chút nào mình là một bóng đèn điện nhỏ từ tiểu linh nói vậy thì đi thôi bất quá thể chất của ngươi đã trở nên rất kém cỏi nếu như phải đi liền mang theo vũ ra cùng một chỗ không phải vậy ta không yên tâm an toàn của ngươi ta cảm động sờ lấy mặt của nàng ngưng nu không có chuyện gì mặc dù ta thể chất hạ xuống nhưng ẩn năng còn tại đi qua tu luyện so trước đó lợi hại hơn nhiều hơn nữa coi như thể chất hạ xuống thần kinh của ta tốc độ phản ứng còn tại coi như bị mười mấy giòm bị vây quanh ta cũng có thể không bị thương chút nào đưa chúng nó đánh bại từ tiểu linh lắc đầu nói không được đường đi xa xôi ngươi không thể ngồi xe lửa đi qua phải đi lời nói ngươi nhất thiết phải mang lên vũ ra ta cũng lắc đầu nói không được vũ ra nhất định muốn lưu lại bảo hộ các ngươi chúng ta trong phòng không có nguy hiểm ngưng n u ta cam đoan với ngươi nhất định hoàn hảo không hao tổn trở về lại có hơn một tháng chúng ta liền đi trước khi đi nhường các bằng hữu thoát ly hiểm cảnh là ta duy nhất có thể làm để cho ta đi thôi thế nhưng là vũ gia sáu ta để lại môi của nàng nói lần trước ta dùng ẩn n ă n g đánh nát hòn đá thời điểm ngươi không phải nhìn thấy không nắm giữ loại năng lực này ngươi còn lo lắng cái gì húng chi vừa rồi một đường từ thương trường chạy trở lại ta không phải là cũng đánh lui tất cả d ò m bi yên tâm ta nhất định sẽ an toàn trở về đúng chờ sau đó ta hướng về nhà ngươi gọi điện thoại xem nhạc phụ đại nhân bên đó như thế nào nếu có nguy hiểm ta thiện đường đi qua cứu hắn từ tiểu linh k h ẽ cắn môi ngươi lúc nào cũng như vậy cố chấp sáu hai mươi bốn từ da chủ bên kia là có kinh vô hiểm bây giờ đã đã k h ô n g chế cục diện ta nhắc nhở hắn không thể uống nước máy bị g i ò m b ì cắn bị thương người cũng sẽ biến thành g i ò m b ì từ g i a chủ nhưng là nhắc nhở ta dùng thương bạo g i ò m b ì đầu liền có thể giết chết bọn chúng mặt khác hắn còn nói muốn đem cả nhà chúng ta đều tiếp nhận đi ta nói không cần chúng ta ở chỗ này là được nói không chừng vi rút qua mấy ngày liền bị kiềm chế ta không đi có hai cái nguyên nhân đệ nhất người của từ da quá nhiều không chừng cái nào đỗng nhiên biến thành dòm bi khó l ò、e、những g p thức ăn này cùng thủy tốt đủ các ngươi sử dụng nhớ lấy tuyệt đối đừng uống nước máy mấy ngày gần đây nhất tốt nhất liền tắm cúng đường tẩy sau đó nhìn về phía hồ yêu vũ gia chớ bán manh Ta rời hôm nay g y n ba canh ba trăm tiết ba trăm linh thiên tuyển giả trước khi đi ta vẫn không quá yên tâm thế là lấy ra còn sót lại năm viên mục linh đan đem bên trong ba viên phân cho lão cha lão mụ hỏa từ tiểu linh để bọn hắn ăn hết hồi trước ta liền cho bọn hắn ăn qua bởi vì mục linh đan còn có mấy k h ỏ a mà ta lập tức nhưng không dùng được nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi cho nên còn không bằng phân cho lão cha lão mụ bọn hắn để bọn hắn cũng đồi bổ thân thể có thể cũng là bởi vì một linh đan duyên cớ để bọn hắn sức chống cự tăng cường cho nên mới không thay đổi dòng bi trước khi rời đi ta quyết định cho hắn thêm nhóm ăn một lần để phòng vật nhất đến nỗi ta và hồ yêu cũng không cần chúng ta tế bào hoạt tính độ rất cao sức miễn dịch đương nhiên cũng đã rất mạnh hơn nữa ta đã ăn không ít m ộ t linh đan tuyệt đối sẽ không vô căn cứ bị lây nhiễm xem bọn hắn ăn đan d ư ợ u phía sau ta mới yên tâm rời đi x u ố n g thang lầu thời điểm ta liền lấy ra ra sức truy thủ đồng thời chuẩn bị đem súng ngắn cũng lấy ra để phòng vật nhất nhưng mà ngay tại ta vừa muốn lấy súng lục ra thời điểm điện thoại bỗng nhiên văng lên Lấy đ i ệ n thoại di đ ộ n g ra rồi nam Ta nam, xem xét, kiếm tiện nam gọi điện thoại tới.、Ta、tiếp là lên, gọi điện đứng n g uy, ư ơ i vẫn tốt chứ. Còn tốt, đại ca, kỳ lăng thành tốt tốt, phố chứ. ca, cũng đại kỳ bây u nguy ộ c cơ phát sinh hóa A. giờ ở nơi nào ta ở nhà may m à ta phụ mẫu cùng bạn gái không có biến gì t i ệ n nam lòng vẫn còn sợ hay nói kể từ ta đem thủ đô phòng ở đưa cho tiện nam phía sau bọn hắn cả nhà liền đem đến thủ đô liền tiện nam bạn gái cũng x a thải công tác dọn tới nghe được tiện nam không có việc gì ta cũng nhẹ nhàng thở ra kỳ thực ta vừa rồi đi xuống lầu cầm thức ăn thời điểm cho tiện nam cứ gọi qua điện thoại bất quá lại vẫn luôn đều ở đây trò chuyện bên trong ta đem mình phát hiện cùng giết chết g i ọ m bị phương pháp nói cho tiện nam sau đó nói bây giờ ta muốn đi khánh tiên h thành phố cứu tiểu huệ ngươi cũng chú ý an toàn đồng thời chú ý ẩm thực cái gì đại ca ngươi muốn đi khánh tiên h thành phố tiện nam kinh ngạc hỏi bên ngoài bây giờ loạn như vậy chính ngươi làm được hả không có việc gì ta sẽ cẩn thận ngươi quản tốt chính mình là được rồi nếu như không tiên chỉ nổi liền cho ta nhạc phụ gọi điện thoại nhường hắn nghĩ biện pháp đi cứu ngươi tiện nam nói ta cũng không có việc gì thủ đô có quân đội đóng quân rất nhanh liền có thể đem dọn bị thanh lý mất cái này ngươi không cần lo lắng bất quá đại ca ngươi nếu là đi khánh thiên thành phố lời nói có thể hay không đem ta biểu đệ trần nặng mang tới ta bây giờ liên lạc không được hắn cha mẹ ta vẫn rất lo lắng hắn liên lạc không được làm sao lại liên lạc không được ta và tiểu huệ mới vừa rồi còn trò chuyện tới tiện n ă m mắng cái k i ê n ngọc năm ngoái mùa đông mức điện thoại di động ngẹ vang rồi chơi ngươi nếu là thuận tiện liên tiện đường đi cứu hắn một chút đã biết hắn trước đó cũng đã giúp ta một chuyện ta sẽ tiện đường đi qua nhìn một chút t ố t trước không nói ta muốn ra cửa nói xong ta cúp điện thoại tay phải cầm t r ù thủ tay trái cầm súng ngắn ta chậm rãi đem đơn nguyên môn đẩy ra một cái khe hở bên ngoài có sáu cái z o m bi e trên thân dính vết máu đang tại chẳng có mục đích du lãng tìm kiếm con mồi sáu cái z o m bi e ta không cần cùng bọn hắn vật lộn trực tiếp đi ra ngoài là được rồi bởi vì thể chất hạ xuống ta rất dễ dàng mệt mỏi nhất thiết phải bảo tồn thể lực mới được tránh không cần thiết tiêu hao nghĩ tới đây ta đẩy ra đơn nguyên môn chạy ra ngoài sáu sáu cái z o m bi e nhìn thấy thân ảnh của ta phía sau quả nhiên gầm to đuổi đi theo hơn nữa tiếng hô của bọn họ còn đưa tới khắc dòm bi không đầy một lát đằng sau ta cùng một đoàn gào thét dòm bi ta n h ị n h ữ máy mao ra tốc chạy về phía trước ra tiểu khu phát hiện cỗ xe đã đem ngựa lộ lấp kín xe lửa cùng máy bay chắc chắn đã ngừng v ậ n ta muốn đi khánh tiên thành phố phải tự mình lái xe nhưng mà bây giờ trên đường mặc dù rất nhiều xe trống cũng không ít chìa khóa còn cắm ở trong xe nhưng ta không thể đi mở bởi vì căn bản liền không lái đi được ra ngoài thế là ta không thể làm gì khác hơn là chạy về phía xa hy vọng có thể tìm được một cái cỗ xe không có như thế t r ậ t trội chỗ tiếp đó tìm lái xe đến khánh tiên thành phố mới vừa trong nguy cấp tìm được chỗ tránh nạn người đều sống tiếp được không tìm được chỗ tránh nạn người đều bị cắm chết biến dòng bi không ít người trốn vào đường cái hai bên trong cửa hàng kéo lên hàng rào sát tạm thời tới nói vẫn là rất an toàn chẳng qua nếu như thời gian lâu dài còn không người tới cứu viện mà nói bọn hắn sớm muộn sẽ bị chết đói hoặc chết hát ta muốn cứu bọn họ nhưng lại có lòng không đủ lực chính ta còn tại bị dòm bì truy đuổi đâu mà lúc này ven đường một cái trong tiệm c ắ t tóc có một tóc xanh xanh đỏ đỏ thanh niên cách hàng rào đối với ta lộ ra nụ cười rêu cận tựa hồ muốn nhìn một chút ta là như thế nào bị dòm bì ăn hết ta đích xác bị dòm bì bao vây phía trước song cùng phía cạnh đều có dòm bì xông lại xem ra không động thủ là không được nhìn chung q u n h một chút tình huống phát hiện mặt bên ba con dòm bì khoảng cách ta gần nhất thế là ta huy động trùy thủ hướng mặt bên dòm bì v u n g đào vạch tới dòm bì đã không phải người sống cho nên ta không cần thủ hạ lưu tình trùy thủ trong tay vòng vo hai vòng hướng người gần nhất dòm bì đỉnh đầu đâm vào trùy thủ cắm vào dòm bì đỉnh đầu phản phất cắm vào đ ầ u hũ đồng dạng đồng thời miễn phí quá lớn khí lực rút trùy thủ ra ta một c ư ớ c đem dòm bì gạt ngã trên mặt đất mà cái kia dòm bì cũng không lại đứng lên mà lúc này người thứ hai dòm bì cũng tới đến thân ta phía trước hướng đầu ta trộp tới ta không lưng vọt đến sau lưng nó tiếp đó đứng thẳng người huy động trùy thủ từ phía sau cắm vào nó tiểu não. tiếp đó động tác liên tục đang không nhảy lên một c ư ớ c đá trúng cái thứ ba i ò m bì bên mặt đưa nó đạp nằm ở bên cạnh xe con phía trước cơ đắp lên sau khi hạ xuống ta nhanh chóng huy động trùy thủ đem trùy thủ cắm vào nên tên g i ò m bì đầu giải quyết ba con g i ò m bì thời gian còn chưa vượt qua năm giây cái này liên tiếp động tác như nước chảy mây trôi trong tiệm hất tóc cái đầu kia hoa mát hoa lục lục thanh niên sớm đã nhìn ốc ta không đếm xỉa tới hắn tiếp tục hướng phía trước phương mười một cái dòm bì phóng đi hai mươi b ố giải quyết đi những thứ này dòm bì ta mẹ thở hồng hộp nhưng không có nghỉ ngơi mà là tiếp tục chạy về phía xa Tiểu kia hệ bên chạy ò n đang c ờ ta, trốn trong thủy bọn hắn trốn ở trong nhà vệ sinh, ở vệ mặc dù có dù l i người thiếu nước cảm giác phải không khó thể chịu, cho nên ta phải mau chóng h uống, nước nên rất ta mau cảm c là ạ tới mới được. Chạy rất xa chạy đến một mảnh phụ cận không có khu dân cư đường cái ở đây tương đối mà nói tương đối rộng rãi cỗ xe cũng không chật trội như vậy có thể miễn cưỡng lái xe lộ diện cùng trên xe đều có vết máu trên đường cái có ba cái du đãng z o m bi e dọc theo con đường này ta đã giết gần trăm cái z o m bi e giải quyết đi cái này ba cái liền có thể lái xe ta mang theo thủy thủ nhanh chóng hướng về đi lên t r ù y thủ huy động tiêu diệt ba cái d ò n bi ta đỡ bên cạnh một chiếc xe thở dốc thở dốc một hồi phía sau ta bắt đầu tìm kiếm nhìn chiếc xe đó bên trên có chìa khóa rất nhanh ta tìm được một chiếc có chìa khóa xe dịp lên xe thuần thục cho xe chạy mở ra hướng dẫn tiếp đó dựa theo hướng dẫn nhắc nhở hướng khánh thiên thành phố chạy mà đi sáu trên xe ta cho từ tiểu linh gọi điện thoại điện thoại sau khi tiếp thông từ tiểu linh g i ọ n g quan thiết chuyển đến tiểu long ngươi đến đâu rồi ta cười cười ngưng nu, đừng lo lắng ta đã tìm được xe bây giờ đang lái xe hướng về khánh thiên thành phố chạy sợ các ngươi lo lắng đặc biệt gọi điện thoại nói cho các ngươi biết một tiếng ân vậy ngươi chuyên tâm lái xe à l á i chậm một chút chú ý an toàn chúng ta đều đang đợi ngươi từ tiểu linh nói đã biết các ngươi ngoan ngoãn ở trong nhà đừng có chạy lung tung lại nói vài câu ta cúp điện thoại chuyên tâm lái xe hai mươi b ố ô tô chạy được hơn một giờ được bốn lần trà sát bảy lần hai mặt kính bên đều cảm mất bất quá không sao ta không cần vật kia ta bây giờ tinh thần lực có thể ngoại phóng nhắm mắt lại đều có thể cảm ứng được chung quanh vài mét đồ vật theo lý thuyết phải không hẳn là chứa lên xe nhưng trên đường cỗ xe thực sự quá nhiều ta là gặp gặp liền tắm cho nên mới vỡ thành cái bộ dáng này mà lúc này ta lái đến đường cao tốc miệng phía trước vốn là một cái trạm thu phí có thể trước mặt xe lại sắp xếp lên trường lòng trên đường có gần trăm cái z o m bi e không thiếu z o m bi e đang tại đập vào xe cộ pha lê đoán chừng là những xe kia bên trong có việc người xem ra ta phải đổi xe đi phía trước nhất tìm một chiếc chiếc này xe dịp bị ta đụng không ra bộ dáng nên ném đi bây giờ cái gì đều thiếu chính là không thiếu xe đi ở trên đường cái ưa thích cái nào liền mở cái nào đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi không bị z o m bi e ăn hết ta mở cửa xe đi xuống trong lòng tự nhủ phía trước mấy cái người trong xe vận khí thật tốt vừa vặn bị ta đụng tới bọn hắn xem như được cứu rồi ta lấy ra t h ù y thủ cùng súng ngắn xông về phía trước đám g i ò m b ì chú ý tới ta đại bộ phận đều lao đến ta một t h ù y thủ đem xông lên phía trước nhất g i ò m b ì cổ chặt đứt một nửa g i ò m b ì lung la lung lay ngã trên mặt đất cũng lại không có đứng lên sáu năm giây ta giết chết năm cái g i ò m b ì bình quân một giây một cái động tác nước chảy mây trôi không dư thừa chút nào động tác mỗi một kích đều có thể tình chuẩn m ệ n h chung g i ò m b ì yếu hại nhưng cho dù loại tốc độ này ta cũng dần dần cảm thấy áp lực bởi vì dòm bi càng lai v i nhiều cơ hồ toàn bộ quốc lộ dòm bi toàn bộ vây quanh Mà mặc ta thể chất hạ xuống, mặc dù tinh thần tốc hạ xuống, dù đánh ộ phản ứng nhanh, nhưng cơ thể lại theo không kịp tiếp nhanh, nhưng thể theo không nhanh chóng phản kích, lại có lòng không đủ lực, dần dần thở hồn hện. ứng muốn lòng dần dần cơ có lực, tấu, lại lại đủ đ đánh ta thư giãn một chút một cái g i ò m bì từ bên trái hướng cổ ta cắn tới ta vội vàng giơ súng lục lên đem súng lục cắm vào trong miệng nó và ảnh tiếng súng văng lên một vòi máu từ g i ò m bì cái h ó t phun ra tiếp đó nó ngã xuống nhưng ngã xuống đồng thời thân thể nó bên trong lại bay ra một cái tiểu quang cầu nhanh chóng hướng ta đánh tới cái quái gì ta vội vàng huy động truy thủ hướng q u a n cầu cắn tới nhưng mà sáu q u a n cầu vậy mà không bị ảnh hưởng xuyên qua truy thủ bay vào cánh tay trái của ta trong nháy mắt liền tan bảo đồng thời một cái trung tính thanh âm tại trong đầu ta vang lên thu được tiến hóa chi t r ù n g chúc mừng ngươi trở thành thiên tuyển giả sáu tiến hóa chi t r ù n g đề thăng đến nhất cấp thể lực sức mạnh tinh thần tốc độ phản ứng tốc độ di chuyển kháng độc năng lực sách thăng bách phân c h i thợ thu được điểm kỹ năng một cái có thể thăng cấp kỹ năng hai cái cái này rốt cuộc là thứ gì nhưng ta lúc này không tâm tình nghĩ nhiều như vậy bởi vì rất nhiều dọn bị đang tại vây công ta lại vung vẩy truy thủ đem truy thủ cắm vào một cái dọn bị tiểu não tiếp đó trong đầu ta lại vang lên cái kia trùng tính thanh âm tiến hóa c h i chủng để thăng đến cấp hai thể lực sức mạnh tinh thần tốc độ phản ứng tốc độ di chuyển kháng độc năng lực sách thăng bách phân c h i thập thu được điểm kỹ năng một cái có thể thăng cấp kỹ năng ba cái quả cầu ánh sáng kia rốt cuộc là thứ quỷ gì như thế nào mới có thể đưa nó từ trong thân thể làm đi ra sáu tiết thứ ba chậm chút tuyên bố ba trăm linh một tiết ba trăm linh một tăng vọt ba năm hay tinh thần lực vì cái gì giết chết dòm bi sẽ nhắc nhở thăng cấp cái kia màu trắng tên là tiến hóa tri chủng tiểu quan cầu tại giết chết dòm bị phía sau từ dòm bị thể nội bay ra ngoài đột nhiên xuất hiện sinh hóa nguy cơ tiến hóa chi trùng thăng cấp đây hết thể tựa hồ sớm đã d ự mưu rốt cuộc là ai làm cái này tiến hóa chi trùng rốt cuộc là cái g ì đối với cơ thể có hay không tác dụng phụ đáng chết ta đều mau rời đi địa cầu như thế nào trước khi đi ra nhiều như vậy nhiễu loạn một cái tiếp một cái không kịp nhìn ta c a o máy mau vừa nổ súng một bên huy động truy thủ rất nhanh liền giết sạch trên đường lớn tất cả g i ò m bi hết thể tám mươi sáu cái nhưng mà ta giết g i ò m bị thời điểm trong đầu một mực nhắc nhở thăng cấp làm ta giết chết thứ hai mươi chín cái dòm bị thời điểm trong đầu nhắc nhở ta t i ế nhưng ó a chi c h mà ta h ă n đích t sắc mạnh, tinh thần cảm độ p h n n ứ thấy c độ mỗi lần thăng cấp lúc cánh tay trái đều sẽ chuyển ra một cỗ năng lượng khuyết t á n đến toàn thân tiếp đó toàn thân cảm giác ấm áp thể lực của ta sức mạnh tinh thần tốc độ phản ứng tốc độ di chuyển tăng lên phần trăm c h i thập tả hữu ta vốn là cái tu giả các phương diện năng lực đều rất mạnh lúc này thăng liền nắm cấp liên tục tại trên cơ sở vốn có để thăng năm lần phần trăm c h i thập dùng bốn bỏ năm lên phương pháp tính toán ta năng lực bây giờ là mấy tiếng trước một trăm sáu năng lực càng cao thăng lên thì càng nhiều dùng con số tới lấy một thí dụ tinh thần lực của ta là một trăm người bình thường tinh thần lực là một ta tại trên cảm ơ sở vốn có sách thăng bách phân chi thập mà nói, sẽ sách vốn thăng phân nói, tăng thêm 10 cái tinh thần lực, mà người bình thường sách thăng bách phân chi thập chỉ có thể có đến cái tinh thần có bách chi cái lực, bách chi chỉ có có cái lực. c thập thêm thập, thể Ta mà mà giác bây giờ tinh thần lực của mình vô cùng cường đại đều có chút không thể chứng còn có vừa rồi trong chiến đấu ta một bên đánh một bên thăng cấp thể lực không ngừng t ă n g cường liên tục giết tám mươi sáu cái z o m bi e ta thở dốc vậy mà đồng thời không có trong tưởng tượng vội vã như vậy gấp rút mặc dù lấy được rất nhiều chỗ tốt nhưng ta vẫn vô cùng cảnh giác ta biết trên trời sẽ không rớt điếm bánh bằng vào ta đỏ mũi tên mạng quy luật mỗi lần đụng tới chuyện tốt thời điểm chẳng mấy chốc sẽ có vận rủi bông xuống ta đạp đầy đất dòm bị thi thể đi thẳng về phía trước mới vừa rồi bị dòm bị vây công trong xe quả nhiên có người ta đi qua gõ kiếng một cái người trong xe phảng phất thấy được các ma doa đến thẳng hướng phía sau trốn ta có chút bất đắc gì nói các ngươi tạm thời an toàn tự nghĩ biện pháp đảo mệnh đi thôi nói xong ta tiếp tục đi đến phía trước phía trước c h ạ m thu phí bên trong một cái trung niên nam tính nhân viên công tác đã biến thành dòm bi nhìn ta đi qua đang t ạ i lớn tiếng gào thét bất quá thế nhưng cửa sổ quá nhỏ hắn căn bản là không leo lên được còn lại hai cái thu phí trong miệng phân biệt còn có một nam một nữ bọn hắn đều dọa đến ngồi xổm ở xó sình không dám ra tới ta đi qua gõ kiếng một cái nói các ngươi tạm thời an toàn tự nghĩ biện pháp đảo mệnh a tiếp đó ở phía trước tìm được một cái khác chiếc xe dịp cửa xe là mở ra trên xe có rất nhiều vết máu ta toàn không gian trong giới chỉ lấy ra bình nước cùng khăn mặt đem khăn mặt làm ướp xoa xoa trên chỗ ngồi vết máu tiếp đó lái xe dịp rời đi trạm thu phí vì cái gì ta nhất định phải mở xe dịp rất đơn giản bởi vì hắn kháng đụng xe con mà nói không có mấy lần liền bị đụng nát xe dịp sẽ tốt hơn rất nhiều ta vừa lái xe vừa cảm thụ thân thể biến hóa tinh thần lực quả nhiên tăng cường rất nhiều thể nội ẩn năng tuần hoàn thời điểm ta thậm chí có thể cảm giác được trong không khí có năng lượng nào đó cùng ta ẩn năng kêu gọi lẫn nhau đây chính là liễu mậu yên đề cập qua hỏa nguyên t ố a có thứ này liền có thể không hao phí lực lượng của mình trực tiếp từ trong không khí ngưng kết ra h ỏ a cầu trước đó ta một mực cảm nộ không đến nguyên lai là bởi vì tinh thần lực không đủ cường đại bây giờ có phen này kỳ nộ tinh thần lực tăng vọt sau đó lại có thể cảm giác được học được chiêu này về sau ta liền có thể sử dụng xong đẹp bản giờ dạ gồng đàn sờ trong nháy mắt trong không khí ngưng kết ra mấy chục cái hòa cầu âm thầm mừng thầm một phen phía sau ta chợt nhớt Vừa rồi tiểu quang cầu vừa rồi tiến nhập cánh tay trái của ta thăng cấp thời điểm cũng là từ cánh tay trái chạy ra năng lượng tăng cường thân thể của ta làm ta thử nghiệm đem tinh thần lực đặt ở cánh tay trái thời điểm bỗng nhiên có loại xem xét không gian giới chỉ cảm giác giống nhau ta cũng nhìn đến rồi sáu cái kỹ năng còn có năm điểm kỹ năng sáu cái kỹ năng bên trong có năm cái là màu đỏ một cái là màu vàng năm cái màu đỏ kỹ năng theo thứ tự là tam liên đâm công kích loại kỹ năng kỹ năng năng hiệu quả dùng kiếm loại vũ khí nhanh chóng tổn thương địch nhân đối với địch nhân vị trí trí mạng nhanh chóng đâm tới ba lần đâm tới tốc độ đề cao tám mươi phần trăm thi triển thời gian một trăm sáu giây thời gian cù nồ đ ba mươi phút kèn nẹ d trúc phúc trúc phúc loại kỹ năng kỹ năng năng hiệu quả đối với chỉ định mục tiêu thực hiện trúc phúc nhường chỉ định mục tiêu kéo dài cương ba mươi phút chú này kỹ năng đối với nữ nhân vô hiệu thời gian kéo dài ba mươi phần thời gian cùn đồ năm tiếng đồng hồ tê liệt chúc phúc loại kỹ năng kỹ năng năng hiệu quả giao phó vũ khí kèm theo hay không tê liệt hiệu quả đánh trúng địch nhân phía sau phát động chậm chạp chậm chạp lệnh địch nhân phản ứng thần kinh tốc độ tốc độ di chuyển hạ xuống một không phóng thích thời gian một giây thời gian kéo dài ba mươi giây thời gian cùn đồ hai giờ thể chất cường hóa bị động kỹ năng năng hiệu quả sức mạnh tốc độ di chuyển phản ứng thần kinh tốc độ chống bệnh đ ộ n năng lực toàn thể để cao bà không kỹ năng cường hóa bị động kỹ năng năng hiệu quả tăng thêm tổn thương loại kỹ năng h a y không tổn thương tăng thêm c h ú c phúc loại kỹ năng ba không hiệu quả cùng ba không thời gian kéo dài còn có một cái màu vàng kỹ năng hung lang đặc thù hệ kỹ năng kỹ năng năng hiệu quả lấy thể nội tiến hóa c h i chủng năng lượng ngưng kết ra một cây súng lục tầm sắt thương một năm mét đạn tiêu hao thiên tuyển giả tiến hóa c h i chủng sức mạnh mỗi mười quả đạn tiêu hao ba phần trăm tiến hóa c h i chủng năng lượng theo cá nhân thể chất khác biệt tốc độ khôi phục khác biệt vũ khí hư hao sẽ tiêu hao tiến hóa tri chủng sức mạnh có thể thu hồi lần nữa phong thích những kỹ năng này hiệu quả sáu như thế nào cùng trò chơi tự n h i nếu không phải là vừa rồi thật sự tăng lên tố chất thân thể của ta ta còn thực sự không thể tin được trên thế giới tại sao có thể có loại vật này bất quá lập tức lại thích nhiên l i ễ u không gian giới chỉ, yêu quái c ơ n g t h i đều có có cái chủng này đồ vật cũng không tính toán quá bất hợp lý bất quá n ộ i băn khoăn lại tăng lên một cái vật này là ai làm ra mục đích là cái gì sáu những vấn đề kia quá mức phiêu miểu dưới mắt hay là trước phải nghĩ thế nào cứu tiểu huệ còn có kỹ năng như thế nào thêm điểm a vừa rồi ta đã hưởng qua ngon ngọn sách thăng bách phân tri thập thì có biến hóa về chất cái kia gọi thể chất tăng cường kỹ năng vậy mà có thể lập tức đề thăng ba mươi vậy ta tinh thần lực khắp các mọi mặt năng lực còn có thể tăng thêm rất nhiều thế là ta thử tại thể chất cường hóa tăng thêm một điểm cùng lúc đó cánh tay trái lần nữa truyền ra một nguồn năng lượng chạy khắp bản thân ta các phương diện tố chất lại tăng lên rất nhiều trong đó tinh thần lực để thăng là rõ ràng nhất vừa rồi ta còn chỉ là mơ mơ hồ hồ có thể cảm ứng được trong không khí hỏa nguyên tố mà lúc này đã có thể rõ ràng cảm ứng được trong không khí hỏa nguyên tố quá sung sướng lại tới một lần nữa thế là ta lại tại kỹ năng cường hóa tăng thêm hai cái điểm một hồi cảm giác sảng khoái tinh thần lực của ta tăng lên tới lúc đầu ba năm hai ta cảm giác mình chưa từng như này cường đại hơn phản phất có thể khống chế hết thảy chiến thắng hết thảy loại cảm giác này vô cùng mỹ d i ệ u để cho ta không kiềm hãm được lại tại thể chất cường hóa tăng thêm một điểm tiếp đó sáu bi kịch xảy ra lần này thêm s o n g điểm sau đó tiến hóa c h i trùng không có phản ứng chút nào không còn giống vừa rồi một dạng đem dòng năng lượng vào trong cơ thể ta cho ta cải tạo cơ thể xem ra thứ này cũng có hạn chế làm thể chất mạnh đến trình độ nhất định lúc liền không cách nào lại lần để thăng suy nghĩ một chút cùng đối không phải vậy nếu như cho hồ yêu lộng mấy cái tiến hóa chi trùng nhường hồ yêu cũng sách thăng bách phần có hơn ba trăm năng lực nàng chẳng lẽ có thể xưng bá địa cầu năm cái kỹ năng điểm lãng phí một cái dùng ba cái còn lại một cái ta xem một chút mấy cái kỹ năng cuối cùng lựa chọn đem kỹ năng thêm tại hung lang bên trên kỹ năng này giới thiệu nói có thể ngưng kết ra một cây súng l ụ ta bây giờ thiếu sót chính là đạn súng l ụ mà hung lang đạn tiêu hao nhưng là tiến hóa chi trùng năng lượng mà tiến hóa chi trùng năng lượng lại là có thể khôi phục cho nên có đó ta thì càng có năm chắc cứu người hai mươi bốn g a y kế tiếp chín h sáng ta cuối cùng đem xe lái vào khánh thiên thành phố đáng tiếc tại khánh thiên thành phố đường cao tốc mở miệng trạm thu phí chỗ lại c ẹ t xe ta chỉ có thể sử dụng biện pháp cũ từ bỏ chiếc này xe dịp đi tìm tìm khác có thể dùng ô tô làm cho người kỳ q u á i l à đầu này trên đường lớn vậy mà không có z o m bi e ta đem tinh thần lực thả ra chỉ ở một chiếc xe hơi bên trong phát hiện z o m bi e tài xế hẳn là h ô m qua trong xe liền biến thành z o m bi e nó đang điên cùng đập cửa sổ xe nhưng mà cửa sổ xe cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể đánh nát nhìn hắn lúc này có chút hưu khí vô lực đoán chừng hôm qua hẳn là vỗ một ngày một đêm a không có giòm bị mới tốt vừa vặn ta còn lười động thủ đây ta vừa hướng đi về trước vừa dùng tinh thần lực điều tra lấy chung quanh cỗ xe xem chiếc xe đó thích hợp ta dùng rất nhanh ta đã tìm được mục tiêu một chiếc len rổ vờ r ệ n rổ vờ đây chính là xe tốt ta vội vàng lên xe lái xe hơi hướng tiểu v ệ trường học chạy tới sáng sớm hôm nay thời điểm ta muốn cho tiểu v ệ gọi điện thoại kết quả lại phát hiện điện thoại không gọi được bất luận là cho tiểu h ệ đánh hay là cho trong nhà đánh đều không phản ứng ta lái xe g a tốc chạy tại trên đường lớn thầm nghĩ trong lòng tiểu huệ ngươi có thể nhất định muốn chịu đ ư ợ c sáu ba trăm linh hai tết ba trăm linh hai đến trường học mặc dù ta tại khánh thiên thành phố sinh hoạt qua cấp năm nhưng đối với khánh thiên thành phố cũng không phải rất quen thuộc may m à ta biết tiểu huệ trường học tại vị trí nào bất quá điều kiện tiên quyết là ta muốn trước tiên tìm được trạm xe buýt dọc theo xe buýt con đường đi ta mới có thể tìm được trường học khánh thiên thành phố xem như cả nước dồi dào nhất mấy cái thành thị một trong cư trú nhân khẩu rất nhiều cỗ xe tự nhiên cũng rất nhiều nơi này đường cái so kỳ lăng thành phố còn muốn chen trúc cũng không lâu lắm ta thì không khỏi không từ bỏ ô tô đội thành đi bộ đi ở an t ĩ n h có chút quỷ dị trên đường phố lòng ta n h ạ y có chút gia tốc dựa theo lẽ thường nói mọi người sẽ chỉ ở an t ĩ n h ban đêm cảm thấy sợ hãi nhưng trên thực tế an t ĩ n h ban ngày cũng sẽ khiến người sợ hãi đặc biệt là cỗ xe lộn xộn đầy đất máu tươi trên đường phố đám g i ò m bị tựa hồ trong vòng một đêm tất cả đều chết sạch cả con đường ngay cả một cái g i ò m bị cái bóng cũng không có nhưng lại cũng không có g i ò m bị thi thể cái này khiến ta rất là khó hiểu đám g i ò m bị đều chạy đi nơi nào ta cầm ngược lấy truy thủ trên đường phố chạy vội chạy, chạy. chợt phát hiện một nhà siêu thị ta cảm thấy tự có tất yếu đi vào cầm một chút nước và thức ăn ta một ngày chưa ăn cơm ngược lại là không có cảm giác đói nhưng lại cảm giác có chút k hát hơn nữa còn muốn cầm vài thứ cho tiểu huệ ăn nàng hơn hai mươi giờ không có ăn uống chắc chắn sớm đã khát khao đàn sen tiến vào siêu thị ta điên cùng càn quét bình chứa thủy bánh máy quy bánh mì thịt bò khô sau đó lấy ra một cái không gian mới giới chỉ, cái này một thức vương không gian giới chỉ, là dùng yêu đan hòa từ ra chủ đổi trừ cái này cái cùng trên tay đeo ta còn có một đâu đang tại ta trang thức ăn thời điểm chợt nghe nơi xa có chút đ ộ n g tính âm thanh không lớn bất quá ta vẫn là nghe được ta cầm ngược lấy thủy thủ hướng nguồn thanh â m phương hướng đi đến đồng thời thả ra sức mạnh tinh thần vô hình dò xét tình huống chung quanh rất nhanh ta phát hiện âm thanh là từ nhà vệ sinh chuyển tới tinh thần lượt xuyên qua môn nhìn tín b à o phát hiện trong nhà vệ sinh có một nam tử trung niên hắn đang tại xé rách áo sơ mi của mình sau đó dùng vải đầu đem một cái dao phay thật chặt cột vào trên tay là một cái người sống ta cố ý tăng thêm c ư ớ bộ quả nhiên trung niên nam nhân lộ ra thần sắc hốt h o ả n ta ở cách cửa nhà cầu hai em ở chỗ đứng vững làm bộ mở miệng hỏi ai ở bên trong bên trong là nhân vẫn là d ò n bi trung niên nam nhân vội vàng đứng lên thân ghé vào cửa ra và nói ta là người sống ta là người bình thường bên ngoài bây giờ không có người điên sao đúng vậy cả con đường cũng không có người điên ta đúng sự thật đáp trung niên nam nhân cuối cùng mở cửa ra trải qua hiểu biết hắn gọi lương sâm là nhà này siêu thị l ã o bản chuyện xảy ra thời điểm hắn như bình thường một dạng ở phía sau phòng chữ vật kiểm kê hàng hóa chặn nghe siêu thị chuyển đến tiếng kêu gạo hắn vội vàng trở về phòng xem kết quả phát hiện một khách quen đang tại căn xé nhân viên cửa hàng ra mặt đều bị xé một nứa vô cùng huyết tinh kinh khủng cho tới hôm nay sáng sớm hắn mới dám ra xem một chút phát hiện trong tiệm xác thực không có người điên nhưng trên đường vẫn còn có rất nhiều hơn nữa còn có một cái phát hiện hắn gần to hướng siêu thị lao đến hắn vội vàng trở về chạy nhưng lại phát hiện cửa kho hàng chính mình khóa lại thế là hắn không thể làm gì khác hơn là thuận tay cầm món ăn đ a o trốn vào nhà vệ sinh vừa trốn liền trốn đến vừa rồi hắn không muốn lại ngồi chờ chết cho nên đem dao phay cột vào trên tay chuẩn bị đi ra xem một chút mà đang khi hắn trói thời điểm ta xuất hiện miệng của hắn giống x u n g máy một dạng đột đột đột nói không ngừng ta không thể làm gì khác hơn là tính khí nhẫn m ạ i nghe cũng may hắn chỉ nói ba phút chờ hắn nói chơi ta nói đạo vậy n g ư ơ i mau chóng về thăm nhà một chút à, ta phải đi gặp lại nhưng hắn vẫn nói ta không có người thân không bằng chúng ta cùng đi à hai người cùng một chỗ cũng có một phối hợp ta nói đạo ngượng ngùng ta không quen thuộc cùng người khác hành động chung à đúng có thể nói cho ta biết hay không từ nơi này đến khánh thiên thành phố đại học khoa học tự nhiên đường đi gần nhất ta muốn đi tìm người lương sâm nói không xa đi đường nhỏ mà nói đại khải bốn năm cây số bộ dáng ra cửa tiệm hướng về phải đi nhìn thấy thứ nhất đầu đường thời điểm c ủ a trái tiếp đó sáu sau khi nói xong hắn hỏi ta nghe rõ chưa ta gật gật đầu minh bạch cảm tạ nói xong ta quay người đi ra ngoài cửa hắn vừa rồi hết thể nói mười ba cái giao lộ nếu như người bình thường lập tức chắc chắn không nhớ được nhiều như vậy nhưng ta tinh thần lực cường đại cũng liền mang ý nghĩa trí nhớ cường đại ta thậm chí có thể không sót một chữ lặp lại một lần hắn lời mới vừa nói trên thế giới này người cần giúp đỡ quá nhiều ta không có tinh lực từng cái từng cái đi cứu thời gian cũng không cho phép cho nên ta chỉ có thể tận lực đi cứu bằng hữu đến nỗi người xa lạ thấy ta liền thuận tay cứu một chút sau đó bọn hắn thì phải tự cầu nhiều phút dựa theo lương xong nói cho ta biết con đường ta quả nhiên tìm được khánh thiên thành phố đại học khoa học tự nhiên trường học thao trường trống rỗng bất quá lại có rất nhiều đã khô cạn vết máu hôm qua tiểu huệ đã nói cho ta biết hắn tại chủ giáo học lâu thế là ta một đường đi vào cao tới tầng tám chủ giáo học lâu mới vừa vào đi liền phát hiện trong hành lang đứng một cái mặc váy nữ d ò m bi nàng hẳn là học sinh khi còn sống hẳn là cũng rất đẹp bất quá lúc này nàng đầy miệng vết máu nhìn thấy ta sau đó hét lớn một tiếng lao đến nó không giống không sao một tiếng gầm này sáu toàn bộ dạy học lâu bên trong có mấy trăm d ò m bi tiếng giống chuyển đến tựa hồ là đang đáp lại cái này nữ d ò m bi nguy rồi ta tới không bằng giết chết nữ d ò m bi vội vàng hướng cầu thang phóng đi vừa rồi tại lầu dưới thời điểm ta đại khái dò xét một chút dạy học lâu phát hiện dạy học lâu lầu một lầu hai lầu ba đều cài đặt hẳn rào theo lý thuyết lầu ba nhà vệ sinh cũng co hẳn rào từ cửa sổ là bỏ không vào nếu như ta trễ thêm một hồi nữa nhi dạy học lâu bên trong mấy trăm d ò n bị liền sẽ toàn bộ vây lại ở nơi này thu hẹp trong hành lang không tiện chiến đấu ta còn muốn trì hoãn rất lâu mới có thể đi vào cứu người ta lo lắng n à n g sẽ nhịn không được cho nên nhất thiết phải lập tức vào vào ta ba chân bốn c ẳ n g ba dây liền xông lên lầu ba chạy đến lầu ba ta cấp tốc phía bên phải bên cạnh chạy tới nhà vệ sinh ngay tại bên phải ta làm sao mà biết được bởi vì ta vừa rồi di động thời điểm đã sớm đem tinh thần lực dọc theo đi cảm ứng đến lầu ba tình huống ta đem tinh thần lực toàn bộ kéo dài đến lầu ba cửa thang lầu bên trái cũng không phát hiện nhà vệ sinh tất nhiên không bên trái bên cạnh vậy thì chắc chắn ở bên phải nhưng mà lầu ba dòm bi đã liên tục không ngừng từ phòng học vào ra hơn nữa trong hành lang vốn là cũng có dòm bi ngăn cản đường đi của ta chạy qua một gian cửa phòng học thời điểm một cái dòm bi vừa lao ra liền bị ta một cước đạp trở về phía trước có mười mấy dòm bi lao đến ta vô tâm h ă n chiến thế là một cước đạp ở trên tường mượn lực n ả y lên đặt một cái cương thi bạ vai nhảy tới rơi vào phía sau cùng một cái g i ỏ m bị sau lưng ta quay người lại một cước đem hắn đạp cái phía trước nằm sấp tiếp đó vọt tới cuối hành lang toa l e t h hô tiểu huệ là ta mở cửa nhanh ta cho các ngươi mang đến nước vừa nói ta một bên toàn không gian trong giới chỉ lấy ra ba bình thủy vì cái gì ta vừa rồi phải thêm một câu ta mang đến nước rất đơn giản bởi vì bên trong không chỉ tiểu huệ một người ta lo lắng có người sẽ phản đối mở cửa cho nên ta dùng làm bằng nước dụ hoặc nhất định không có người sẽ đưa ra ý kiến quả nhiên môn rất nhanh liền bị mở ra tại bảy dòm bị khoảng cách ta không đến hai em mở thời điểm ta thành công tránh vào ba cửa nhà cầu đóng lại ngoài cửa truyền tới từng trận d ọ m bị tiếng phá cửa cùng tiếng giống giận dữ còn tốt đây là cửa chống trộm đám d ọ m bị vào không được nếu như là cửa gỗ mà nói đoán trường sớm đã bị xé nát ta dựa vào trên cửa nhìn một chút trong nhà vệ sinh tình huống hai người bị trói tại dưới b ệ cửa sổ hơi ấm bên trên hai cây cây lau nhà c á n đem bọn hắn miệng xuyên tấu đã tử vong hai cái này hẳn là hôm qua tiểu v ệ nhắc tới thụ thương đồng học bọn hắn biến thành dọn bị phía sau bị đồng học nhẫn tâm giết chết ngoại trừ tiểu h ệ bên ngoài nhà vệ sinh còn có hai nam hai nữ lúc này bọn hắn cũng hướng ta cắm chuẩn xác mà nói là hướng ta nước trong tay quăng tới ánh mắt nóng bỏng tiểu huệ khóc nào tới ghé vào bả vai ta bên trên ô ô tiểu long ta rất sợ hai sáu ta nhẹ nhàng đem nàng đời ra đừng khóc ta đây không phải đã tới sao tới uống trước lướt nước c h ậ m d a i uống cẩn thận chất độc trong nước ta đem ba bình trong nước một bình đưa cho tiểu huệ tiếp đó đem mặt khác hai bình phân cho mặt khác bốn người kia bọn họ nói tiếng cảm ơn tiếp nhận cái bình uống từ ngủ n g lớn lên uống qua thủy về sau trong đó một cái bình u n g từ ngủ lớn lên anh em người thật lợi hại bị nhiều dỏm bỉ như thế truy vậy mà mặt không đổi sắc bội phục một cái khác nữ sinh hoa xì nói hôm qua chu tuệ thanh đồng học không phải đã nói rồi sao bằng hữu nàng biết võ hơn nữa còn rất lợi hại hôm qua ta còn không quá tin tưởng bất quá bây giờ ta triệt để tin tưởng chào ngươi ta gọi trần lâm lâm ngươi tên là gì ta không có trả lời vấn đề này mà là nói nghĩ cho chuyện chờ sau khi đi ra ngoài trò chuyện à. tiểu ế p à. t i huệ v ấ n đạo tiểu long bây giờ ngoài cửa đã bị dòm bí ngăn chặn chúng ta như thế nào ra ngoài ta hướng cửa sổ phương hướng trách nhiệm tiểu huệ nhìn một chút cửa sổ thế nhưng là trên cửa sổ có hàng rào ta thản như nói có hàng rào liền đem nó hủy đi nói một tiếng vang trầm bên cạnh mặt tường đều dán ra xem ra hàng rào là có thể đạp xuống ta đã sớm tính toán kỹ nếu như hàng rào không thể đạp xuống mà nói hay dùng ra sức trùy thủ đem hàng rào chặt đứt bất quá nói như vậy muốn lãng phí rất nhiều sức mạnh không bằng đạp đi tới dùng ít xước mấy cước đi qua Hàng thoát cùng giao cuối cùng thoát ly mặt tường, rơi xuống. Nên ở lầu một trên xuống. Nên đồng rơi lầu ở cỏ, phát ra một tiếng khác hôm qua đặt mua liếu trọng phục trương tiết đồng học ma thiết tệ đã trả về thỉnh kiểm tra và nhận hôm nay ba canh ba ba Cản đường lầu một người i n nữ sinh nói chu tuệ thanh t ngươi đừng nhảy nhà hắn có thể nhảy đi xuống không có nghĩa là hắn có thể tiếp lấy ngươi a tiểu huệ ánh mắt kiên định nói ta tin tưởng hắn nói nàng leo đến cửa sổ vừa tung người từ cao tới tám m mở cửa sổ nhảy xuống tới tinh thần lực của ta tăng phúc ba năm hai phản ứng thần kinh tốc độ cũng lớn đại đ ầ thăng nàng rơi xuống thân hình trong mắt ta phảng phất động tác c h ậ m đồng dạng cho nên chỉ là trong n g á y mắt ta chỉ muốn đến rồi tốt nhất phương án như thế nào tiếp lấy nàng mới ổn thỏa nhất ta chạy đến dưới người nàng đưa hai tay ra ôm lấy rớt xuống tiểu huệ tiếp đó đầu gối v ố n lượn g cánh tay cấp tốc hướng xuống phóng giảm bớt nàng trọng lực sau đó dưới cánh tay rơi xuống tiếp cận nửa mét thao xuống toàn bộ trọng lực tiếp đó bung nàng xuống chân để cho nàng chính mình đứng trên mặt đất ta xem hướng lên phía trên bốn người các người có nhảy hay không không nhảy lời nói ta liền đi đại ca c h ớ đi chúng ta nhảy ngươi cần phải nhẹ nhàng một c h ú t ta nói một cái nam sinh cũng nhảy xuống tới ta không giống tiếp lấy tiểu huệ thời điểm ôn nhu như vậy mà làm ộ t tay chống đỡ phía sau lưng của hắn nhanh chóng giúp hắn tháo bỏ xuống trọng lực nhường hắn an toàn đứng trên mặt đất sau đó lại có một nam một nữ nhảy xuống tới tất cả đều bị ta tiếp lấy mà cái cuối cùng nữ hải lại nói cái gì cũng không dám nhảy đặc biệt giảm mồm tiểu huệ nói vui sướng nhanh nhảy a tiểu long nhất định sẽ tiếp lấy ngươi không được a ta không dám sáu nhìn một chút nơi xa đã xông tới d o m bi ta nhịu n h ữ n m à y mau cho ngươi thêm mười giây cân nhắc nếu như không nhảy ngươi liền vĩnh viễn trở ở phía trên a nữ hải cuối cùng vẫn là khóc nhảy xuống tới đem nàng tiếp l ấ y sau đó chúng ta nhanh chóng hướng ra phía ngoài chạy tới nhưng mà tốc độ của bọn hắn đều quá chậm ta lôi kéo tiểu huệ một đường r a tốc chạy vào một gian cỡ nhỏ siêu thị gặp phải d o m bị truy đuổi cái k i a hai nam hai nữ cũng dùng hết bú sữa mẹ khí lực chạy vào siêu thị phía sau ta đem tệ làm bọn kéo lên sau đó dùng một đầu vừa tìm được xiến xích đem khóa cửa ở đám dòm kéo môn ta mệnh lệnh mấy cái ngồi dưới đất nam nữ đạo. lên lầu hai lựu tại nơi này dòm bị xem chúng ta thì sẽ không rời đi đi lầu hai để bọn chúng không nhìn thấy chúng ta nói không chừng chờ một lát liền tản g ra nếu như chỉ đem lấy tiểu v ệ mà nói ta cũng không cần tiến siêu thị một đường rết ra ngoài là được nhưng mấy cái này nam nữ liền giữ nhiều lạnh ít cho nên có thể cứu liền thuận tay cứu một chút tốt hai mươi b ố ta một mực ghé vào bệ cửa sổ quan sát tình huống bên ngoài nửa đêm thời điểm nơi xa truyền đến một tiếng như có như không tiếng giống lầu dưới đám dòm bị phản phất đáp lại đồng dạng tất cả đều gầm lên hứng cái hướng kia chạy tới tựa hộ nhận lấy cái gì chịu hoán chẳng lẽ nói bên kia có g i ọ m b ì phát hiện nhân loại hy vọng chúng nó có thể bình an vô sự a sáu gặp đám g i ọ m b ì tất cả đều chạy hết ta xoay người đem đang ngủ say tiểu h ệ lây tỉnh chúng ta cần phải đi tiểu h ệ thụy nhãn m u n g lung hiện tại đi thế nhưng là trời đã tối tiểu long ngươi không mệt không phía ngoài g i ọ m b ì vừa mới bị một thanh em dẫn đi thừa dịp bây giờ rời đi là lựa chọn tốt nhất ta nói đạo ta lại đánh thức mấy người khác đem khóa lại hàng rào khóa chìa khóa giao cho bọn hắn để bọn hắn tự cầu phúc bọn hắn đưa ra muốn theo ta cùng rời đi nhưng bị ta cự tuyệt bọn hắn đành phải thôi đem ta đưa đến cửa ra vào ta mang tiểu huệ tại bóng đêm đường đi đi xuyên chạy chạy ta chợt thấy ven đường có một cái xe đạp thế là ta chạy tới lái xe đạp nhường tiểu huệ ngồi ở phía sau ông ta ta cưới xe đạp tại chật trội trên đường cái nhanh chóng chạy tiểu huệ ô m ta vẫn đạo tiểu long hát như vậy ngươi có thể thấy rõ lộ vậy mà cưới nhanh như vậy hơn nữa còn không có sóc này cảm giác ngươi thật sự là lợi hại hơn nữa ngươi lại có tinh thần trách nhiệm ta thật hối hận trước k i a không cùng ngươi ở đây một sáu đừng nói nữa ta ngắt lời nói mỗi lần gặp mặt đều nói những thứ này trên thế giới lại không chỉ ta một cái nam nhân ngươi sẽ gặp phải ngươi trong cuộc đời một nửa khác chỉ bất quá vẫn chưa tới thời điểm lại nói ta đều kết hôn về sau đừng nói loại lời này ta không ngớ thích nghe tiểu huệ cảm xúc rơi xuống nói một câu đã biết ta càng lai、like、việt ưa thích tinh thần lực những thứ này đưa nó ngoại phóng ra ngoài liền có thể cảm ứ n g được tình huống chung quanh cho dù là loại này đêm tối cũng có thể để cho ta nhìn rõ ràng tình huống chung quanh nhắm mắt lại đều có thể cưới xe tại tiểu huệ trì điểm ta nhanh chóng cười hơn hai mươi phút rốt cuộc đã tới biểu đệ trần nặc chính là cái kia tiểu khu tiện nam giao phó ta để cho ta tiện đường đi xem hắn một chút biểu đệ trần nặc có thể cứu mà nói liền thuận tay cứu một chút trong khu cư xá vô cùng bị tĩnh bây giờ là khoảng m ộ ư ơ i một giờ đêm có thể trong tiểu khu không có một nhà đèn sáng dựa theo ký ức ta tìm được trần nặc nhà những t o à lầu tại cái kia đơn nguyên cửa cửa ra vào ta phát hiện trên đất nằm hai cái g i ò m bị thi thể là bị người dùng đột khí giết chết tiểu h ệ v ấ n đạo tiểu long chúng ta đi lên xem một chút không cần nói ta đem tinh thần lực trong phòng quét một vòng phát hiện trong phòng không có một hay ta n h ị n h ị máy mau không ở trong phòng sáu nói như vậy phát sinh ngày hôm qua tai nạn thời điểm hắn ở bên ngoài xem ra hắn là giữ nhiều lãnh ít đoán chừng đã đã biến thành d ò m bi lúc này nói không chừng ở đầu dù đ ắ n g đâu tại sao không dùng tiểu huệ v ấ n đạo bởi vì ta đã biết rồi trong phòng không có người nói ta đạp xe đạp hướng nơi xa cưới đi tiểu huệ ngạc nhiên v ấ n đạo làm sao ngươi biết trong phòng không có người ngươi căn bản cũng không xuống xe sáu không cần kinh ngạc ta có năng lực đặc t h ủ có thể cảm giác được hết thể chung quanh sự vật cho nên dưới lầu ta liền có thể cảm ứ n g được trong phòng phải chăng có người cảm ứ n g sau đó phát hiện trong phòng không có người tiểu huệ lại thở dài ngươi thật lợi hại kỳ thực ta thật bội phục từ ngưng l u có tốt như vậy thân thế cũng rất hiền t h ủ hơn nữa ánh mắt cũng đặc biệt tốt sáu hai mươi bốn lại cưới hơn ba giờ ta đem xe đạp cưới đến buổi sáng đậu xe vị trí cùng tiểu huệ lên xe ta quay đầu từ đường cũ trở về đến khánh thiên thành phố trạm thu phí thời điểm đem xe dừng lại lại đổi một chiếc tiếp đó ta đối với tiểu huệ nói ngươi có thể ngủ tiếp xuống mười mấy tiếng bên trong không cần đổi lại xe tiểu huệ đáp ứng một tiếng đem chỗ ngồi kế bên tài xế thả xuống đi ngủ xe của ta tốc không nhanh không chậm đại khái một trăm km g lấy cái xe này tốc chạy được hơn sáu giờ thời gian đã là ngày hôm sau hơn chín giờ sáng ta chậm rãi thấp xuống tốc độ xe bởi vì phía trước có ba chiếc xe nằm nang g dừng ở giữa lộ chặn đường đi ta h ô m qua chạy tới thời điểm trên đường còn không có những xe này theo lý thuyết những xe này là vừa đậu ở chỗ này tại sao muốn cản đường đâu ta đem xe dừng lại phía trước ba chiếc trong xe đi xuống bảy cái nam nhân có trong tay mang theo xà bén có mang theo đại ban thủ có cầm dưa hấu đao hướng xe của ta vây quanh ta mở cửa xe xuống xe dựa vào cửa xe vẫn đạo mấy vị muốn làm gì tiểu huệ nghe được tiếng đóng cửa của ta dùi dùi con mắt cũng ngồi dậy một cái mang theo dưa hấu đao nam nhân hô tà thao trong xe có nữ nhân vẫn rất thủy n ộ t ca n h ư cái giết chết tiểu t ử này tiếp đó chậm rãi chơi nước kia non cô nàng mấy nam nhân hướng ta đi tới không nói hai lời huy động vũ khí liền đập về phía chỗ yếu hại của ta ta n h í u n h í u m à y mau tại vũ khí còn không có nghệm vào trên người ta thời điểm liền đem mấy người là bay bọn hắn có giúp ở trên mặt đất ống bụng hồi lâu không bỏ dậy nổi không nghĩ tới những người này vậy mà thừa dịp hỗn loạn ở đây c ả n đường vừa ý đồ giết người lại ý đồ bị ổi nữ tính ta đi đến trước người bọn họ đem bọn hắn chân gân toàn bộ cắt đứt bọn hắn kêu đau lấy cầu xin tha thứ nhưng ta động tác không ngừng chỉ trả lời một câu nếu như ta là một cái người bình thường bây giờ đã bị giết chết trong xe nữ nhân cũng sẽ bị các ngươi ngộ bỡn chỗ các ngươi không đáng thông cảm không giết các ngươi đã là lớn nhất hoan dung đem bọn hắn gân chân cắt đứt phía sau ta đem ngăn lại đường xe đẩy ra sau đó tiếp tục lái xe hướng về phía trước chạy tới ba mươi chín giờ phía sau ta mang tiểu linh cùng tiểu h ệ lên tiếng t h à o phía sau vội vàng đánh giá cẩn thận ta tiểu lòng ngươi không có bị thương chứ ta cười cười không có hơn nữa lần này ra ngoài còn có chút thu hoạch ngoài ý m u ố n thực lực tăng lên rất nhiều đúng không vũ ra hồ yêu giả ngây thơ gật đầu ca ca bây giờ thật là lợi hại nhà rốt cuộc là ngoài ý muốn gì thu hoạch nhân ra cũng muốn vừa rồi tại lầu dưới thời điểm ta liền đem tinh thần lực kéo dài đến trong phòng mà hồ yêu cũng thả ra tinh thần lực theo ta va chạm một phen mặc dù ta vẫn thua nhưng cũng cùng nàng va chạm một hồi nếu là đặt ở trước đó tinh thần lực của ta sẽ ở trong nháy mắt bị xô ra tới ta nói đạo kỳ nộ g của ta người e rằng không chiếm được lại nói ngươi đã quá lợi hại trên địa cầu cũng có thể được xếp hạng thực lực không cần lại làm để thăng sau khi vào nhà ta ngồi ở trên ghế salon lão mụ nói tiểu lòng ngươi biểu tỷ hôm qua gọi điện thoại tới để cho ta nghĩ biện pháp đi cứu nàng nàng và ngươi đại cô bị vây ở trong nhà vốn là khoảng cách xa như vậy nàng cảm thấy cho chúng ta gọi điện thoại cũng vô dụng nhưng các nàng thực sự tìm không thấy người cứu bọn họ cho nên cứ gọi điện thoại hy vọng có thể nhường từ ra phái người đi cứu bọn họ nhưng này điện thoại còn không có đánh xong liền cắt đứt quan hệ từ đó về sau đánh như thế nào điện thoại đều không gọi được cho ngươi đại cô nhà không gọi được cho từ ra đánh một chút không thông cho ngươi đánh cũng không gọi được ngươi nói làm sao bây giờ cái này sáu ta vừa trở về. chẳng lẽ còn lại muốn đi ra ngoài một chuyến nhưng này không đi ra cũng không được à ta ra h ò a đại cô nhà quan hệ vẫn luôn cũng không tệ lắm cũng không thể cứu được tiểu huệ không đi cứu đại cô sáu ba trăm linh bốn tết ba trăm linh bốn từ ngưng nhu tâm tư ta vấn đạo đại cô nhà bây giờ là gì tình huống chỉ có đại cô h ò a đại biểu tỷ hai người đại cô cha đâu lão mụ nói người đại cô h ò a đại biểu tỷ bị vây ở trong nhà không dám đi ra ngoài người đại cô phu điện thoại vẫn không gọi được đoán chừng là giữ nhiều lãnh ít ai sáu ta hôm qua đã nhắc nhở các nàng để các nàng đừng uống nước máy còn tốt nhà nàng trong tủ lạnh có chút đồ uống cùng đồ ăn hẳn là còn có thể chống đỡ mấy ngày tiểu long ngươi cảm thấy có nên hay không đi cứu đi chờ ta tắm rửa thay quần áo khác liền đi nói xong ta đứng lên hướng toa l é t đi đến hộ yêu tinh thần lực mặc dù cường đại nhưng lại sẽ không tùy ý ngoại phóng điểm ấy phi thường tốt không phải vậy ta tắm bộ dáng chẳng phải là bị nàng nhìn trộm đến rồi sáu đương nhiên tinh thần lực của ta cũng có cái này công hiệu chỉ bất quá cá nhân ta lại không có loại ham mê này tắm rửa qua ta tại chính mình gian phòng thay quần áo thời điểm từ tiểu linh đi đến một bên ôn nhu giúp ta mặc quần áo vừa nói tiểu long ta muốn cùng đi với ngươi cứu đại cô không được ta sợ ngươi gặp phải nguy hiểm ta nhẹ nhàng ôm nàng nói một ngày không thấy ta rất nhớ ngươi nàng đem đầu tựa ở bả vai ta đã nói đạo ta cũng nhớ ngươi tiểu lòng mang ta đi c h u n g đi thôi ngươi cũng có thể mang tiểu huệ trở về liền chắc chắn có thể bảo vệ tốt ta đúng hay không ta nghĩ nghĩ trong lòng tự đ ủ từ tiểu linh sẽ không phải là gen a sáu mặc dù tính cách nàng rất hào phóng nhưng dù sao vẫn là nữ nhân hơn nữa còn rất yêu ta ta một mực không để ý đến điều này nàng càng yêu ta lại càng dễ dàng ghen tính cách hào phóng cũng không đại biểu cảm tình cũng hào phóng ghen đại biểu nàng quan tâm ta mặc dù nàng không có chính miệng nói ra cũng không biểu lộ ra nhưng ta vẫn cảm thấy ta sẽ không để cho mình thê tử bị bị khuất thế là ta gật gật đầu nói tốt à vậy thì mang ngươi cùng đi ngược lại ta có một chút kỳ ngộ thực lực tăng lên rất nhiều đầy đủ bảo hộ ngươi hai mươi bốn ba giờ phía sau ta hỏa từ tiểu linh tìm được một chiếc mang hướng dẫn xe ta quen luyện lái ô tô nàng ngồi ở vị trí kế bên tài xế ta nắm tay đặt ở nàng trên đùi nghĩ gì thế ân không nghĩ cái gì ta cười cười có phải hay không đang suy nghĩ tiểu huệ chuyện ngưng nhu ta đi cứu tiểu huệ hoàn toàn là xuất phát từ bằng hữu cùng thông cảm ta chỉ thích ngươi một cái tuyệt sẽ không ngớ thích đệ nhị sáu người thứ ba người thứ hai là phong n h i ệ m khả ta và ngươi nói qua ngươi cũng không cần đen nàng đã chết phong n h i ệ m khả là một cái tình huống đặc biệt nàng một mực tại vì ta trả giá không có người sẽ giống nàng ấy ngu sao sáu yên tâm về sau ta quyết không lại cùng những nữ nhân khác sinh ra cảm tình gặp nhau ân t i ể u long cũng là ngươi hiểu ta biết ta đang suy nghĩ gì từ tiểu linh bị ta nói chúng tâm sự có chút ngượng ngùng nói ta nắm nàng mềm mại tay đều vợ chồng ngươi nghĩ cái gì ta còn có thể không biết nàng hạnh phúc nợ nụ cười tiếp đó tựa hồ nhớ ra cái gì đó vấn đạo tiểu long chúng ta mau rời đi đi muốn hay không đem chuyện này nói cho phụ thân ta lắc đầu đừng nói cho hắn bằng không hắn nhất định sẽ không để cho ngươi theo ta đi ta đã cho từ ra không thiếu chỗ tốt ta tự nhận không có thua thiệt từ ra cái gì ngươi cảm thấy thế nào ta cảm thấy ngươi làm đền bù cũng quá nhiều t i ể u long ta đi một chút về sau còn có thể trở về sau ta nghĩ nghĩ nói ngược lại cũng sắp đi liền cùng ngươi nói lời nói thật à. chúng ta địa phương muốn đi là u minh cũng chính là dân gian nói tới âm t à o địa phủ bất quá chân chính u minh không giống trong phim truyền hình khủng bố như vậy mà là một cái thế giới độc lập giống như địa cầu m ộ dạng chỉ b ấ t quá ở trong đó sinh hoạt là quỷ vật ngươi đừng sợ nhân loại cũng có thể đi vào sư phụ hắn đáp ứng ta hơn một tháng sau liền đến tiếp chúng ta hắn tại u minh lẫn vào rất không tệ đến bên kia sau đó hắn có thể giải quyết t u y ệ t chứng của ta còn có thể an bài chúng ta ở nơi đó an ổn sinh hoạt không tệ chứ chỉ cần cùng với ngươi đi đâu đều được ta cảm động sờ lên mặt của nàng xe tiếp tục hướng phía trước chạy tới ba mươi đi nghi ninh thành phố lộ rất khó đi tìm không thấy đường cao tốc hơn nữa còn phải xuyên qua rất nhiều thành chấn đường cái trên đường có không ít chỗ bị xe hoàn toàn ngắn chặn ta muốn thường xuyên xuống xe đẩy ra nếu như kẹt xe khoảng cách quá xa chúng ta cũng chỉ có thể bỏ xe đi bộ mà lúc này chúng ta liền gặp loại tình huống này xe chạy đến một cái phồn hoa chỗ ô tô đem đường đi vòng ngoài phá hỏng căn bản là không có biện pháp xe đẩy cho nên chỉ có thể bỏ xe đ ổ i thành đi bộ ta lôi kéo từ tiểu linh tay trên đường dạo bước bỗng nhiên sáu ta có loại cảm giác bị người d ò n nó không sai thân là tu giả cản quan vốn là đặc biệt nhạy cảm khi có người ở sau lưng xem ta thời điểm ta liền có thể cảm ứng được mà lúc này ta thì có loại cảm giác này thế là ta cấp tốc quay đầu nhìn lại phát hiện bên cạnh một cái khách sạn nào đó phía trước cửa sổ đứng một người cầm súng lục họng súng đen n g ỏ m đang chỉ hướng phương hướng của chúng ta ta vội vàng ôm chầm từ tiểu linh ngồi xổm ở một chiếc xe k h í a cạnh cơ hồ là cùng lúc đó tiếng súng văng lên đánh nát chúng ta bên cạnh một nhà cửa hàng cửa thủy tinh a từ tiểu linh thở nhẹ một tiếng t i ể u long vừa mới xảy ra cái gì ta đem từ tiểu linh đầu đặt tại cửa sổ xe phía dưới nói không biết vừa rồi ta bỗng nhiên cảm giác có người ở sau lưng nhìn ta ta nhìn lại sau khi phát hiện mặt một nhà khách lầu bốn cái nào đó gian phòng có người cầm thương nhắm chuẩn chúng ta tại sao có thể như vậy chúng ta căn bản cũng không nhận ra hắn hắn tại sao muốn công kích chúng ta ngưng n u bây giờ thế giới đã dối loạn cảnh sát cũng bị mất đại gia đương nhiên vô câu vô thúc ta và tiểu huệ trở về thời điểm còn có người kéo bẹ kéo cánh ă n cướp không chỉ cướp tiền cướp s á c còn giết người ta cắt đứt những người kia gân chân để bọn hắn tự sinh tự diện cái loại người này giữ lại cũng là t a i họa ngươi nói xem tư tiểu linh nói có chút t à người nhẫn, n n h bất quá đối với ữ n g xấu Tiểu kia tới nói, giờ ta thật trừng phạt, bọn hắn nên được trừng phạt. Tiểu Long, chúng đích được là l à bây muốn sao bây giờ? Ngươi m đi trừng phạt người xấu sao ta lắc đầu không đi còn mang theo ngươi đây ta không có thể để ngươi t h ụ t h ư ơ n g chờ một chút tìm cơ hội rời đi là được rồi ta là không phải cho ngươi thêm phiền phái sáu ta khẽ cười nói làm sao lại dọc theo đường đi có ngươi làm bạn ta không biết có vui vẻ bao nhiêu đâu một bên mỉm cười an ủi từ tiểu linh ta vừa đem tinh thần lực thả ra đáng tiếc nơi này cách khách sạn quá xa tinh thần lực của ta không cách nào kéo dài đến địa phương xa như vậy khoảng cách quá xa lúc này nếu như thò đầu ra nhất định sẽ có một viên đạn bắn tới nhưng ta tay súng đánh đã dùng hết nếu có thương liền tốt sáu thương ta bỗng nhiên v ă n g lên mình không phải là còn có một cái kỹ năng gì có thể ngưng tụ ra cái gì súng lục ta còn vẫn luôn chưa thử qua đâu hùng lang đặc thù hệ kỹ năng kỹ năng năng hiệu quả lấy thể nội tiến hóa chi trùng năng lượng ngưng kết ra một cây súng lục tầm s á t thương một nan mét đạn tiêu hao thiên tuyển giả tiến hóa chi trùng sức mạnh mỗi m ộ ư ơ i k h o ả đạn tiêu hao ba tiến hóa chi trùng năng lượng theo cá nhân thể chất khác biệt tốc độ khôi phục khác biệt vũ khí hư hao sẽ tiêu hao tiến hóa c h i trùng sức mạnh có thể thu hồi lần nữa phóng thích thế nhưng là muốn làm sao mới có thể phóng ra kỹ năng này nghiên cứu vài giây đồng hồ ta cuối cùng nghiên cứu ra phóng ra kỹ năng phương pháp rất đơn giản chỉ cần đem tinh thần lực ngưng kết ở nơi này kỹ năng bên trên là được rồi có từng điểm từng điểm tương tự với mở ra không gian giới trị phương pháp chỉ thấy ta cánh tay trái bay ra một chút tia sáng tia sáng trong tay nhanh chóng ngưng tụ ra một cây súng lục tia sáng tiêu tán thời điểm trên tay của ta nắm lấy một thanh tạo hình kỳ lạ ngân sắc súng ngắn nòng súng rất dài hình giọt nước cũng phi thường tốt từ tiểu linh mắt thấy một màn này k i nói h không ngầm được. Tiểu Long, ngươi làm như thế nào? Đây chính ngạc ngầm miệng Long, ngươi nào? n được, làm Tiểu Đây ta là qua quả ta ta kỳ kỳ ngộ, thần lượng một bất thấy chiếm được cái lực cảm loại mới, xong ấ u l ạ i à y lực l ư ợ n mới sinh cùng cơ có lần này nguy hóa r ấ ta lớn q u nếm hệ, chờ ta xử lý sạch tên địch nhân kia, sẽ chậm chậm nói cho ta tên ta kia, xử xong, lý sẽ nói ngươi. Nói n trước thử hướng về bên cạnh bắn một phát súng phát hiện quy tích đạn rất mơ hồ tốc độ của viên đạn so phổ thông súng ngắn mau ra rất nhiều bằng vào ta bây giờ phản ứng thần kinh tốc độ đã có thể nhìn thấy đạn súng lục quy tích mà đem khẩu súng đạn quy tích mơ hồ r ấ ta rõ ràng là so hít thở sâu một chút đột nhiên đứng lên hương cái hướng kia nhìn lại thấy được đứng ở cửa sổ chính là cái kia ra hỏa hắn không chút do dự bắn một phát súng ta trước đó học qua trốn đạn phương pháp tại đối phương bóp có phía trước thoát đi mặc dù trong cục chúng ta rất xa nhưng làm gì được ta thị lực hảo cho nên vẫn là bắt được hắn sắp bóp c ỏ thời khắc sớm né tránh tiếp đó ta cũng thai khí súng ngắn đối với hắn bên kia bắn một phát súng đáng tiếc đánh trật một thương này liền cửa sổ cũng không đánh bên trong mà là đánh trúng bên cạnh vách tường ta liên tục bóp cỏ từ đệ thất thương bắt đầu ta độ chính xác tăng lên không thiếu mỗi một thương đều có thể đánh vào trên cửa sổ mà đối phương cũng bị ta áp chế không dám ngầm đầu ta có thể cảm thấy cánh tay trái năng lượng một mực tại trôi đi tất cả đều chạy vào trong súng lục bất quá trôi đi tốc độ rất chậm giới thiệu đều nói mỗi mười khoản tiêu hao ba năng lượng vậy ta có thể liền mở hơn ba trăm thương đủ để tại trên hỏa lực gáp chế đối phương nếu không phải là mang theo ngưng nhu ta khẳng định phải lên đi tìm hắn cho hắn một chút trừng phạt gia hỏa này tùy tiện công kích người khác ta sẽ để cho hai cánh tay hắn mất đi năng lực hành động không thể tiếp tục nổ súng công kích người khác thấy hắn bị đánh không dám thò đầu ra ta kéo trên đất từ tiểu linh nhanh chóng lui về phía sau súng lục trong tay p h ả n phất có vô h ạ t đạn đều không cần đổi đạn kẹp loại cảm giác này thật đúng là thật không tệ lui lui ta bỗng nhiên dừng bước bởi vì chúng ta hậu phương xuất hiện năm người trong đó một cái cơ thể bay ra từng trận tia sáng trên tay ngưng tụ ra một cái đại đao Cùng ta súng lục ngưng kết phương ba trăm linh năm ba trăm linh năm bản tính thiện lương vô căn cứ ngưng tụ ra một cái đại đao đối phương cũng có tiến hóa chi c h ủ n g hơn nữa chín thành cùng nổ súng người kia là cùng một bọn nhưng ta lại không quá xác nhận cho nên không thể giết người lung tung cũng không muốn giết người lung tung ánh mắt nhanh chóng đảo qua đối phương năm người phát hiện trên người bọn họ cũng không có súng ống chỉ cần không có súng ta cũng không cần đem bọn hắn để vào mắt bất quá còn có một cái người cầm súng đang tại đối với ta tiến hành xác kích mặc dù ở đây đã vượt qua ra súng ngắn tầm sát thương nhưng cái đó người thương pháp quá tốt nhất thiết phải lập tức cùng hắn kéo dài khoảng cách mới được nghĩ tới đây ta thân thể không xuống chặn ngang ôm lấy từ tiểu linh lăng không vọt lên hơn một mét nhảy đến bên cạnh một chiếc xe con trần nhà hơi nhún chân đ ạ p mạnh đem trần xe đạp cái hố to nhưng lại ôm từ tiểu linh vọt ra ngoài lăng không nhảy vọt khoảng ba mét rơi vào một cái khác chiếc xe hơi trần xe sau đó tiếp tục hướng về phía trước nhảy vọt không đầy một lát liền nhảy ra hơn một trăm l i n m dẫm hỏng rất nhiều xe hơi trần nhà dẫm hỏng liền dẫm hỏng ai sẽ quan tâm những cái tia sáu hiện tại cái này vị trí cách tia cái người cầm súng chừng hơn bốn trăm l i n ở đây tạm thời an toàn ta thể chất mặc dù tăng lên rất nhiều nhưng bệnh nan y nhưng lại không khôi phục hơn nữa cái này để thăng là chỉ ta thể chất lui bước đến người bình thường sau đó tại người bình thường trên cơ sở tăng lên cho nên ô m từ tiểu linh làm vận động dữ dội ta vẫn dồn dập thở hồn hển cái mũi cũng sặc ra m á u mũi bỏ rơi từ tiểu linh đầy quần áo cũng là nàng tỉ mỉ khăn tay vì ta lau mà ánh mắt của ta thì ngưng kết đang đổi u tới năm người trên thân không sai vừa rồi ta ô m từ tiểu linh tại t r ầ n xe nhảy vào lúc bọn hắn cũng đổi u đi theo ta nhìn bọn hắn n ữ khí bình tĩnh hỏi mấy vị muốn làm cái gì cái kia cầm đại đao người nói vốn là muốn giết chân người bất quá nhìn người thân thủ cũng không tệ lắm gia nhập vào chúng ta như thế nào một người khác phụ họ nói không sai có chỗ tốt cùng một chỗ phân có nữ nhân cùng nhau chơi đ ù a nói hắn dùng xâm lược trên ánh mắt phía dưới d ò xét bên cạnh ta từ tiểu linh nhìn xem hắn ánh mắt ta n h í u n h í u m à y m a u lạnh giọng nói đối với ta thê tử tôn trọng một chút và không ta sẽ để cho ngươi trả giá giá thế thảm người kia c h â m trọng nói thao khoác lác gì bức mặc dù lực lượng ngươi cũng không tệ lắm thế nhưng cũng không đáng giá gì kiêu ngạo ngươi cho rằng thuần lực lượng hình thiên tuyển giả rất lợi hại đem chúng ta trọc giận cứ dựa theo nguyên kế hoạch giết ngươi sau đó lại chậm rãi hưởng dụng cô nàng này ta không nói hai lời đưa tay bắn một phát có thể lượng tử đánh xuyên thấu chân trái của hắn hắn gào lên thê thảm quỷ trên mặt đất hai tay chống mặt đất nhưng ta cũng không ngừng công kích lại bắn một phát súng cắt đứt hắn chống tại mặt đất ngón cái tay phải vô cùng tinh chuẩn vừa rồi liên tục mở gần trăm thương ta đối với cây súng này đạn quỹ tích đã cơ bản hiểu rõ không cần nhắm chuẩn liền biết họng súng nhắm ngay vị trí nào sẽ đánh chúng cái mục tiêu gì đây hoàn toàn phải quy công cho cường đại tinh thần lực và võ giả bén n h ạ y cảm ứng hắn đau bóp lấy cổ tay phải nước mắt và nước mũi đều chảy xuống nhưng ta vẫn không định bông tha hắn lại nổ hai phát súng đánh gây tay tay phải hắ Bốn người k h á các mới ngại tinh phản p nhưng thương h ứng được, trở ta tinh xào p trong l ú n h thời ấ t c ũ n g k h ô n xuống g dám cầm lại, lại đ a o người kia nói, bằng xuống xuống, chuyện gì cũng người không gì gì hưu, kia Ta có bỏ thực các từ từ.、Ta、và các người thực sự đệ á các khác n nói, tại ta còn không muốn giết các người người nói, chúng không muốn chúng tiến trùng. vinh g giết hóa tại tiêu rời đi, chi ta trước, lập tức từ trước mắt ta thất. Một thả ta ta phía được Các lập lấy đ trong mắt của ta hắn sở dĩ nói như vậy chỉ có hai loại khả năng đệ nhất thương của hắn bên trong hết đạn đệ nhị chính hắn chịu đến trọng thương lập tức liền không chịu nổi từ hắn một mực chạy ra máu núi l i ề n có thể nhìn ra được quả nhiên mấy người kia lại động tâm bọn hắn cũng không hề rời đi hơn nữa hắn mới vừa nói cái gì tiến hóa c h i chủng ta bỗng nhiên v ă n g lên cái kia tiểu quan g cầu giống như sẽ ở người chết sau đó bay ra ngoài kể từ dung hợp đến kẻ giết người trên thân đó là độ tốt có thể để cho người bình thường biến thành siêu nhân chẳng thể trách bọn giá hỏa này sẽ t ô n động thậm chí vì tiến hóa c h i chủng mà chủ động giết người ở nơi này không có pháp luật không có ước thúc t ậ n thế người tham lam s á t lục chờ t â m tình tiêu cực bị vô hạn phóng đại quan niệm đạo đức sớm đã không còn tồn tại ở nơi này được nụt cường thực thế giới không biết sẽ có bao nhiêu người vì thế chết tháng sáu phía trước năm người này cũng không phải là vật gì tốt v u n g tha bọn hắn không chừng bọn hắn sẽ giết hại bao nhiêu vô tội mà ta lại không muốn giết người cho nên sáu uy của cũ đánh cho tàn phế a ta đối với từ tiểu linh nói ngưng lu ngươi quay đầu đi đừng nhìn từ tiểu linh đoán được ta muốn làm cái gì nghe lời đem đầu chuyển hướng một bên khác ta bành bành bành liền mở một ư ơ i chín h ư ơ n g đem năm người tứ chi then chốt toàn bộ đánh nát bọn hắn tất cả đều phát ra tiếng h é t thảm l a n lộn trên mặt đất nắm giữ tiến hóa chi trùng chính là cái tiêu người oán hận nhìn ta vương bắt đản ngươi có bản lanh giết lão tử đừng lộ ra tư thế này t ê u gạo ta không giết các ngươi đã hết lòng quan tâm giúp đỡ các ngươi không phải còn có một cái đồng bạn hắn nhìn thấy các ngươi bộ dáng bây giờ không biết sẽ lựa chọn cứu các ngươi vẫn là giết các ngươi bất quá đây không phải là ta hẳn là quan tâm chuyện đây chính là báo ứng các ngươi tự cầu nhiều p h ú c đi nói xong ta ôm từ tiểu linh eo nhỏ nhắn đi về phía xa xa người kia ở phía sau quát vương bắt đản ngươi cũng sẽ lọt vào báo ứng ta hai mươi bốn ngồi ở trong xe từ tiểu linh muốn nói lại thôi ta xem một chút nàng vỡn đạo như thế nào ngưng n u cảm thấy ta vừa rồi quá tàn nhẫn không có ta là lo lắng ngươi dần dần quen thuộc s á t lục sẽ bị lạc bản tính t i ệ n lương ta ôn nhu sờ lên mặt của nàng yên tâm ta vẫn lấy trước kia cái ta chỉ bất quá thời kỳ không bình thường thủ đoạn phi thường ngươi cũng thấy đấy bây giờ cả nước các nơi tình huống vô cùng tệ hại đáng người sống vô hạn phóng đại đạo đức sớm đã l u ô n hãm ta không trừng phạt bọn hắn có lẽ sẽ có những người khác bị hợp thủ thử nghĩ một cái nếu như chúng ta chỉ là một đôi thông thường đào mệnh vợ chồng gặp phải bọn hắn sau đó sẽ xuất hiện như thế nào thảm thiết tràn cảnh tiểu long những thứ này ta đều minh bạch ta cũng không có trách cứ ngươi ta chỉ là cảm thấy ngươi nên bảo trì bản tính tiền lương tóm lại bất luận như thế nào ta đ ề u vĩnh viễn yêu thương ngươi sẽ không rời đi ngươi nói xong lời cuối cùng từ tiểu linh hướng ta bảo đảm bất luận ta sẽ sẽ không mê thất bản tính thiệt lương nàng cũng vĩnh viễn thích ta sẽ không cách ta mà đi ta gật gật đầu yên tâm nương nhu ta biết phải nên làm như thế nào sáu hai ngày sau ta hỏa từ tiểu linh rốt cuộc tìm được đại cô nhà mặc dù ta trước kia đã tới bất quá vậy cũng làm ấy năm trước chuyện tìm tới nơi này thật đúng là không dễ dàng lái xe đến đại cô cửa nhà ta hỏa từ tiểu linh xuống xe tinh thần lực của ta trực tiếp kéo dài đến trong phòng phát hiện lúc này đại cô hòa biểu tỷ đang nuốt ở lầu hai một gian trong phòng ngủ các nàng vô lực nằm ở trên giường bờ môi trắng bệnh xem ra đã rất lâu chưa uống quán nước lâu dưới cửa sổ bị đánh vỡ một cái g i ò m bi đứng tại trên bậc thang không n ú c đ í c h ta đoán chừng tình huống là như vậy đại cô hòa biểu tỷ trong phòng hoạt động thời điểm không cẩn thận bị g i ò m bi nhìn thấy tiếp đó g i ò m bi điên cuồng xông lại đập phá cửa sổ tiến vào trong phòng đại cô hòa biểu tỷ vội vàng giấu đi bởi vì g i ấ u vội vàng không kịp mang lên thức ăn nước uống cho nên một mực bị nhốt đến bây giờ ta nếu là chậm thêm tới hai ngày đoán chừng cái này hai mẹ con liền c h ế c hát ta lôi k Đi tới cửa, dùng tinh thần lực từ bên trong cửa, lực dùng bên mở cửa ra. Một chiêu này p h o n g nghiệm khá trước đồng ó phóng đó, hóa, có từng dùng qua, tinh thần lực ngoại phóng sau đó, đem hắn thực chất hóa, liền có thể dùng ngoại hắn liền đến điểm này. Mở cửa phong qua, sau cửa điểm lực làm đem đ Mở thời dò bị nghe được văng động d ư ơ nhanh múa vớt hướng cửa ra vào chạy tới ta chậm rãi giơ súng lục lên nhẹ chụp cỏ súng một k h ỏ a có thể lượng từ đánh gào thét mà ra tinh chuẩn bắn vào dò bị đầu dò bị thân thể lung lay mấy lần ngã trên mặt đất ta lôi kéo từ tiểu linh lên lầu đi tới đại cô t r ỗ ở gian phòng kia đứng ở cửa nhẹ nói đại cô ta là tiểu lòng ta mang ngưng n u tới chỉ các ngươi trong phòng hai mẹ con nghe được mới vừa dọn bị tiếng giống cùng với tiếng súng vốn đang buồn ngủ lập tức liền tình hình đứng lên nghe được thanh âm của ta phía sau hai người lộ ra thần s ắ c mừng rỡ vội vàng mở cửa phòng ta không cần tinh thần lực mở cửa là sợ hù đến các nàng cửa phòng mở ra phía sau đại cô nghẹn nào nói tiểu lòng ngươi ngươi đại cô cha hàn sáu ta âm thanh trầm thấp nói đại cô đột nhiên phát sinh chuyện như vậy đại cô cha thân ở khu náo nhiệt nhiều ngày như vậy cũng không có tin tức e rằng giữ nhiều lạnh ít ngải nén bi thương từ tiểu linh cũng vội vàng đi qua đỡ đại cô nhẹ giọng an ủi ta nhưng là đi đến phòng bếp mở tủ lạnh ra nhìn một chút phát hiện tủ lạnh hết điện bên trong ướp lạnh đồ ăn đã không thể thức ăn thế là ta toàn không gian trong giới chỉ lấy ra mấy bình thủy cùng bốn cái hắn bảo những thứ này hắn bảo hay là ta trước đây thật lâu bỏ vào không gian giới chỉ một mực không ăn hôm nay đại cô hòa biểu tỉ nhưng có l ự c ăn bởi vì này đồ vật có thể về sau cũng lại không ăn được đem thức ăn nước uống đưa cho đại cô hòa biểu tỉ các nàng hỏi đồ ăn là từ đâu tới ta qua loa tắc trách nói là trên xe cầm các nàng đã đói bụng vài ngày cũng không đói hoài tới nhiều như vậy miệng lớn bắt đầu ăn hơn nữa cũng không để ý đến hắn bảo vì cái gì nóng hổi vấn đề sáu chúng ta không có đi tì bởi vì ta biết hắn chắc chắn đã sớm gặp nạn căn cứ vào đại cô miêu tả tại hỗn loạn vừa phát sinh thời điểm nàng liền cho đại cô cha gọi điện thoại nhưng mà điện thoại một mực không có người nghe cho tới bây giờ người còn chưa có trở lại chắc chắn đã đã biến thành z o m bi e tại lớn như vậy nghi ninh thành phố tìm một z o m bi e không khác mỏ kim đáy biển thương nghị một phen phía sau đại cô mẫu nữ quyết định cùng đi với chúng ta đi nhà ta ở một hồi sau đó lại làm dự định thế là chúng ta một đoàn người lên xe từ tiểu linh ngồi ở vị trí kế bên tài xế đại cô mẫu nữ ngồi ở phía sau ta lái xe từ đường c ũ trở về làm xe tiến vào nghi ninh thành phố khu náo nhiệt thời điểm Ta nói đại biểu tỷ vừa dứt l á i xe phương i xa bỗng nhiên chuyển n đến như có như không dòm bi cái bóng cũng không có đại biểu tỷ vừa dứt lời phương xa bỗng nhiên chuyển đến như có như không dòm bi tiền giống số lượng tựa hồ sáu không chỉ một vạn ba trăm linh sáu tết ba trăm linh sáu dòm bi triều ta sẽ không nghe lầm âm thanh mặc dù cách nơi này rất xa nhưng ta vẫn có thể phân biệt ra được gào thét dòm bi tuyệt đối không chỉ một vài cái chuyện gì xảy ra tại sao có thể có nhiều như vậy dòm bi tập kết cùng một chỗ trước mấy ngày ta cũng rất n g h i hoặc vì cái gì dòm bi tất cả đều không thấy bóng dáng nguyên lai、like、tất cả đều tụ tập đến cùng một chỗ đi thế nhưng là dòm bi cùng cương thi không giống nhau cương thi thời gian tu lợi lớn có thể sinh ra một chút trí tuệ nhưng dòm bị căn bản liền một chút xíu trí tuệ cũng không có bọn chúng như thế nào lại tụ tập đến cùng một chỗ đi đâu thật là khiến người khó hiểu đại cô vân đạo t h i u l o n g đó lý à c thuyết h bởi dòm bị từ bên người chúng ta đi qua tỷ lệ rất nhỏ nhưng đừng quên ta thế nhưng là đỏ mũi tên mệnh có đỏ mũi tên mệnh tại người bất luận cái gì gặp xui xẻo chuyện nhi đều có thể đụng tới đại cô bọn hắn cũng mang theo t h ẩ n trương ta nói đạo đại cô Biểu tỉ, chúng ta phải ra tốc, tuy tỷ, không không ta tốc, chúng chậm chậm ra đối với giòm từ ỷ lệ tiểu linh thông tình đạt lý ta rất hài lòng hơn nữa đại cô hòa biểu tỷ đói bụng vài ngày mặc dù vừa rồi ăn đồ vật nhưng vẫn tương đối suy yếu thế là ta đỡ mẹ con cắt nàng bước nhanh đi tới Tử Tiểu linh cũng theo sát tại mặt Linh cũng bảy ê n Nửa không sau, gãy của ta đã ra giờ gãy khỏi mồ hôi, đã h mồ p i Bởi múi nhiên đưa tới mệt, mệnh nhóm ta tên là lớn gấp. b vì đưa đỏ quả ầ g i ò m bi Bầy giòm là từ phía sau chúng ta chạy tới số lượng rất nhiều mặc dù ta còn không thấy cái bóng của bọn họ nhưng lại có thể cảm giác được cái k i a linh thai n h ứ c góc t i ì n giống rất nhiều g i ò m bị cùng một chỗ chạy cả mặt đất cũng hơi run rẩy lên ta đối với t ử tiểu linh nói ngưng nù ngươi đỡ đại cô hòa biểu tỷ đi mau ta lưu lại ngăn trở ngăn trở d ò bi triều cho các ngươi tranh thủ thời gian không muốn đi cùng đi chính ngươi ngăn không được hơn vạn d ò bi t ừ tiểu linh không cho phép ta làm chuyện điên rồ ta cười cười đỡ mặt của nàng nói ngoan tin tưởng ta ta sẽ không có chuyện ngươi trước mang đại cô hòa biểu tỷ đi ô tô bên kia ta mau chóng chạy tới nói ta tại trên c h á n nàng hôn một cái vậy ngươi cẩn thận nhất định muốn mau lại đây tìm chúng ta ngươi không tới ta không đi t ừ tiểu linh nói ta gật gật đầu lấy ra một cây súng lục giao cho t ừ tiểu linh mau đi đi đừng lãng phí thời gian t ừ tiểu linh đỡ đại cô hòa biểu tỷ quay người chạy về phía xa ta than nhỏ khẩu khí mẹ đến một chiếc xe trần nhà nhìn chăm chú lên bảy dõm bị chạy tới phương hướng trong lòng tự đ ủ như thế nào mới có thể có công hiệu ngăn cản bầy dòm bi vì ngưng n u các nàng tranh thủ thời gian đâu ta vừa suy tư chừng một phút bầy dòm bi t u ra bây giờ ta trong tầm mắt tới tốc độ cũng quá nhanh ta đều còn không có nghĩ đến biện pháp tốt nhất đâu bầy dòm bi giống như, như thủy chiều tràn tới dùng dòm bi chiều để hình dung tựa hồ càng thêm chuẩn xác dòm bi chiều phía trước nhất dòm bi nhìn thấy ta sau đó tất cả đều i ê n tủng tựa hồ nhìn thấy cái gì không có việc gì đồng dạng trực tiếp lao đến trên đường ô tô quá nhiều bọn chúng vượt qua ô tô đem phía sau ô tô đều dâm bếp t ở mà trước mặt nhất một cái dòm bị tựa hồ quá mau suy nghĩ muốn nan ta vậy mà trợn chân một cái từ trần xe trực tiếp té xuống sau đó bị phía sau các đồng bạn cùng đạp đoán chừng không bao lâu nó cũng sẽ bị dâm thành bánh thị tác không tệ lúc này đã không kịp suy xét nhiều như vậy ta s o n g trưởng r ơ lên đỉnh đầu nhanh chóng ngưng tụ h ỏ a cầu chỉ dùng sáu giây ta liền ngưng tụ ra một cái đường k í n h hai mm đại h ỏ a cầu từng trận nhiệt lượng từ phía trên chuyển đến ta cảm giác mình tóc đều có một cỗ mụi khét ngưng kết hả hòa cầu phía sau ta đồng thời không có vội vã ném đúng ra mà là dùng đơn trưởng nâng h ỏ a cầu một cái tay khác nhanh chóng thả xuống từ trong cánh tay bay ra rất nhiều điểm sáng điểm sáng ngưng kết trên tay xuất hiện một cái màu bạc tạo hình kỳ lạ súng ngắn không tệ chính là h u n g lang ta một bên đạp trần xe lui lại vừa dùng súng ngắn nhắm chuẩn dòm bị chiều phía trước ô tô đem xe hơi bình xăng toàn bộ đánh vỡ liên tục mở mười mấy thương phía sau ta phải tay nâng lấy đại h ỏ a cầu bên trong đ ố n g nhiên tách ra mười mấy tiểu hòa cầu hướng bình xăng bị phá vỡ vị trí bay đi v a n v a n v a n sáu theo từng trận tiếng nổ z o m b i e c h i ệ u thành công bị ngăn cản tốc độ đi tới trở nên chậm ta xem xét chiêu này hữu hiệu tiếp tục bắt chước làm theo nổ súng bắn bình xăng tiếp đó đem h ỏ a cầu tách ra đi bay về phía những cái kia bình xăng bị phá vỡ vị trí dẫn phát nổ tung như thế kéo dài khoảng sáu phút trên đường một mảnh hỗn độn khắp nơi đều là ô tô nổ tung xác ô tô nổ tung cũng s á c phụ cận cửa hàng pha lê chân vỡ đồng thời cũng có rất nhiều ô tô vang lên tiếng cảnh báo trong lúc nhất thời tiếng cảnh báo tiếng nổ z o m b i e tiếng giống hội tụ vào một chỗ có thể nói là vô cùng náo nhiệt cảm giác t r a n l ệ thời gian không nhiều lắm ta cầm trong tay đường kính còn lại nửa thức họa c hỏa cầu đến dòm bỉ chiều phía trước thời điểm lần nữa dẫn phát nổ tung sau đó ta quay người hướng từ tiểu linh phương hướng đuổi theo dùng r a tốc độ cao nhất tại trần xe nhảy vọt chỉ dùng không đến hai mươi giây ta liền đổi u kịp đã rời đi bảy phút từ tiểu linh ba người mà ở trong đó khoảng cách ta lưu lại ô tô vẫn như c ũ không lớn lấy đại cô tốc độ của các nàng hai phút bên trong cũng có thể đi đến thời gian này dòm bỉ chiều hẳn là không đổi u kịp ta nhảy đến phía dưới phân biệt nắm lấy đại cô hòa biểu tỷ cánh tay chạy bởi vì hai người lúc này đã thở hồng hộp cước bộ trầm trọng tựa hồ lập tức phải không chịu đổi trái lại từ tiểu linh liền so với các nàng tốt hơn nhiều. mặc dù thở dốc rất lợi hại nhưng bước chân lại cũng không trầm trọng lại để cho nàng chạy một hồi cũng không thành vấn đề cho nên ta mới không có đi đỡ nàng nhưng mà ta đánh giá thấp dòm bị chiều tốc độ tại chúng ta lên xe thời điểm liền có thể xem đến phần sau dòm bị chiều đại cô các nàng xem đến nguy nga dòm bị chiều tất cả đều vô cùng chân kinh đại cô càng là dọa đến chân đều mềm lũn bị ta nâng g lên sau xe ta cấp tốc chạy đến chỗ người lái chính vị thông thạo lái xe đào tẩu dòm bị chiều rời đi tầm mắt của chúng ta phía sau đại biểu tỷ lòng vẫn còn sợ hay nói tiểu long vừa rồi ngươi ở đây đằng sau ngăn cản bọn chúng sáu phần nhiều trông ngươi rốt cuộc là làm sao làm được chúng ta chỉ có thể nghe được sau lưng một mực tại truyền đến tiếng nổ ngươi đến cùng làm cái gì ta hơi có chút thở dốc nói kỳ thực cũng không cái gì trên đường cái ngừng rất nhiều ô tô dùng đạn đánh vỡ bình xăng tiếp đó châm lửa liền nổ tung từ tiểu linh e m ai giúp ta lau mồ hôi c h á n ta nắm chặt tay của nàng đặt ở bên miệng hôn một cái kết quả bị từ tiểu linh khói trắng hắn ý tứ là đại cô còn tại đằng sau đâu không tốt l ắ m ý tứ ta làm bộ không nhìn thấy vẫn đem từ tiểu linh mịn màn để tay tại bên miệng đại biểu tỷ ở phía sau biểu thị kháng nghị tiểu long a chuyên tâm lái xe à, trên đường bỏ xe nhiều lắm không cẩn thận sẽ đụt vào ta nhắm mắt lại đều có thể mở n g ư ơ i tin không ta nửa đùa nửa thật nói một câu đại biểu tỷ rõ ràng không tin khen ngươi hai câu ngươi còn phải sắt lên lo lái xe đi không phải vậy ta và ngưng nhu đ ổ i chỗ đừng hay là chớ đ ổ i ta cũng không muốn nhường đại biểu tỷ ngồi vào tay lái phụ tới nàng quá hoa bát một mực hỏi lung tung này kia còn không phiền c h ế t ta cho nên ta không thể làm gì khác hơn là lưu luyến không rời thả ra từ tiểu linh tay xe tiếp tục đi tới trên đường đại biểu tỷ đưa ra phải cùng ta thay ca lái xe bị ta nói khéo từ chối mặc dù nàng biết lai xe nhưng bây giờ đường cái tình huống tương đối kém rất nhiều nơi đều chỉ có thể miễn cưỡng nhường một chiếc xe thông qua nếu như khống chế sai lầm một chút liền sẽ xung đột nhau đại biểu tỷ không có tinh thần lực nàng mở lời nói hoặc là tốc độ vô cùng chậm hoặc là liền nhất định xung đột nhau ta cũng không thích chơi xe đệ đụng cho nên vẫn là tự để đi đại cô mẫu tử rất nhanh liền ở phía sau ngủ thiết đi sắp trời dần tối từ tiểu linh còn tại bồi ta nhỏ giọng nói chuyện ta xem nàng có chút h ề vải suy sụp d á vẻ cười sờ lên mặt của nàng nhìn ngươi buồ ngủ. ngủ đi không cần bồi ta, ta sẽ không ngủ từ tiểu linh sờ lấy tay của ta nói không ta muốn bồi tiếp ngươi chính ngươi lái xe sẽ rất nhàm chán ngươi ngủ thiết đi không phải một dạng ở bên cạnh ta nghe lời nhanh ngủ đi lòng ta thương ngươi đ â u t ư tiểu linh cảm động nói tiểu long ngươi thật tốt gả cho ngươi là ta đời này làm chính xác nhất quyết định ta nhẹ nhàng vớt ve tóc của nàng cưới ngươi cũng là ta chính xác nhất quyết định nhanh ngủ đi tại ta khẽ vớt phía dưới t ư tiểu linh rất nhanh liền tiến nhậm p ộ n g đẹp khoe miệng nàng còn mang theo một tia nụ cười hạnh phúc thấy được nàng nụ cười ta cũng cảm thấy rất ấm áp sáu nửa đêm thời điểm đại biểu tỉ tỉnh lại bỗng nhiên lên cơn nói với ta đạo tiểu long đem ra đi ô mở ra ngay một chút Ta thấp giọng nói, si đi cơ. Nghe nó làm gì? đại cô các thức, được, cái cơn. không Không hòa đánh hơn phát thần kinh cái gì? Không phải nửa ngưng nu ngủ nàng ngươi ngủ lên gì? đâu? đem đêm Đại Sẽ ta biểu tỷ nói ta chợt nhớ tới sinh hóa nguy cơ kịch bản bên trong nội dung cốt truyện thì có rất nhiều người lợi dụng ra đi â cùng những người khác bắt được liên lạc ngươi mở ra ra đi â thử xem xem có thể hay không thu đến thứ gì thật là có phương diện này có thể đại biểu t ỷ ngờ tới rất gần sát thực tế bất quá ngưng n u đang ngủ nàng theo ta b ô n ba vài ngày ăn không ngon ngủ không ngon quả thực mệnh muốn chết rồi lòng ta thương nàng đâu bất quá vẫn là không chịu được đại biểu tỷ quái dày đòi hỏi ta không thể làm gì khác hơn là n h ỏ g i ọ n g mở ra ra d i o tại đại biểu tỷ dưới sự chỉ huy điều mấy cái kênh bất quá bên trong cũng không có âm thanh đang lúc ta muốn nói xem ra điện ảnh kịch bản không có khả năng phát sinh ở trong hiện thực thời điểm chỉ ngay băng tầng này bên trong truyền đến thanh â m nước quãng cả nước các nơi khai phóng sinh tồn giả tập trung doanh may mắn người con sống có thể tại nơi đó lấy được quân đội che chở trong đó có thủ đô sinh tồn giả tập trung d a n h khánh thiên thị sinh tồn giả trại tập trung tưởng nhớ la thị sinh tồn giả tập trung doanh sáu sinh tồn giả tập trung doanh quân đội bảo hộ ta mau rời đi địa cầu trước khi rời đi là hẳn là á đại cô mẫu nữ cùng tiểu h ệ đưa đến sinh tồn giả tập trung doanh tương đối ổ n thỏa chỉ là không biết sinh tồn giả tập trung doanh có thể hay không tin sáu ba trăm linh bảy tết ba trăm linh bảy l ã n ú t chiến liên tục điều khiển hai ngày chúng ta cuối cùng về đến trong nhà ta đã liên tục tám ngày không có chấm mắt trong lúc đó lại động đậy mấy lần tay lúc này có thể nói là thể xác tinh thần mọi mệt cùng lao cha lão mụ lên tiếng trào ta liền trở về phòng đi ngủ đây không biết ngủ bao lâu ta bị từ tiểu linh đánh thức bởi vì ngủ quá chết ta vậy mà không nghe thấy tiếng bước chân của nàng kỳ thực sở dĩ ngủ chết như vậy có hai cái nguyên nhân đầu tiên là bởi vì ta quá mệt mỏi thứ hai là bởi vì có hồ yêu ở nhà ta cái gì cũng không dùng lo lắng tư tiểu linh ngồi ở bên giường ánh mắt nhu hòa vấn đạo nghỉ k h o e sao ân vậy thì rời giường ăn cơm đi ta là người thích ă n nhất đường thấu ngư ta từ trên giường ngồi dậy cá trong nhà không phải bị cúp điện sao trong tủ h lạnh giống như cũng không có cá a con cá này là ở đâu ra tư tiểu linh vừa cười vừa nói chuyện này nói đến thật thú vị trước mấy ngày trong nhà cắt điện thời điểm mẹ liền l ĩ n h vũ ra đi siêu thị quét sạch một phen bởi vì không gian giới chỉ đặc tính đồ ăn ở bên trong sẽ không thay đổi chết cho nên con cá này là từ vũ ra trong không gian giới chỉ lấy ra không chỉ có cá còn có thịt đâu ta cũng cười cười dẫn nói vẫn là mẹ ánh mắt lâu dài đã sớm ngờ tới sẽ có một ngày như thế đúng điện ngừng khí thiên nhiên không ngừng sao ngừng còn tốt trong nhà có rượu cồn cao cùng rượu cồn lô mặc dù làm đồ ăn tốc độ chậm hơi chậm bất quá có thể đem thái làm quen liền đã rất khá ta xuống đất dối lưng một cái nói đi thôi đi ăn cơm đi đến bên ngoài gặp bọn họ đều ngồi ở trước bàn cơm đại cô v ấ n đạo tiểu long ngủ như thế nào cảm tạ đại cô quan tâm ta ngủ được cũng không t ệ lắm đại cô đối với cha mẹ nói các ngươi sinh ra một đứa con trai t ố a ta lần này nhờ có tiểu long không phải vậy mẹ con chúng ta hai cũng chỉ có thể ở nhà chờ chết lao cha đối với đại cô nói đại tỷ tiểu long biết các ngươi bị nhốt sau đó cũng không kịp nghỉ ngơi liền đi cứu các ngươi còn tốt an toàn đem các ngươi cứu được trở về ngươi đây là đại nạn không chết tất có hậu phúc tới tới tới ăn cơm ăn cơm ta hỏa từ tiểu linh cũng ngồi ở trước bàn bắt đầu ăn đồ ăn rất phong phú lúc ăn cơm lao cha nói tiểu long cầm n ư ớ c x o n g xuôi n g ư ơ i đi phụ cận siêu thị cầm mấy bộ đệm chăn trở về giường trong nhà không đủ ngủ phải có một nhóm người ngủ trên sàn nhà ngươi nói là ngươi ngủ hay là ta ngủ lao cha cái này ý uy hiếp quá rõ ràng ta sát xoa mồ hôi lạnh trên c h á n lao lý kỳ thực ai cũng không cần ngủ trên sàn nhà bây giờ cái này cả tòa lầu ngoại trừ nhà chúng ta bên ngoài đã không có người sống có rất nhiều chống không gian phòng bên cạnh liền chống không đâu phân ra mấy người cầm đệm chăn đi bên cạnh không được sao biện pháp này cũng không tệ bất quá sáu người có chìa khóa không lao cha biểu thị không có chìa khóa chẳng lẽ ngươi có thể từ khe cửa trôi vào Ta ta thể cười cười, ta có có chuyện loại biện mấy này vào nhà,、chuyện、nhỏ pháp gian o cho được, ta là g đừng quan tâm 24. Sau khi ăn cơm xong, ta dùng à i khi tinh quan ăn thần lực nhẹ nhõm Sau ta ra cửa tâm cơm mở cách vách lực phòng Đêm nay, ta và Ngưng Nhu liền ta và của h cạnh, nhiên, chính chúng chăn. phòng u muốn ẩ n bên đương Gian bị ở tại bên cạnh. Đương nhiên, muốn cầm lấy chính chúng ta cầm c đềm lấy chúng ta cho đại cô hòa biểu tỷ dùng lão cha lão mụ ngủ gian phòng của mình tiểu huệ ngủ hồ yêu giường hồ yêu không ngủ được gần nhất nàng si mê trò chơi mười sáu chính mình cùng chính mình đánh cờ hơn nữa chơi quên cả trời đất vừa mới bắt đầu thời điểm cái này cờ vây là lao cha dạy nàng kết quả hồ yêu thua liền hai lần sau đó vẫn tại thắng từ đó về sau l ã o cha cũng không còn dám sách đánh cờ chuyện ta và ngưng nhu đương nhiên cũng bị ngược qua cho nên trong nhà không ai dám cùng nàng đánh cờ nàng không thể làm gì khác chính mình cùng chính mình phía dưới nghe nói tiểu huệ hai ngày trước lúc tới nhìn thấy vũ ra chính mình cùng chính mình đánh cờ biểu thị rất kỳ quái tiểu huệ nói nàng là cờ vây chuyên nghiệp sáu đoạn cao thủ muốn cùng vũ ra luận bàn một chút kết quả sáu lấy kết cục thảm bại một, ta ôm từ tiểu linh nằm ở trên giường từ tiểu linh tùy ý nói cũng không biết đại tỷ người nhà thế nào ta vỗ đầu một cái trong lòng tự nhủ như thế nào đem vụ này đem quên đi qua nhiều ngày như vậy chỉ sợ là giữ nhiều l ã n h ít đại tỷ nhà khoảng cách nhà ta rất gần ta lúc đầu hẳn là đi trước cứu đại tỷ người nhà a tư tiểu linh nói đừng tự trách ngươi cũng không phải siêu nhân coi như thực sự là siêu nhân đối với loại tình huống này cũng sẽ cảm thấy vô lực ta biết nàng là đang an ủi ta nhưng ta vẫn rất tự trách đại tỷ trước đó đã giúp ta rất nhiều vội vàng nhưng lần này ta lại đã quên đi cứu người nhà nàng không được ta bây giờ thì đi xem nhà nàng vị trí kia thật vắng vẻ hơn nữa nhà mình trùng thái nói không chừng bọn hắn còn sống vậy ta cùng đi với ngươi tư tiểu linh ôn cổ của ta nói không ngươi trở về cùng vũ ra đánh cờ a Đại trên đường xe rất nhiều lái xe lời nói không mở được bao lớn một hồi liền muốn bỏ xe đi bộ cứ như vậy vừa đi vừa nghỉ ta dùng tiếp cận ba giờ mới đến đại tỷ nhà còn chưa tới cửa thời điểm ta liền đem tinh thần lực kéo dài đi vào sau đó lộ ra thần sắc mừng rỡ đại tỷ cha mẹ của cùng với con gái nàng tiểu mầm mầm vậy mà không có việc gì lúc này bọn họ là nửa đêm hai giờ nhiều bọn hắn đang nghỉ ngơi ta sợ hù đến bọn hắn cho nên không có tùy tiện g ó cửa mà là đứng ở cửa ra vào mấy cái giờ sau khi trời sáng rồi nói sau không nghĩ tới nhị lao cùng tiểu nữ h à i vậy mà không có việc gì tại sao sẽ như vậy chứ rất nhanh ta có một chút mạch suy nghĩ bởi vì hải tử còn tại lên tiểu học nghỉ định kỳ sớm chuyện xảy ra ngày đó là m ộ ư ơ i ba h à o tiểu học đã bắt đầu được nghỉ hè cho nên bọn hắn chuyện xảy ra thời điểm đều ở nhà hơn nữa trong ba người không có người biến thành z o m bi e cho nên bọn hắn sống tiếp được bên ngoài viện có thái có nước sâu giếng phụ cận không có z o m bi e bọn hắn chính là như vậy sống sót đang lúc ta chuẩn bị ngồi ở cửa thời điểm nơi xa bỗng nhiên chuyển đến một chút ánh sáng tại trong đêm đen lộ ra vô cùng trói mắt đó là cái gì cách nơi này đại khái mười mấy cây số bộ dạng sáu đi xem một chút nhưng mà ta vừa chạy ra hai km xung quanh thời điểm bỗng nhiên có một đồ vật cực tốc hướng ta cái chán bay vụt mà đến tốc độ cực nhanh ta tới không bằng suy nghĩ nhiều vội vàng theo bản năng túi đầu vật kia lao ra đầu của ta bay đi tại a vội vàng trốn vào trốn bên c n công sự che chán, h che chỉ cảm thấy h cảm sự một ra đầu ồ lượng lạnh. là nóng, đồng thời cũng chạy xuống mồ hôi lạnh. Cương tài na là cái gì? Đạn thời tài chạy hôi cái mồ gì? sự ú súng? súng súng, súng trúc n bắn Đáng đang nổ Không hẳn đạn bắn nghe đến tiếng súng, ngay tại phía trước một tòa nhà bên trên. Hơn nữa, mới vừa tiếng súng đánh thức cận zombie, rất nhiều bị vây ở công trình kiến trúc bên trong g gầm zombie, bị zombie tiểu chết, rốt ta tiểu, ta tại trước một tòa thức rất Tại ai đối với sai, mới cuộc sao? s phía vừa phụ là là lên. vây ở cố phát sinh thời điểm có ít người trong nhà hoặc trong phòng biến thành z o m bi e bọn hắn không có trí tuệ đương nhiên sẽ không mình mở môn đi ra ngoài cho nên vẫn bị vây ở trong phòng mặc dù trên đường dọn bị không biết chạy đi nơi nào nhưng bị vây dọn bị vẫn còn bị nốt bất quá ta bây giờ càng hẳn là nghĩ là tay súng bắn tỉa vấn đề ta mới vừa tốc độ di chuyển cũng không nhanh nhưng kể cả như thế một giây cũng có bốn năm m không nghĩ tới cái tốc độ này phía dưới đối phương vẫn có thể bắt được thân ảnh của ta có thể thấy được đối phương là cái tay súng thiện s ạ bất quá sáu người bình thường phản ứng thần kinh năng lực có hạn hắn có thể tiếp nhận ta một giây bốn năm m tốc t độ nhưng nếu như ta biến thành một giây hai mươi m âu hắn còn có thể bắt giữ đến sao nghĩ tới đây ta hai tay chống lấy công sự che chắn nhảy ra ngoài sau đó chân hung hăng đập mạnh thân thể như lợi kiếm vậy bắn ra ngoài tinh thần lực toàn bộ ngoại phóng để phóng đạn mà lúc này lại là một tiếng súng vang khi nghe đến súng vang lên đồng thời ta liền nhanh chóng hướng bên cạnh nhảy một cái một viên đạn dán vào cánh tay của ta bay đi xem ra đối phương cũng rất thông minh biết bắt giữ không đến thân ảnh của ta nổ đầu là không thể nào nhưng đánh thân thể vẫn là rất đơn giản đạn súng ngắm uy lực rất lớn đánh vào trên thân thể sẽ bị nổ ra một cái độc lớn cho nên nói không cần nổ đầu cũng có thể đánh chết người hắn vừa rồi ngắm c h u n g chính là ta ngực cho nên ta nghiêng người tránh né thời điểm mới có thể vạch đến cánh tay sau đó ta không lại thẳng t ắ p chạy mà là không quy luật tả hữu né tránh đồng thời vọt tới trước dạng này có thể hữu hiệu phòng ngừa đối phương nhắm chuẩn vừa rồi ta tại sao muốn thẳng t ắ p chạy bởi vì ta là cố ý dẫn hắn nổ súng ta không xác định đối phương tại vị trí nào cương tài nam một thường ta cuối cùng xác định vị trí của hắn ngay tại khoảng cách ta hơn hai trăm mét một cái tầng năm cao ốc đ ỉ n h chót cùng lúc đó, lâu đó đỉnh lại có mấy người dùng súng tiểu liên đối với ta bắn phá đứng lên mái nhà không chỉ một sợ ni bất quá chậm ta xác định mục tiêu vị trí phía sau dù n g tốc độ nhanh hơn vọt tới những tòa lầu phía dưới đạn căn bản là đánh không đến ta chạy đến dưới lầu ta trực tiếp đẩy cửa tiến vào đen như mực cao úc mặc dù lớn s ả n h đen kịt một màu nhưng ta cũng không sợ cảnh tượng như thế này ta làm đạo sĩ thời điểm không biết trải qua bao nhiêu lần sớm thành thói quen hơn nữa kẻ tài cao gan cũng lớn coi như trong lầu này quanh quẩn rất nhiều g i ò m bị từng giống ta mặt cũng không đổi s á c cầm ra điện hướng cầu thang đi đến trên lầu chót chắc chắn không phải là cái gì người tốt vậy mà không phân tốt xấu liền nổ súng tập kích người khác chờ sau đó ta nhất định phải cho bọn hắn một chút giáo lâu dần dần ba tới gần cầu thang trong một cái phòng nằm một nữ nhân che kín chăn biển nàng tựa hồ bị thương lúc này đang tại nóng dần lên bên cạnh để một bộ trồng rất nhiều trình tế công trang quân nhân quân nhân liền có thể tùy tiện nổ súng hoặc có lẽ là đó là một hiệu lầm ta quyết định trước tiên cưỡng ép c á i này bị bệnh nữ quân nhân hỏi một chút tình báo sau đó lại cân nhắc phải trăng đi giải quyết mặt khác bảy cái ra hòa sáu hôm nay canh một ngày mai bổ túc ba trăm linh tám ba trăm linh tám huyết di cờ hở và giải độc tề tinh thần lực thật là một cái đồ tốt để cho ta có thể ở đêm khuya tối thui cảm ứng được tình huống xung quanh l ầ u chót bảy cái quân nhân cũng nhìn thấy ta chạy vào ca úc bọn hắn lúc này nhanh trong hướng dưới lầu chạy tới trong đó một cái giống như là đội trưởng quân nhân không ngừng ra g ấ u thủ thế an bài trận hình nhường nào đó một cái vọt tới trước hoặc đường nào đó một cái tại chỗ điểm hộ ta không mảnh thầm hư một tiếng ẩn nấp thân hình có ích lợi gì hành động của các ngươi đã hoàn toàn bại lộ tại ta cường đại tinh thần lực phía dưới ta vô thanh vô tức đi đến lầu ba gian phòng kia cửa ra vào đem tinh thần lực kéo dài đến trong cửa phòng lặng lẽ mở cửa phòng ra nhưng mà ngay tại ta vừa bước vào gian phòng thời điểm nằm ở trên giường nữ nhân bỗng nhiên đưa tay ngả vào phía dưới gối đầu lấy ra một cây súng lục ta ánh mắt ngưng lại lập tức hướng bên giường phòng đi sử dụng m ư ơ i sáu lộ cầm nã thủ đem nàng súng trên tay bật lấy không nghĩ tới nữ nhân này vẫn rất cảnh giác ta vừa rồi nhẹ chân nhẹ tay lúc mở cửa cơ hồ không có phát ra âm thanh nhưng nàng vẫn là t ỉ n h ta dùng súng lục treo lên nàng huyện thái dương lạnh giọng nói không muốn chết liền cho ta thành thật một chút nàng vô cùng tỉnh táo thấp giọng hỏi ngươi nghĩ làm cái gì ngươi phải hiểu rõ tình thế bây giờ quyền chủ động tại trên tay của ta ngươi không có tư cách hỏi ta vấn đề gì ta đối bọn hắn không có cảm tình gì mặc dù là quân nhân nhưng bọn hắn lại lạm sát kẻ vô tội không phân tốt xấu liền đối với ta nổ súng cho nên không cần đến đối bọn hắn thái độ quá tốt ta lạnh giọng vân đạo ngươi là người nào Ta là thủ là đô quân đội quân đội ta ta bởi ộ đ vì súng ngắn đệ vào đầu nàng bên trên nàng chỉ có thể phối hợp nói thanh lý dòng bi a thanh lý dòng bi ta dùng giọng rêu cực nói là thanh lý nhân loại a vừa rồi ta từ dưới lầu đi qua thời điểm đ gì? Gì? ồ ngoài cửa truyền tới từng trận tiếng bước chân xem ra bảy người kia đã sắp đến cửa bởi vì lúc mới vừa mới tiến vào ta vội vã tới đoạn tường cho nên cửa còn không đóng ta dùng tinh thần lực đóng cửa lại nữ binh bình tĩnh nói đồng bạn của ta tới ta dùng thương đ ỉ n h nàng một chút đầu bớt nói nhảm trả lời vấn đề của ta còn dám nói nhảm một lần ta bảo đảm để ngươi đẹp mặt ngữ khí của ta băng lạnh nếu quả như thật giống sinh hóa nguy cơ kịch bản mở dạng dùng đạn hạt nhân hủy diệt toàn bộ kỳ lăng thành phố như vậy ta phú mẫu ngưng nụ vũ gia đều sẽ không còn tồn tại cho nên ta ngữ khí mới có thể như thế băng lãnh mới có thể cấp thiết như vậy muốn biết bọn hắn đến cùng tới thi hành nhiệm vụ gì nàng châm mặc vài giây đồng hồ toàn thế giới đều ở đây gặp phải sinh hóa nguy cơ nếu như muốn nổ e rằng toàn phải hủy diệt bộ vừa rồi đội hữu của ta nhóm hướng ngươi nổ súng nhất định là bỏ lỡ đem ngươi trở thành biến dị dòng bi mà lúc này những quân nhân kia cũng tới đến rồi ngoài cửa đội trưởng nghe được trong phòng có động tĩnh vấn đạo tiểu hạng ngươi ở đây cùng ai nói chuyện ta hử cười một tiếng hướng ngoài cửa nói ngươi đây không phải biết rõ còn cố hỏi ngươi không phải nhìn thấy ta tiến tòa nhà này sao vừa rồi đánh út ta chính là ngươi a cái gì ngươi lai、like、ngươi là nhân loại đội trưởng kinh ngạc nói tại không có làm rõ ràng ta là z o m bi e vẫn là loài người thời điểm liền đối với ta nổ súng ngươi thật đúng là qua loại a ta trâm trọng nói đội trưởng nói vô cùng xin lỗi nhưng ta chưa từng tại trên người nhân loại thấy qua loại này tốc độ di chuyển lại thêm ban đêm q u á tối đáng nhìn lực quá kém cho nên đem ngươi trở thành biến dị z o m bi e này cũng trách ta làm ra phán đoán sai lầm mời ngươi thả ra tiểu h ạ n à n g là thương binh nếu như ngươi động nàng một cọng tóc gáy ta bảo đảm để cho ngươi không đi ra loại phòng này đến lúc này còn dám uy hiếp ta ta trâm trọng nói chỉ bằng ngươi ngươi có bản sự kia sao mặc dù ta tính khí rất tốt nhưng mặc cho ai không giải thích được bị công kích tâm tình đều tốt không nổi coi như bọn hắn thật không phải là cố ý nhưng vừa rồi nếu không phải ta phản ứng nhanh sớm đã bị bể đầu nào còn có cơ hội đứng ở chỗ này nói chuyện đội trường ở ngoài cửa chậm rãi giơ súng lục lên dường như đang tìm kiếm ta nói chuyện vị trí hắn kéo dài thời gian mà hỏi vậy ngươi muốn cái gì muốn dựa vào âm thanh tìm kiếm vị trí của ta nếu như ngươi lại cử động một chút ta bảo đảm đầu của ngươi lại so với đầu của ta trước tiên nở hoa ngươi tin không bên ngoài một người lính khác kinh ngạc thấp giọng hỏi lớp trưởng hắn làm sao biết x ấ u lớp trưởng đem súng lục thả xuống ngươi muốn cái gì nói đi muốn báo thù mà nói vừa rồi hướng ngươi nổ g ư i n súng là ta cứ việc hướng ta tới nhưng ta hy vọng ngươi có thể bơm thả bọn hắn lúc này mới giống là đàm phán bộ dáng trưởng lớp kia cũng xem như có trách nhiệm tâm ta nói đạo vào đi lười n h ắ c đối với các người đặc thủ nói xong ta dùng tinh thần lực mở cửa ra cũng bông ra nữ binh nhưng súng ngắn ta nhưng lại không trả cho nàng ngoài cửa bảy cái binh sĩ đều đi đến ta khoanh tay đưa lưng về phía bọn họ đứng ở trước cửa sổ nếu như bọn hắn dám nổ súng ta bảo đảm ở tại bọn hắn động thủ phía trước trước giết chết bọn hắn mà bọn hắn gặp qua ta như quỷ m ỹ tốc độ cũng biết ta có thể trong phòng liền dự báo ngoài cửa chuyện cho nên không dám hành động thiếu suy nghĩ ta vấn đạo các ngươi lần này tới bao nhiêu người chỉ có chúng ta tám cái lớp chúng nói bất quá hôm nay buổi chiều hành động bên trong ta an bài không làm nhường tiểu hạ bị thương cũng không biết cái k i a thuốc giải độc đến cùng có tác dụng hay không ai hy vọng sẽ hữu hiệu của a thuốc giải độc thế mà chống lâu như vậy dưới tình huống bình thường bị d ò m bị cắn bị thương không ra hai giờ liền sẽ biến ta xoay người nhìn về phía mấy người v ấ n đạo trong các ngươi không có trời tuyển giả không có lớp t r ư ở n g lắc đầu nói nếu như có liền tốt thiên tuyển giả cơ thể đi qua cải tạo huyết dịch chống bệnh độc lực rất cao chỉ cần cho người lây bệnh uống một chút liền có thể giải độc a huyết dịch còn có loại hiệu quả này ta liền là thiên tuyển giả cho nàng uống một chút máu của ta a đi tìm cái bắt tới rất nhanh một sĩ binh từ trong ba lô lấy ra phích nước cấm tiếp đó đem phích nước cấm cái nắp đưa cho ta ta làm bộ đưa tay đặt ở sau lưng toàn không gian trong giới chỉ lấy ra một cái mới truy thủ vạch phá mu bàn tay huyết dịch nhỏ vào nắp chén nhỏ không sai biệt lắm một trăm dọn ta đem vết thương băng bó nữ sĩ binh tướng huyết dịch vốn vào qua mấy chục giây nàng thay đổi thường ngày tỉnh táo hoảng sợ nói cảm giác suy yếu biến mất tiếp đó lại dùng tay dán dán c á i chán nhiệt độ cơ thể cũng khôi phục bình thường lớp trưởng cũng vô cùng kinh ngạc nhanh như vậy liền có hiệu quả không thể nào căn cứ vào chúng ta phải đến tình báo liền xem như thiên tuyển giả huyết dịch muốn hoàn toàn thành trừ dọn bị virus cũng muốn mười mấy tiếng nhưng ngươi lúc này mới mấy chục giây liền sáu máu của ta lại còn có loại này công hiệu còn lại thiên tuyển giả huyết dịch mặc dù có thể giải độc nhưng lại cần mười mấy tiếng mà ta chỉ cần mấy chục giây vì cái gì đây rất nhanh ta chỉ muốn đến rồi một loại khả năng tính chất tại ta lúc nhỏ mộ dung đại vũ liền mỗi ngày cho ta ăn rất nhiều người tham gia từ đó trở đi thể chất của ta liền cải biến về sau càng là quanh năm phục dụng một linh ăn trong máu ta của ta vốn là có rất mạnh chống bệnh đ ộ n năng lực lại thêm trở thành thiên tuyển giả sau đó Ta tại thể cảm h ơn ngươi nữ sĩ binh nói các người mới vừa nói đến biến dị dòm bi cái này biến dị dòm bi rốt cuộc là dạng gì ta vẫn đạo lớp trưởng buông lỏng cảnh giác ngồi ở trên ghế nói tốc độ di chuyển rất nhanh sức mạnh rất lớn biến dị z o m bi e cũng có mạnh có yếu trong đó có một chút cùng ngươi tốc độ di chuyển không sai biệt lắm bọn chúng di động đã rất khó đánh c r ú n g cho nên vừa rồi ta mới có thể bỏ lỡ đem ngươi trở thành z o m bi e ta đã thấy thiên tuyển giả nhưng lại chưa thấy qua giống tốc độ ngươi nhanh như vậy thiên tuyển giả cho nên ta vì chuyện vừa rồi xin lỗi biến dị z o m bi e số lượng có bao nhiêu ta tiếp tục vấn đạo không xác định bây giờ người của thủ đô keo kiệt thiếu mỗi cái thành thị chỉ có thể phái ra mấy cái lính đặc trùng nhân thủ quá ít chúng ta rất khó song thành nhiệm vụ thậm chí bây giờ liên kỳ lăng thành phố có bao nhiêu biến dị z o m bi e cũng không tin tưởng ngươi lợi hại như vậy có thể hay không gia nhập vào chúng ta lấy thân thủ của ngươi có thể đặc chiêu tiến binh sĩ cùng chúng ta cùng đi giải cứu càng nhiều người như thế nào ta lắc đầu ta cũng nghĩ cứu càng nhiều người nhưng thời gian của ta rất ít cho nên không thể gia nhập các ngươi các ngươi tự cầu nhiều p h ú c đi còn có lần sau tại không có làm rõ ràng đối phương là nhân loại vẫn là dòm bi phía trước không muốn tùy tiện nổ súng đụng tới tính khí không tốt thiên tuyển giả các ngươi nhất định phải chết nói xong ta đem súng lục ném cho nữ sĩ binh đi ra ngoài cửa các loại ngươi không còn suy tính một chút sao lớp trưởng v ấ n đạo đi tới cửa ta hơi hơi như g i đầu không cần sau đó tiếp tục đi ra ngoài cửa nhưng mà ta vừa đi đến cửa thời điểm chật dưng bước cảm ứng đến lầu một bỗng nhiên lách vào tới ba cái dòm bi tự đ ủ biến dị z o m bi e lần này e rằng muốn đi còn đi không được sáu chúc đại gia lễ quốc khánh khoái hoạt bay nga ở đây vì ngài đưa lên chân thành c h ú c phúc hôm nay ba canh ba trăm linh chín tết ba trăm linh chín biến dị z o m bi e lầu một vừa rồi nhanh chóng lách vào tới ba cái z o m bi e tốc độ cực nhanh ta miễn cưỡng bắt được dung mạo của bọn nó cũng không phải là nhân loại mặc dù sinh hóa nguy cơ vừa bộc phát c i u tiên h nhưng đám z o m bi e trên mặt đã xuất hiện n h ă n neo có thể là bởi vì vi khuẩn duyên cớ nhường thi thể g a tốc giả yếu mà vừa rồi lách vào tới ba cái thân ảnh trên mặt thì có dòm bi đặc hữu nham neo lại thêm bọn chúng khỏe miệp máu k h ô khóc đủ để chứng minh thân phận của bọn nó đừng nói cái này ba cái dòm bị tốc độ thật đúng là nhanh bọn chúng hẳn là bị vừa rồi tòa nhà này bên trong đám dòm bị tiếng giống dẫn tới ba cái dòm bị tốc độ mặc dù nhanh nhưng theo ta vẫn có t r ê n l ệ không nhỏ ta và cái này ba cái biến dị dòm bị giao thủ tự vệ chắc chắn không có vấn đề hơn nữa cũng có chắc chắn tại vài phút bên trong giết chết bọn chúng ta mặc dù có thể bảo chứng chính mình không bị thương tổn nhưng lại không thể đồng thời ngăn chặn ba cái dòm b ị ở đây còn có tám cái binh sĩ nếu có một cái dòm bị công kích binh sĩ ở nơi này trong căn phòng nhỏ hẹp các binh sĩ sợ làm bị thương người một nhà căn bản cũng không dám nổ súng cho nên kết cục chính là binh sĩ đều bị giết chết ta mặc dù không nguyện ý giúp trợ bọn hắn nhưng là không thể để cho bọn hắn tại trước mắt ta chết đi ta đem vươn hướng chốt cửa tay lùi về quay người làm một cái suỵt đích thủ thế thấp giọng nói đừng nói chuyện ngừng thở có ba cái biến dị dòm bị tiến vào nghe được lời của ta phía sau bọn hắn tất cả đều ngừng thở trong lúc nhất thời trong phòng vô cùng yên tĩnh coi như một cây châm rơi trên mặt đất đều có thể nghe tiếng biết rất nhanh ta phát hiện làm ta khiếp sợ sự tỉnh biến dị dòm bị không chỉ tốc độ sức mạnh lớn biên độ tăng thêm bọn chúng vẫn còn có trí tuệ ba cái dòm bị tại lầu một im lặng trao đổi một hồi. ba cái dòm bị vậy mà đến bất đồng tầng lầu điều tra đứng lên một cái t r a lầu một một cái t r a lầu hai một cái t r a lầu ba cũng chính là chúng ta tầng này xem ra bọn chúng không chỉ có trí tuệ cái này trí tuệ còn không phải bình thường cao muốn nói ngàn nghiên đóng thi tóc tím cương có trí tuệ ta tin nhưng dòm bị thể nội không có linh hồn hơn nữa vừa biến thành dòm bị cửu tiên liền sinh ra trí tuệ này làm người không thể tưởng tượng nổi t hơi mập dòm bị đi tới lầu ba hướng cầu thang phía bên phải đi đến ta khẽ thở v à o nhẹ nhõm bởi vì chúng ta căn phòng tại đầu bậc thang bên trái nó đi đến phía bên phải cuối gian phòng đem lỗ thai d á n tại môn thượng nghe cứ như vậy nó t ừ n g phóng nghe con mắt ta đi làm vòng đ ỗ n g nhiên nghĩ đến một cái rất tốt chú ý ta ẩn nút t ò n g không gian trong giới chỉ lấy ra ra sức truy thủ đằng sau mấy người lính đều rất tò mò bọn hắn không biết ta là từ nơi nào lấy ra vũ khí đứng ở cửa ta giơ truy thủ lên liền chờ cái kia dòm bị tới đem lỗ thai nằm ở trên cửa đến lúc đó ta sẽ không chút do dự đem truy thủ đâm tới dựa theo môn này dạy độ cùng truy thủ lưỡi đao chiều dài để phán đoán hẳn là có thể để nó bị thương nặng hoặc trực tiếp bị đâm chết trước tiên giải quyết cái này một cái còn dư lại hai cái liền tương đối dễ dàng làm cái kia dòm bi lập tức phải lúc tới ta ra giấu một cái nhường chậm chạp hô hấp bọn binh lính lần nữa ngừng thở mà sáu hơi mập dòm bi quả nhiên tới đem lỗ t hai g á n trên cửa nhưng vào lúc này ta như thiểm điện huy động cánh tay t r ù y thủ hung hăng đã đâm tới bởi vì ra sức t r ù y thủ quá mức sắp bén cắm vào cái này cửa gỗ giống như cắm vào đ ầ u hũ đồng dạng rất nhẹ nhàng liền đem môn xuyên thấu t r ù y thủ một nửa cắm vào dòm bi đầu dòm bi tại chỗ gào một tiếng dẫn tới cả tòa trong lâu dòm bi đều đi theo gào lên mà lâu một và lâu hai dòm bi cũng nghe đến cái này tiếng gào thét cấp tốc lao đến ta phản ứng cũng không chậm một c ư ớ c tướng môn đá văng đem đang tại gào thép dòm bị đụng vào hành lang trên tường tiếp đó bay nào đi lên trùy thủ hung hăng cắm vào nó đỉnh đầu sau đó ta phòng đối diện bên trong bọn binh linh nói các ngươi trong phòng chờ lấy có bất kỳ người xông tới lập tức nổ súng nếu như là lời của ta ta sẽ sớm nói cho các ngươi biết là ta tới nói xong ta hướng đầu bậc thang phóng đi chuẩn bị cùng cái kia hai cái biến dị dòm b ị chiến đấu cùng lúc đó bị ta đánh lén giết chết dòm bỉ trong thân thể bay ra hai cái tiểu con cầu cấp tốc hướng thân thể ta bay tới sáu là tiến hóa tri c h ủ n thứ này tại sao khi chết sẽ bay ra tới tự động tan vào kẻ giết người cơ thể chẳng thể trách còn lại thiên tuyển giả sẽ tự giết lẫn nhau hai cái tiểu quan cầu tan vào thân thể của ta trong đầu lại chuyển tới thăng cấp nhắc nhở kể từ lên tới cấp năm phía sau ta lại giết rất nhiều z o m bi e nhưng không có nhắc nhở qua thăng cấp mà bây giờ nhận được hai cái tiểu quan cầu lại nhắc nhở thăng cấp xem ra từ cấp năm về sau nhất thiết phải giết chết cái khác thiên tuyển giả hoặc biến dị z o m bi e nhận được tiến h o a chi trùng mới có thể tiếp tục thăng cấp bất quá thăng hay không cấp với ta mà nói đã không có lực hấp dẫn gì bởi vì ta thể chất cùng t i n h thần lực đã tăng cường đến c ự c hạn lại tăng cấp cũng sẽ không để ta trở nên càng cường đại làm ta vọt tới cửa thang lầu thời điểm một cái g i ò m bỉ cũng vọt lên há miệng ra ba cái băng trùy từ trong miệng phun ra cực tốc hướng ta phong tới g i ò m bí băng trùy tốc độ so với liệu ngậu yên có thể k é m xa ta nghiêng đầu t r á n h thoát vọt tới nó trước người một c ư ớ c hướng nó má phải đá vào nó bị ta đá thân hình một năm nhưng ta không để ý đến một điểm sáu nó không có cảm giác đau ta lúc phản ứng lại đã chậm trong miệng nó lại nô ra mấy cái băng truy hướng bụng ta phong tới chúng ta lúc này khoảng cách rất gần một cái chân của ta còn tại giữa không trung căn bản là không có cách làm ra né tránh động tác thần kinh của ta tốc độ phản ứng cao nhưng cơ thể lại theo không kịp tốc độ phản ứng loại cảm giác này thực sự là vô cùng không tốt rơi vào đường cùng ta đem hai tay hỏa d i ễ m hóa lấy tay đi ngăn cản bà viên băng t r ù y còn tốt ba đạo băng t r ù y thể tích rất nhỏ gặp phải hỏa d i ễ m của ta rất nhanh liền hòa tan sau đó ta cấp tốc lui lại trong lòng tự nhủ nguy hiểm thật vừa rồi thiếu chút nữa dòm bì từng đạo mà lúc này một cái khác dòm bì cũng từ thang lầu vào lên huy động móng l u mang theo tiếng gió gào thét hướng đầu ta đánh tới thật là lớn l ư ợ đạo ta hơi hơi ngửa về đằng sau đầu tránh thoát cái này gào thét mà đến công kích bởi vì nó dùng sức quá mạnh một quyền này đánh vào trên tường phát ra hoanh một tiếng tiếng vang ta hơi nhíu một chút lông mày huy động trùy thủ hướng d ọ m bị cổ cắt đi không nghĩ tới cái này d ọ m bị tốc độ phản ứng vẫn rất nhanh vậy mà đưa tay hướng trùy thủ của ta trộm tới khoe miệng ta hơi hơi d ư n g lên trong lòng tự nhủ dám đụng trùy thủ này ngươi nhất định phải chết trên tay của ta gia tốc tại nó bàn tay đụng tới trùy thủ thời điểm trùy thủ trực tiếp đưa nó tay trưởng một phân thành hai trùy thủ l o ạ h à n quang tiếp tục hướng nó cổ v à tới ngay tại ta sắp đắc thủ thời điểm một cái khác biến dị dòm b ì lại bắt đầu đối với ta phóng ra băng truy ta c a o m à y m a u không muốn cùng bọn chúng dây dưa thế là lách mình tránh thoát đồng thời một cước dẫm ở trên tường tiếp đó mượn lực đạp một cái dùng ra một cái rổ linh kín hung hăng hướng đánh gây trưởng dòm b ì đầu đá vào nó bị ta một cước đá ngã lăn trên mặt đất sau đó ta dẫm ở trên người nó ngồi sổn người xuống trùy thủ hung hăng từ hẳn cái hót đâm đi vào trực tiếp đưa nó đầu x u y ê n qua nhà băng truy dòm b ì lại đối ta nôn mấy cái băng truy phương thức công kích của nó quá nhàm chán tựa hồ chỉ sẽ như vậy một loại ta sớm đã phòng bị nghiêng người né tránh mà lúc này vừa mới bị rết dòm bì trên thân lại bay ra hai cái q u a n cầu tan vào thân thể của ta trong đầu lại chuyển tới thăng cấp n h ấ c nhở ta như n h ữ máy mau trong lòng tự đủ thứ này mỗi lần cũng là tiến vào cơ thể muốn tránh cho đều tránh không được trong thân thể có quá nhiều thứ này sẽ không phải có cái gì hiệu quả tiêu cực ta có thể chỉ cần đánh g i ế t biến dị dòm bi thứ này liền nhất định sẽ tiến vào cơ thể ta như n h ữ máy mau trong đầu có một cái quyết định ta xuể bàn tay ra đối với dòm bi bộ phun ra một đạo hòa diễm đồng thời vào tới hai chiêu đi qua ta thủ cấp tốc xẹt qua bờ vai của nó đưa nó một đầu cánh tay cắt xuống lại đánh mấy chiêu ta lại vòng tới sau lưng nó đưa nó một cái khác cánh tay cũng tắt xuống tiếp đó động tác liên tục dùng ra một chiêu q u ắ t chân đưa nó vấp ngã xuống đất một cước dẫm ở nó trên lưng tiếp đó hô cái tia sáu vừa rồi uống dòng máu của ta nữ binh ngươi đi ra rất nhanh nàng liền cầm lấy đèn t i n cùng súng ngắn đi ra ta ngoắc ngoắc ngón tay nói ngươi qua đây giết cái này biến dị z o m bi e nó sau khi chết trong thân thể sẽ bay ra tiến hóa c h i t r ủ n g d u n g hợp tiến thân thể của ngươi đến lúc đó ngươi chính là thiên t u giả thật sự để cho ta giết nữ binh kinh ngạc vẫn đạo nàng biết tiến hóa chi trùng chân quý tính chất cho nên mới sẽ lộ ra loại vẻ mặt này đừng chậm chậm từ từ ta thúc giục nói nhanh lên nàng đi đến bên cạnh ta giơ lên s ú n g tiểu liên vấn đạo dùng cái này rết sao tùy tiện đánh nó tiểu não nàng mở mấy phát đạn đều chui vào giòm bi đầu giòm bi sau khi chết thể nội bay ra hai k h ỏ a tiểu con cầu t à n vào nữ binh trên thân nữ binh nhắm mắt lại cảm ứng vài giây đồng hồ tiếp đó mở to mắt vấn đạo tại sao phải cho ta bởi vì ta không muốn thứ này ta t h à n thật nói mặt khác bảy người công kích qua ta mà trừ bọn họ bảy cái bên ngoài cũng chỉ có người đi ta đi Các n g ư ơ i tự cầu nhiều phút đi nói xong ta theo thang lầu hướng phía dưới đi đến ai các loại nữ binh nói ta chân thành mời ngươi gia nhập vào chúng ta ngươi thật lợi hại một người có thể đối phó ba cái biến dị z o m bi e quốc gia bây giờ đang cần như ngươi loại này thực lực cao cường người ta cũng không dừng bước lại ta vì quốc gia làm chuyện không ít nhưng ta không phải là v ậ t năng thời gian của ta có hạn cảm ơn ngươi thịnh tình mời nhưng ta vẫn còn muốn cự tuyệt có tiến hóa chi chủng các ngươi sống sót tỷ lệ sẽ đề cao rất nhiều đi đến bên ngoài ta hướng đại tỷ nhà phương hướng chạy tới ba mươi mùa hè thái dương rất sớm đã thăng lên tinh thần lực của ta một mực chú ý đến trong phòng tình huống làm đại tỷ cha mẹ của sau khi tỉnh lại ta mới ở bên ngoài nhỏ giọng kêu gọi đại gia đại đường ta là tiểu long còn nhớ ta không mặc dù ta âm thanh tiểu nhưng lão lưỡng khẩu vẫn là bị hù dọa ta vội và nói các ngươi đừng sợ ta là người bình thường lần này đặc biệt tới cứu các ngươi các ngươi không có sao chứ đại tỷ phụ thân đi đến trước cửa sổ đem màn cửa kéo ra một cái khe nhỏ nhìn ta một cái nói thực sự là tiểu long ân là ta đại gia kỳ thực tối hôm qua hai ta điểm nhiều đã tới rồi ta nhuồn một cái tiểu quỷ vào xem nó nói các ngươi đang ngủ ta liền không có đánh thức các ngươi ta nói láo bởi vì tinh thần lực loại vật này quá mức không thể tưởng tượng nói ra bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng cho nên vẫn là nói điểm bọn hắn có thể hiểu t h như quỷ vật sáu ba trăm mười tết ba trăm mười đến thủ đô đại tỷ phụ thân mở cửa đem ta nhường vào trong nhà mà nữ nhi của đại tỷ lúc này cũng tỉnh lại nhìn thấy ta sau đó thân thiết hô hào thúc thúc ta h ảo thuật một dạng lấy ra một gói kẹo quả nói đây là đưa cho ngươi mầm mầm thúc thúc thật tốt tiểu nữ hải cao hứng tiếp nhận bánh kẹo nói ta sờ lên bé gái đầu nói đi bên cạnh ăn đi sau đó Ta hòa đại tỷ phụ thân nói nghe nói qua bọn hắn đều biến thành cương thi không phải cương thi bất quá cùng cương thi không sai bị lắm ưa thích cắn xé người khác một khi bị cắn hoặc bị bắt cương cũng sẽ ở trong thời gian ngắn biến thành loại kia cương thi không có chút nào thậm chí công kích người khác đang lúc chúng ta nói chuyện trời đất thời điểm một thân ảnh xuyên t ư ờ n g nhẹ nhàng đi vào lại là đại tỷ đại tỷ nhìn thấy phụ mẫu cùng nữ nhi không có việc gì cũng nhẹ nhàng thở ra thay đổi mọi khi âm trầm ngữ khí cảm kích nói tiểu lòng cảm ơn ngươi ta có chút ngượng ngùng nói đại tỷ kỳ thực ta cũng là hôm nay mới tới còn tốt nhị l a o cùng mầm mầm không có việc gì không phải vậy ta có thể tự chắc chết ngươi ở đây thủ đô giúp kiếm nam ta lại không chiếu cố tốt người nhà của ngươi đại tỷ nói không có việc gì những ngày này ta cũng biết thế giới đã thay đổi bộ dáng ủn tắc giao thông ngươi còn có thể nhớ kỹ người nhà của ta ta cũng rất cao hứng nghe được đại tỷ nói như vậy ta còn thực sự là rất ngượng ngủng thế là nói sang chuyện khác vấn đạo đại tỷ ngươi là làm sao trở về đại tỷ thở dài trước đó cũng là máy bay trở về có thể sự cố phát sinh thời điểm kiếm nam đang ở bên ngoài xử lý sự kiện linh dị cố chủ đ ỗ n g nhiên biến thành z o m bi e tiếp đó toàn bộ thủ đô đều dối loạn ta thanh kiếm nam a n toàn bộ hộ tống về nhà sau đó xem t v mới biết được cả nước các nơi đều ở đây diễn ra giống nhau một màn có thể xe lửa cùng máy bay tất cả đều ngừng t r ở ta chỉ có thể dựa vào ký ức phiêu trở về nửa đường đi nhầm nhiều lần cho nên cho tới hôm nay ta mới tìm trở về đại tỷ nghe nói thủ đô thành lập sinh tồn giả tập trung doanh có chuyện này à đại tỷ nói không rõ ràng sự cố vừa phát sinh thời điểm ta mà bắt đầu hướng trở về à ta ngược lại thật ra nhìn tin tức nói thủ đô có sinh tồn giả tập trung doanh đại tỷ trong nhà của ta cũng có mấy vị thân nhân và bạn ta chuẩn bị đem các nàng đưa đến thủ đô xem thủ đô là cái gì tình huống nếu như tiện nam có thể phối hợp một chút đương nhiên là tốt nhất nếu như không được liền đem các nàng đưa đến sinh tồn giả tập trung doanh ta cũng không dám đem các nàng đặt ở từ ra lại có hơn hai mươi ngày lao già lừa đảo sẽ tới đón ta đến lúc đó ta đem từ tiểu linh l ừ a chạy vạn nhất từ ra chủ dưới cơn nóng giận giận lây sang đại cô các nàng vậy coi như không xong cho nên ta tình nguyện để các nàng tại sinh tồn giả tập trung doanh đương nhiên tiện nam có thể chiếu cố các nàng thì tốt hơn đối với tiện nam nhân phẩm ta vẫn trăm phần trăm tin tưởng hai mươi b ố ta hỏa đại tỷ thương lượng một chút quyết định trước tiên mang người nhà đi thủ đô xem tình huống tiếp đó đang suy nghĩ như thế nào an trí bọn hắn thế là ta trước tiên nuôi lớn tỷ một nhà về tới nhà ta ta còn chưa nghĩ ra như thế nào cùng đại cô các nàng nói trực tiếp nói cho các nàng biết cả nhà chúng ta muốn rời đi các nàng nhất định sẽ hỏi đi nơi nào cái này khiến ta trả lời thế nào hơn nữa phụ mẫu còn không biết chúng ta muốn rời đi chuyện ta còn không có nói cho bọn hắn bọn hắn nhất định cũng sẽ cảm giác rất kỳ quái tại sao muốn đem đại cô bọn người đưa đến thủ đô nhưng mà đi u minh bí mật lại không thể để các nàng biết cảm giác rất xoắn suýt ta sáu trong nhà dừng lại hai ngày ta đem cái này phiền não nói cho từ tiểu linh từ tiểu linh giúp ta nghĩ tới một cái tốt n mực ớt liên nói thủ đô bên kia có trọng binh chấn giữ hệ số an toàn cao cho nên chúng ta cả nhà di chuyển đến thủ đô đi đến đó bên cạnh sau đó lại tìm mượn cớ rời đi t ỷ như mượn cớ nói một nhà chúng ta bốn người muốn đi từ ra xem tiếp đó lặng lẽ rời đi là được rồi mượn cớ này rất dở nhưng trước mắt không có biện pháp gì tốt dù sao nói dối loại sự tình này ta và ngưng đu cũng không am hiểu l i ê n định như vậy à đi một bước nhìn một bước nói không chừng qua mấy ngày liền nghĩ đến biện pháp khác Tiếp đó 6. Chúng ta một đám người hướng thủ đô xuất phát. Hết thẻ tìm 3 chiếc xe, ta lái xe xuống phòng, từ Tiểu trí tài người chiếc lái Linh ngồi ngồi xế, phòng, ph đó đám đô Chúng Cha cùng hướng xuống bên Lao Lao Mụ xe, xe ở ở vị kê đại biểu tỷ lái xe tại phía sau cùng trong xe ngồi đại cô hòa h ồ yêu ta nhường h ồ yêu đi phát triển an toàn biểu tỷ xe thuận tiện sau điện dạng này ba cái trong xe đều có cao thủ bảo hộ hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì bất quá sáu cái khác không sợ liền sợ đụng tới g i ò m bi chiều còn tốt dọc theo đường đi coi như bình tĩnh đụng chết mấy cái lạc đàn g i ò m bi chúng ta đi đi ngừng ngừng đến rồi thủ đô phụ cận thời điểm đường cái hoàn toàn bị phá hỏng xe nhiều lắm còn không có t i ế n bắc kinh chúng ta mà bắt đầu đi đường mà trong đội ngũ có quá nhiều người bình thường tốc độ căn bản là s á c không đi lên cứ việc chúng ta tìm chút xe đạp nhưng vẫn là bỏ ra thời gian m ộ ư ơ i ngày mới tìm được tiện n a m nhà tiện nam nhiệt tình tiếp đai chúng ta ngồi ở trên ghế salon tiện nam vấn đạo đại ca ta biểu đệ trần n ặ n g ta đi tìm hắn nhưng mà hắn không ở nhà e rằng giữ nhiều lệnh ít đúng đạo giáo hiệp hội như thế nào tiện nam lắc đầu tiếp h ợ p nói nhanh tản ai sẽ nghĩ đến bỗng nhiên phát sinh loại chuyện đó chúng ta đã thử qua phụ c h ú đối với g i ò m bỉ hoàn toàn không cần bọn chúng là bị vi rút lây nhiễm phía sau tế bào biến dị mới có thể tại sau khi chết tiếp tục hoạt động không giống với công ty cương thi là do ở địa cầu từ trường sức mạnh mới hoạt động chúng ta chỉ cần dùng tương đối như thế từ trường sức mạnh liền có thể đối phó cả hai hoàn toàn khác biệt cho nên đạo sĩ lúc này đã không phát huy được tác dụng ta khích lệ nói đ ừ n g như thế nản trí đối với đạo thuật phương diện ngươi ngộ tính rất cao ta tin tưởng ngươi sẽ nghĩ tới đối phó g i ò m bị biện pháp lại cười a a nói vài câu ta đối với đại cô đám người nói đại gia bôn u ba hơn mười ngày nhanh nghỉ ngơi một chút ta vụ ra trên lầu cùng dưới lầu đều không người ngươi đi mở cửa n h ờ đại gia đi vào nghỉ ngơi ngưng đu ngươi cũng đi ta có chút chuyện cùng kiếm nam nói đợi một chút lại đi tìm ngươi ta cho tiện nam đưa mắt liếc r a ý qua một cái tiện nam đi theo ta đến ban công ta vấn đạo kiếm nam nghe nói thủ đô thành lập sinh tồn giả tập trung doanh có có chuyện như vậy sao có tiện nam nói tại thủ đô quân đội bên đó đây cách nội thành thật xa thế nào đại ca hỏi cái này để làm gì ta cảm thấy chúng ta không cần thiết đi sinh tồn giả tập trung doanh có ngươi ta vũ gia đại tỷ tại cái gì cũng không cần sợ hơn nữa nghe nói quân đội bên kia quản lý đặc biệt nghiêm ngặt sinh tồn giả đi sau đó mỗi người đều phải tham dự công tác coi như ngươi phía trước phú hảo cũng phải đi theo làm việc tốn sức không phải vậy liền không có ăn bây giờ v a n g bạc cùng tiền mặt đều không đáng giá đồ ăn mới là thứ đáng giá nhất cho nên nói a đi sinh tồn giả tập trung doanh nhất định chính là tìm chịu tội như vậy sao sáu ta lẩm bẩm l ầ u b ầ u lẩm bẩm một câu suy nghĩ kỹ một hồi ta âm thanh c h ầ m thấp nói kiếm nam tố chất thân thể của ta càng lai việc kém càng ngày càng tệ đại nạn sắp tới sống không lâu có thể còn có trên dưới nửa tháng tuổi thọ trước khi chết ta muốn mang người nhà trở về kỳ lăng thành phố qua hết sau cùng thời gian ta muốn đem lại cô biểu tỷ cùng tiểu h ệ giao phó cho ngươi nếu như ngươi cảm thấy phiền t o á i ta sẽ đưa các nàng đi sinh tồn giả tập trung doanh đại ca ngươi nói cái gì ngươi còn có nửa tháng tuổi thọ nhìn ngươi bây giờ cùng người bình thường không có gì khác nhau làm sao có thể chỉ còn lại nửa tháng tuổi thọ ngươi nhất định là đùa dỡn ta không tin nhận biết lâu như vậy ta và ngươi lái qua nói đùa sao ta nhìn ngoài cửa sổ tiêu điều cảnh tượng nói t i ế n nam về sau ngưu môn liền dựa vào ngươi phát dương quan đại tiện nam suy nghĩ kỹ một hồi nói đại ca ta hồi t r ư ớ c tìm được cao ngọc cất giữ tà thuật sách phần lớn cũng là sư phụ hắn chu thành võ lưu lại bên trong có rất nhiều dưỡng thi dưỡng bị phương mặt tin tức thực sự không được ta đem ngươi biến thành thi yêu a thi thể sẽ không hư thối hơn nữa còn có thể nắm giữ khống chế thân thể của mình còn có thể tiếp tục làm bạn người nhà ta nghiêm túc nói kiếm nam ta thuật loại vật này ngươi tốt nhất đừng dế ý nhớ kỹ ngươi là chính thống đạo gia truyền nhân vi phạm đạo gia tổ h u n sự t ì n h muôn ngàn lần không thể làm mặt khác ta có tính toán của mình vốn liền là sống chết chính là chết ta không muốn lấy yêu q u á i tình thế sống sót nhưng vẫn là phải cảm ơn ngươi vì ta cân nhắc nhiều như vậy kỳ thực ngươi sớm đã có phương diện này dự định a cho nên ngươi là đặc biệt đi tìm cao ngọc di vật đúng không tiện nam gật đầu một cái đại ca ngươi không còn suy nghĩ một chút như môn chỉ dựa vào chính ta chắc chắn không thể phát dương quan đại nhất định muốn sư huynh đệ chúng ta cùng một chỗ mới được ta v ô vô, vô tiện nam bà vai cũng làm thượng đạo giáo hiệp hội hội trưởng còn như thế không có tự tin cái này sao có thể được đạo thuật của ngươi tạo nghệ rất cao tại hiện nay trên đời có thể siêu việt người của ngươi e rằng một cái tay đều có thể đếm ra ý ta đã quyết ngươi cũng đừng khuyên nữa ta bây giờ trả lời vấn đề của ta ngươi có nguyện ý hay không giúp ta chiếu cố đại cô các nàng ngươi đại cô chính là ta đại cô ta chắc chắn có thể cam đoan an toàn của các nàng ta khẽ cười nói vậy là tốt rồi vậy ta liền phóng sáu không đợi ta nói xong bên ngoài chợt nhớ tới không tập tiếng cảnh báo ta nghi ngờ nhìn về phía tiện nam tiện nam nói đừng nhìn ta ta cũng không biết chuyện gì xảy ra có thể là loa hỏng a À, đúng n g h e một chút ra d i o liền biết là chuyện gì xảy ra tiện nam từ dưới giường lấy ra một cái phá ra d i o bắt đầu không có tiếng hắn đập đến mấy lần bên trong cuối cùng lên tiếng một cái giọng nữ nói lặp lại một lần đại quy mô dọn bị chiều sắp tiến vào thủ đô nội thành thỉnh các vị còn chưa tới sinh tồn giả tập trung danh o thị dân lập tức tìm công trình kiến trúc tiến hành tranh né nhắc lại một lần nữa sáu dọn bị triều chi này trong tăng thi triều sẽ có bao nhiêu biến dị dòm bi đâu ta đây đỏ múi tên mệnh sẽ không phải đem dòm bi triều dẫn đến đây đi sáu ba trăm m t ư ơ i một tiết ba trăm m ư ơ i một quả nhiên lại đưa tới dòm bì triều ta nghiêm túc nói kiếm nam dòm bì triều tới phải đem bọn hắn toàn bộ gọi trở về để phòng dòm bì triều công kích tiện nam nhìn ta mặt mũi tràn đầy nghiêm túc n h ữ u môi nói đại ca có gì phải lo lắng đại quy mô dòm bì triều cũng không nhất định liền từ chúng ta dưới lầu đi qua lại nói coi như thật đi qua từ nơi này cũng sẽ không từng nhà điều tra a ngươi cho rằng bọn chúng là cha đồng hồ nước ta âm thầm lắc đầu trong lòng tự đ ủ tiện nam ngươi quá coi thường ta đỏ mũi tên mạng ta nói đạo vẫn cẩn thận một chút tốt hơn trước mấy ngày ta liền không giải thích được đụng phải dò m ị c h i ề u đó là ngươi một chút cóng thiện nam nhìn có chút hạ hay nói sắp bước sáu bây giờ chúng ta cùng một chỗ ta một chút cóng ngươi cho rằng mình có thể chạy trốn được ú k cái ránh tiện nam cuối cùng ý thức được điểm này sau đó nói sẽ không đen đ u ổ i như vậy a ta vô vô bở vai của hắn c ư ờ i ha h à nói chớ l ừ a g ạ t mình có hay không đen đủ như vậy ngươi so với ta tin tưởng người cũng nên đối mặt thực tế sáu đi ta đi trước để bọn hắn trở về ngươi chậm dại thương tâm a ngay tại ta xoay người một khắc này ta thấy được tiện nam khỏe mắt cái k i a một k i a vòng ánh ba mươi ta đem mới vừa rời đi đám người lại kêu trở về đại biểu tỷ phàn nàn nói đ ầ u còn không có dính vào gối đầu đâu liền đem chúng ta gọi trở về tiểu long ngươi chuyện gì xảy ra ta chỉ chỉ cửa sổ nói biểu tỷ ngươi không nghe thấy phía ngoài không tập tiếng cảnh báo không tập cảnh báo thế nào đại quy mô dòm b ì chiều sắp tiến vào thủ đô nội thành ta nói đạo biểu tỷ ngươi cũng từng gặp dòm bi chiều kinh khủng vạn nhất dòm bi chiều tiến bỗng nhiên công kích chúng ta đại gia liền phân tán ra cho nên sớm đem các ngươi gọi trở về để phong v ă n nhất coi như thật đã xảy ra chuyện đại gia tụ tập cùng một chỗ cũng có một phối hợp không thể nào do bị c h i ệ u tới cũng không nhất định đi qua cái tiểu khu này đi qua cái tiểu khu này cũng không nhất định đi qua tòa nhà này đi qua tòa nhà này cũng không nhất định đi lên công kích chúng ta tiểu long ngươi nghĩ nhiều lắm ta về ngủ đại biểu tỷ ngữ khí cùng mới vừa tiện nam không sai b i t lắm ta nói đạo nếu như ngươi một mực mang theo loại này tâm lý may mắn mà nói sớm muộn cũng sẽ gặp phải đại phiền t á i các vị không phải ta buồn lo vô cớ mà là tại loại này trong m ặ thế phải học được bảo vệ mình Vạn n h ấ đợi một chút đại ca vạn nhất các ngươi trở về thời điểm ta đã giữ cửa đường ở các ngươi như thế nào đi vào ta suýt chút nữa không có một cước đạp chết hắn ngươi sẽ không chờ chúng ta đã trở về lại đường vậy vạn nhất các ngươi còn chưa có trở lại thời điểm dò bị t r i ề u đã tới rồi đâu ta nói đạo bây giờ còn chưa nghe được dò bị t r i ề u độc tính theo lý thuyết dò bị t r i ề u muốn tới còn muốn một hồi thời gian này đầy đủ ta và vũ ra hành động nếu quả thật xuất hiện ngươi nói loại tình huống kia thời kỳ không bình thường vô cùng biện pháp ngươi liền giữ cửa đường ở ta và vũ ra nghĩ biện pháp từ cửa sổ nhảy trở về đại ca trong siêu thị không có rượu cồn lô cùng rượu cồn cao ngươi đi đâu mà tìm đây ta hỏng mất thở dài ngươi làm mười vạn cái tại sao không ta hỏi ngươi người bình thường ở nơi nào có thể nhìn thấy rượu cồn lô cùng rượu cồn cao tiệm cơm a đặc biệt là k i ề n đ o ạ cửa hàng sao lại không được ta đi tiệm cơm liền có thể tìm được ta nói đạo tìm được tiệm cơm p h ô n g biết ta sẽ đem tinh thần lực toàn bộ thả ra căn bản cũng không cần lục tung vài giây đồng hồ liền có thể tìm thấy được đèn cồn cùng rượu cồn cao vị trí chỗ thực sự rất đơn giản thứ này tuy trong siêu thị không có nhưng đại bộ phận trong tiệm cơm đều có tiệm nam còn nghĩ tiếp tục hỏi vấn đề thời điểm ta hung á t trợn mắt nhìn hắn một mắt hắn đem vấn đề nén trở về ba mươi ta và vũ ra tốc độ hành động thật nhanh tất cả đều lấy ra riêng phần mình nhanh nhất tốc độ di chuyển ta dùng một phút tìm được số lớn rượu cồn cao cùng rượu cồn lô làm ta khi về nhà phát hiện vũ gia đã sớm đã trở về nàng trong không gian giới chỉ vốn là có một chút đồ ăn nghe nói lần này lại tìm được mấy ngàn gói mì ăn liền đủ ăn nửa năm thiện nam vui vẻ sau đó muốn bị chất bảo quản thai h o ả n ử a năm ta vừa rồi chạy đến lầu dưới thời điểm liền lờ mờ có thể nghe được dòm bì triệu thanh âm chỉ là không biết bọn chúng có thể hay không bị ta đỏ mũi tên mệnh hấp d ẫ tới biểu tỉ trên mặt vẫn một bộ không quá cao hứng biểu lộ nàng cho là ta đang buồn lo vô cớ nhưng mà sau năm phút trên mặt nàng không cao hứng chuyển biến trở thành bội phụ bởi vì ta dự liệu quá chuẩn dòm bi chiều quả nhiên từ dưới lầu trải qua đại gia không nên tới gần cửa sổ ta nói đạo bị dòm bi nhìn thấy liền thoái. thiện thoại mà tiện nam lại không nghe khuyến cáo của ta ghé vào bệ cửa sổ nhô ra một nửa đầu hướng về dưới lầu nhìn hắn cảm t h ắ n nói đại ca dòm bi chiều quá nguy nga ta ngồi ở trên ghế s a lon nói tiện nam kỳ thực trong bảy dòm bi có một phần nhỏ dòm bi sinh ra biến dị tốc độ phương diện lực lượng tăng lên rất nhiều nếu như ngươi đụng tới lấy thể năng của ngươi e rằng liền một cái cũng rất khó giải quyết Biến dị dòm bị không dị dòm chỉ ta h phương ể năng d đã sớm nói không để hắn nằm sấp bậy cửa sổ nhìn kết quả hàng này càng muốn nhìn bây giờ tốt hắn thành công đưa tới dòm bị chú ý của trước kia nghiệm ầ n khả thời điểm tử vong tức giận ta đem ẩn năng tại thể năng tuần hoàn hai mươi bảy vòng buộc phát ra cường đại họa diễm trùng kích sóng uy lực tương đương với một trăm đạo thiệu thương kiếm tức giận kết hợp nhất cử giết chết hoàn mỹ nhân loại nhưng sau đó qua rất lâu ta mới khôi phục tới mà bây giờ đi qua tu luyện ta đã có thể tại chính mình không bị thương dưới tình huống nhường ẩn năng tại thể nội nhanh chóng tuần hoàn ba mươi vòng biến dị dòm bị rất nhanh liền leo lên nhưng mà ngay tại nó vừa lú đầu thời điểm ta trong lòng bàn tay bắn ra một đạo mắt thường không thể bắt giữ hỏa diễm trùng kích sóng năng lượng sóng xung kích bắn thời điểm bàn tay chung quanh vị trí xuất hiện từng trận gợn sóng năng lượng biến dị dòm bị đầu trong nháy mắt liền bị sóng xung kích đụng n á t b ấy tuần hoàn ba mươi vòng hỏa diễm trùng kích sóng uy lực mạnh mẽ quá đáng đánh nát biến dị dòm bị sau đầu sóng xung kích tốc độ không giảm đục vào lầu đối diện trên tường đã dẫn phát mánh liệt nổ tung vách tường bị tạc ra đường tính gần hai mét lô lớ trong phòng tất cả mọi người đều t r ò n váng không còn đầu biến dị dòm bỉ rớt xuống ngã vào dòm bỉ chiều bên trong rất nhanh liền bị dẫm ở c h ú n g dòm bỉ chân phía dưới đã mất đi bóng dáng bất quá dòm bỉ chiều bên trong lại bay ra một cái tiểu q u a n cầu xuyên qua còn lại dòm bỉ xuyên qua v á t h tường bay vào thân thể của ta lầu dưới dòm bi chiều dừng bước nguy rồi ta hận thiết bất thành cương đối với tiện nam q u á t lên đều là người làm chuyện tốt tiện nam nước mắt đều nhanh rơi xuống đại ca ta liền nhất thời h ế u kỳ ủy mới biết cái kia dòm bỉ như thế nào đống nhiên liền ngầm đầu hơn nữa còn vừa vặn liền phát hiện ta dòm bỉ chiều số lượng khổ minh mông mua bờ số lượng có thể có mấy và cái hoặc mấy chục vạn ta bây giờ căn bản liền không có tâm tình đi đếm g i ò m b ì số lượng bởi vì tiểu g i ò m b ì nhóm cũng bắt đầu theo hàng rào leo lên ta nói đạo các vị lầu ba đã không an toàn lập tức lên sân thượng vũ ra ngươi dẫn bọn hắn đi trước ta đem trong phòng đồ ăn đệm chăn thu thập một chút lập tức liền lên đi nhân ra biết rồi hồ yêu giả ngây thơ liếm láp kẹo quen nói tiếp đó nàng mang đám người đi trước đi lên lầu từ tiểu linh trước khi đi dàn dò cẩn thận một chút ta gật gật đầu mau đi, đi ngươi vẫn chưa yên tâm ta sao mấy cái này tiểu g i ò m bì còn không gây thương tổn được ta từ tiểu linh tại trên mặt ta khẽ hôn một chút bước nhanh hướng phía cửa đi tới dọc theo trên bậc thang lầu sáu đi ta không lại trí hoãn nhanh chóng đem trong phòng đồ ăn đem chăn cất vào một cái khác để đó không dùng không gian giới chỉ. tinh thần lực cũng chú ý tình hình lầu dưới lúc này có không ít g i ò m bì đang tại đập đơn nguyên môn may mà ta sớm đã phòng bị nhường tiện nam dùng ống sắt đem đơn nguyên cửa nắm tay đừng ở g i ò m bì chiều số lượng quá nhiều không thiếu dòm bì vậy mà dẫm ở cái khác dòm bì bà vai leo lên hơn nữa trong đó còn có hai cái khác dòm bì bà vai nhưng mà ta còn không thu thập xong đồ vật không có cách nào chỉ có thể trước đem hai cái biến dị z o m bi e giải quyết không phải vậy ta cũng đừng nghĩ ngừng thu dọn đồ đạc cái này z o m bi e chiều quy mô quá lớn cũng không biết bên trong có bao nhiêu cái biến dị z o m bi e chạy trốn tới sân thượng chỉ là kế tạm thời không nghĩ tới ta đều người sắp chết đỏ mũi tên mệnh lại như cũ uy lực không giảm vẫn như cũ cứng chắc sáu ta nắm lên dưới giường một cây ống sắt đi đến trước bậy cửa sổ làm một cái biến dị z o m bi e thò đầu ra thời điểm hung hăng một ống sắt đập tới Phanh! này Cái ông sắt đập cong cái kia d ò m b ị xương sọ bị nện s ụ p đổ hai tay rời đi b ệ cửa sổ tiến vào phía dưới d ò m b ị chiều bên trong sáu rất nhanh lại có hai cái tiểu quang cầu từ d ò m b ị chiều bên trong bay ra tan vào thân thể của ta trong đầu lần nữa chuyển đến thăng cấp nhắc nhở mặc dù ta không nghĩ lại để cho loại vật này tiến vào cơ thể nhưng loại sự tình này căn bản là không có cách tránh ai bảo tiện nam p h ạ m tiện nhất định phải ghé vào cửa sổ nhìn xuống cuối cùng vẫn là đem d ò m bì dẫn đến đây cái này biến dị dòm b ì nếu là không giết nhất định sẽ trở thành một đại uy hiếp có thể giết tiến hóa chi chủng liền sẽ kể từ dung nhập thân thể của ta trên sân thượng còn có ta thân nhân ta không có thể để cho bọn hắn bị thương tổn nghĩ tới đây ta cầm trong tay con ống sát hướng một cái khác bỏ vào biến dị dòm b ì đập tới sáu hôm nay canh một ngày mai bổ túc ba trăm mười hai ba trăm mười hai cao trí k h ô n biến dị dòm b ì đến nôi tiến hóa chi chủng tan vào cơ thể liền tan vào cơ thể a mặc dù không biết thứ quỷ này có thể hay không tổn hại cơ thể tiếp qua hơn mười ngày nhìn thấy lao già lừa đảo thời điểm n h ư n g hắn nghĩ biện pháp giút ta làm đi ra a trong mắt ta lao giả lửa đ ả o là và năng ô n g sắc mang theo gào thét âm thanh xe gió hướng một cái khác biến dị dòm bì đầu đập tới không nghĩ tới cái này biến dị dòm bì vẫn rất thông minh thế mà không có đó nữa mà là vô cùng linh hoạt không lưng tránh khỏi tránh thoát công kích phía sau nó một chảo hướng bụng ta trộm tới lấy dòm b ì hung tàn tính chất nếu như bị bắt được é rằng nội tạng đều sẽ bị cầm ra đến đây đi ta lại há có thể để nó đắc thủ nhanh chóng lui về phía sau một bước đồng thời đưa tay hướng nó cổ tay trộm tới nó tốc độ mặc dù nhanh nhưng cùng ta so vẫn là trầm một bậc ta tinh chuẩn chế trụ cổ tay của nó chuẩn bị dùng ra m ộ ư ơ i sáu lộ cầm n ã t h ủ trước tiên tháo nó một đầu cánh tay lại nói nhưng mà ngay tại ta chế trụ nó cánh tay một s á t na nó cái kiên nếp nhăn trên mặt vậy mà lộ ra nụ cười quỳ dị là ta hoa mắt sao g dòm bị làm sao lại cười ngay tại ta xứng sở thời điểm ta bỗng nhiên toàn thân run r à y lên là chạm điện cảm giác toàn thân tê liệt d ò g điện lúc từ trên tay chuyển tới ta theo bản năng túi đầu xem xét phát hiện biến dị g dòm bị trên tay lại có hồ quang điện v ư n quanh nó đang dùng điện công kích ta không nghĩ tới biến dị dòm bị không chỉ có băng năng lực vẫn còn có lôi điện loại này năng lực không thể tưởng tượng nổi ta bây giờ mới biết vì cái gì nó vừa rồi sẽ lộ ra nụ cười q u ỷ dị nguyên lai、like、nó là cố ý cố ý cùng ta sinh ra cơ thể đủ vào tiếp đó thừa cơ dùng lôi điện công k í c h ta ta bị điện giật toàn thân run dày vội vàng bông nó thừa dịp thân thể ta tê dại thời điểm lại hướng ta nhào tới một phát bắt được cổ tay của ta hướng ta cánh tay cắn tới ta k h ẽ quát một tiếng hai đầu cánh tay trong nháy mắt hỏa diễm hóa nó cắn một cái tại ta cánh tay trên ngọn lửa đồng thời ta đem cánh tay theo nó trong tay rút ra cấp tốc lui lại nâng lên một cái tay khát trưởng phun ra mánh liệt hỏa diễm trực tiếp đánh út về phía nó bộ mặt cùng nó kéo ra ba m khoảng cách ta mới k h ẽ thở phào nhẹ nhõm trong lòng tự nhủ vừa rồi quá nguy hiểm đều tại ta không đủ cẩn thận nếu như sớm biết đối phương có loại này q u ỷ dị năng lực ta nhất định sẽ tránh cùng nó sinh ra tứ chi tiếp xúc cũng sẽ không giống bây giờ chật vật như vậy nó là ta đã thấy thông minh nhất biến dị zombie. Xem ra ta muốn biến đối với ra ta dòm ị bi thực lực một lần nữa đánh giá dưới lầu lại có hai cái biến dị dòm bi nhanh chóng leo lên nhất định phải nhanh chóng giải quyết chiến đấu bằng không biến dị dòm bi càng tụ càng nhiều sẽ dùng thi h ả i chiến thuật đem ta mới chết không thể kéo dài nữa cái này biến dị dòm bi nắm giữ phóng điện năng lực chỉ cần cùng hắn kéo dài khoảng cách là được ta hỏa d i ễ m hóa cánh tay bay ra rất nhiều điểm sáng tại trên bàn tay ngưng tụ ra một cái thực thể màu bạc súng ngắn đưa tay đối với biến dị dòm bị bắn một phát súng không nghĩ tới nó vậy mà tránh ra tại ta nổ súng phía trước con mắt của nó một mực n h ì n chăm chú lên ta bóp cò ngón tay chẳng lẽ nó cũng hiểu tránh né đạn phương pháp trí thông minh này có phần cũng quá cao con mắt ta đi lòng vòng nảy ra ý hay lần nữa đem họng súng nhắm ngay nó ngón tay nhẹ nhàng bóp cò nhưng mà đạn cũng không phát xạ ra ngoài khi nó làm né tránh động tác thời điểm ta nhẹ nhàng di động cánh tay lần nữa đem họng súng nhắm ngay nó ngón tay hơi hơi dùng x ư c theo phanh một tiếng Một khỏa chín ó t ể l ư cái tiểu quan cầu n tan n đích chán của nó. nó lộ ra không thể tin thần sắc, ngã tin sắc,、like, so so、vào thân thể của ta trong đầu lại chuyển tới thăng cấp nhắc nhở đã lên tới một mươi cấp ta không dành đi suy xét tiến hóa chi trùng chuyện cấp tốc dọn dẹp đồ vật tại mặt khác hai cái biến dị dòm bị bỏ vào thời điểm ta đã chạy ra ngoài một bước năm cái nớp thang hướng lầu sáu phóng đi hai cái biến dị dòm bỉ cũng gào thét xông vào hành lang vừa rồi ta tinh thần lực một mực đặt ở dưới lầu không có đi điều tra trên lầu tình huống lúc này ta hướng về trên lầu nhìn một chút trong lòng tự nhủ nguy rồi sáu lầu sáu hành lang nóc bằng có một lỗ hổng có thể dùng cái thang từ lỗ hổng leo đến mái nhà nhưng mà chúng ta không có cái thang t i ệ n nam cùng cha của hắn cha ta cùng với đại tỷ lão cha trước tiên bỏ lên trên mái nhà lúc này bọn hắn đang dùng dây thừng đem các nữ nhân kéo lên đi trong đội ngũ yếu đuối nữ lưu quá nhiều chính các nàng căn bản là bỏ bất động cho nên chậm trễ rất nhiều thời gian lúc này bốn nam nhân vừa đem ta lão mụ hòa đại cô kéo lên đi phía dưới còn có mấy cái nữ nhân ta không có thể lại hướng lên chạy nhất thiết phải ngăn lại dòm bi ta chạy đến lầu năm thời điểm đột nhiên q u a y người đem súng lục nhắm ngay đằng sau theo kịp hai cái biến dị dòm bi vung tay chính là hai thương hai cái biến dị dòm bi trực tiếp bị hai quả đạn trọng gọng trên đất xem ra bọn chúng trong cơ thể tiến hóa chi trùng số lượng cũng không nhiều cho nên mới sẽ dễ dàng như vậy chúng đạn quả nhiên bọn chúng sau khi chết chỉ bay ra hai cái tiểu quang cầu sáu ta đối với phía trên quất lên đại ra tốc độ nhanh một điểm dòm bi chiều đã lên tới hồ yêu giả ngây thơ mà hỏi tiểu long c a c ca muốn hay không nhân ra hỗ trợ không cần ngươi nhanh lên đem các nàng thu được đi là được mà lúc này phía dưới dòm bi chiều điệp khởi la hán một đám dòm bi dâm ở đồng bạn trên bờ vai giống trèo tường hồ một dạng rắn vào tường trèo lên trên tràn g diện vô cùng hùng vĩ bởi vì quá mức c h a n trúc một cái dòm bi thế mà đem hành lang lầu hai pha lê đập vỡ mở ra cái này lỗ hồng phía sau mấy cái dòm bi chen lấn đi vào còn tốt cái kia lỗ h ồ không lớn dòm bi chui vào tốc độ rất chậm ngay tại ta thở phào nhẹ nhõm thời điểm sáu trong bảy dòm bi lại tới mấy cái cao trí k h ô n biến dị dòm bi Bọn chiều mới được. trong h đầu ta nhanh chóng suy xét trong lòng tự nhủ súng ngắn nhất định là không được xạ tốc phương diện bị hạn chế dọn bị chiều số lượng quá nhiều còn không có đánh chết đợt thứ nhất đợt thứ hai liền đạp thi thể xuống tới ẩn năng hòa diễm trùng kích sóng đem cầu thang nổ gậy chỉ sợ cũng không được ta không phải là làm kiến trúc không hiểu cầu thang thừa trọng nguyên lý vạn nhất tất cả cầu thang đều lún xuống dưới làm sao bây giờ cho nên chiêu này cũng được không thông ngưng kết một cái đại hỏa cầu chỉ sợ cũng không được dòm bi không có cảm giác đau coi như trên người phát hỏa cũng sẽ giống người không việc gì một dạng s u n g lên coi như hỏa cầu nổ t u n g cũng vô dụng cái t i a c ó thể nổ chết mấy cái dòm bi quả thực là lãng phí thời gian lãng phí năng lượng tinh thần lực của ta trở nên mạnh mẽ phía sau có thể cảm ứng được trong không khí hỏa nguyên tố đáng tiếc ta vẫn luôn không có thời gian đi nghiên cứu như thế nào cùng trong không khí hỏa nguyên tố sinh ra cộng minh khống chế hỏa nguyên tố và n g không mà nói ta có thể trực tiếp nhường lầu một đến lầu sáu trong hành lang vô căn cứ t h i ê u đốt cứ như vậy coi như không thể thiêu chết dòm bi cũng có thể đốt mù dòm bị mắt hoặc cháy hỏng khíu rác của bọn chúng sáu ta vỗ đầu mình một cái trong lòng tự nhủ chính mình mặc dù còn không thể khống chế hỏa nguyên tố nhưng ta trong không gian giới chỉ không phải có đại lượng rượu còn sao hay dùng cái này ta cấp tốc chạy xuống lầu dưới làm ta chạy đến lầu ba thời điểm liền cùng dòm bị triều đột phải ta đem đã sớm chuẩn bị xong hỏa diễm trùng kích sóng đối với dòm bị triều đột nhiên phong ra bởi vì vừa rồi chạy xuống thời gian quá ngắn cho nên chỉ tới kịp tuần hoàn mười ba vòng vi lực mặc dù không như thế nào mạnh nhưng vẫn là xuyên thủng một loạt dòm bi thừa dịp những cái kia dòm bi tử vong ngăn lại đằng sau dòm bi thời điểm ta vội vàng đem rượu tình cao lấy ra ngoài ké ở trên bậc thang thiên về một bên một bên lui lại lui về lầu năm phía sau trong tay của ta ngưng tụ ra một cái tiểu h ỏ a cầu dẫn h ỏ a rượu còn cao cả lâu đạo trong nháy mắt một cái biển lửa chiến thuật thành công hòa diễm hữu hiệu ngăn trở dòm bi chiều n g nhiên có mấy cái dòm bi lung la lung lay tiêu sái đi lên đều bị ta dùng súng lục xử lý biến dị đá biết đi lên cũng là chịu chết cho nên bọn chúng không tiếp tục gáp sát ta điều này cũng làm cho ta giảm bớt không thiếu phiền phước qua ước chừng chừng một phút tất cả mọi người đều bị kéo lên ta cũng chạy đến lầu sáu theo dây t h ừ n g nhanh chóng bỏ lên leo đến phía trên ta đối với hồ yêu nói cái này lỗ hổng muốn ngăn chặn vụ ra người đi sáu trăm linh một đem bàn trà cùng tủ lạnh lấy tới không gian của ta giới chỉ không lớn như vậy phóng không vào trong hồ yêu đáp ứng một tiếng từ nhỏ lỗ hổng n h ẹ đi xuống dùng tinh thần lực mở ra sáu trăm linh một cửa phòng đem bàn trà cùng tủ lạnh cất vào không gian giới chỉ sau đó trở về lỗ hổng nhỏ phía dưới vừa tung người nhanh nhẹn mẹ lên ta đem bằng gỗ bàn trà nhanh chóng mở ra đem tấm ván gỗ đặt ở lỗ h ư n g vị trí tiếp đó lại đem tủ lạnh đặt ở phía trên làm xong đây hết thảy ta nhẹ nhàng thở ra trong lòng tự n ủ tạm thời không có nguy hiểm đi qua cương tài na một phen vận động dữ dội ta lại bắt đầu thở hổn hển từ tiểu linh đau lòng ông ta ta vỗ nhẹ mấy lần phía sau lưng nàng ra hiệu chính mình không có việc gì tiếp đó nói với mọi người tạm thời an toàn bất quá đường đi của chúng ta bị ngăn chặn chỉ có thể chờ đợi dòm bì chiều rút đi chúng ta mới có thể rời đi tiện nam phụ thân mắng tiện nam đạo đều tại ngư ghé vào cửa sổ nhìn xem bây giờ tốt người đi sân thượng biên giới chậm rãi thưởng thức ca tiện nam mang theo nước n ở cha ta thật khó chịu đây không phải ta muốn cái chủng loại kia kết quả kết quả sáu này làm sao còn chỉnh ra cả từ nhi tới ta nói đạo bá phụ ngài giảm nhiệt k i ế m nam cũng không phải cố ý ta nói vài câu lời hữu ích bởi vì ta biết mặc dù dòm bỉ triều là tiện nam dẫn tới nhưng trên thực tế kẻ cầm đầu có thể là ta đỏ mũi tên mệnh ta không có thể để cho tiện nam có nga qua tiện nam cảm động nói đại ca cũng là ngươi tốt với ta bất quá ta có một vấn đề ngươi mới vừa nói muốn chờ dòm bỉ triều rời đi về sau chúng ta mới có thể rời đi vạn nhất dỏm bị chiều ý lại nhà ta dưới lầu sáu ta vội vàng đánh gãy thiện nam ngươi đừng nói chuyện n g ư ơ i cái kêu miệng quạ đen từng khai quang ngươi biết không rất nhạy cảm n g ư ơ i trước đi năng lượng mặt trời máy nước nóng đằng sau đứng một lúc trong vòng ba phút không muốn phiền ta ta suy xét chút vấn đề sáu ba trăm mười ba tết ba trăm mười ba cầu viện bên trên tiện nam a một tiếng đi đến máy nước nóng đứng phía sau đi ta âm thầm suy xét trong lòng tự nhủ tiện nam mới vừa nói đối với vạn nhất dỏm bị chiều ý ở chỗ này không đi làm sao bây giờ phải biết ta đây đỏ mũi tên mệnh phi thường cương đại nhiều n h ị tiên nhiều không khoa học chuyện đều có thể tại trên người của ta phát sinh dòm bỉ chiều không đi chúng ta liền không cách nào rời đi nếu như chỉ có mình ta mà nói cũng vẫn có thể suy nghĩ một chút những biện pháp khác nhưng nơi này có quá nhiều người bình thường ta không có thể ném bọn hắn mặc kệ hơn nữa bây giờ gặp phải mấy vấn đề nhất thiết phải lập tức giải quyết đệ nhất vạn nhất dòm bỉ chiều không đi chúng ta chỉ có thể chờ trên sân thượng vạn nhất trời mưa tất cả mọi người đều sẽ bị xối ta thể chất mạnh ngược lại là không quan hệ nhưng các nữ nhân nhưng là không được gặp mưa sau đó chắc chắn sinh bệnh đệ nhị dòm bỉ trí tuệ rất cao không cho phép nó có thể nghĩ ra biện pháp gì trực tiếp c ô n g tới thời gian kéo càng lâu đối với chúng ta càng bất lợi đệ tam cũng là là tối trọng yếu còn có nửa tháng liền đến ta và lao già lừa đảo ngày ước định đổ thời điểm hắn tới đón ta nhưng ta không muốn để cho bất luận kẻ nào biết rõ chúng ta rời đi chuyện còn có chúng ta đi bọn hắn làm sao bây giờ ta xoa chán một cái trong lúc nhất thời nghị không ra ý kiến hay thông minh tỉ m ỉ từ tiểu linh gặp ta như chặt l ô n g mày đoán được ta đang suy nghĩ gì nàng nói tiểu lòng đừng có g ố p nói không chừng hai ngày nữa dọn bị chiều liền đi đến lúc đó chúng ta liền có thể trở về kỳ lăng thành phố Ta gật gật nếu để như o ta suy chỉ là chút còn chưa tính có thể d o m bi e chiều bên trong vẫn còn có tinh thần mê hoặc năng lực dòm bi nửa đêm hôm qua tiểu huệ liền trúng chiêu cặp mắt nàng vô thần hướng thiên bên b ả n duyên đi đến tựa hồ muốn nhảy đi xuống còn tốt vũ gia phát hiện kịp thời dùng cường đại tinh thần lực phá trừ mê hoặc hơn nữa theo mê hoặc nơi phát ra phương hướng tìm được cái k i ê u biến dị z o m bi e hai mắt bắn ra hai đạo hồng q u a n g trực tiếp xuyên thủng cái k i ê u biến dị zombie hai giết đầu. Vũ ra hai ngày này cũng ra rất khó ngày này lường d ị z o m bi e trong cơ thể nàng cũng sắp nhập vào rất nhiều tiểu quan g cầu trong thân thể ta tiểu quan g cầu so với nàng còn nhiều đều nhanh một trăm nhưng mà trong đầu đồng thời không có nhắc lại bảy gia thăng cấp tin tức xem ra mười cấp cũng đã là cực hạ ta cũng không tâm tình đi xem những kỹ năng kia tiểu quang cầu vốn là không rõ lai lịch có thể không đụng tốt nhất sẽ không đụng lao giả lừa đảo mau tới ta cũng không muốn lại dẫn xuất luận gì dựa theo tình huống hiện tại đến xem do bị c h i ề u phải không dự định rút đi xem ra chỉ có thể dùng biện pháp kia sáu ta xem hướng hồ yêu vũ ra ngươi có thể tìm được từ ra sao tốc độ ngươi nhanh đi từ ra cầu viện nhường từ ra phái cái máy bay trực thăng tới vũ ra lộ ra ánh mắt mê mang tựa hồ nàng tìm không thấy lộ ngay tại ta cao mày thời điểm từ tiểu linh nói tiểu lòng để cho ta cùng vũ ra đi thôi ta tìm được lộ yên tâm trước đó ngươi không ở nhà thời điểm vũ gia liền đều khiến ta cưỡi tại nàng trên lưng mang ta chạy l o ạ n đâu nàng có thể đơ phải đụng đến ta để cho ta đi thôi một mình ngươi làm nhiều chuyện như vậy đã rất mệt mỏi để cho ta cái này làm vợ giúp ngươi chia sẻ một chút ta ta cảm động tột đỉnh nhìn chăm chú nàng tiếp cận một phút mới gật gật đầu tiếp đó nhìn về phía hồ yêu bảo vệ tốt ngưng nu đi nhanh về nhanh hồ yêu giả ngây thơ nói nhân ra biết rồi nói thân thể nàng trong nháy mắt s ả n sinh biến hóa đã biến thành một mực màu lửa đỏ hồ ly ba đầu mao nhung nhung cái đôi lúc gần lúc hiện sau đó hồ ly cơ thể lại dần dần bị lớn trở nên giống tiểu mã câu kích cỡ tương đương tiểu huệ bọn người tất cả đều cho v á n g bọn hắn chỉ biết là hồ yêu rất lợi hại nhưng lại không biết hồ yêu bản thể là một cái yêu quái từ tiểu linh đi đến hồ yêu bên cạnh nói đ ạ i g i a chờ chúng ta tốt tin tức đi tin tức xấu đi nói xong nàng thuần thục cưới tại hồ yêu trên thân ôm lấy hồ yêu cổ hồ yêu nhìn ta một mắt tiếp đó t r ở từ tiểu linh hóa thành một đạo hưởng ảnh hướng thiên bên bản duyên phóng đi chạy đến sân thượng biên giới hồ yêu hướng về phía trước nhảy lên trên không trung vẽ ra một đạo xinh đẹp dây đỏ rơi vào phía trước những tòa trên lầu sau đó lại chạy lấy đà lại nhảy vào sáu ý định rất n n h a vẽ đền biến đạt sân ta. Ta mà nói ta căn bản là không có biện pháp xuống ta cũng không có hồ yêu tốt như vậy sức bật trở đi một người còn có thể nhảy vọt hơn hai mươi mét ta đi ra ngoài chỉ có thể từ dưới lầu đi mà dưới lầu lúc này tất cả đều là dòm bi nhảy đi xuống rất nhanh sẽ bị dòm bỉ chiều bao phủ coi như thân ta tay cho dù tốt cũng sẽ bị thi h ả i chiến thuật giết chết mỗi cái dòm bị một ngụm đều có thể đem ta gặm liền mảnh xương vụn đều không thừa mặt khác ta và vũ gia chỉ có thể đi một người bởi vì còn muốn phòng ngự biến dị dòm bi tập kích nếu như chúng ta hai cái đi hết đoán chừng chờ trở, trở về thời điểm sẽ phát hiện thân nhân bằng hữu của ta nhóm tất cả đều đã biến thành dòm bi ở trong chỗ này đối với thủ đô quen thuộc chỉ có ta ngưng nhu cùng tiện nam ta đi không được tiện nam quá nặng ngồi ở vũ g i a trên thân có thể sẽ ảnh hưởng l ự c hành động mặt khác ta nhường tiện nam đi vũ g i a cùng tiện nam cũng sẽ không hài lòng vũ g i a sẽ cảm thấy ta không tin tưởng nàng tiện nam sẽ cảm thấy ta không nỡ nhường ngưng nhu mạo hiểm lại cam lòng nhường hắn đi mạo hiểm cho nên ta vừa rồi nhìn chăm chúng mấy chục giây chính là đang suy nghĩ vấn đề này không thể không nói ngưng n u là một cái cô gái tốt t h ô n g minh cẩn thận bảo vệ ta vì ta nghĩ đối với ta toàn tâm toàn ý nàng đích sắc rất muốn giúp việc khó khăn của ta một phương diện khác đối với cái này cái vấn đề nàng so với ta nhìn còn thấu triệt cho nên mới chủ động xin đi nghiệm khả lưu lại ngọc bội còn tại ngưng n u trên thân hẳn là không vấn đề gì lại nói lấy hồ yêu tốc độ biến dị dọm bị căn bản là theo không kịp cho nên ta mới yên tâm nhường ngưng n u đi theo hai mươi b ố màn đêm rất nhanh liền phủ xuống ta ngồi ở tủ lạnh bên trên nhắm mắt lại âm thầm cảm ứng đến trong không khí hỏa nguyên tố nghĩ biện pháp k h ố chế trong không khí hỏa nguy tố bây giờ ngủ với ta mà nói là một loại hy vọng xa vời thật muốn nhanh tìm địa phương an toàn ngủ một giấc thật non sáu cũng không biết cứu viện lúc nào sẽ tới hy vọng có thể nhanh một chút ta ngay tại ta phân tâm lưỡng dụng một bên cảm ứng hỏa nguyên tố vừa dùng tinh thần lực giám thị lầu dưới thời điểm dưới lầu có tình huống mới một cái xinh đẹp cô gái trẻ tuổi tại dòm bị triều bên trong chậm rãi đi đi cùng nhau đi tới đám dòm bị tự động nhường ra một đầu lối đi nhỏ đây là cái tình huống gì người nữ kia là ai các loại sáu trên mặt hắn có một chút nhàn nhạt nhăn meo mặc dù rất nhạt thế nhưng nhăn meo chính là dòm bị tiêu chí nàng là dòm bi phía trước biến dị dòm bị mặc dù có thể hiệu lệnh dòm bị triều nhưng lại không có thể làm đến điểm này nhường đám dòm bị tự động tránh ra một con đường cô gái này dòm bị đến tột cùng là thứ quỷ gì bất kể là thứ quỷ gì có thể xác định là nó phi thường cương đại đáng chết ta đ â y đỏ mũi tên mệnh giã quá nghịch thiên đi cái này lợi hại dọn bị hết lần này tới lần khác liền bởi tại vũ gia rời đi thời điểm đến nếu như ta chuyên tâm đối phó nữ dọn bị thời điểm khắc biến dị dọn bị thừa cơ làm khó dễ lời nói sáu ta than nhỏ khẩu khí từ tủ lạnh này đến trên mặt đất dọn bình tĩnh nói các vị chớ ngủ đứng lên đi cảnh giới một chút dọn bị e rằng lại muốn bắt đầu tiến công hơn nữa lần này thế công lại so với d i vãng càng thêm m á n h liệt ta cố gắng giữ vững bình tĩnh cho mình là bởi vì ta là cái đội ngũ này người lãnh đạo nếu như ta hoảng loạn rồi bọn hắn nhất định sẽ càng thêm bối rối tiện nam bỏ lên r ù i r ù i con mắt phan nàn nói đại ca ta vừa mơ tới chính mình đã trúng năm trăm vạn không đợi nghĩ kỹ x à i như thế nào liền bị ngươi cho đánh thức ta tại chỗ liền bó tay rồi trong lòng tự nhủ tiện nam tâm thái thật đúng là không phải bình thường tốt đều bị dỏm bị bao vây còn có thể làm loại này mộng đẹp ta nói đạo chịu đựng qua lần này tiến công cứu viện cũng gần như đ ế n l ế n rồi đến lúc đó ngủ t i ế p à. ta đem phong lôi phiến cùng ra sức t r ủ y thủ tòng không gian trong giới chỉ lấy ra chậm rãi đi đến sân thượng bên l i ớ i lầu khu không có ánh đèn phía dưới một mảnh đen như mực ta nhìn xuống cái kia nữ d ò n bi nó cũng ngẩm đầu hướng ta xem tới cùng ta nhìn nhau đường này nó vậy mà miệng nói tiếng người người đánh chết ta rất nhiều thủ hạ nó nói chuyện một trận một nữa giống như vừa học được nói chuyện tiểu hài nhi hơn nữa nó dây thanh có vấn đề âm thanh rất khẳng khẳng nhưng nàng nói đích thật là hán ngữ không thể tưởng tượng nổi hai ngày trước đụng tới sẽ làm cho âm mưu g i ò m bị đã đủ để cho ta c h ấ n kinh hôm nay lại gặp được cái biết nói chuyện g i ò m bị đây hoàn toàn vi phạm với đạo gia lẽ t h ư ờ n g không có linh hồn làm sao có thể nhanh như vậy liền sinh ra thần t r í đây hết thảy cũng là tiểu quan cầu tiến hóa chi trùng dở cho quỷ đây rốt cuộc là cái gì ta mặc dù khiếp sợ trong lòng nhưng vẫn là mặt không thay đổi nói là bọn chúng tấn công trước ta ta muốn ăn ngươi nàng m ồ m miệng nói không rõ kỳ thực thịt người không thể ăn không bằng ta giới thiệu ngươi một loại khác đồ ăn n g o n a tiện nam không biết từ đâu xuất hiện ghé vào sân thượng biên giới nói nghe nói qua đậu nành lòng trắng trứng sao cũng gọi là m thịt đi qua nấu nướng sau đó hương vị thật sự thịt còn tốt ăn hơn nữa dinh dưỡng phong phú thích hợp ngươi nhất nhóm nữ tính thức ăn sau khi ăn xong ngươi sẽ phát hiện ra của mình sáu không đợi tiện nam nói xong ta liền mang theo hắn cổ áo đem hắn lôi dậy đằng sau đợi đi ở đây rất nguy hiểm mà lúc này chỉ thấy phía dưới cái k i a nữ z o m bi e đậu nàng bắp chân hơi hơi ố n lượng tiếp đó đột nhiên nhảy một cái vậy mà trực tiếp nắm lầu ba bệ cửa sổ sau đó lại tại trên bệ cửa sổ mượn lực nhảy một cái bắt lấy sân thượng biên giới một cái xoay người trực tiếp nhảy tới sáu canh thứ ba chậm chút tuyên bố ba trăm mười bốn tiết ba trăm mười bốn cầu viện phía dưới ta bung ô ra tiện nam quần áo nhìn c h ằ m c h ằ m nữ z o m bi e trong lòng vô cùng gấp gáp trên tay tất cả đều là mồ hôi đây là ta trước mắt gặp phải cường đại nhất dòm bi không biết đối phương có cái gì năng lực ta phải gấp bội cẩn thận mới được ta một bên nhìn chăm chăm nữ dòm bi một bên cũng không quay đầu lại nói, kiếm nam. đại tỷ các ngươi đề phòng chú ý đề phòng khác biến dị dòm b ì nữ dòm b ì m ồ m miệng nói không rõ ngươi nhóm lãng phí ta rất nhiều thời gian giống nhau lời nói trả lại cho ngươi ngươi cũng lãng phí ta rất nhiều thời gian không bằng ngươi cũng đừng tại trên người của ta tiếp tục lãng phí thời gian lập tức rút đi miễn cho lưỡng bại c ầ u thương ta đề nghị nói thật ta thật sự không muốn cùng cường đại như vậy dòm b ì chiến đấu bởi vì ta sợ không thể chú ý nhà trên người xuất hiện từ thương nữ dòm bị dùng hành động trả lời đề nghị của ta nàng trực tiếp x u n g tới tốc độ cực nhanh tốc độ của nó cùng ta tinh thần tốc độ phản ứng ngang hàng phải biết ta tinh thần lực trong khoảng thời gian này tăng cường rất nhiều có thể cùng ta tinh thần tốc độ phản ứng ngang hàng chứng minh tốc độ của nó đã sắp đến làm cho người giật mình trình độ nhưng mà sáu thân thủ của ta lại cùng thần kinh của mình tốc độ phản ứng không hợp theo lý thuyết ta không phải là đối thủ của nó không phải là đối thủ cũng muốn đánh không đánh cũng chỉ có thể c h ờ chết nó một cái tắt hướng ta phải khuôn mặt phiến tới mặc dù thân ta tay theo không kịp phản ứng thần kinh tốc độ nhưng cũng may ta kinh nghiệm chiến đấu phong phú những năm gần đây ta thích cùng đủ loại năng lực địch nhân giao thủ tích lũy lại vô số kinh nghiệm chiến đấu hôm nay cuối cùng phát huy được tác dụng ta chỉ là một động tác một cái đối với mình có lợi nhất động tác đem trùy thủ để ngang má phải phía trước đúng vậy bằng vào ta tốc độ cũng chỉ tới kịp dùng ra một chiêu này một chiêu này nhìn như đơn giản trên thực tế nhưng là đi qua sau khi nghị cặn kẽ mới dùng đến do bị không có cảm giác đau nó nhất định sẽ khinh thường không nhìn trùy thủ trực tiếp công kích ta như vậy nó liền trúng kế ra sức trùy thủ trình độ sắc bén có thể xưng l g ư ờ i tiên sự thật chứng minh nó chém sắc như chém b ù n chớ nói chi là chặt tay chặt chân lấy công kích của nó tốc độ nếu như trực tiếp đánh tới cánh tay đâm vào trên trùy thủ thời điểm nhất định sẽ bị đoạn thành hai đoạn như vậy tình thế liền đối với ta có lợi quả nhiên nó không thấy trùy thủ cánh tay của nó đụng vào nhưng mà phản ứng của nó tốc độ cũng rất nhanh cánh tay vừa đụng tới trùy thủ liền phát giác không thích hợp kịp thời dừng l ự c đạo rụt tay về nhưng sáu ra sức trùy thủ thực sự quá sắp bén khi nó lúc phản ứng lại đã chậm xương cổ tay đã bị cắt đứt một nửa gân tay đã bị cắt đứt ngón tay của nó lúc này chắc chắn không thể động nhưng ta vẫn chưa buông lỏng cảnh giác nó tốc độ quá nhanh mất đi một cái tay đối với nó ảnh hưởng cũng không phải rất lớn quả nhiên, nó nhìn một chút chính mình đoạn mất một nửa cánh tay lại giống người không việc gì một dạng lao đến một chào hướng ngực ta trộm tới ta vội vàng nghiêng người tránh thoát đồng thời đem trùy thủ hướng nó cổ vẹt tới lần này nó học thông minh không có lại cùng ta cứng đối cứng mà là không lưng tránh thoát trùy thủ tiếp đó hướng cổ ta trộm tới tiếp lấy chúng ta binh b i n g b à n g đánh lên tứ chi đụng vào lúc sẽ phát ra thanh â m rất lớn phanh phanh phanh thanh â m nối liền không dứt bởi vì thân thể ta theo không kịp tinh thần tốc độ phản ứng cho nên chỉ có thể dùng đơn giản nhất chiêu thức nhưng mà dạng này ta vẫn rất an thiệt thòi nhanh chóng đánh nhau mười mấy chiêu ta bị một cất đánh phim một tiếng. cả người bay ngược ra ngoài đ ụ n g vào phía sau năng lượng mặt trời máy nước nóng bên trên đem máy nước nóng và nát đỡ sau đó lại tại trên mặt đất trợt đi bốn năm mét mới dừng lại ta chỉ cảm giác ngược một muộn cũng họng ngọt suýt chút nữa không có phun ra huyết tới bất quá ta đem huyết nuốt trở vào lúc này không thể phun ra ngược ta khang cảm giác rất bí bách vừa rồi một cách này tựa hồ làm bị thương phổi của ta ta cảm giác hô hấp đều có chút khó khăn ta một cái lý ngư đ ã định đứng lên sắc mặt đẫm nhiên vỗ ngược một cái cho bụi làm bộ không có việc gì ta phải lập tức đi quân lấy nó b ằ n g không nó sẽ đi công kích những người khác ta cố nén đau đớn cầm ngược trùy thủ hơi nhún chân đ ặ p mạnh lại hướng nó vào tới con tốt nó không có ở ta ngược lại bay thời điểm công kích thân nhân bằng hữu của ta đoán chừng là nghị trước tiên đem ta giải quyết sau đó lại từng cái từng cái d t đi lần nữa cùng nó đánh nhau ta trùy thủ l ó e hàng quang đao đao đâm về chỗ yếu hại của nó nhưng nàng mỗi lần đều có thể tránh thoát đi không có cách nào thân thể của ta động tác quá t r ư ở n dạng này rất an t h i t t i sau ba phút ta lần nữa bị đánh bay ra ngoài trượt xuống đến sân thượng biên giới trực tiếp rơi xuống c o tốt tại thời khắc sống còn ta hai tay nắm lại sân thượng bên l i giới ho khan một tiếng một ngụm máu phân ra ta lung lay đầu trên tay dùng s ư ớ c lại là tới tiện nam cùng láo cha muốn vọt qua tới ta chặn lại nói đừng tới đây ta không sao nữ g i ò m bi m ồ m miệng nói không rõ còn tại g ư ợ m chống sao ta đang mặc khí thô đang muốn trả lời thời điểm chợ phát hiện nữ g i ò m bi sau lưng trên bầu trời sáng lên một cái điểm sáng nhỏ dường như là máy bay đèn khỏe miệng ta lộ ra mỉm cười trong lòng tự nhủ cứu viện rốt cuộc đã đến nhất định muốn ngăn chặn nữ dòm bi ta lau, lau máu mũi mở ra phong lôi phiến bỗng nhiên phiến ra một t i ế chớp tiếp lấy lại x u n g tới ngay tại ta chịu được nhanh tán giá cơ thể tiếp tục cùng nữ dòm bi thời điểm chiến đấu chợt nghe đại biểu tỷ âm thanh mẹ ngươi thế nào mẹ ta không thể không phân ra một tia tinh thần lực nhìn về phía đại cô bên kia chỉ thấy đại cô lúc này hai mắt vô thần hướng thiên bên bản duyên đi đến nguy rồi nàng bị biến dị dòm bi m ê h o ặ c ta giả thoáng một chiêu điều ra vòng chiến phân ra đại bộ phận tinh thần lực hướng đại cô bên kia đẻ đi đem cái k i a xâm lấn tinh thần lực đụng ra ngoài nhưng mà nữ dòm bi lại thừa dịp ta phân tâm thời điểm vọc lên hướng ngực ta trộ tới ta vội vàng nghiêng người vỡ trốn nó móng vuốt sắc bén tại ngực ta hoạch xuất ra ba đạo rất sâu vết thương tiên huyết rất nhanh liền bừng lên ta vội vàng quay đầu chuyên tâm đối phó nữ z o m bi e mặt khác mấy tòa nhà bên trên lại tụ tập một chút biến dị z o m bi e bọn chúng chuẩn bị thừa dịp loạn tiến công lòng ta nói hỏng vậy phải làm sao bây giờ đại tỷ chính mình e rằng không phòng được nhiều như vậy công kích nhưng ta chính mình cũng ốc còn không mang nổi mình úc lại nào có nhàn tâm đi quản bọn họ mà q u ả n xem bọn hắn làm khỉ gió gì ta có thể ngăn chặn cô gái này z o m bi e liền đã rất cố hết sức rất nhanh những cái kêu dòng bị liền phát động tiến công ta đây vừa sốt ruột phân tâm nghiêm trọng hơn rất nhanh liền bị nữ dòm bị một cái tắt đập vào trên mặt đem ta đánh bay ra ngoài ta chỉ cảm giác đầu ông một tiếng con mắt biến thành màu đen nao hải trống g i ố n g ta ngồi dưới đất không n ú c ních chỉ thấy nơi xa tựa hồ có một đạo h ì n g ảnh ở dưới ánh trăng nhanh chóng tiếp cận sáu tới gần càng gần là một đầu màu đỏ hồ ly ba đầu mao nhung nhung cái đuôi ở phía sau lúc gần lúc hiện hồ ly nhảy đến tòa nhà này đ ỉ n h trong mắt hồng quang loại lên hai đạo tia sáng màu đỏ từ trong mắt bắn ra thẳng hướng nữ dòm bị đầu vào tới nữ dòm bị lui lại tránh né thời điểm hồ yêu vọt tới nữ dòm bi bên cạnh một cái đuôi đem hắn quất đến trên đất tiếp đó dẫm ở nữ dòm bỉ trên lưng cặp mắt sợi dây gắn kết liên xả ra bắn về phía chung quanh mấy tòa nhà phóng ra băng truy hỏa cầu sấm xét dòm bỉ rất nhanh liền đem những cái kêu biến dị dòm bỉ đánh phân tán bốn phía chạy tán loạn hồ yêu một mực chân trước đạp nữ dòm bỉ sau lưng của nhưng nữ dòm bỉ trên lưng tựa hồ đè ép một mặt núi bất luận như thế nào dãy giụa cũng đứng không đi tới hồ yêu y ê u nhã nâng lên một cái khác chân trước nắm chặt nữ dòm bỉ đầu tiếp đó sáu nữ dòm bỉ trên thân bay ra hơn một trăm cái tiểu quang cầu tan vào hồ yêu cơ thể sau đó sáu mệt mọi cùng đau đ tỉnh lại lần nữa thời điểm ta là bị đông cứng tỉnh bên hai còn có tiếng cánh quạt ta cảm giác mình tựa ở một cái trong lồng ngực nghe mùi thơm quen thuộc kia không cần nhìn cũng biết là từ tiểu linh ta không có mở mắt run lẩy bẩy nói lạnh quá ngưng n u tất cả mọi người an toàn mã nàng giọng m ũ i có chút nặng tất cả mọi người không có việc gì chỉ ngươi thương nặng như vậy mất máu quá nhiều mới có thể cảm rất lạnh từ tiểu linh càng dùng sức ôm chặt ta phản phất muốn đem ta tan vào thân thể của nàng vì ta sửa ấm ta biết nàng nhất định là khóc rất lâu bằng không g ọ n g m u i sẽ không như thế trọng ta liếm liếm đôi môi khô không nói đụng phải một kẻ khó chơi đáng tiếc ngưng n u ngơi ư không ở không có thưởng thức được ta anh tư loại này anh tư ta mãi mãi cũng không muốn nhìn thấy cũng không muốn để nó tái hiện sáu hiện tại tỉnh mau đưa một linh đan lấy ra ăn một quả từ tiểu linh nói ta run dậy tòng không gian trong giới chỉ lấy ra một cái bình xứ từ tiểu linh tiếp nhận bình xứ đem bên trong còn sót lại hai quả đan dược đổ ra một quả bỏ vào ta trong miệng n u hỏa giúp ta lao đi khỏe miệng tiên huyết ta đem đan dược nuốt xuống an ủi nói ngưng n u ta không sao đừng khóc nghỉ ngơi một chút rất nhanh thì tốt rồi ta mệt mỏi quá để cho ta ngủ tiếp một chút t i ể u long ngươi lão mụ ở một bên ân cần nói ngươi quá miễn cưỡng mình bây giờ không thể ngủ vạn nhất ngủ thiết đi có thể liền sẽ không tỉnh lại không có việc gì mẹ thân thể của ta ta tin tưởng c h ú t thương thế này còn chưa chết ta đã mười hai ngày chưa có chợ mắt thật rất mệt mỏi để cho ta ngủ một chút s á u nói ta vừa trầm trầm ngủ thiết đi hai mươi b ố lại qua không biết bao lâu ta mở mắt lần nữa trời đã sáng tia sáng chiếu xạ tiến gian phòng từ tia sáng mạnh yếu phán đoán hẳn là sáng sớm khoảng tám giờ d á n g vẻ ta phát hiện mình nằm ở một trường trên giường mềm mại cái giường này nhìn rất quen mắt chính là ngưu trong biệt thự chúng ta gian phòng cái k i a m ộ t cái giường bên giường còn nằm sấp một người là từ tiểu linh nàng ngủ thiếp đi đoán chừng ở đây t r ô n g ta rất lâu thực sự không chịu nổi mới ngủ ta vẫn cảm thấy toàn thân đau đớn dùng tinh thần lực nhìn một chút chính mình phát hiện mình quần áo đã đổi đi vết thương cũng đã xử lý trên thân quấn lấy từng vòng băng vải những thứ này đại khái cũng là từ tiểu linh làm ta nhẹ nhàng kêu gọi hai tiếng nàng tỉnh lại ngạc nhiên nói tiểu lòng ngươi đã tỉnh ngươi cảm thấy cơ thể như thế nào ta vén chăn lên nói đừng ở đó nằm sấp ngươi cũng tốt mấy ngày không có nghỉ ngơi đến trên giường tới thật tốt ngủ một chút ta không sao thương thế của ta chỉ cần dưỡng mấy ngày liền có thể khôi phục người quá miễn c ư ỡ mình hôm qua gặp lại ngươi chịu thương nặng như vậy ta thật đau lòng ta sờ lên mặt của nàng lúc đó loại tình huống kia ta không có lựa chọn khác đúng vũ ra đâu ta có lời muốn hỏi nàng ba trăm mười lăm tiết ba trăm mười lăm mười k h ỏ a yêu đan từ tiểu linh gặp ta sắc mặt nghiêm túc vấn đạo vũ ra làm gì sai không phải ta có mấy vấn đề muốn hỏi nàng là liên quan tới tiểu quan cầu ta muốn hỏi nàng có cái gì bất lương phản ứng ngươi nghĩ vốn là phổ thông một cái dòm bi vậy mà có thể ở tiểu quan cầu tác dụng dưới trong thời gian ngắn sinh ra trí tuệ càng nắm giữ mạnh mẽ như vậy thân thủ tốc độ so liễu ngậu yên còn nhanh cái này quá trái ngược lẽ t h ư ờ n g ta lo lắng thứ này trong thân thể sẽ đối với cơ thể sinh ra bất lợi ảnh hưởng từ tiểu linh gật gật đầu ta cũng cảm thấy lần này sinh hóa nguy cơ tới quá đột ngột tiểu quan cầu tới càng đột nhiên thứ này không giống như là trên địa cầu hẳn có khoa học kỹ thuật n h a tiểu lòng ngươi nói có phải hay không là ạ l u y n ta cười cười phim khoa học viễn tưởng đã thấy nhiều a ở đâu ra ạ l u y n sáu tới tới tới lên giường chen chen chờ tình ngủ lại đi tìm vũ ra ông trong ngực gia nhân chúng ta vừa trầm trầm ngủ thiết đi hai mươi bốn m t ừ r a làm cái cỡ nhỏ hiến hội chiêu đ á i chúng ta từ da chủ nói tiểu lòng hôm qua ngươi bị dòm bị trả thương sau khi trở về ta lập tức để cho người ta đối ngươi huyết dịch tiến hành kiểm tra kết quả phát hiện trong máu của ngươi chỉ có nhỏ nhẹ dòm bị virus hơn nữa virus còn tại dần dần bị phá hư nghe được tin tức này ta mới thả xuống tâm cha nhường ngay phí tâm ta chống bệnh độc năng lực rất cao dòm bị virus là không làm gì được ta. ta vừa cười vừa nói tại sao sẽ như vậy đâu chẳng lẽ ngươi là thiên quyền giả nhưng ta để cho thủ hạ nghiên cứu qua thiên tuyển giả huyết dịch chống bệnh độc năng lực cũng không có mạnh như vậy thử gia chủ kinh ngạc hỏi ta giải thích nói cá nhân thể chất khác biệt ta hồi nhỏ ăn qua rất nhiều c ự c phẩm nhân s â m từ đó trở đi thân thể sức chống cự liền cao hơn thường nhân về sau quanh năm ăn cao cấp chữa thương đ a n g dược đang dược thêm một b ư ớ c cải thiện thể chất của ta về sau nữa ta trong lúc vô tình giết chết dòm bi trong thân thể dòm bi bay ra một cái tiểu quan cầu tan vào thân thể của ta cái kia tiểu quan cầu lại đem ta chống bệnh độc năng lực đề cao gấp ba cho nên máu của ta mới có cao như vậy chống bệnh độc lực tiểu long các ngươi đã sớm hẳn là tới ta cười đáp ứng nhưng trong lòng âm thầm suy tư ta muốn tìm cái gì mượn cớ rời đi đâu ngay tại lúc này rời đi từ i a chủ nhất định sẽ hoài nghi hơn nữa tiện nam bọn hắn cũng ở nơi đây nếu như ta đi thẳng một mạch liền sợ bọn hắn sẽ có phiền phước kỳ thực ta vốn là không muốn hướng từ i a cầu cứu liền sợ sẽ phát sinh loại sự tình này nhưng thực sự không có lựa chọn khác mới ra hạ sách này sau khi ăn cơm xong ta gọi hồ yêu theo ta trở về đi tới từ tiểu linh biệt thự ta ngồi ở trên ghế s a lon hỏi hồ yêu vụ ra ngươi hai ngày này cũng đã hấp thu không ít tiến hóa chi chủng có từng xuất hiện cái gì bất lương phản ứng người tinh thần lực so với ta mạnh hơn phát không có phát hiện tiến hóa chi chủng có cái gì không thích h ợ p chỗ hồ yêu giả ngây thơ nói tiểu quan cầu là gặp người nó không thể tăng cường tinh thần lực của ta cũng không tăng cường thể chất nhân ra không có phát hiện cái gì không đúng chỗ ải quả nhiên hồ yêu thực lực quá mạnh tiến hóa chi chủng đối với nàng căn bản cũng không có tác dụng ta nói đạo cẩn thận một chút ta ta cảm thấy do bị sẽ ở trong thời gian ngắn sinh ra trí tuệ chính là chỗ này đồ vật k h ô n g chế chúng ta thể nội có rất nhiều ta sợ chúng ta cũng sẽ không giải thích được bị khống chế yên tâm đi nhân ra thế nhưng là rất lợi hại nếu có cái gì không đúng chỗ chắc chắn thứ nhất nói cho ngươi hồ yêu liếm láp keo quen nói ta gật gật đầu đi nghỉ ngơi à à đúng chúng ta còn có mười ba thiên sẽ phải rời khỏi ngươi chuẩn bị một chút từ tiểu linh bưng hai chén trà đi đến một ly đặt ở hồ yêu trước mặt một ly đặt ở trước mặt ta tiếp đó ngồi ở bên cạnh ta tiểu l o n g chúng ta rời đi chuyện thật sự không nói cho phụ thân ta có chút xoắn suýt nói nếu như chúng ta không đến từ già ta là không định nói cho hắn biết nhưng bây giờ chúng ta đều tới hơn nữa còn mang theo kiếm nam bọn hắn sáu ta cũng không biết như thế nào cho phải ta xem hướng hồ yêu vũ ra ngươi cũng giút ta nghĩ một chút biện pháp cả ngày liền biết chơi đùa đồ chơi kỳ thực hồ yêu rất thông minh trí tuệ rất cao bất quá bình thường nàng cũng nghe ta an bài cho dù có ý tưởng gì cũng sẽ không nói ra nhưng bây giờ loại này thời kỳ không bình thường ta rất cần nàng lấy thông minh đầu não hồ yêu a một tiếng thả xuống mặt mày đạo nghị nghị nói mặc dù từ ba ba tính cách là lấy gia tộc làm chủ nhưng ta cảm thấy hắn vẫn rất vừa ý ngươi người con rể này coi như đi không từ giã hắn cũng không đối với đại cô bọn hắn đ ộ n g thủ bất quá lý do an toàn đâu ta cảm thấy hay là cho hắn lưu lại một chút lễ vật tốt hơn về sau chính hắn sẽ nghĩ thông suốt ngươi lưu lại lễ vật chính là vì cho hắn đền bù về sau hắn cũng sẽ không đối với đại cô bọn hắn động thủ có đạo lý sáu cứ như vậy cũng không cần cùng từ gia chủ nói rõ lại có thể cam đoan kiếm nam an toàn của bọn hắn cho từ gia chủ lưu lại lễ vật không có qua mấy ngày liền biến mất ở trên đời hắn nhất định có thể nghĩ lấy được ta sớm đã có này kế hoạch cho nên trước khi đi để lại cho hắn một vài chỗ tốt hắn sẽ không có ý tốt đối với kiếm nam bọn hắn động thủ lại nói từ gia chủ tính cách cũng không hèn hạ như vậy bất quá sáu nói đến lễ vật lời nói hẳn là lưu lễ vật gì trên người của ta còn có cái gì lễ vật có thể đem ra được xem ra lại phải tại ngân sách trong không gian giới chỉ suy xét điểm bảo vật ta không dám nói cho từ gia chủ bởi vì ta sợ hắn sẽ đem từ tiểu linh trục xuống không để nàng theo ta rời đi mà ta lại không muốn hòa từ gia chủ trở mặt cho nên chỉ có thể dùng vũ ra nói biện pháp kia một ta ôm từ tiểu linh nằm ở trên giường nàng đã ngủ nhưng ta còn trợn tròn mắt trong lòng âm thầm suy tư nên cho từ gia chủ lưu lại lễ vật gì ta đem tinh thần lược tiến vào treo ở ngực ngân s ắ c không gian giới chỉ cái này ngân s ắ c trong không gian giới chỉ thi thể và vũ khí đều thật nhiều bất quá vũ khí số đông cũng là hư hại giống như ra sức thủy thủ một dạng mặc dù có thể sử dụng nhưng phía trên lại có tí vết kiếm loại vũ khí bình thường đều có lỗ hổng hoặc căn bản chính là g ã y mất t i ệ n đưa vũ khí e rằng không tốt lắm từ ra chủ m u ố nhất n chính là y ê u đan sáu nhưng ta đã không có y ê u đan cái này ngân sách trong không gian giới chỉ cũng có không thiếu mòn sờ thi thể ta xác định trong thi thể khẳng định có y ê u đan vì cái gì ta có thể xác định bởi vì lần trước bị nhốt tả từ mộ thời điểm phong nghiệm khả t ừ n g dùng phương thuật đã khống chế một cái đại bọ ngựa quái đại bọ ngựa lạ cơ thể vô cùng cứng rắn dùng ra sức chùy thủ mạch chỉ có thể ở phía trên lưu lại một đạo màu trắng vết cát cường đại như vậy quái thú thể nội không có khả năng không có yêu đan thế nhưng là như thế nào lấy ra yêu đan đó là một vấn đề ta nhẹ nhàng thả ra từ tiểu linh đi dày xuống đất đi xuống lầu dưới hồ yêu căn phòng phát hiện nàng quả nhiên còn tại chính mình cùng chính mình đánh cờ ta theo nàng lên tiếng c h à o ta đi ra ngoài một chút ngươi chậm dai chơi sau đó ta tới đến rừng c â y nhỏ t o n g không gian trong giới chỉ lấy ra một cái bọ ngựa lạ thi thể thí nghiệm đứng lên mười phút sau ta m ệ t mồ hôi đầm địa có thể trụy thủ vẫn còn không có đâm thùng k á i vật vỏ cứng cái này sắc quá kiên cố ta sát lau mồ hôi trong lòng tự nhủ trước tiên thay cái vũ khí thử xem nếu như vẫn chưa được ta cũng chỉ có thể từ bỏ ta đem tinh thần lượt tiến vào ngân sắc không gian giới trì từ bên trong lật ra một cái màu vàng sầm đại kiếm kiếm lớn này b ề rộng chừng ba mươi cm dài ước chừng hai m lưỡi kiếm có mấy cái đại lỗ hồng bất quá cũng không ảnh hưởng ta sử dụng nó nặng lượng hẳn là tại hai trăm cân trở lên ta giơ lên đều rất phí sức ta đâm cái trung bình tấn giơ lên đại kiếm khẽ quát một tiếng dùng sức bổ xuống g i a n g rác một tiếng vắt giòn bọ ngựa lạ đầu bị đánh thành hai nửa một khoả tản da hảo quang nhỏ yếu yếu đan theo chóc mấy lần xoay người lại nhặt yêu đan nhưng mà tay của ta vừa đụng tới y ê u đ a n lập tức liền rụt trở về y ê u đ a n bên trên dính chất lỏng s ề n s ệ tính ăn mòn rất mạnh vừa đụng tới ta tuyệt cảm thấy một hồi thiêu đốt cảm giác đầu ngón tay l à n ra đều bị cháy hỏng cái đồ chơi này có thể dùng độc ta vội vàng đưa bàn tay hỏa diễm hóa để phong độc tố quyết tán sau đó ta lần nữa hướng y ê u đ a n trộm tới đem y ê u đ a n cầm ra tới ném sang một bên tiếp đó thu hồi thi thể lại t h ò n g không gian trong giới chỉ tìm ra một cái khác thi thể q u á i vợt vung vẩy đại kiếm hung hăng đánh xuống sáu ba giờ phía sau ta nhìn trong tay mười k h ỏ lập lọe tia sáng yodan trong lòng tự n ủ những thứ này cũng đủ rồi cái này ba giờ có thể mệnh t c h ế ta t cứ việc đại kiếm có thể bổ ra quái vật đầu nhưng lại không phải mỗi cái yêu quái đầu đều có thể bổ ra đồng dạng là bọ ngựa quái có chút bọ ngựa lạ đầu liền bổ không ra ta thử bốn mươi ba cỗ quái vật thi thể mới đến mười k h o a y ê u đ a n hơn nữa trong tay y ê u đ a n tia sáng mạnh yếu cũng không một dạng có mạnh một điểm có yếu một điểm ta nhớ lại một chút phát hiện tia sáng mạnh một điểm y ê u đ a n quái vật đầu cũng càng cứng rắn một chút xem ra yêu thú mạnh yếu khác biệt cơ thể cường ngạnh trình độ cũng không cần yodan năng lượng h n chứa bao nhiêu cũng khác biệt cái này mười khoả yodan đã bị ta xử lý sạch sẽ dùng hỏa diễn tiêu đốt đem c h ấ ta lỏng sền sạch s thiêu khô, u đi ó dùng nước cọ rửa, l ạ đến từ gia chủ phụ cận biệt thự cùng bảo tiêu hàn huyên một hồi thiên rất nhanh liền nhìn thấy từ gia chủ mặc trang phục nhà đường đi ra hắn liếc mắt liền thấy được ta ta cũng đi tới đi đến trước người hắn hắn hỏi tiểu long sớm như vậy liền đến tìm ta có việc ta gật gật đầu cha chúng ta vào nhà nói đi từ ra chủ đem ta nhường vào trong nhà ngồi ở trên ghế salon ta nói đạo cha ta muốn đem ta đại cô h ò a kiếm nam bọn hắn giao phó cho ngươi ngươi giúp ta chiếu cố bọn hắn một chút được không ngươi muốn đi đâu từ ra chủ vẫn đạo ta muốn trở về kỳ lăng thành phố ngài cũng biết ta không rất g a thích đợi ở chỗ này cái này ta biết ngươi không muốn để cho người khác ở sau lưng đàm luận đúng sai bất quá bây giờ là đặc biệt thời kỳ còn muốn để ý những chuyện nhỏ nhặt kia sao từ ra chủ vẫn đạo ta không có trả lời mà là tòng không gian trong giới chỉ lấy ra đã sớm chuẩn bị xong mười k h o a yêu đ a n để lên bàn thử gia chủ hơi hơi khiếp sợ một cái tiểu long đây là sáu ba trăm mười sáu tiết ba trăm mười sáu đúng hạn tới lao già l ử a đảo t r a ta biết gia tộc cần y ê u đ a n cái này y ê u đ a n ta cũng không dùng được đặt ở ta chỗ này cũng là lãng phí không bằng đưa cho cần có nhất nó người ta ánh mắt thành cần nói từ gia chủ ánh mắt lấp l o ạ không yên mười k h o a yêu đ a n đây cũng không phải là cái số lượng n h ỏ a tiểu long ngươi đến cùng muốn làm gì nói cho ta biết như thế nào từ gia chủ không phải kẻ ngu ta bỗng nhiên đưa ra nhiều như vậy yêu đan hắn nhất định sẽ phát giác không bình thường nhưng hắn dù thông minh cũng sẽ không nghĩ đến ta ý đồ chân chính kia chính là ta muốn bắt cóc t ử tiểu linh ta cười một cái nói cha ta không muốn làm gì như thế cùng ngài nói đi yêu đan thứ này với ta mà nói không có tác dụng gì mặc dù chúng ta bây giờ là người một nhà nhưng ta vẫn không muốn thiếu ngài cái gì ngài hôm qua phái ra máy bay trực thăng đã cứu chúng ta ta muốn báo đáp ngài tiểu long ngươi nói như vậy cũng quá k h á c h k h í thư gia chủ nói cha ta tính cách chính là như vậy ta không có cầm ngài làm ngoại nhân chỉ là không thích thiếu nợ người đồ vật lại nói gia tộc xác thực cần yêu đan nếu như là ngoại nhân ta cũng không khả năng lấy ra nhiều như vậy yêu đan xem như đã tạ ngài nói có đúng hay không ta chậm rãi bỏ đi từ gia chủ hoài nghi từ gia chủ gật gật đầu người đứa nhỏ này có lòng vậy ta thu nhìn từ gia chủ bỏ đi lo lắng ta vừa cười vừa nói đây là ta đối với gia tộc một điểm c ô n g hiến ngài nhanh nhận lấy đi từ gia chủ thu hồi không gian giới chỉ rồi nói ra bội ta ra ngoài luyện công buổi sáng hết sức vui lòng ta đứng lên giúp từ gia chủ mở cửa chúng ta đi đến trong viện luyện thần đứng lên từ gia chủ một bên đánh thái cực quyền vừa nói tiểu lòng người thật muốn đi bây giờ toàn thế giới đều ở đây gặp phải sinh hóa nguy cơ đám dỏm bị tập thể hành động các ngươi trả về kỳ lăng thành phố làm gì vậy đây là chúng ta cả nhà quyết định chúng ta khá là yêu thích sinh hoạt tại bên kia không có chuyện gì cha chúng ta muốn về tới trở về khoảng cách không phải rất xa ta vừa cười vừa nói tốt ta đã các ngươi muốn đi vậy thì đi thôi ta phái một máy bay trực thăng t i ễ n đưa các ngươi rời đi hai mươi bốn hai ngày sau chúng ta rời đi từ ra từ một chiếc máy bay trực thăng t i ễ n đưa chúng ta trở về kỳ lăng thành phố đại cô bọn người đối với chúng ta cả nhà rời đi cảm giác rất không minh mạch bất quá vẫn là bị ta kiểm cơ qua loa tác trách tới ta phụ mẫu ngưng nhu vũ ra năm người lên máy bay đối bọn hắn phất phất tay máy bay trực thăng cất cánh ta hướng phía dưới nhìn một chút trong lòng tự nhủ đây có lẽ là chúng ta gặp một lần cuối sáu đối với ta đưa ra bỗng nhiên rời đi phụ mẫu vậy mà cũng không phản đối máy bay trực thăng bay tiếp cận ba giờ rơi vào kỳ lăng thành phố nào đó tòa nhà lớn tầng cao nhất ta theo phi công nói tiếng cảm ơn hắn khách khí vài câu liền điều khiển máy bay trực thăng rời đi cái này cao ốc có hơn hai mươi tầng thang máy không thể dùng chúng ta không thể làm gì khác hơn là theo thang lầu đi xuống dưới cái này cao ốc không thiếu trong phòng đều có d ò n i bao quát trong hành lang cũng có dòng tồn tại Bất quá tại ta và Vũ ra cường đại tinh thần quả đại dưới, ra phía và Vũ cường lực đã sau ớ m phát hiện trong hành trong l n còn không có phát ra âm thanh thời điểm, cũng đã đem hắn đường g zombie, zombie âm điểm, đem Một tại thời phát có ra đã xử lý. q a ra trang, lại đi siêu tiệm thời thị ta trắng trận vơ vét ngang cùng chúng qua Sau phen. cơm điểm, một vơ khi về nhà lão cha lão mụ nghỉ ngơi ta hỏa từ tiểu linh tại phòng bếp bận rộn món ăn bưng lên bàn tử ta nói đạo ăn cơm đi người một nhà vui vẻ hòa thuận ngồi ở trên bàn ăn cơm ăn ăn lão cha sắc mặt nghiêm túc nói tiểu lòng có chuyện nhất thiết phải nói cho ngươi biết cái gì lão cha thở dài mẹ ngươi có thể sắp chết cái gì lần thứ nhất ngươi rời đi bốn tháng bốn tháng bặt vô ẩm tín phản phất tại bốc hơi khỏi nhân gian một cái dạng lúc đó ta và mẹ của ngươi rất gấp vội vàng báo cảnh sát nhưng mà cảnh sát lại vẫn luôn cũng không có tìm được tin tức liên quan tới ngươi có một lần mẹ ngươi đi cục cảnh sát trở về hơi trễ trên đường đụng phải cướp phỉ cướp phỉ không chỉ cướp đi điện thoại cùng tiền còn tại mẹ ngươi trên thân thọc một mươi hai đao nàng nội t ạ n g nhiều chỗ bị hao tổn bác sĩ lúc ấy nói nếu như bảo dưỡng ta tốt có lẽ còn có thể sống cái ba bốn năm sáu ta hít thở sâu một chút ta lần thứ nhất từ thần bí tổ chức lúc đi ra cho mẹ ta gọi qua điện thoại nhưng lại nhắc nhở mã số là số không gọi điện thoại cho ngươi thời điểm ngươi hàm hồ nói nàng điện thoại ném đi chẳng lẽ chính là khi đó sáu đối với lao cha nói nàng là tại ngươi đi không lâu sau bị thương ngươi trở về thời điểm vết thương đã khép lại ta gật gật đầu nhìn về phía lao mụ mẹ có lỗi với ngài vì ta vậy mà chịu đến loại thương hại này sáu bất quá không sao tin tưởng ta ngài sẽ sẽ khá hơn lão mụ nói tiểu long ngươi không nên tự trách người đều phải chết、hết. mẹ ta không có nói đùa ta thật sự sẽ để cho chảo ngươi đứng lên không dối gạt các ngươi nói ta cũng được bệnh nan y lần này sở dĩ vội vã mang các ngươi trở về cũng là bởi vì ta muốn mang các ngươi đi một nơi nào đó ở nơi đó tuyệt chứng của ta sẽ bị chữa khỏi mẹ bệnh của ngươi cũng có thể chữa khỏi cái gì ngươi cũng được bệnh nan y phụ mẫu cùng kêu lên vấn đạo ba mươi sau mười một ngày lão già lừa đảo đúng hạn mà tới lão già lừa đảo nhìn thấy ta sau đó câu đầu tiên lại là ngươi còn chưa có chết không tệ sinh mệnh lực rất vững mạnh ta tại chỗ liền bó tay rồi trong lòng tự nhủ có ngươi như thế làm sư phụ sao vừa gặp mặt câu nói đầu tiên lại là ngươi còn chưa có chết ta h o à n trách một câu tiếp đó cho lão già lừa đảo dẫn kiến một chút người nhà của ta lão già lừa đảo nhìn hồ yêu một hồi lâu tựa hồ phát hiện hồ yêu cũng không phải là nhân loại ta vừa rồi lúc giới thiệu chỉ nói là mượn mội, mội gặp lão già lừa đảo cái biểu tình này ta vội vàng ngăn ngay nói thật sư phụ vũ gia nàng bản thể là một cái hồ yêu bất quá ngài yên tâm nàng đã cùng chúng ta sinh sống hai năm là một cái hảo yêu quái ân lão già lừa đảo gật, gật đầu ở địa cầu năng lượng này mỏng m a n h c h â còn có thể hóa nhân không tệ lão già lừa đảo lại còn hiểu cái này yêu quái hóa nhân chuyện hắn đều biết bất quá vũ gia hóa nhân tình huống cụ thể là bí mật ta không có thể nói cho lão già lừa đảo coi như hắn đối với ta rất tốt cũng không được ngân s ắ c không gian giới chỉ dính rất bí mật quá lớn cũng quá mê người bí mật này người biết càng ít càng tốt ta thậm chí ngay cả phụ mẫu cùng ngưng n u đều không đã nói với bất quá về sau ta có thể từ ngân s ắ c trong không gian giới chỉ lấy ra mấy món bảo vật hiếu kinh hắn ta nói sang chuyện khác vấn đạo sư phụ ngài tìm xong quan hệ à đúng mẹ ta nàng thụ nội thương nghiêm trọng e rằng sinh mệnh cũng sắp đi đến cuối ngài nhất định muốn nghĩ biện pháp mau cứu nàng thật phiền phức đã biết đã biết ai bảo ta bày ra n g ư ỡ n như thế phiền phức đồ đệ lao già lừa đảo bất đắc dĩ nói sư phụ cảm tạ ngài à đúng địa cầu bạo phát sinh hóa nguy cơ hiện tại đến chỗ cũng là dòm bi sư phụ đạo giáo hiệp hội cũng đã tản đạo thuật đối với dòm bi không có tác dụng xấu ai ngờ lao già lừa đảo nói chuyện này ta đã sớm biết đại lượng linh hồn bỗng nhiên tiến vào ư u minh tin tức đã t ỏ ra ai nói đạo thuật không cần là các ngươi chính mình không còn dùng được không hào hảo nghiên cứu đạo thuật ta giải thích không phải sư phụ g i ọ n bị cùng cương thi khác biệt một cái là từ trường sức mạnh một cái là vi rút sáu ta nói hữu dụng thì có dùng người đem ngư cửa sách đều chuyển cho tiên tiên đ ạ o thể tiên tiên đ ạ o thể là chỉ tiến nam ta gật gật đầu nói ân ta biết ta muốn cùng ngài rời đi cho nên đem nhận ảnh kiếm cùng sách đều chuyển cho sư đệ hy vọng hắn có thể đem ngư môn phát dương quan g đại ân thì nhìn hắn có thể không thể ngộ ra đối phó g dòm b ị biện pháp tốt đừng chậm trễ thời gian chúng ta đi thôi tốt sư phụ chúng ta sáu cứ như vậy đi lão già lừa đảo t ò n không gian trong giới chỉ lấy ra một cái cỡ lớn dương kim loại nói cả nhà các ngươi đứng tiến trong giường không phải vậy ta không có cách nào mang các ngươi đi vào lão mụ vấn đạo tiểu long chúng ta rốt cuộc là muốn đi địa phương nào a chuyện cho tới bây giờ ta cũng sẽ không lừa gạt các ngươi chúng ta địa phương muốn đi chính là u minh bất quá các ngươi đừng sợ chân chính u minh không giống trong truyền thuyết thần thoại khủng bố như vậy không có mười tám tầng địa ngục đó là một không gian khác sư phụ lao nhân ra ông ta chính là từ u minh đặc biệt chạy tới đón chúng ta đừng sợ sư phụ đã tìm xong quan hệ người sống cũng có thể tiến vào cái kia không gian một nhà chúng ta người đứng tiến trong g ư ờ n g hộ yêu nhỏ giọng nói với ta đạo tiểu long các ca lao đầu tự lợi hại hơn ta đối với hồ yêu xưng hô ta d ở khóc d ở cười đồng thời ta cũng cảm giác rất khiếp sợ mặc dù trước đó ta liền đã đoán lao già lừa đảo thực lực e rằng cùng h u y ễ n vũ các thủ lĩnh là một cái cấp độ hôm nay rốt cuộc được chứng thực hồ yêu cảm thấy không bằng bởi vậy có thể thấy được lao già lừa đảo thực lực tuyệt đối cùng h u y ễ n vũ các bát đại thủ lĩnh là một cái cấp độ thậm chí có lẽ vượt qua bọn hắn cũng không nhất định sáu chẳng mấy chốc sẽ đến thế giới mới sinh sống ta tâm tình tương đối phức tạp có không nỡ có hoài niệm có trở mong cái dương này ngăn cách tinh thần lực ngăn cách â m thanh bất quá chúng ta có thể cảm giác được cái dương hơi hơi lay động qua hơn ba giờ Cái d ư ân u minh o bản năng đầu nhìn là một à u đỏ không gian riêng biệt không giống địa cầu như thế có ánh mặt trời chiếu xạ ở đây bầu trời màu sắc là dùng quan nguyên tố ngưng tụ ra u minh rất lớn cơ hội là vô biên vô tận so mấy trăm địa cầu cộng lại còn lớn hơn cái này cụ thể lớn bao nhiêu ta cũng không rõ lắm quay đầu cho ngươi một bản u minh địa đồ ngươi chậm rãi nghiên cứu bây giờ trước tiên đem chỗ ở của các ngươi cùng ngươi bệnh nan y giải quyết đi theo ta nói lão già lừa đảo mang bọn ta đi vào biệt thự biệt thự rất lớn chừng ba tầng cao lão già lừa đảo nói tầng thứ hai sau này sẽ là các ngươi vừa vặn có ba cái phòng ngủ các ngươi không thể rời đi cái việc này bị khắc linh hồn phát hiện liền không xong tiểu long ngươi theo ta đến lầu ba tới ta muốn đem ngươi giết chết sau đó dùng bí pháp đem ngươi thi thể và linh hồn dung hợp để cho ngươi một lần nữa phục sinh cứ như vậy ngươi chẳng khác nào có bất tử c h i thân ta có chút lo lắng hỏi sư phụ đem ta giết chết lại cứu sống sẽ không ảnh hưởng phương diện kiên năng lực k sáu ba trăm mười bảy tiết ba trăm mười bảy nhanh chóng đi vào nhường vi sư giết chết ngươi hẳn là sẽ không a ta hoa cúc căng thẳng cái gì gọi là hẳn là sẽ không như thế không xác định ngữ khí nếu quả như thật xảy ra vấn đề cuộc sống sau này của ta nhưng làm sao qua ta vội vàng truy vấn sư phụ ngài đừng nói hẳn là cái từ này có hay không hảo đến cũng sẽ vẫn sẽ không lão già lừa đảo dạy dỗ nhìn ngươi chút tiền đồ kia không cố gắng tu luyện cả ngày tận nghị những thứ vô dụng k i a chuyện chẳng thể trách g ầ n năng tốc độ tăng lên giống ốc x e n một dạng chậm không phải a sư phụ ta nghiên cứu mấy cái mới t u y ệ t sáu không đợi ta nói xong lão già lừa đảo ngắt lời nói nhanh chóng theo ta tới để cho ta đem n g ư ờ i giết chết ta còn có chuyện khác muốn đi làm đâu đừng lãng phí thời gian của ta nói lão già lừa đảo hướng lầu ba đi đến mắt của ta sừng co quắp mấy lần nhìn về phía từ tiểu linh ngưng lu ta ta đi hẳn là sáu không có việc gì chờ ta trở lại tiếp đó ta lại nhìn về phía phụ mẫu cha mẹ các ngươi đừng lo lắng sư phụ lao nhân ra ông ta rất lợi hại ta sẽ không có chuyện cuối cùng nhìn về phía hồ yêu vũ gia chờ ở nơi này trong viện đừng có chạy lung tung giao phó xong hết thảy ta bước bước chân nặng nề hướng lầu ba đi đến sáu đến rồi lầu ba lão già lừa đảo vẫn đang đếm rơi ta chậm rãi nuốt nhanh chóng đi vào nhường vi sư giết chết ngươi ta dùng giọng thương lượng nói sư phụ ngài có thể ôn nhu một chút hay không câu nói này nghe cảm giác là lạ, lạ đi vào cái nào đó gian phòng l ã o già lừa đảo đóng ký cửa chỉ vào trên đất bồ n nói ngồi xuống ngồi xuống về sau ta khẩn trương hỏi sư phụ ta phương diện kia năng lực đến cùng có thể xảy ra vấn đề gì hay không cái này quan hệ đến ta c h u n g thân hạnh phúc à nếu là xảy ra vấn đề vậy coi như sống không bằng chết lão già lừa đảo nói yên tâm đi không có việc gì người nghĩ chết như thế nào tới tới tới ngươi chọn một cái chết kiểu này a ba ta mặt mũi tràn đầy trấn kinh c h i sắc chết kiểu này còn có thể chọn cái này ta trước đó cũng không t u y ề n qua cũng không kinh nghiệm a ta vấn đạo cái kia sáu đều có cái gì chết kiểu này người có ba loại lựa chọn lão già lừa đảo nói bị đau đ ô n chết bị đ ộ n chết hoặc chính mình trở ngại mà chết ta khó khăn nói sư phụ cái k i ê nếu n nói ta lựa chọn bị đ chết chờ ta sau khi chết trong thân thể của ta chẳng phải tràn đầy virus về sau có thể hay không lây cho người khác lại nói sau khi chết lại đem linh hồn cùng thi thể dung hợp cái này nghe vào như thế nào cùng chế tác thi yêu phương pháp không sai bị lắm ngài không phải là muốn đem ta biến thành thi yêu a dĩ nhiên không phải ngươi sao có thể đem vi sư bí pháp cùng thi yêu loại kia thứ giác dưới đánh đồng lao giả lừa đảo bất mắn nói đây rốt cuộc có cái gì khác biệt đâu sư phụ như thế cùng ngươi nói đi ngươi bệnh nan y trên địa cầu c h ị không hết nhưng nơi này khoa học kỹ thuật so địa cầu cao hơn rất nhiều ngươi điểm này bệnh nhẹ rất nhanh liền có thể giải quyết bất quá ta không có thể mang theo người sống đi trị liệu bại lộ lời nói ta thì có đại phiền thoái cho nên ta chỉ có thể mang theo thi thể của ngươi đưa ngươi thi thể chữa trị mặt khác còn có thể để cho ngươi thể c h ấ t trở nên mạnh hơn chờ thi thể chữa trị hoàn tất ta lại đem thi thể mang về dùng bí pháp đưa ngươi linh hồn dung nhập thi thể tim đập của ngươi mạch đập cảm quan đều sẽ khôi phục bình thường theo lý thuyết ngươi cùng người sống không có gì khác nhau hơn nữa về sau coi như ngươi bị địch nhân đâm xuyên trái tim cũng sẽ không tử vong bởi vì từ một loại ý nghĩa nào đó rằng ngươi đã không phải là người sống ta xoa chán một cái sư phụ ngài nói có chút phức tạp ta nghe lấy loạn có thể nói hay không đơn giản điểm lão già lừa đảo n g h ĩ nghĩ nói một câu nói ngươi phương diện kia năng lực sẽ không nhận ảnh hưởng có thật không ta ngạc n h ư n ó i vậy thì bắt đầu a sư phụ lão già lừa đảo thở dài trong lòng tự đủ vừa rồi giải thích lâu như vậy còn không chống đỡ một câu nói kia tới có hiệu quả ngươi đến cùng muốn chết như thế nào lão già lừa đảo vân đạo ta có chút do dự bị đâm chết sợ rằng sẽ rất đau hơn nữa còn sẽ làm bị thương đến nội tạng bị độc dược hạ độc chết ta sợ trong thân thể sẽ c ó lưu lại độc tố về sau chuyển nhiễm đến thê tử của ta trên thân sư phụ có thể hay không tuyển loại thứ ba chết kiểu này sáu a đúng trên người ba chén dương hỏa toàn diện rơi lời nói liền sẽ linh hồn xuất thể cơ thể lộ ra tử vong hiện tượng lão già lừa đảo thở dài ngươi cái này so tài cuối cùng nghĩ đến cái này biện pháp sao xem ra ngươi quả nhiên không phải tu đạo tài liệu ta vừa rồi chỉ là thăm dò ngươi một chút không nghĩ tới ngươi lâu như vậy mới phản ứng được quá làm cho vi sư thất vọng ta có chút ngượng ngùng nói sư phụ ngài vừa thu ta v ì đệ tử thời điểm cũng đã nói ta không phải là tu đạo tài liệu lại nói ta không phải là tìm một cái tiên thiên đạo thể làm sư đệ sao hắn nhất định có thể đem lưu môn phát huy sư phụ ngài cũng đừng bẩn thiệu ta được không được rồi được rồi nhanh chóng cầm âm phủ làm việc chính ngươi tới vẫn là ta giúp ngươi chút chuyện nhỏ này ta tự mình tới là được rồi không phải vậy lại muốn bị mắng đi ta có ý riêng nói mặc dù lao giả lừa đảo thái độ chẳng ra sao cả nhưng ta biết hắn vẫn rất quan tâm ta bằng không thì cũng sẽ không b ư ớ c lên đại phong hiểm đem ta cả nhà tiếp vào ưu minh ta tòng không gian trong giới chỉ tay lấy ra tả t ử bút họa ra âm phủ vô căn cứ khơi m ạ o phía sau một cố cường đại âm khí bạo phát đi ra liền lao già lừa đảo cũng vì đó ghém ắ t tán thưởng một tiếng hảo phủ ta cười hắc hắc trong lòng tự nhủ đây là tả t ử bút họa đi ra ngoài có thể không được chứ a tả t ử bút không gian giới chỉ ta hẳn là đem không gian giới chỉ hai xuống mới được tính toán chờ linh hồn xuất thể sau đó mới nói đi dùng âm phủ nhanh chóng dập tắt mình ba chén dương h ỏ a ta chỉ cảm giác trong đầu trống rỗng tiếp lấy lên cái gì cũng không biết sáu không biết qua bao lâu ta tỉnh lại nhưng lại phát hiện mình đã đã biến thành linh hồn trạng thái bay trên không trung còn có thể nhìn thấy thi thể của mình nằm ở phía dưới loại cảm giác này để cho ta có chút dùng mình lão già lừa đảo nói ngươi vừa rồi thời điểm tử vong trong thân thể bay ra rất nhiều tiểu quang cầu tên là tiến hóa chi trùng đồ vật ta đã đem quang cầu đánh tan bây giờ ngươi đem không gian của mình giới trị các loại vật phẩm hay xuống ta muốn mang thi thể đi tu phục、Tốt. ta ố t t đáp ứng một tiếng trong lòng tự nhủ lão già lừa đảo quả nhiên lợi hại lại đem tiến hóa chi trùng tất cả đều đánh tan ta một bên lấy xuống không gian giới trị vừa nói sư phụ thân thể của ta phải bao lâu mới có thể trị ta chỉ có thể trí Ta thân thể trị trong thể phải chữa khỏi. chỉ không không không chữa linh hồn ngươi không phòng lâu ngày nay ráng này. ngưng nu quen quen, ngươi muốn ngày, ngày, ngươi gian này. của có có của bao A. mới rời đi báo bộ Mấy sợ sẽ Sẽ vì cái gì ta không hiểu vấn đạo lão già lừa đảo thần thần bí bí nói bởi vì vi sư còn có một cái bí pháp cái bí pháp này có thể để cho linh hồn trong khoảng thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng tinh thần lực như thế nào động lòng a ta ngượng ngùng nói sư phụ ngài bí pháp như thế nào nhiều như vậy sáu lão giả lừa đảo quét ta một mắt bí pháp này đến cuối cùng còn không phải muốn truyền thụ cho ngươi ta bản lĩnh nhiều ngươi nên vui vẻ mới đúng ta vội vàng định đoạt vài câu đa tạ sư phụ dạy bảo tri ân sư phụ ngài tại trong lòng ta giống như như thần không gì làm không được thực sự là thế gian kỳ nam tử trung hoa trung quốc hảo sư phụ bớt đi nói lão giả lừa đảo tòng không gian trong giới chỉ lấy ra một cái máy giặt bộ dáng đồ vật nói trong này tất cả đều là h ỏ a diễm h ỏ a diễm sẽ kéo dài đối ngơi linh hồn tạo thành tổn thương không muốn tiêu tán lời nói liền phải ngưng kết tinh thần lực cùng hòa diễm đối kháng như vậy tinh thần lực của ngươi sẽ lấy thần tốc tăng trưởng bất quá sáu nếu như ngươi không cố gắng linh hồn tiêu tán đến lúc đó ngay cả ta đều không biện pháp cứu ngươi sư sư phụ có thể hay không đừng vừa lên tới liền trời cao như vậy khó khăn không được lão già lừa đảo không hề nể mặt mũi nói mấy năm này ta đều không có dạy dỗ ngươi thực lực của ngươi quá kém về sau bị người khác biết ngươi là ta ngưu cẩm đảo đệ tử thực sự thật mất thể diện cho nên nhất thiết phải đem ngươi mấy năm này rơi xuống tất cả đều bù lại cho ta đi vào đi ngươi nói lão già lừa đảo một cước đem ta linh hồn rơi vào trục lăn t h ư c máy ra sáu ta r ụ c thức máy giặt chính lăn lão l như giặt máy già ừ đảo đốt để đau, đốt, định tả cảm trong cho miêu mặc diễm. diễm gian lại thiêu linh sinh giác linh thời gian dài thiêu bên tiêu nếu thế, rất nhất tán. Ta như không không lớn, nhưng bốn phía lại thiêu đốt hỏa diễm. Hơn nữa hồn bỏng, như hồn phía hỏa hỏa bị ra dù sẽ sẽ vội và ngưng kết tinh thần lực của mình chống cự chung quanh h ỏ a diễm l ã o già lừa đảo thanh â m truyền bảo tiểu long a hy vọng vi sư trở về thời điểm linh hồn của ngươi còn không có tiêu tan t ố t vi sư đi đi tu phục thân thể của ngươi lao già lừa đảo thực sự quá hô cha ở bên trong chờ bảy ngày đây là muốn chơi chết ta ạ cứ việc ta tinh thần lực tương đối mạnh nhưng là không k i ê n trì nổi lâu như vậy ha nhưng ta lúc này đã không tâm tình lại đi phàn nàn bây giờ ta là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay hết t h ả chỉ có thể dựa vào chính mình mặc kệ chống đỡ không chịu được đều phải chống đỡ xuống ta cũng không muốn bị lão già lừa đảo chơi chết nói như vậy ta sẽ chết không nhắm mắt ta thể chờ ngày nào đó thực lực của ta vượt qua lão già lừa đảo thời điểm nhất định muốn đem cương tài na một cước đạp trở về hai mươi bốn ă m ngày sau tại chục lăn thức máy giặt bên trong ta một mực tại yên lặng đếm lấy thời gian bây giờ đã qua năm ngày lúc này ta còn âm thầm nghĩ thầm cảnh tượng này như thế nào có điểm giống thái thượng lao quân lò luyện đan tôn nộ không đang luyện đan trong lò đã luyện thành hỏa nhãn kim tình cũng không biết ta có thể luyện được chút gì tấn công đi ra chúng ta cùng tự mình lái đùa dỡn tìm cho mình chút vui ngay tại ta thư giãn thích trí thời điểm chung quanh nhiệt độ của ngọn lửa bỗng nhiên đề cao ta bất ngờ không đề phòng bị ngọn lửa đốt tới linh hồn t kêu thảm một tiếng vội vàng khống chế toàn bộ tinh thần lực chống cự h ỏ a diễm hố cha chuyện này là sao nữa ngay tại ta nghi ngờ thời điểm lao già lừa đảo thanh âm lại truyền bảo tiểu long a ở bên trong đợi thật thoải mái a nhìn ngươi nhàn nhã như vậy sư phụ tìm một chút chuyện làm cho ngươi tránh khỏi ngươi nhàm chán chậm rãi đối kháng h ỏ a diễm a còn có hai ngày thời gian liền phóng ngươi đi ra lần này ta không có cầu xin tha thứ ta biết chúng lăn thức máy giặt mặc dù hố cha nhưng đích sắc có thể nhường tinh thần lực nhanh chóng tăng trưởng ta một bên chống cự vừa nói sư phụ thân thể của ta chữa trị khỏi sao nhanh ngươi chậm rãi tu luyện ta hai ngày nữa trở về thời điểm liền phóng ngươi đi ra nói xong lão già lừa đảo âm thanh lại biến mất sáu hôm nay canh một ngày mai b ổ túc ba trăm mười tám tiết ba trăm mười tám con ngươi biến hóa tại t r ụ c lăn thức trong máy giặt quần áo vui vẻ vượt qua hai ngày tinh thần lực của ta lại tăng trưởng thêm không thiếu lão già lừa đảo bí pháp này thật đúng là không phải thổi phồng lên ta chưa từng tưởng tượng qua tinh thần lực của mình sẽ trở nên cường đại như thế cảm giác giống như hết thể tất cả đều nằm trong lòng bàn tay làm lão già lừa đảo đem ta thả ra thời điểm ta còn lưu luyến không rời mà hỏi sư phụ ta ngày mai còn nghĩ đi vào được không ngươi còn lên có vẻ đúng không lao giả lừa đảo nói bí pháp này à cả một đời chỉ có thể dùng một lần lần sau dùng lại mà nói liền không có hiệu quả tốt như vậy lao giả lừa đảo tòng không gian trong giới chỉ lấy ra thi thể của ta nói trước tiên đừng nhớ bí pháp tới thăm ngươi một chút thi thể ta xem một chút nói cùng phía trước một dạng a không có thay đổi gì biến hóa ngươi muốn cho bề ngoài biến hóa muốn cho ta giúp ngươi đem bề ngoài biến thành q u á i thú lao giả lừa đảo v ấ n đạo đừng sư phụ ý tứ của ta đó là bề ngoài giống như không có thay đổi gì phổi của ta công năng đã chữa trị khỏi lao giả lừa đảo nói đương nhiên b i ế người lúc còn trẻ có thể còn không có cảm giác gì nhưng chờ n g ư ơ i già thời điểm khớp xương toàn thân đều sẽ đau đớn kịch liệt ngay cả động một chút đều sẽ cảm giác phải đau đớn mặt phần đây chính là ẩn tật mặt khác còn chữa trị vết thương trên người của người sẹo chờ ta dùng bí phát đem ngươi linh hồn cùng cơ thể rung hợp phía sau ngươi liền có thể phát hiện phát hiện chữa trị sau chỗ tốt rồi ta mong đợi nói sư phụ vậy chúng ta nhanh bắt đầu đi lão già lừa đảo đem thảm c u ố n lại lộ ra khắc họa ở trên mặt đất đường kính hơn hai m sau sáu cánh ma pháp trận hắn lấy ra sáu viên y ê u đ a n đặt tại sao sáu cánh sáu cái sừng ma pháp trận dần dần sáng lên quang mang nhàn nhạt sáu lão già lừa đảo nói ta nửa năm trước liền chuẩn bị cho ngươi hảo ma pháp trận này mới có thể làm được chờ ngươi linh hồn tiến vào ma pháp trận phía sau sẽ tiến vào trạng thái ngủ say hết t h ả đều giao cho ta là được rồi mười phút liền có thể hoàn thành đến lúc đó ngươi sẽ tự động tỉnh lại a ta cái hiểu cái không đáp ứng một tiếng linh hồn bay vào ma p h á p trận quả nhiên một hồi hôn mê cảm giác chuyển đến ta dần dần đã mất đi c h i giác ba mươi tỉnh lại lần nữa thời điểm ta chậm rãi mở to mắt giơ bàn tay lên nhìn một chút quả nhiên ta trở về lại trong cơ thể của mình tim có đập có mạch đập có cảm giác đau cùng trước k i a không có gì khác biệt ta ta thả ra tinh thần lực nhìn nhìn mình b ê ngoài n chợt phát hiện một cái c h ô không đúng ta con ngươi màu đen bên trong có một cái màu xám cho vết nhơ mặc dù không ảnh hưởng thị lực nhưng luôn cảm thấy là lạ, lạ ta vội vàng hỏi đạo sư phụ con của ta đừng lo lắng cái kia tiểu hôi điểm có thể chứng minh thân phận của ngươi có cái này ngươi liền có thể tùy ý ra ngoài rồi cái gì ta biểu thị nghe không hiểu hắn ý tứ lão già lừa đảo giải thích nói ưu minh rất lớn có đủ loại nhân vật lợi hại cũng chia thành rất nhiều phần thế lực bởi vì cái gọi là ở đâu có người ở đó có giang hồ cái này có quỷ chỗ cũng có giang hồ mấy ngàn năm trước một cái đại nhân vật lợi hại cảm thấy linh hồn trạng thái không thoải mái cho nên hắn đã sáng tạo ra cái này nhường thân thể và linh hồn dung hợp bí pháp về sau có rất nhiều những thứ khác đại nhân vật đều nghĩ học cái bí pháp này bọn hắn bỏ ra cái giá rất lớn phía sau cuối cùng học xong bí pháp tiếp đó bí pháp này cũng dần dần truyền bá ra tại u minh bên trong không ít người đều hiểu được cái bí pháp này ta cũng là một trong số đó lão già lừa đảo tiếp tục nói bất quá thì chuyển qua cái bí pháp này sau đó thân thể sẽ lưu lại một cái vết tích đó chính là trong con mắt có một tiểu h ô i điểm ngươi xem ta ta cũng có ta xem một chút lão già lừa đảo mắt gật gật đầu thật là có trước đó ta như thế nào không có chú ý tới sáu đó là bởi vì ngươi quan sát không đủ cẩn thận lão già lừa đảo nói nếu như ngươi nắm giữ cơ thể con ngươi lại không có tiểu h ô i điểm ngươi thì có đại phiền mái bởi vì vậy chứng minh ngươi là người sống người sống không nên xuất hiện tại u minh cho nên có tiểu h ô i điểm ngươi liền có thể tự do ra ngoài hoạt động nhưng ngươi phụ mẫu thê tử cùng tiểu hồ yêu lại không thể ra ngoài bởi vì bọn hắn trong mắt không có ký hiệu ta gật gật đầu thì ra là thế sư phụ ta hiểu được cảm tạ ngại vì ta làm hết thảy ân tiểu long a tổ chức của ta kêu gọi ta trở về sợ rằng phải hơn mười ngày mới có thể trở về trong khoảng thời gian này các ngươi liền ngoan ngoan trở ở nơi này trong viện ta lưu lại cho ngươi vài cuốn sách ngươi chưa học được u minh ngôn ngữ mới có thể ra đi bằng không có thể sẽ bại lộ còn phải học một lần ngôn ngữ a sáu Ta bây giờ tinh thần bây giờ l ự các cường cũng cần có học được, nhớ mạnh, hẳn không liền đại, trí thể bất là lâu bao u q sư phụ, ủ a ta bệnh 6. Không có việc gì, mẹ cái kia mẹ mẹ một chốc không chết được, chết bệnh bệnh việc việc Không ngươi không cũng không chốc gì, gì, có cái được, có có loại i thi liền phải đi, lần sau trở về lại ngươi nói đi. n hồn cùng lần cùng h thể thể chữa có Các trị, ta trở l về sau sư phụ một vấn đề cuối cùng ngài nói lần trước mộ dung không có đi đầu thai nàng ở đâu lão già lừa đảo nói nàng gia nhập vào một cái khác tổ chức vốn định gần đây đầu thai đến đệ lục giới không nghĩ tới đệ lục giới xảy ra sinh hóa nguy cơ có thể vừa đầu thai đi qua sẽ lập tức bị dòm ị giết chết cho nên nàng còn chưa có đi không được ta phải lấy đi lần sau trở về lại kỹ càng nói cho ngươi lão già lừa đảo vội vàng nói xong mở cửa sổ ra toàn thân tiêu đốt hỏa diễm hóa thành một đạo hỏa quang bay ra ngoài cũng không lâu lắm liền biến mất ở phía chân trời sáu ta cảm thán tự lẩm bẩm thật là lợi hại là bởi vì hỏa diễm không có trọng lượng cho nên mới có thể bay lên sao không biết ta lúc nào mới có thể nắm giữ loại năng lực này sáu đem cửa sổ đóng kỹ ta lấy lên góc tường không gian giới chỉ mang theo trên tay lại t ò n không gian trong giới chỉ lấy ra ngân sắc không gian giới chỉ cùng đá quý màu xanh lục beo trên cổ sau đó đẩy cửa ra đi xuống lầu đi xuống lầu dưới nhìn thấy từ tiểu linh vừa vặn từ dưới lầu đi tới nhìn thấy ta sau đó mừng rỡ kêu lên tiểu long ta đi qua s ờ lên mặt của nàng nói ngưng nu bệnh của ta toàn bộ tốt ngươi mấy ngày nay đã quen thuộc chưa ân phòng ở rất tốt chỉ là ngươi không ở bên cạnh ta không quen thuộc ta ôm lấy nàng ta cũng rất muốn ngươi đây ân từ tiểu linh cũng ôm lấy ta tiểu long con mắt của ngươi thế nào ngươi là nói cái kia tiểu hôi điểm sao chờ gặp đến cha mẹ về sau một khối nói cho các ngươi biết nhìn thấy lao cha lão mụ cùng hồ yêu phía sau ta đem tiểu hôi điểm chuyện đơn giản cùng bọn hắn nói một lần hồ yêu giả ngây thơ nói cái này tiểu hôi điểm thì tương đương với thẻ căn cước nhà nhân ra cũng m u ố n không phải vậy cũng không có thể đi ra ngoài đâu ta cười cười n g ư ơ i n h a vẫn là thôi đi chẳng lẽ ngươi tưởng tượng ta cũng như thế sau khi bị giết chết lại phục sinh nếu như không phải ta mắc có bệnh nan y dỉa ta t mới không muốn loại kinh nghiệm này đúng vụ ra bên trong cơ thể ngươi tiến hóa c h i t r ù n g còn không có giúp ngươi giải quyết chờ sáu không đợi ta nói xong hồ yêu đánh liền đánh gãy đạo yên tâm đi lao đầu t ử đã giúp ta đem tiểu quang cầu đánh tan xem ra hẳn là ta tại chụp l ă n t ứ c máy giặt bên trong thời điểm chuyện phát sinh lão cha lão mụ cũng nói tiểu long à sư phụ ngươi người khá tốt về sau ngươi được thật tốt hiếu kính hắn n h à đương nhiên a đúng mẹ bệnh của ngươi cũng sẽ trị tốt yên tâm đi lão mụ gật gật đầu nói đi chúng ta ăn cơm trước đi để ăn mừng tiểu lòng cơ thể khôi phục bình thường ta tự mình xuống bếp làm cho ngươi ăn ngon vũ ra đem sương sườn đùi dê còn có cá đều lấy ra lao lý ngươi cũng đừng nhàn rỗi theo ta làm đồ ăn đi bọn hắn vợ chồng trẻ vài ngày không gặp để bọn hắn hai tâm sự a không cần mẹ chúng ta đi làm hai người các ngươi vẫn là nghỉ ngơi đi lao cha nói không nhường nữa chúng ta bộ sơn già g này hoạt động một chút cũng nhanh dị xét đi bữa cơm này ta và mẹ của ngươi bao hết hai người các ngươi ở nơi này đợi à ta biết phụ mẫu ý tứ từ tiểu linh một cái cô đ ư ơ n g g i cùng chúng ta đi tới u minh nói không chừng trong lòng là nghĩ như thế nào hơn nữa chúng ta vài ngày không gặp mặt cho nên nhị lao muốn cho chúng ta thật tốt câu thông một chút bọn hắn sau khi đi ta nắm từ tiểu linh tay đứng tại phía trước cửa sổ ngưng nhu ta bỗng nhiên đem ngươi đưa đến u minh tới ở chỗ này một người thần cũng không có ngươi thật sự không, biết cảm thấy không, quen. Các ngươi không phải đều là thân nhân của ta sao t i ể u long kỳ thực các ngươi la tâm ta không nghĩ tới nhiều như vậy t ư tiểu linh rất thông minh nàng xem ra ý của chúng ta trước đó tại kỳ lăng thành phố thời điểm không phải cũng là dạng này sao lại nói ta trước đó cũng đã nói chỉ cần cùng với ngươi đi nơi nào đều được ân liền biết ngươi tốt nhất b ấ t quá sáu ngưng nu ngươi tạm thời không thể rời đi cái viện này hủy khuất ngươi t ư tiểu linh ôn nu nói không có chuyện gì viện này rất lớn phong cảnh cũng rất tốt không đi ra cũng sẽ không cảm thấy muộn sáu hai mươi bốn hai ngày sau lão già lừa đảo không có gà ta phương diện kia năng lực quả nhiên c ò tại cái này khiến ta chấn an không thiếu hôm nay chúng ta ngồi ở trong sân ở l ú chỉ ăn cơm, bên ngoài bỗng n cơm, i tiếng lại, cái hiệu tiếng, tiếp ê lên yêu, n chuyển đến ánh ngưng bọn hắn nhìn đọc cửa, đích chớ thủ thế, phía suy để đó ta mắt một ra làm co về hồ cần h ỉ đ u hiệu lại khoát khoát tay chỉ, tay ra hiệu để à n g không nên đem tinh thần đem thả lực ra điều tra. c h ú n giả ta ra, chỉ cần không g vờ trong nhà không có người liền tốt rốt cuộc là ai tại gõ cửa lão già lừa đảo đi rất vội vàng hắn không có đã thông báo nếu như phát sinh loại tình huống này nên xử lý như thế nào cho nên biện pháp tốt nhất chính là làm bộ không người ta cũng không dám đem tinh thần lực thả ra lão già lừa đảo nói qua u minh họa hồ t h n g long vạn nhất tinh thần lực của ta bị đối phương phát giác làm sao bây giờ hy vọng bên ngoài tên kêu mau chóng rời đi a sáu ngoài cửa ra hỏa lại gõ cửa vài cái lên cửa tiếp đó tiếng đập cửa biến mất lão cha lão mụ bọn hắn vừa rồi cũng không dám hô hấp lúc này mới thở dài một hơi chậm dãi hô hấp mà liền tại lúc này chỉ n g h e quanh một tiếng vang thật lớn đại môn bay ngược đi vào t h ẳ n g hướng cơm của chúng ta bàn đánh tới mà sáu từ tiểu linh đưa lưng về phía lại môn nàng sẽ bị thứ nhất đánh trúng ba trăm mười chín ba trăm mười chín người bị mặt ta con ngươi ngưng lại một cái bước xa lẻn đến từ tiểu linh sau lưng ôm lấy thân thể của nàng muốn mang nàng vọt đến một bên thế nhưng là không còn kịp rồi đại môn bay ngược tốc độ quá nhanh nhất định sẽ đụng vào ta thôi đụng vào liền đụng vào a bất luận như thế nào ta đều muốn bảo vệ vợ an toàn nhưng vào lúc này hồ yêu đạp cái bàn chạy tới khẽ quát một tiếng một cước đá vào trên cửa chính đại môn từ giữa đó vỡ thành hai nửa ta mới ra tinh thần lực cảm ứ n g được cửa ra vào đi tới một cái người bịt mặt ta phân phó hồ yêu đạo vũ ra dẫn bọn hắn vào nhà nhanh mặc dù không biết người bịt mặt này là ai nhưng chúng ta thân phận việc không thể bại lộ, bại lộ lời nói lão già lừa đảo sẽ phải chịu liên lụy mà cá nhân lén lén lút lút xem xét sẽ không giống người tốt hôm nay tuyệt không thể thả hắn rời đi nhất định muốn giết hắn mới được kỳ thực vừa rồi nếu không phải bảo hộ từ tiểu linh ta đã sớm mau tránh ra đại môn bay ngược tốc độ mặc dù nhanh nhưng là không có nhanh đến để cho ta không cách nào phản ứng trình độ đối phương hẳn là cũng không có lợi hại đến trình độ kia nhường hộ yêu trước tiên bảo hộ cha ta mẹ cùng thê tử vào nhà để ta đến đối phó hắn đây là tốt nhất cách đối phó ta tòng không gian trong giới chỉ lấy trùi thủ ra hơi nhún chân đập mạnh thân thể như mũi t ê n nhọn hướng đối phương vào tới hai ngày này ta vẫn luôn đang ngồi bạn người nhà còn chưa kịp thích h n g thân thể của mình hai năm gần đây bởi vì ta phổi công năng suy kiệt thể chất hạ xuống mà bây giờ cơ thể bị hoàn toàn chữa trị thể chất so toàn thịnh thời kỳ càng mạnh hơn cho nên ta buộc phát ra tốc độ thật nhanh nếu không phải tinh thần lực tăng vọt ta còn thực sự không thích ứng được cái tốc độ này mặc dù tiến hóa chi trùng đã bị đánh tan nhưng thêm được tinh thần lực lại giữ lại lại thêm trước mấy ngày tại t r ụ c l ă n thức trong máy giặt quần áo lại tăng lên nhiều gấp đôi tinh thần lực cho nên ta bây giờ mới có thể thích ứng cái tốc độ này người bịt mặt chiều cao chừng hai m hai tả hữu mặc một bộ sau lưng lộ ra ngoài trên cánh tay tràn đầy cơ bắp vừa nhìn liền biết tràn đầy sức mạnh trong con mắt hắn cũng có tiểu h ô i điểm xem ra hắn giống như ta dùng qua linh hồn cùng thi thể dung hợp bị pháp ta cũng mặc kệ hắn là người nào huy động truy thủ hướng cổ của hắn vạch tới tốc độ của hắn cũng thật nhanh một c ư ớ c hướng bụng ta đ ạ p tới mặc dù ta tốc độ phản ứng cùng tốc độ di chuyển vẫn không được tỷ lệ nhưng cũng may ta kinh nghiệm chiến đấu phong phú eo dùng sức lăng không xoay chuyển ba trăm sáu mươi độ tại nơi một c ư ớ c còn không có đạp đến ta phía trước liền rơi trên mặt đất ta bắt hắn lại chân huy động truy thủ hướng hắn đầu gối u n g hăng tắm tới nhưng vào lúc này hắn nâng lên cái chân còn lại hướng ta bộ mặt đạt tới nếu như không né ta có thể dùng thủy thủ đâm nát đầu gối của hắn nhưng hắn một cước kia thế tới hung hăng nếu như bị đánh trúng cổ nhất định sẽ gãy mặc dù lao g i ả lừa đảo nói ta sẽ không tử vong nhưng ta không dám tùy tiện nếm thử vội vàng buông hắn ra chân nâng lên cánh tay ngăn cản phanh một tiếng văng c h ậ m chân của hắn đá chung cánh tay của ta ta suýt chút nữa không có đau kêu thành tiếng đau quá một cước kia l ự c đạo quá lớn đem ta đạp hướng k h í a cạnh bay đi bay bảy tám mét ta một tay chống xuống đất một cái chân đạp tại viện tử trên tường rào dùng sức tại trên tường rào đạp một cái lại hướng người b ị mặt bắn tới thực lực của hắn so với ta mạnh hơn một cái tuyến. chúng ta lại binh binh bằng bằng đấu mấy chục chiều hồ yêu từ lầu hai cửa sổ nhảy ra ngoài ta nhẹ nhàng thở ra trong lòng tự đ ủ có hồ yêu hỗ trợ hẳn rất nhanh liền có thể giải quyết địch nhân lên rồi nhưng mà ngay tại ta thở dài một hơi thời điểm ngoài cửa lại lách vào tới hai cái người bịt mặt hình thể cùng cùng ta giao thủ người bịt mặt không sai bịt lắm rất rõ ràng bọn họ là cùng một bọn hồ yêu vốn là phóng tới ta bên này gặp cửa ra vào lại đi vào hai người nàng quay người hướng hai người khác phóng đi giao thủ với ta người bịt mặt xí xô xí sao đối với mặt khác hai cái người b ị mặt nói một trả lời nói là u minh ngôn n ữ lao giả lừa đảo trước khi đi lưu lại cho ta sách ta đây hai ngày cũng nhìn một điểm người bịt mặt nói lời bên trong có ba cái từ ngữ ta nghe đã hiểu theo thứ tự là nhân loại trở về báo cáo mặt khác hai cái người bịt mặt cùng hồ yêu đánh nhau không nghĩ tới mặt khác hai cái người bịt mặt vậy mà so cùng ta giao thủ cái này còn lợi hại hơn hồ yêu trong lúc nhất thời cũng không làm gì được bọn họ mặt khác hai cái người bịt mặt cũng xí xô xí x á o nói một chàng u minh ngôn ngữ tiếp đó cùng ta giao thủ người bịt mặt này giả thoáng một chiêu quay người hướng ngoài cửa chạy tới hắn mới vừa nói cái gì trở về báo cáo đoán chừng bây giờ chính là muốn trở về báo cáo chuyện này à không được mặc dù không biết bọn họ là người nào nhưng chúng ta là l o à i người tin tức nếu như để lộ vậy thì xong đời ta nhanh chóng hỏi hồ yêu vũ ra ngươi có thể không thể giết chết hai người kia hồ yêu nghiêm túc nói có thể bất quá phải bỏ ra một chút để ngủ ngươi mau đuổi theo người kia a yên tâm ta sẽ bảo vệ tốt ba mẹ lao cha lão mụ thu hồ yêu làm con gái nuôi cho nên hồ yêu đối với ta cha mẹ xương h ồ cùng cũng là cha mẹ cẩn thận một chút ta dặn dò một câu đoạt môn chạy ra ngoài bởi vì lao giả lừa đảo căn dặn chúng ta không nên rời đi v i ệ n tử cho nên ta cũng không biết bên ngoài viện là dạng gì lúc này đi ra ngoài ta mới phát hiện bên ngoài viện lại là một mảnh đất trống xung quanh chỗ đất trống là rừng rậm ánh mắt trong phạm vi chỉ có chúng ta cái này một tòa phòng ở mà người bịt mặt kia lúc này đã chạy đến ven rừng rậm ta cũng sắp tốc đuổi theo hắn cùng đô vật mập mạp có chút tương tự tốc độ công kích nhanh tốc độ di chuyển chậm bất quá hắn tốc độ di chuyển mặc dù chậm nhưng cũng so đô vật mập mạp nhanh nhiều chậm là đối với công kích của hắn tốc độ mà nói kỳ thực hắn tốc độ di chuyển chỉ so với ngạo mạn một cái tuyến m ặ thôi rất nhanh ta cũng theo tới trong rừng rậm bởi vì chướng ngại vật quá nhiều thân ảnh của hắn như ẩn như hiện ta tinh thần căng cứng sợ mình theo mất rồi một khi mất dấu liền không xong cả nhà chúng ta đều sẽ bị giết chết không còn một mống tốc độ của ta chỉ so với hắn sắp một tuyến muốn đuổi kịp hắn sợ rằng phải phí chút thời gian hơn nữa trong rừng chướng ngại rất nhiều mất dấu tỷ lệ rất lớn sáu ngân s ắ c trong không gian giới chỉ bảo vật tuy nhiều nhưng ta nhưng lại không biết bọn chúng tác dụng hơn nữa một ít bảo vật không thể bị ta khống chế nói không chừng sẽ giống cỗ kia lợi hại thi thể một dạng vừa đụng tới tay áo của hắn liền chịu đến một c ố cường đại lực phản c h ấ n suýt chút nữa không đem ta tại chỗ đánh chết đối phó h u y ễ n vũ các thủ lĩnh công thời điểm công thả ra một đầu hỏa long hỏa long rất khó đối phó ta từ ngân sách trong không gian giới chỉ lấy ra một cái kỳ lạ súng ngắn súng ngắn bắn ra tới đạn trong nháy mắt liền đem hỏa long đông đứng lên chỉ tiếc súng kia bên trong chỉ có một viên đạn nếu như bây giờ súng kia bên trong còn có năng lượng liền tốt cho người bị mặt đi lên một t ư ờ n g nhất định có thể đem hắn chết q u ó n g sớm biết ta nên thật tốt nghiên cứu một chút tại nơi khẩu súng bên trên khắc vẽ một cái ấn phủ để cho hấp thu năng lượng nói không chừng thật có hiệu quả đâu ta bây giờ cũng sẽ không đến nỗi bị động như vậy. chúng ta khoảng cách đại khái khoảng một năm mét khoảng cách này dùng hỏa diễm trùng kích sóng mà nói e rằng đánh không đến đối phương hơn nữa trong rừng rậm cây tối quá nhiều ta sợ sẽ đánh đến chướng lại vậy phải làm sao bây giờ sáu ngay tại ta lo lắng thời điểm hắn đ ỗ n g nhiên ngừng lại bị ta một mực truy đuổi hắn tựa hồ có chút không kiên nhẫn chuẩn bị trước tiên đem ta giải quyết đi sau đó lại gấp rút lên đường thấy hắn dừng lại trong lòng ta vui mừng mau hơn s ô n g về phía trước nhưng mà ngay tại ta cách hắn không đến ba trăm mét thời điểm tinh thần lực của ta bỗng nhiên quét đến chung quanh trên cành cây có một chiếu lấp lánh đồ vật tạo hình có điểm giống là lựu đạn sáu l i ệ u đạn bên trên có cái ngọn đèn nhỏ ánh đèn từ lục sắc đã biến thành màu đỏ sáu ta vội vàng theo bản năng hướng bên cạnh tránh đi Vâng Nổ tung.、Quả、nhiên. Liệu đạn nổ. Tài kia lôi nổ tung uy lực không quá lớn, nhưng lại thương tổn tới tinh thần ngưng đạn cận tinh thần lực đều bị nổ tan. Ta chỉ cảm giác đầu chuyển đến từng trận cảm giác đau nhói, trong lòng âm thầm hoảng sợ. Có thể thương tổn được tinh thần lực, theo lý thuyết liệu đạn này giác giác ba. bỏ bị kia của ta. Ta Ta đau Tài tới kết tại túi thầm thể theo thuyết thể Quả Liệu uy quá liệu đều đầu liệu cảm cảm phụ chỉ lôi lại lực lực lực lực, lý được Có có âm sợ. vậy thì không thể cứu được người bị mặt d ừ n g bước chính là vì để cho ta buông l ò n g cảnh giác làm ta đem l ự c chú ý toàn bộ tập trung ở trên người của hắn thời điểm tự nhiên là sẽ coi nhẹ vật thể xung quanh may mắn ta một mực đem tinh thần lực ngoại phóng mới phát hiện lựu đạn nếu không thì chúng chiêu lựu đạn nhất định là người bị mặt thả mà ta căn bản là không có nhìn thấy hắn lúc nào thả lựu đạn trừ phi lựu đạn này vốn là bọn hắn dự đoán bố trí tốt cả bấy xem ra lần tập kích này là có dự mưu mục tiêu của bọn hắn chẳng lẽ là lao già lừa đảo có thể lao già lừa đảo lợi hại như vậy mấy người này chỉ sợ không phải đối thủ a những cái k i a đều không phải là ta quan tâm bây giờ nhiệm vụ chính là xử lý người b ị mặt phòng ngừa tin tức tiết ra ngoài ta xé nát áo tay phải cầm ngược lấy t r ù y thủ hướng hắn vào tới hắn xí xô xí sáo nói một câu nói ta nghe không hiểu nhìn hắn trong mắt thần sắc trào phúng ta cũng có thể đoán ra bảy tám phần hắn cương tài na câu nói đại khái là bom chơi vui à. ta huy động quyền trái hướng bộ mặt hắn đánh tới hắn giơ tay hướng cánh tay của ta trộm tới nhưng mà ngay tại hắn tóm lấy ta cánh tay thời điểm cánh tay của ta trong nháy mắt hỏa diễn hóa đồng thời đánh úp về phía nó bộ mặt nắm đâm biến hóa thánh trường trong lòng bàn tay phun ra một đạo h ỏ a diễm hướng bộ mặt hắn bao phủ tới không sai đây hết thể là ta đã sớm kế hoạch tốt ta là c ô ý nhường hắn bắt ta cánh tay đi qua ngắn n g ủ i giao thủ ta đại khái thăm dò s á o lộ của hắn nếu như ta ra quyền lời nói hắn chín h thành sẽ bắt ta cánh tay cho nên ta mới có thể sử dụng một chiêu kia nhường hắn mắc lửa h ỏ a diễm đánh út về phía bộ mặt hắn hắn quả nhiên nghiêng đầu né tránh theo bản năng ánh mắt tránh đi mà ta chờ chính là thời khắc này một cất hung hăng đá vào bộ ngực hắn phanh một tiếng văng trầm hắn thân thể cao lớn bay ngược ra ngoài đụng gãy hai cây đại thụ với hung á c đâm vào đằng sau một gốc to lớn trên đại thụ đại thụ kịch liệt lấy động lá cây nhao n h a u rơi xuống ta cầm ngược lấy truy thủ lại xuống tới chuẩn bị cho thừa dịp hắn hôn mê thời điểm cho hắn một k í c h trí mạng hắn ngồi ở dưới cây không nhúc ních ta vọt tới trước người hắn huy động truy thủ hướng hắn đỉnh đầu h u n g hang đâm tới nhưng mà nhưng vào lúc này hắn đỉnh n h i ê n n g m n g đ ầ u một tay bắt được ta cánh tay cấp tốc đứng lên thay phiên thân thể của ta hướng sau l ư n g thân cây đập tới sáu c á n h thứ ba chậm chút t u y n bố ba trăm hai mươi tiết ba trăm hai mươi hồ yêu Ta tốc độ khoảng cách này dùng hỏa diễm trùng kích sóng mà nói mệnh trung tỷ lệ hẳn là tại tám không trở lên sáu rất nhanh ẩn năng tại thể nội tuần hoàn ba mươi vòng một vòng so một vòng tốc độ nhanh áp lực càng lai v i ệ n mạnh nhưng mà dựa theo thường ngày tình huống ba mươi vòng đã là cực hạn ba mươi vòng thời điểm hai cánh tay của ta mà bắt đầu hơi hơi đau đớn mà bây giờ ta lại không có mảy may cảm giác đau đớn theo lý thuyết ta còn có thể nhường ẩ n năng tiếp tục tuần hoàn nhường hỏa diễm trùng kích sóng uy lực càng mạnh hơn cơ thể chữa trị sau đó quả nhiên lấy được rất nhiều chỗ tốt hắn hướng ta đuổi đi theo nhanh chóng hướng ta tiếp cận ta rơi trên mặt đất không nhanh lui lại tinh thần lực ở c h u n g quanh liếc nhìn sau lưng có chướng ngại thời điểm ta cuối cùng có thể sớm tránh đi vòng. vòng Hắn cách ta đã không đủ mới M. Thân thể ta cũng sinh ra một chút cảm giác đau đớn, giác cách thể chút khi thực h cảm được ta ta một ra đau ra. đã đủ mới em xem rồi, là nhưng uy lực bên trên tuyệt đối mạnh không chỉ một lần một đạo hỏa quang t ừ trong lòng bàn tay phun ra đồng thời một cô cường đại sức giận chuyển đến đem ta chấn thân hình bất ổn lui về phía sau người bị mặt ngực bị hỏa diễm trùng kích xong đánh ra một cái lớn bằng quả bóng rổ lỗ thủng hắn cúi đầu nhìn một chút bộ ngực mình lỗ lớn đ ỗ n g nhiên đưa tay cắm vào lỗ lớn đem hắn trái tim của mình bắt đi ra trái tim của hắn bộ vị lộ ra một vật là cương tài na loại lựu đạn thiên trong thân thể của hắn lại có thứ nguy hiểm này lựu đạn bỏ túi ngọn đèn nhỏ biến thành màu đỏ sáu vây a n thân ta hình chật vật nhanh chóng hướng phía sau cây tránh đi nhưng mà tốc độ vẫn là chậm một bước bị nổ tung dư ba đánh chúng vì để tránh cho linh hồn bị hao tổn ta chỉ có thể ngưng kết toàn bộ tinh thần lực độc cản tinh thần lực thành công giúp ta ngăn cản một cái ta thừa cơ trốn đến phía sau cây nhưng mà tinh thần lực toàn bộ tiêu tan ta chỉ cảm giác đau đầu mơ nức chờ dư âm nổ đi qua ta ôm、um、đầu từ phía sau cây đi tới phát hiện người bịt mặt thi thể ngã trên mặt đất khoảng cách gần như vậy bị l i ề u đạn mệnh trùng linh hồn của hắn chắc chắn sớm đã bị đánh tan vậy mà dùng loại này tự sát phương thức bọn chúng rốt cuộc là ai mới vừa nổ tung đem hắn cháo hất bay ra ngoài ta xem một chút mặt của hắn phát hiện hắn dung mạo rất khó coi tính toán trước tiên đem thi thể nhận lấy đi chờ lao già lừa đảo trở về cho hắn xem có phải là hắn hay không cựu nhân sáu nguy rồi trong nhà còn có hai cái đâu hồ yêu còn chưa biết nếu như hai tên kia đột nhiên từ bạo hồ yêu bất ngờ không đề phòng nhất định sẽ thụ thương có lẽ còn có thể sáu chết đi nghĩ tới đây ta vội vàng thu hồi đại hán thi thể đem thi thể thu vào ngân s ắ c không gian giới chỉ, cho sướng t ố c hướng về chạy tới vừa chạy ta vừa suy nghĩ nếu như hai tên kia thể nội cũng có lựu đạn nếu như trong sân dẫn bạo nếu như ta phụ mẫu cùng ngưng n u ở trước cửa sổ quan sát sóng xung kích nhất định sẽ đụng vào bọn hắn nói như vậy hậu quả khó mà lường được vừa chạy ta vừa suy nghĩ cách đối phó chạy đến viện tử phụ cận thời điểm ta lấy ra lần trước đối phó hỏa lòng cái thanh kia kỳ lạ súng đắn rút ra băng đạn nhanh chóng dùng t r ủ y thủ ở phía trên khắp cái ấn phủ tiếp đó lại từ ngân sách trong không gian giới chỉ lấy ra một cái quái vật thi thể sau đó lấy ra đại kiếm dùng sức chém nát quái vật s ó não sau đó đem y ê u đ a n cầm ra tới ném ở bên cạnh dưới một thân cây cuối cùng cắn chót l ư i đem tinh huyết nhỏ tại ấn phủ bên trên một ta vội vàng đem băng đạn ném ở y ê u đ a n bên cạnh cho sướng tốc hướng viện tử chạy tới đến nỗi băng đạn cùng y ê u đ a n liền lưu lại dưới cây phụ cận đây căn bản là không có người hẳn là sẽ không bị người khác trồng đi hy vọng băng đạn có thể hấp thu y ê u đ a n năng lượng à, ta thực sự nghĩ không ra biện pháp tốt hơn biện pháp của ta chính là dùng đóng băng lại hai tên kia để bọn hắn không cách nào nổ tung v ọ t tới viện tử phía sau ta phát hiện hồ y ê u đã biến trở về bản thể đang cùng hai tên ra gia hỏa giao thủ ta v ọ t tới cửa chính căn dặn một câu vụ ra chớ ép bọn hắn thật chặt thân thể bọn họ bên trong có một loại bom n cửa, cửa sổ rất nguy hiểm vừa nói chuyện trong tay của ta một bên ngưng tụ hỏa cầu rất nhanh liền ngưng tụ hai cái chừng bằng b ă n h bóng rổ hỏa cầu hướng hai cái người bịt mặt ném đi bọn hắn nhanh chóng lách mình tranh thoát ta hai cái hỏa cầu dừng lại ở cách đó không xa trên không sau đó trên tay lại không ngừng ngưng tụ sáu không sai ta muốn sử dụng chính là dở dạ gồng đan sở kỳ thực ta bây giờ tinh thần lực cường đại đã có thể cảm ứng được trong không khí hỏa nguyên tố chỉ bất quá ta còn không có thời gian nghiên cứu như thế nào khống chế những cái kia hỏa nguyên tố cho nên trước mắt còn phải dùng loại này đ ầ n phương pháp rất nhanh trong viện nổi lơ lửng bốn mươi cái h ỏ a cầu ta dùng cường đại tinh thần lực khống chế h ỏ a cầu trong sân xuyên qua công kích cái kia hai cái người b ị mặt bọn hắn phiền phức vô cùng cuối cùng trong đó một cái hướng ta lao đến h ỗ yêu vừa muốn ngăn cản ta khé quát đừng càn hắn n h ư n g hắn tới nói xong ta nhanh chân hướng về ngoài cửa chạy tới người bịt mặt kia ở phía sau theo đuổi không bỏ chạy đến vừa rồi để đặt yêu đan dưới cây ta phát hiện yêu đan đã đã biến thành một phấn xem ra năng lượng bị băng đạn hút đi vào ta mặc kệ mọi việc nắm lên băng đạn cất vào trong súng lục không để ý cái kia to lớn hấp lực quay người lại bắn một phát thương này nhưng khác biệt tại phổ thông súng ngắn nó đánh tốc thật nhanh nhanh đến ta chỉ có thể nhìn đến l a m quang trợt lóe lên hơn nữa đối với phương khoảng cách ta quá gần trong nháy mắt liền bị l a m quang đánh trúng cơ thể nhanh chóng bị đông chỉ dùng một giây toàn thân nó liền hiện đầy khối băng tại mặt trời chiếu rọi xuống lóng lánh tia sáng sáu một hồi quen thuộc gâm phong đâm đầu vào đánh tới là âm khí ta n h i ễ n h ữ n m à y mau trong lòng tự nhủ thân thể của hắn mặc dù bị đông lại nhưng linh hồn lại vẫn có thể tùy ý hành động ta hướng phía sau không lưng tay chống tại mặt đất một cái phía sau lật sau đó đem thương thu vào không gian giới chỉ, bởi vì ấn phủ thời gian c ú n ú m đầu còn chưa tới cầm trong tay mà nói nó vẫn luôn đang hấp thu trong thân thể ta năng lượng thân thể của địch nhân đã bị khối băng v â y khốn tạm thời không cần súng cho nên vẫn là để trước đứng lên tương đối có lời đem thương phóng lên đồng thời ta lại từ trông thấy trong giới chỉ lấy ra một tờ âm p h nhanh chóng dập tắt hai vai của mình dưng hỏa cho mình mở ra một mắt p h á bởi vậy có thể thấy được quả nhiên như lão già lừa đảo nói như vậy trong u minh có rất nhiều người biết được cái bí phát này linh hồn cùng thi thể rung hợp người cũng không phải số ít chỉ bất quá sáu bọn hắn linh hồn rung hợp cũng là thi thể của người khác không giống ta d u n g hợp là của mình cơ thể ta không có suy xét nhiều như vậy hắn gặp ta lấy p h ủ c h ú dập tắt hai vai dương hỏa lộ ra ánh mắt kinh ngạc xí xô xí x á o nói một chàng ta nghe không biết lời nói ta không có phản ứng đến hắn bởi vì ta phải mau chóng xử lý sạch cái này linh hồn tiếp đó trở về giúp vũ gia ta hai tay hỏa d i ễ m hóa trên tay đầy lòng viêm tản ra m a n h liệt dương khí Quỷ vật sẽ đối với dương hỏa xuất hiện sợ hãi cảm giác nó cũng không ngoại lệ mắt lộ ra hoảng sợ quay người hướng nơi xa lướt tới tính toán đào tẩu ta ha có thể để nó như ý nhanh chóng đuổi theo nhưng mà ta không để ý đến một vấn đề hắn là linh hồn、thể. Có cây cối, thể xuyên qua một à nào mà mày là ta hết tốc trong nhất thời Ta thể tha, thể mau, lại lực, lúc linh linh l chạy cối đổi bởi nhận ngăn cản, không dụng không nó. những hồn, cũng không bùng hồn cách cho vậy được để cây cũng có kịp ám sử dù vì i n tức. Một bên truy ta vừa đem bàn tay trái đặt ở tay phải phía trên ẩn năng lại tại thể nội tuần hoàn đứng lên tuần hoàn ba mươi vòng phía sau một đạo hỏa quang trong lòng bàn tay trợt lóe lên hỏa diễm trùng kích sóng sen lẫn bánh liệt dương khí từ trong lòng bàn tay bắn ra ngoài một chiêu này có lẽ gọi long viêm sóng xung kích thích hợp hơn bởi vì sóng xung kích tốc độ quá nhanh xuyên tấu h một gốc cường tráng s a u đại thụ đánh chúng vào bỏ trốn linh hồn trực tiếp đưa nó linh hồn đánh hồn phi phách tán long viêm sóng xung kích chuyên môn đối phó linh hồn tất s á c kỹ lại giải quyết đi một cái còn lại cái cuối cùng ta sát xoa mồ hôi chán nhanh chóng hướng về chạy tới trở lại trong v i ệ n hồ yêu vẫn c u ố n lấy người bịt mặt kia ta vừa chạy đến cửa ra vào còn chưa kịp nổ súng người kia đột nhiên tự bạo không có dấu hiệu nào để cho người ta khó lòng phòng bị ta theo bản năng hướng bên cạnh l o i lên trốn đến tường vây đằng sau hồ yêu hồ yêu cách hắn rất gần cái này chợt nổ tung sáu sóng sung kích đi qua ta vội vàng v ọ t vào trong viện nhấc lên một hồi bụi đất tinh thần lực của ta bị hao tổn đã không cách nào ngoại phóng ta lớn tiếng kêu gọi vũ ra vũ ra người bịt mặt kia thi thể nằm dưới đất tim vị trí bị t ạ c một cái lô thủ lớn linh hồn đã hoàn toàn biến mất mới vừa rồi trong bạo tạc đã bị nổ hồn phi phép tán hắn vì cái gì đột nhiên t ừ bạo bởi vì ta đã trở về đồng bạn của hắn lại không trở về đồ đần đều có thể đo á n được hắn đồng bạn bị ta giết chết nếu như ta cùng vũ ra hợp lực vây công hắn lời nói hắn phần thắng càng nhỏ hơn cho nên còn không bằng bỗng nhiên n ộ tùng nói không chừng trước khi chết còn có thể kéo một cái chịu tội thay bọn g i a hỏa này có điểm giống là trên địa cầu t ử sĩ không chút nào sợ chết nói tự bạo liền tự bạo sáu rất nhanh ta tại cửa ra vào phát hiện hồ yêu nàng có giúp ở trên mặt đất cơ thể nhiều chỗ bị tạc thương không phân rõ đó là lông tóc màu sắc vẫn là tiên huyết ta kêu vài tiếng vũ ra vũ ra hồ yêu không phản ứng chút nào vậy phải làm sao bây giờ không phải là bị tạc tán linh hồn a ta lo lắng toàn không gian trong giới chỉ lấy ra một viên cuối cùng một linh đan đẩy ra hồ yêu miệng đem đan dược bỏ vào có thể nàng căn bản l a nuốt không trôi nghiêng đầu một cái đ a n dược từ trong miệng rơi ra sáu ba trăm hai mươi mốt tiết ba trăm hai mươi mốt sáu cái đôi u h ỏ n g bét chẳng lẽ hồ yêu không có cứu được sao không được ta không có thể làm cho nàng chết đi ta hít thở sâu một chút để cho mình tỉnh táo trong đầu nhanh chóng tự hỏi hồ yêu thực lực so với ta mạnh hơn rất nhiều coi như người bịt mặt không có dấu hiệu nào tự bạo nàng cũng sẽ không ngây ngốc đứng ở nơi đó chờ lấy chúng chiêu ta cảm thấy lấy nàng năng lực hẳn là có thể sớm tránh thoát chỉ cần không phải khoảng cách gần bị t ạ c đến hẳn là sẽ không bị tạc toái linh hồn cho nên hồ yêu hẳn là chỉ là thụ thương hôn mê nhưng ta không phải bác sĩ thu ý、thế. ta cũng không biết hắn hiện tại rốt cuộc là chết hay sống ngay tại ta lo lắng thời điểm từ tiểu linh cùng lao cha lão mụ từ thang lầu chạy xuống gặp hồ yêu cả người la huyết ân cần hỏi han vũ ra thế nào các ngươi như thế nào xuống lão mụ nói ta nghe ngươi lo lắng hô vũ ra tên liền đoán được vũ ra có thể bị thương là ta chủ trương muốn xuống muốn trách thì trách ta đi ai mẹ ta q u ấy ngài làm gì không để các ngươi xuống là bởi vì phía dưới nguy hiểm từ tiểu linh vẫn đạo t i ể u long địch nhân đều giết chết ngươi không sao chứ ta không sao nhưng mà vũ ra có việc ta không biết nàng là ngất đi vẫn phải chết n g h e một chút tim đập của nàng nha từ tiểu linh đi tới đem lỗ thai rán tại hồ yêu trên thân hồ ly có tâm tạng sao từ tiểu linh nghe xong một hồi nói còn cố ý nhảy phải không vậy ta đã đoán đúng vũ gia là chịu liêu trọng thương ta khẽ thở phào nhẹ nhõm trong lòng tự nhủ không chết liền tốt vũ gia mặc dù không chết nhưng thương thế lại vô cùng nghiêm trọng trong lúc nhất thời ta cảm thấy áp lực trọng trọng bây giờ ta có rất nhiều chuyện muốn đi làm tỉ như chữa trị đại môn tỉ như cứu chữa vũ gia tỉ như ở chung quanh bố trí một chút cà bẫy bởi vì ta không xác định chết mất ba cái người b ị mặt phải chăng còn có đồng bọn nếu như vài ngày sau những đồng bọn phát hiện ba người bọn hắn còn chưa quay về khẳng định muốn tới điều tra mà lao già lừa đảo muốn hơn m ộ ư ơ i ngày mới có thể trở về theo lý thuyết trong thời gian này có rất lớn tỷ lệ lần nữa tao nộ độc tập ta ôm lấy hồ yêu vào nhà lại nói đem hồ yêu đặt ở trên ghế salon lao cha lão mụ đều ngồi xổm ở hồ yêu bên cạnh đi qua hai năm tiếp xúc cho dù hồ yêu biến trở về b ả n thể nhị l a o cũng sẽ không sợ hãi hơn nữa bọn hắn còn rất ưa thích giả ngây thơ hồ yêu vô cùng quan tâm nàng an uy lão mụ một bên khẽ vớt hồ yêu trên người lông tơ vừa nói tiểu long a nhanh nghĩ biện pháp mau cứu vũ ra nhà ta đáp ứng một tiếng cố nén nhức đầu cảm giác vừa quan sát cửa tình huống một bên t h ò n g không gian trong giới chỉ lấy ra một cái dính đầy vết máu b á t xứ cái này b á t xứ là phong niệm khả thời điểm tử vong ta dùng để tiếp thần bí thi thể huyết dịch dùng nhưng mà cho dù là thần kỳ huyết dịch cũng không cứu sống linh hồn tiêu tán phong niệm khả sáu b á t xứ bị ta xem như v ậ t kỷ niệm giữ lại ta lại lấy ra một bình nước khoáng xoay mở bình nắp đem b á t xứ bên trong huyết dịch đổ ra mở dọn nhỏ vào bình nước suối khoáng cùng trong bình thủy hôn hợp lại cùng nhau ta đem cái bình đưa cho từ tiểu linh ngưng n h nghị biện pháp đem chai nước này uy vũ ra uống hết Tuyệt đối đ miệng miệng ừ gật gật nếu g miệng đ không phải ta tinh thần lực bị hao tổn vừa rồi sẽ không cần đem huyết dịch pha loãng lại đút cho hồ yêu ta có thể trực tiếp dùng tinh thần lực nâng huyết dịch đưa vào hồ yêu trong cổ họng đại môn là bằng gỗ bị hồ yêu một c ớ c đá nát ta nhặt lên vỡ thành hai khúc cửa gỗ hướng phía cửa đi tới sáu bỏ ra rất nhiều sức lực cuối cùng đem cửa gỗ miễn cưỡng mang trở lại tiếp đó tiến r ừ n g dậm chặt mười mấy quả đại thụ dùng thân cây đem cửa ra vào ngăn chặn ta vẫn có nghi vấn chính là vì cái gì cương tài na mấy cái người bịt mặt không nhảy tường đi vào thằng đến vừa rồi ta mới biết được nguyên nhân nguyên lai viện này t r u n g quanh có một tầng ẩn hình vòng p h o n g hộ người có thể từ bên trong leo tường ra ngoài nhưng lại không thể từ bên ngoài leo tường đi vào thực sự là thần kỳ đồ vật cũng không biết lao già lừa đảo là làm sao làm được xem ra trên người hắn có rất nhiều các loại đồ vật lấy ta học tập ta xoa chán đi trở về trong phòng phát hiện hồ yêu có giúp ở trên ghế salon cơ thể không ngừng run rẩy lão cha lão mụ hòa từ tiểu linh vây quanh ở hồ yêu bên cạnh khuôn mặt khẩn trương bên cạnh trên bàn trà để một cái trống không bình nước s u ố i khoáng xem ra pha loãng huyết dịch đã cho hồ yêu u ố n g nữa hồ yêu tình huống hiện tại cùng hai niên tiền nhất dạng thôn vệ huyết dịch phía sau liền sẽ toàn thân run rẩy hy vọng nàng lần này còn có thể sinh ra chất biến bây giờ là thời kỳ không bình thường nếu như hồ yêu thực lực tăng cường tình cảnh của chúng ta liền sẽ rất an toàn nhiều nhìn xem hồ yêu run rẩy cơ thể ta bỗng nhiên n h ữ n lông mày lại mau đi đến hồ yêu bên cạnh ngồi sổn người xuống tinh tế quan sát ta phát hiện trên người nàng mạch máu vậy mà tại không ngừng vỡ tan bất quá mạch máu vừa vỡ tan liền lập tức khép lại lại vỡ tan lại khép lại tốc độ khép lại thật nhanh cũng liền hai ba giây liền có thể khép lại hoàn tất chuyện này là sao nữa lần trước liếm lấy một tiêu huyết dịch thời điểm tựa hồ không có phản ứng mạnh liệt như vậy chẳng lẽ là bởi vì lần này cho nàng dùng lượng quá lớn thân thể nàng không chịu nổi mạnh mẽ như vậy năng lượng hoàng bét sớm biết vừa rồi nên cho nàng phục dụng n ử a d ọ n ta vẫn đạo vũ ra ngươi đã tỉnh chưa hồ yêu khẽ gật đầu khôi phục thần trí sao ta tiếp tục vấn đạo trên người ngươi một mực mạch máu một mực tại vỡ tan khép lại ta sợ ngươi sẽ mất máu quá nhiều đem một linh đan nan đi nàng lại khẽ lắc đầu ba giờ phía sau máu của nàng quản ngừng vỡ tan huyết dịch đem ra lông hoàn toàn n ớ t nhẹ sáu mười lăm giờ phía sau hồ yêu ba cái đuôi biến thành sáu đầu thân thể của nàng cuối cùng ngừng run chậm dãi biến trở về hình người tư tiểu linh cầm qua một đầu tấm thảm đem hồ yêu che lại ngồi sổm ở cạnh ghế s a lon vấn đạo vũ gia ngươi cảm giác thế nào hồ yêu âm thanh khản suy yếu nhân ra muốn uống nước ta t ò n không gian trong giới chỉ lấy ra một bình thủy đưa cho tư tiểu linh tư tiểu linh đem hồ yêu nâng đỡ cho nàng uống nước còn tỉ mỉ căn dặn chậm dãi uống cẩn thận chất độc trong nước ta đứng ở cửa trong lòng tự đ ủ hồ yêu ngoại hình từ ba cái đôi đã biến thành sáu cái đôi sáu cái đôi ý vị như thế nào đâu ta suy tư một hồi quay đầu nói cha mẹ các ngươi nhanh, nha, nhanh đi nghỉ ngơi đi ở đây giao cho chúng ta là được rồi lao cha lão mụ lại hỏi han ân cần trong chốc lát mới đi về nghỉ ta đối với từ tiểu linh nói ngưng đu ngươi cũng đi a từ tiểu linh lắc đầu ta không sao chiếu cố vũ ra vẫn là để ta tới a áp lực của ngay ư ơ i đã quá lớn, n xem h kế tiếp ta từ tiểu linh hộ yêu ngồi ở cửa trên bậc thang ăn kẹo que hộ yêu đã khôi phục bình thường hai ngày trước người bị mặt tự bạo thời điểm hộ yêu hoàn toàn chính xác Ngày mau tránh ra bất quá vẫn là bị nổ tung dư ba đánh trúng tinh thần lực và linh hồn đều chịu đến liêu trọng sáng tạo bất quá uống xong thần kỳ huyết dịch phía sau linh hồn của nàng cùng tinh thần lực vậy mà tại trong thời gian ngắn lấy được chữa trị lúc này đã khôi phục trạng thái toàn thịnh ta nói đạo vũ gia ngươi uống lên đồng kỳ huyết dịch phía sau cái đuôi từ ba đầu biến thành sáu đầu như vậy thực lực phương diện có hay không tăng cường đâu hồ yêu liếm láp kẹo que trở nên mạnh mẽ thật nhiều bất quá người ta còn chưa có thử qua tiểu long kaka lần sau đừng cho ta hút thần kỳ huyết dịch thật là khó chịu cảm giác cơ thể như muốn nổ tung m ộ dạng trong máu năng lượng ẩn chứa quá mạnh m a đúng ngươi tinh thần lực không phải cũng bị hao tuần sao có muốn thử một chút hay không thần kỳ huyết dịch ta chậm rãi dưỡng là được rồi hai ngày này đã khôi phục không thiếu đoán chừng lại có hai ngày liền có thể hoàn toàn khôi phục ta cũng biết cho ngươi uống thần kỳ huyết dịch ngươi sẽ rất đau đớn nhưng ngươi ngày hôm trước bộ dáng rất đáng sợ ta sợ ngươi sẽ chết đi cho nên mới tự tác chủ trương cho ngươi uống ta ngậm kẹo que cảm khái nói vốn cho rằng đến rồi u minh có thể qua bên trên ngày tháng bình an không nghĩ tới không giải thích được liền gặp tập kích đây là số mệnh a cái này đỏ mũi tên mệnh g ã quá cường đại ta đều người chết qua một lần đỏ mũi tên mệnh vẫn không có phá giải hộ yêu, yêu lần này cũng coi như là nhân hoa đắc phúc căn cứ vào phỏng đoán cẩn thận thực lực của nàng ít nhất tăng lên gấp đôi nếu như lần trước ba cái người bịt mặt lại tới một lần nữa mà nói hộ yêu chính mình liền có thể nhẹ nhom thu thập hết đương nhiên ta cũng có thể nhẹ nhom thu thập hết vì cái gì bởi vì ta từ ngân sách trong không gian giới chỉ tìm được một kiện vũ khí mới a hàn băng thương ta tìm được sung năng phương pháp chỉ cần năng lượng phong phú liền có thể trong nháy mắt đem địch nhân cơ thể đồng cứng đến nỗi linh hồn sáu ta vốn là người đ ạ o sĩ chẳng lẽ còn sẽ sợ linh hồn đối phó linh hồn ta có mấy trăm loại phương pháp đương nhiên mấy trăm loại có thể khoát c h ư ờ n g nhưng hai ba chục loại vẫn phải có đến nỗi yêu đàn sáu ngân sách trong không gian giới chỉ chính là có yêu thú thi thể ta còn sợ không có yêu đàn sao tư tiểu linh nói vũ gia ta rất hiếu kỳ ngươi có cái gì năng lực mới không bằng bây giờ liền cho chúng ta xem thoáng qua a tất nhiên tẩu t ử m u ố nhìn n chờ người ta ăn xong cái kẹo que này liền cho các ngươi bày ra hồ yêu giả ngây thơ nói nàng h ò a từ tiểu linh quan hệ phi thường tốt điểm này cũng cho ta rất vui mừng coi như ta không tại hồ yêu cũng sẽ bảo vệ tốt nàng sau ba phút hồ yêu đem kẹo que ăn xong đem cây gậy nhựa thu vào không gian giới chỉ phía sau nàng giả ngây thơ làm một cái suy tính động tác trước tiên cho các ngươi bày ra gì đầy sáu ba trăm hai mươi hai màu trắng hoa cúc nhỏ hồ yêu suy tư một hồi nói trước tiên xem thoáng qua tốc độ a nói thân ảnh của nàng đột nhiên biến mất trong nháy mắt xuất hiện ở bên phải khoảng mười mét vị trí ta căn bản là bắt giữ không đến thân ảnh của nàng quá nhanh so với ta tuần hoàn 40 vòng h ỏ a diễm trùng kích tốc độ truyền sóng độ còn nhanh điều này cũng làm cho ý vị ta sát chiêu mạnh nhất h ỏ a diễm trùng kích sóng đối với hồ yêu không có tác dụng thậm chí ngay cả hàn băng thương đối với hồ yêu cũng không có tác dụng nàng di động tốc độ so hàn băng thương đánh tốc càng nhanh hàn băng súng ta còn có thể nhìn đến lam quang loại lên mà hồ yêu thân ảnh ta căn bản là không nhìn thấy hồ yêu giả ngây thơ nói tốc độ đại khái so trước đó nhanh tiếp cận gấp hai tốc độ của ta cùng sức mạnh một mực là thành tỷ lệ thuận xem ra lực lượng của ta hẳn là cũng tăng cường không thiếu tiểu long các ca, ca. ta có không có h việc gì bên ngoài viện là một mảng lớn rừng rậm phương viên mấy chục cây số bên trong có thể chỉ có chúng ta cái này một tòa phòng ở sư phụ hắn không để các ngươi ra ngoài là vì để phòng vắng nhất chỉ xuất đi một chút có lẽ còn là không có vấn đề hồ yêu giả ngây thơ nói vậy nhân g ra liền không thí nghiệm lực lượng chờ sau này có cơ hội rồi nói sau ta cười cười ngươi có thể xem thoáng qua phương diện khác năng lực hồ yêu nói ngoại trừ sức mạnh và tốc độ trên phạm vi lớn tăng cường tinh thần lực và thể chất cũng trở nên mạnh mẽ con mắt bắn ra tia sáng uy lực cũng trở nên mạnh mẽ có muốn hay không ta xem thoáng qua có quan hệ với công kích phương diện liền đừng phô bày ta đại khái có thể đoán được còn có hay không những thứ khác ta truy vấn hồ yêu đem một ngón tay đặt ở bên miệng giả ngây thơ nghĩ nghĩ lại có chính là ta biến trở về bản thể thời điểm hình thể có thể biến lớn hơn nữa hoặc càng nhỏ hơn biến trở về bản thể sau đó tốc độ so với người tính trạng thái tốc độ càng nhanh biến trở về bản thể cho ta xem một chút ta nói đạo hồ yêu không coi ai ra gì cởi quần áo ra ta đem đầu chuyển tới một bên từ tiểu linh mỉm cười nhìn ta đối với cái này nàng cũng có chút bất đắc dĩ qua năm sáu giây chỉ nghe hồ yêu phát ra một tiếng động vật tiếng đều, ta biết nàng đã biến trở về bản thể quay đầu trở lại đi phát hiện hồ yêu hình thể cùng phía trước khác nhau rất lớn phía trước nàng ngẩng đầu mà nói có một m ba bốn độ cao mà bây giờ ngẩng đầu đều nhanh cao hai mét sau lưng sáu đầu mao nhung đôi to lắc tới lắc lui mặt khác nó chỉnh thể tản mắt ra khí chất cũng so trước đó cao quý rất nhiều trước đó nhìn qua để cho người ta cảm thấy chính là một cái yêu quái không có gì đặc biệt mà bây giờ bất luận là ai nhìn thấy ấn tượng đầu tiên cũng là cao quý hộ yêu màu lựa đỏ da lông không n h u ố n bụi trần chỉnh chỉnh tề tề từ tiểu linh đi qua sở lên tàn án dương thật mềm thật thoải mái ta cười giơ nói nưng nhu ngươi thích liền đem vũ ra mau tất cả đều cắt xuống làm cho ngươi một kiện lông hồ ly áo khoác chờ vũ ra lông tơ dài ra lại lại trừ cho cha mẹ cũng làm hai cái hộ yêu đối với ta thử nhẹ rằng đối ta đề nghị biểu thị bất mãn ta cười ha hả nói như thế nào muốn đánh ta hộ yêu nghiêng đầu đi biểu thị không để ý tới ta ta đối với từ tiểu linh nói ngưng nu muốn hay không cưới đi lên thử xem cảm giác ta cảm thấy hẳn là thật thoải mái không muốn vũ ra thương thế vừa vặn ta sợ đem nàng đẻ hư đâu muốn đem nàng đẻ hư e rằng có chút khó khăn ta ôm ngươi đi lên sáu hai mươi b ố sau mười hai ngày ta đang ở trong sân đảo hố bố trí chạm thời điểm đại môn đông nhiên bay ngược đi vào địch tập ta vội vàng luống cuống tay chân toàn không gian trong giới chỉ lấy ra hàn bằng thường nhắm ngay cửa chính liền muốn b ó c cỏ bất quá sáu ta ngừng lại bởi vì cửa chính đứng một người quần áo lam lũ nhân không là người khác chính là lao già lừa đảo hắn như thế nào cái này tạo hình trở về ta vội vàng thả xuống hàn băng thương v ấ n đạo sư phụ ngại như thế nào cái này tạo hình giấm điệu lôi nguyên lai、like、bên ngoài những cạm bẫy kia đều là ngươi cái này nhóc con làm ra lao già lừa đảo trong đôi mắt của tựa hồ thiêu đốt lên ngọn lửa tức giận lao t ử ở bên ngoài bôn u ba hơn mười ngày vừa xử lý xong sự vụ tâm tình buông l ò n g đi đến cửa nhà đ ỗ n g nhiên liền rơi vào trong cạm bẫy trên đầu ngươi c u ố n lấy cọng lông khăn cầm một cái thùng sắt đào hố là ở đóng vai thổ tám lộ sao hôn đản khoan hay nói ta bây giờ cái này tạo hình thật đúng là rất giống kháng nhật thần kịch bên trong thổ tám lộ lao giả lừa đảo đây là cấp nhãn ta cũng không dám nói đùa vội và nói g n sư phụ ai ngài là không biết đầu đuôi sự tình ngài rời đi về sau trong nhà xảy ra long trời lỡ đất biến của a đến cùng chuyện gì xảy ra nói ngươi nếu là không nói cho ta minh bạch ta liền đem ngươi ném tới chính ngươi đảo t r o n g c ạ m b ấ y đi lao giả lừa đảo hoa lạc mấy lần trên đầu thổ nói ta cái s ẻ n sắc con r a từ trong hố nhảy ra ngoài đem nửa tháng trước sự tỉnh kỹ càng miêu tả một lần tiếp đó vẫn đạo sư phụ ngài là không phải có thủ người a nửa tháng trước tin tức suýt chút nữa để lộ vũ ra suýt chút nữa chết đi ta ở bên ngoài đào hố trong sân đào hố cũng là nghĩ để cao hệ số an toàn ai biết vẫn sẽ hay không có địch tập đâu lao giả lừa đảo vấn đạo thi thể của địch nhân đâu lấy ra cho ta xem một chút a ta đáp ứng một tiếng toàn không gian trong giới chỉ lấy ra mấy cỗ thi thể mấy tên này trong thân thể đều có bom ta đều suýt chút nữa bị t ạ c chết đâu lao giả lừa đảo một bên xem xét thi thể vừa nói đương nhiên u minh bên trong đại bộ phận cũng là linh hồn lựu đạn đương nhiên cũng là nhằm vào linh hồn đặc biệt chế luyện nếu như dùng câu đích lựu đạn ngươi cảm thấy có thể nổ bị thương quỷ vật sao lão già lừa đảo nói không sai đích thật là có chuyện như vậy bất quá trực tiếp tổn thương linh hồn cái này để người ta khó lòng phòng bị ai đục thể bị tạc hủy lời nói còn có thể lưu lại cái linh hồn mà linh hồn bị tạc hủy nên cái gì cũng bị mất ta vấn đạo sư phụ ngài có biết hay không cái này mấy cỗ thi thể nha không biết lão già lừa đảo dứt khoát nói vì sư tại u minh địch nhân kỳ thực thật nhiều vì sư cũng không biết là ai làm bằng không ta cũng sẽ không ở tại nơi này rừng sâu núi thẳm xem ở mấy ngày trước chuyện ngươi xử lý cũng không tệ phân thượng vi sư liền tha thứ ngươi một lần a ta nhẹ nhàng thở ra tốt sư phụ tất nhiên ngài đã trở về ta bây giờ liền đi đem cạm bẫy tất cả đều lấp bên trên không cần lão già lừa đảo nói tất nhiên ở đây đã bị phát hiện chúng ta cũng là thời điểm dọn nhà vị sư thường xuyên ra ngoài làm việc không thể bảo hộ các ngươi các ngươi nếu như bị phát hiện liền nguy rồi hơn nữa ta có chút địch nhân phi thường cường đại bọn hắn tới mà nói sáu thiếu yêu quái như thế nào đống nhiên biến lợi hại tam cấp yêu thú ta nửa tháng trước rời đi thời điểm nàng còn là một cái vừa bước vào lục cấp yêu thú đâu chuyện gì xảy ra lao già lừa đảo nhìn thấy đứng tại lầu hai cửa cửa sổ hồ yêu khiếp sợ vấn đạo ta ấp ú n g nói nàng nàng nàng ấy cái ta cũng không biết chuyện gì xảy ra nàng trọng thương sau đó ta rất gấp à n h ư n liền liền đi trong rừng r ầ m l o ạ n chuyển kết quả phát hiện một gốc bút lên bạch quan g hoa ta liền trích đã trở về cho nàng ăn sau đó nàng thì trở thành như vậy lao già lừa đảo ngưng trọng vấn đạo màu trắng tiểu hoa có phải hay không giống địa cầu hoa cúc loại kia hình dạng thản ra bạch quang nhàn nhạt, nhạt vừa ngửi có một mùi thơm hương vị để cho người ta mê say a năm không sai chính là cái kia sư phụ ngài biết ta vội vàng ngượn dưới sườn núi con lửa lão già l ử a đảo gật gật đầu ngưng trọng nói quả nhiên là màu trắng hoa cúc nhỏ sao không nghĩ tới tiểu tử ngươi vận khí lại tốt như vậy trích đến rồi trong truyền thuyết d ự liệu bất quá ta ở đây ở hơn nửa năm như thế nào chưa từng phát hiện qua sáu màu trắng sáu hoa cúc nhỏ danh t ự này cũng quá khó nghe a ngài liền không thể lấy cái cao nhã điểm tên bất quá ta vận khí cũng thực không tồi đánh bậy đánh bạ đều có thể đoán m ỏ chúng liên quan tới thần kỳ huyết dịch sự tỉnh tạm thời không thể để cho lão già lừa đảo biết bởi vì cái kia quan hệ đến bí mật của ta Tóm lại về sau ta sẽ đáp sư phụ ngài mới vừa nói cái gì lục cấp yêu thú tam cấp yêu thú đó là ý gì là đẳng cấp phân chia lão giả lừa đảo nói yêu thú và tu giả đều có đẳng cấp phân chia tỷ như nói vi sư vi sư là tứ cấp bảy đoạn tu giả thực lực kém nhất tu giả là chín cấp tiểu đoạn thực lực mạnh nhất tu giả là nhất cấp một đoạn đồng cấp bậc tu giả thực lực không kém nhiều nhưng nếu như không đồng cấp cái khác tu giả thực lực sai biệt nhưng là rất lớn nói như vậy vượt cấp khiêu chiến là không thể nào chuyện phát sinh tiểu yêu quái trước kia là lục cấp lục đoạn yêu thú nhưng bây giờ ít nhất cũng là cấp ba yêu thú ta sẽ không nhất định đánh thắng được nàng bây giờ đẳng cấp phân chia ta cảm giác hứng thú vấn đạo sư phụ ngài mau nhìn xem ta ta có mạnh cỡ nào ngươi lão già lừa đảo trên dưới dò xét ta một phen cấp tám lục đoạn tả hữu a khoảng cách đột phá cấp tám còn sớm đâu màu trắng tia tiểu hoa còn có hay không nếu như ngươi cũng ăn được một điểm có thể rất nhanh liền có thể đột phá bất quá sáu Loại đồ vật này mặc dù có thể nhanh chóng tăng thêm này nhanh chóng người mặc có dù sư phụ ngài lại như thế nào đ o á n được một mắt liền có thể nhìn ra ta và vũ ra thực lực lão già lừa đảo nói cái này ta tự nhiên sẽ dạy ngươi bất quá bây giờ nhiệm vụ chủ yếu là nhanh chóng dọn nhà một khi ta ở chỗ này tin tức tiết lộ ra ngoài thì có đại phiền thoái tới cửa trước đó chỉ có mình ta còn tốt muốn chạy bỏ chạy nhưng bây giờ còn mang theo các ngươi một nhà đâu vẫn là cẩn thận một chút tốt nói xong lão già lừa đảo đi vào trong phòng ta cũng đi theo vừa đi vừa vấn đạo sư phụ ngài ở đâu dứt lấy nhiều như vậy cử nhân à? chúng ta cũng không thể một mực chạy trốn à? cái này một mực chạy trốn cũng không phải biện pháp ngài nói có đúng hay không là lão già lừa đảo xoay người nói cho nên vi sư muốn đem ngươi bồi dưỡng thành c a o thủ ngươi đi giúp ta giải quyết cử nhân ta chỉ mình cái mũi mặt mũi tràn đầy không thể tin ta sáu ba trăm hai mươi ba ba khóa chặt không gian giới chỉ ta theo tại lao già lừa đảo sau l ư n g nói sư phụ ngài cũng quá để mắt ta liền ngài đều kiềm kỵ đ ị n nhân để cho ta đi đối phó đây không phải đem đồ nhi hướng về tuyệt lộ đầy sao lão già lừa đảo ngữ trọng tâm trường nói tiểu long à vi sư chủ yếu là suy nghĩ nhiều cho ngươi tăng thêm một chút cơ hội lịch luyện đem ngươi sở học đồ vật tất cả đều vận dụng đến trong thực chiến tất cả đều là mượn cờ sáu ta nhỏ giọng thầm thì một câu ngươi nói cái gì lão già lừa đảo vấn đạo à không có gì ta là nói sư phụ ngài đối với ta quá tốt rồi ta cảm động có chút muốn khóc sáu lão già lừa đảo thở dài đây đều là phải ai bảo ngươi thiên tư ngu dốt vi sư chỉ có thể dùng biện pháp này đốc xúc ngươi lao già lừa đảo biểu thị đây đều là hắn phải làm hắn đây là dụng tâm lương khổ a ta bó tay rồi vài giây đồng hồ vấn đạo sư phụ chúng ta đem đến đi đâu còn phải một lần nữa nắp một cái phòng ở ngu xuẩn trực tiếp đem phòng ở dọn đi không được sao lao già lừa đảo tức giận khiển trách một câu mà mẹ nó x ấ u thái độ phách lối như vậy còn chuyển phòng ở thân g ba b ư t i n g ư ơ i nói chuyển liền có thể dọn đi a ta ngược lại muốn nhìn ngươi lại như thế nào rời lên tới hai mươi bốn ử a giờ sau ta khờ mắt lao già lừa đảo thật sự đem phòng ở thu lại phòng này có một cơ quan đẻ xuống cơ quan sau đó Phong ở đã bởi i cái ước tủ lạnh lớn nhỏ khối kim loại. giả khiếp giải, gian giới chỉ có chút giống, bất quá không hề giống không gian giới chỉ quý giá ế n thành trừng lạnh lớn nhỏ chúng nhà ánh rằng công nghệ sản nguyên cùng không không không như một tủ thấy ta mắt chút bất phẩm, chỉ hề chỉ là lộ ước cả cao có quá ra Lao lừa lý đảo đây vậy. sợ, quỷ b vì không gian giới chỉ nhỏ như vậy bên trong lại có không gian rất lớn mà cái đại kim thuộc khối mặc dù có thể chứa phải tiếp theo bộ biệt thự nhưng thể tích lại so giới chỉ lớn không biết gấp bao nhiêu lần ta có chút cả lam nói cái này đây cũng quá công nghệ cao a đây không tính là cái gì lao giả lừa đảo nói loại này công nghệ cao sản phẩm mặc dù có giá trị không nhỏ nhưng đối với một danh tứ cấp tu giả tới nói vẫn là có thể tiếp nhận kỳ thực thế giới bên ngoài rất tốt đẹp trong thành phố sản phẩm công nghệ cao cũng có rất nhiều chỉ bất quá các ngươi tạm thời không thể đi ra ngoài đi thôi trước tiên dọn nhà ta đã sớm ngờ tới sẽ bị địch nhân phát hiện ở đây cho nên trước đây thật lâu liền tìm kiếm một cái phong cảnh tươi đẹp địa phương c ấ p chim cũng không có phong cảnh tươi đẹp còn chim không t h è m bị cái này logic gì có địa phương thần kỳ như vậy sao x á u lão giả lừa đảo lấy ra lần trước cái dương lớn k i ế nói cả nhà các ngươi đều đến trong dương đi ta mang các ngươi rời đi lại muốn tiến cái dương ta nói đạo Sư p hai ụ người xem, t bây g ờ t r o ngày con người có ký hiệu, bị người khác trông thấy cũng không cần ngươi người trông không gấp hiệu, ký thấy bị Nếu không thì, ta sẽ không tiến Ngươi biết thì, ta a sẽ vào. b hả? hỏi không phản bắt được, không thể làm gì khác hơn Hai giả đảo Lao lừa làm là ta ngoan ngoan tiến vào ngược gì dương. 24. Hai ngày tiến cái được, câu, một bắt sau chúng ta cuối cùng đạt tới mục tiêu địa điểm đây là một vùng núi liếc nhìn lại chung quanh tất cả đều là núi chúng ta chỗ ở trên ngọn núi này có rất nhiều cây cối phụ cận có dòng suối nhỏ phong cảnh rất không tệ ta v ẫ n đạo sư phụ phụ cận đây giống như không có dân cư gì à cứ như vậy cha mẹ ta bọn hắn cũng có thể đi ra ngoài vòng vòng a Cả ngày trong giấu ở sáu â n bọn hắn biển ta sợ đem bệnh tới. cái h gì yêu thú u minh bên trong không phải là không có vật sống sao lão già lừa đảo cải chính là không có có về người không phải là không có vật sống chỉ cần ấm áp có thủy có không khí chỗ tự nhiên là sẽ có sinh mệnh ta cái hiểu cái không gật gật đầu sư phụ ngài nói cái này u minh như thế nào giống địa cầu m ở dạng cũng có không khí nhà ngươi hỏi ta ta đi hỏi ai đây lão già lừa đảo tức giận trả lời một câu ngươi cho ta cái gì đều hiểu a ta sớm đã thành thói quen hắn phách lối thái độ cười miệng một cái nói mặc kệ vì cái gì à có không khí liền tốt không phải vậy chúng ta còn không cách nào sống sót đâu kỳ thực lão già lừa đảo thái độ đối với ta chẳng ra sao cả nhưng đối với người nhà của ta thái độ vẫn là rất khách khí cho nên ta cũng không ý kiến gì lão già lừa đảo nói đ ư n g trốn mất còn rất nhiều chuyện muốn làm đâu cái không gian này giới chỉ cầm lấy đi bên trong tất cả đều là đặc chế cục gạch cho ngươi một ngày thời gian đem tường viện d ự n g hảo đừng có dùng ánh mắt ấy nhìn ta ta biết ngươi trước đó không phải công nhân b ú c vác vi sư chỉ là muốn để cho ngươi rèn luyện một chút cơ thể mà thôi ta tiếp nhận không gian giới chỉ, không nói một lời bắt đầu xây tường dù sao về sau ta và người nhà cũng muốn sinh hoạt ở nơi này cho nên ta xây rất nhiều cẩn thận rất kiên cố sáu ta thể năng rất tốt lại thêm hồ yêu trợ giúp vẫn chưa tới hai mươi b ố giờ liền xây tốt từng đây lão già lừa đảo bố trí một cái trợ pháp trợ pháp này công năng cùng lần trước cái kia không sai bị lắm người có thể từ bên trong leo tường nhảy ra ngoài nhưng lại không thể từ bên ngoài nhảy vào tới hơn nữa tinh thần lực không cách nào quét hình đến trong sân tình huống từ trên khoảng không cũng không nhìn thấy trong sân chẳng cảnh ăn xong cấp tối ta đứng ở trong sân lao giả lừa đảo cùng hộ yêu đang đi lại đu dây đu dây là hộ yêu tự mình làm vốn là làm hai cái đu dây trong đó một cái là cho từ tiểu linh không nghĩ tới bị vô sỉ lao giả lừa đảo chiếm đoạt lao giả lừa đảo một bên nhảy dây vừa hướng ta phất tay tiểu long à tới tới tới vi sư muốn cho ngươi đi học có thể học đồ vật ta cung kính nói là sư phụ nói ta đi tới hộ yêu giả ngây thơ nói lao đầu tử ngươi chậm rãi dạy hắn a ta trở về hộ yêu vừa muốn rời đi lao già lừa đảo nói tiểu yêu quái cũng lưu lại nghe một chút ta ta hôm nay muốn dạy là liên quan tới không gian giới chỉ tri thức ngươi cũng có thể học tập một chút lao già lừa đảo nói cái không gian này giới chỉ đâu các ngươi mặc dù có nhưng lại không biết dùng không đúng nha sư phụ chúng ta sẽ dùng ta vội vàng giải thích không không không lao già lừa đảo nói các ngươi cái kia không gọi sẽ dùng không gian của các ngươi giới chỉ không có khóa bất luận là của người nào tinh thần lực đều có thể đi vào đánh cái so sánh chúng ta là người qua đường nhưng tinh thần lực của ta rất cường đại cùng ngươi sượt qua người thời điểm ta liền quét đến ngươi trong không gian giới t r ị vật phẩm lão già lừa đảo tiếp tục nói hôm nay muốn cho các ngươi nói chính là như thế nào khóa lại không gian của mình giới t r ị biện pháp đâu có ba loại bất quá phía trước hai loại tương đối g ầ n gà ta sẽ không cho các ngươi nói nói thẳng loại thứ ba loại thứ ba biện pháp chính là thông qua công nghệ cao đưa ngươi không gian giới t r ị cùng tinh thần lực khóa lại cùng một chỗ về sau chỉ có thể dùng tinh thần lực của ngươi mới có thể mở ra không gian giới trì như thế nào thần kỳ a vẫn còn có loại kỹ thuật này hoàn toàn chính xác ta cũng biết không gian giới chỉ tai h hại của người nào tinh thần lực cũng có thể dò xét ta sợ nhất ngân s ắ c không gian giới chỉ bị người khác phát hiện đó là ta bí mật lớn nhất nếu quả như thật có thể đem không gian giới chỉ khóa lại vậy thì không thể tốt hơn nữa ta mang theo hưng phấn có thuận tay vô mấy cái mức ngựa lao già lừa đảo đầy mặt đắc ý cuối cùng lấy ra một cái máy đánh chữ lớn nhỏ máy móc sau đó nói đem giới chỉ bỏ vào nơi này tiếp đó phân ra một đạo tinh thần lực từ nơi này kéo dài đi vào là được rồi ta trước sau đánh giá máy móc vấn đạo sư phụ cái đồ chơi này đáng tin không sẽ không đem không gian giới chỉ làm hư a đó là không có khả năng lão già lừa đảo nói hạng kỹ thuật này rất thành thục không tồn tại ngươi nói loại tình huống kia mặc dù lão già lừa đảo nói như vậy nhưng ta vẫn không tín nhiệm làm cái này máy móc thế là liền lấy ra một cái để đó không dùng không gian giới chỉ dựa theo lão già lừa đảo chỉ thị dùng tinh thần lực khóa lại giới chỉ khóa chặt quá trình rất nhanh mười mấy giây liền làm xong lấy ra khóa chặt tốt giới chỉ thử một chút phát hiện giới chỉ thật vẫn bị khóa lại hồ yêu cùng lão già lừa đảo đều mở không ra chỉ có ta có thể mở ra được sau đó hồ yêu thử một chút không gian của nàng giới chỉ bị khóa lại sau đó chiếp nhẫn của nàng ta cũng không mở được sau đó ta đem mình bốn cái không gian giới chỉ tất cả đều dùng tinh thần lực khóa lại bao quát ngân s ắ c không gian giới chỉ đem giới chỉ khóa kỹ phía sau ta nhẹ nhàng thở ra cuối cùng không cần lo lắng ngân s ắ c không gian giới chỉ vấn đề l ã o g i à lừa đảo nói tốt bài học hôm nay liền lên đến nơi đây sáng sớm ngày mai bốn điểm tiểu long ngươi ở nơi này c h ờ ta ta cho ngươi lên ẩn n ă n g khóa tốt sư phụ ân đi đều về sớm một chút nghỉ ngơi đi nói xong lão g i à lừa đảo từ đu dây nhảy xuống tới hướng biệt thự đi đến sáng sớm hôm sau ta sáng sớm ba giờ hơn liền từ trên giường đứng lên đi tới đu dây bên cạnh chờ lao già lừa đảo hắn là sư phụ ta chờ hắn là thiền kinh địa nghĩa nhưng nếu để cho hắn chờ ta nhưng là không tốt lắm thế là chúng ta a chờ chờ a chờ một mực chờ đến hơn bảy điểm lao già mới vớt mắt chậm rãi đi ra ta cực độ im lặng vấn đạo sư phụ ngài không phải để cho ta bốn điểm ở chỗ này chờ ngài sao không nghĩ tới lao già lừa đảo trả lời để cho ta triệt để sụp đổ hắn đương nhiên nói đúng vậy a ta là để cho ngươi bốn điểm ở chỗ này chờ ta nhưng ta không nói ta bốn điểm liền đến a đi ngưng nhu bước sáu ta mặc dù trong lòng khó chịu nhưng trên mặt vẫn là mang theo mỉm cười sư phụ ngày hôm qua không phải nói hôm nay bên trên ẩ n nàng khóa sao vậy chúng ta hãy bắt đầu đi ân đi thôi ta sửng sốt một chút đi đâu lao già lừa đảo không nhịn được nói ngu xuẩn hôm qua không phải theo như người nói sao ta có cái cựu nhân mở ra một yêu đan nơi giao dịch hôm nay vi sư dẫn ngươi đi phá quán ngươi hôm qua nói gì tám trong lòng ta khó chịu nhưng vẫn là mặt nở nụ cười nói sư phụ ngài có thể nhớ l ộ t n g à i hôm qua không cùng ta để cập qua c h u y ệ n này phải không những cái kia cũng không trọng yếu chúng ta phải mau chóng lên đường tốt nhất đổi tại trước khi trời tối vào thành lao già lừa đảo nói ta dựa vào ngươi lên muộn như vậy bây giờ ngược lại cấp bách d ậ y rồi ta nói đạo sư phụ chúng ta cứ như vậy rời đi ta sợ cha mẹ ta sẽ gặp phải nguy hiểm không phải còn có tiểu yêu quái ở đây sao lao già lừa đảo nói nàng so với ta còn lợi hại hơn sợ cái gì tốt đừng nói nhảm nhanh chóng đi theo ta chúng ta phải nắm chặt gấp rút lên đường trên đường cho ngươi lên ẩn năng học đi sáu hôm nay canh một ngày mai b ổ túc ba trăm hai mươi bốn ba trăm hai mươi b ố trong không khí hỏa nguyên tố cùng cha mẹ hòa từ tiểu linh lên tiếng trào tiếp đó căn dặn hồ yêu bảo vệ tốt người nhà phía sau ta và lao già lừa đảo lên đường bởi vì ta sẽ không phi hành cho nên chỉ có thể ở mặt đất chạy vừa chạy ta vừa nói sư phụ ta lúc nào có thể giống ngài một dạng phi hành ở trên trời a vậy phải xem ngươi có cần hay không tâm học tập lao già lừa đảo nói muốn học bay liền phải trước tiên học tốt đi đường thể năng của ngươi ẩn năng tổng hợp đánh giá là cấp tám lục đoạn nhưng tinh thần lực nhưng lại xa xa vượt qua thể năng và ẩn năng đây là của ngươi ưu như thế nhưng là có một chút tai hại cho nên ngươi muốn trước đem tinh thần lực và cơ thể cân đối hảo mới được nói như vậy chờ ta cân đối hảo cơ thể liền có thể bay ngu xuẩn lão già lừa đảo khiến trách còn phải đợi toàn thân ngươi đều có thể hỏa d i ệ m hóa sau đó mới có thể phi hành ta bó tay rồi một hồi nói sư phụ ta có cái tiểu nghi vấn muốn mời ngài giải đáp một chút nói đi ta cảm thấy ngài trước đó đối với ta thái độ đặc biệt tốt đặc biệt hiền lành sao bây giờ trở nên nghiêm nghị như vậy có phải hay không là đối với ta có ý kiến gì nếu như có sư phụ ngài cứ việc nói ra ta sẽ đổi lão già lừa đảo ngữ trọng tâm t r ư ờ n g nói tiểu long à bởi vì cái gọi là nghiêm sư xuất cao đổ ngươi thiên tư vốn là ngu dốt vì sư nếu không nghiêm khắc một điểm thực lực của ngươi lúc nào mới có thể tăng lên lúc nào mới có thể giúp vi sư giải quyết cựu nhân tốt ta nói tới nói lui lao giả lừa đảo cuối cùng nói ra ý đồ chân chính lao giả lừa đảo chạy tốc độ rất nhanh ta chỉ có thể miễn cưỡng đ ổ i kịp cho nên ta một mực tại dùng cực hạn tốc độ chạy lao giả lừa đảo nói đây là đối ta rèn luyện có thể nhường tinh thần lực của ta cùng cơ thể càng nhanh cân đối ta vừa chạy vừa vấn đạo sư phụ ngài không phải nói hôm nay lên cho ta ẩn năng quá sao không sai vi sư hôm nay liền dạy ngươi như thế nào khống chế trong không khí hỏa nguyên tố nhưng mà đầu tiên ta phải kiểm tra một chút ngươi ngươi cảm thấy u minh trong không khí hỏa nguyên tố nhiều v ân、so、đáp đúng vì sư tốc độ sở dĩ tiến bộ nhanh như vậy cũng là bởi vì trong không khí năng lượng dư thừa duyên cớ đây chỉ là một phương diện nguyên nhân chủ yếu vẫn là sư phụ ngại thiên tư thông minh nội tính tuyệt hảo ta thuận tay vô cái mơ ngựa lão già lừa đảo một mặt thoải mái nói ta liền thích tiểu tử ngươi thành thật điểm này hảo bây giờ mà bắt đầu dạy ngươi k h ố n g chế hỏa nguyên tố sư phụ đệ tử thiên tư n g u đột nếu như học được chậm còn xin sư phụ không muốn trách cứ ta trước tiên đánh cái dự phòng châm lao giả lừa đảo nói được rồi được rồi đã biết kỳ thực a ta muốn dạy ngươi đồ vật rất đơn giản bao ngươi vừa học liền biết ẩn năng hao hết sạch sau đó hấp thu năng lượng biện pháp ngươi nên thảo a k h ố n g chế cùng hấp thu năng lượng biện pháp không sai b i ệ t lắm ngươi muốn để trong cơ thể ẩn năng cùng trong không khí hỏa nguyên tố tạo thành cộng minh đem hắn chiếm làm của riêng nhiều tinh thần lực trong phạm vi tất cả hỏa nguyên tố vì ngươi mà dùng Mà sư phụ t h ngài không phải nói không thể vượt cấp khiêu chiến sao ta nói chính là vượt cấp khiêu chiến loại sự tình này đồng dạng không có khả năng phát sinh nhưng ngươi tại vi sư dạy bảo phía dưới tinh thần lực rất mạnh cho nên loại tình huống này vẫn có có thể phát sinh nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi học được không chế trong không khí hỏa nguyên tố không phải vậy hết thể đều là hưởng phí đã biết sư phụ vậy ngài nhanh dạy t a ta không phải mới vừa đã đem phương pháp dạy cho ngươi còn dư lại tự mình nghĩ đi ta món ăn đều bưng đến trước mặt ngươi ngươi còn nhớ ta để cho ta cho ngươi ăn hạng ngươi buổi tối trước khi vào thành nghĩ ra biện pháp bằng không ta sẽ cho ngươi trừng phạt lão già lừa đảo uy hiền nói hai mươi b ố chạy nhanh ba giờ phía sau lão già lừa đảo tán á dương thể năng cũng không t ệ lắm liên tục chạy ba giờ chỉ là có chút nhẹ thở hổn hển ta vấn đạo sư phụ chúng ta khoảng cách thành thị vẫn còn rất xa trước khi trời tối có thể chạy đến sao lão già lừa đảo vô cùng làm giận nói lão không không già lừa đảo nói hôm nay cho ngươi thêm kiến thức một loại sản phẩm công nghệ cao xe bay ngoại hình cùng địa cầu ô tô không sai bị lắm bất quá có thể phi đứng lên tốc độ so máy bay còn nhanh loại này công nghệ cao chỉ có u minh mới có a ta có chút im lặng sư phụ loại khoa học kỹ thuật này liền địa cầu cũng không có như thế nào u minh thì có đâu chẳng lẽ là thái luân lỗ ban E đi rồng lai đặc huynh đệ những phát minh này n h à sau khi chết tất cả đều đến rồi u minh nguyên nhân ta làm sao biết lão già lừa đảo tòng không gian trong giới chỉ lấy ra một c h i ế c tương tự với xe con đồ vật nói lên xe dành thời gian xe không có lốp xe lại lăng không phi ê u phủ ở cách xa mặt đất hai mươi cm xung quanh vị trí thật đúng là công nghệ cao á ta cảm khái một chút mau lên xe lão già lừa đảo ngồi ở chỗ người lái chính đảo cổ mấy lần xe bay lên phía dưới cảnh vật mơ hồ mạ qua Xe bay tốc độ thật nhanh. tốc thật độ lão già lừa đảo tìm một cái tư thế thoải mái tựa ở trên ghế ngồi nhắm mắt lại nói xe bay đã thiết lập xong mục tiêu địa điểm nó sẽ tự động điều khiển vi sư phải ngủ một chút ngươi chậm d ã i suy xét như thế nào không chế hỏa nguyên t ố à. nói xong không có qua mấy giây hắn đánh liền lên khó k h ẻ đậu đen rau muống đây cũng quá giả à, còn không có vượt qua mười giây liền ngủ mất ta không thèm để ý lão già lừa đảo cũng nhắm mắt lại suy tư đến cùng như thế nào mới có thể không chế hỏa nguyên tố lão già lừa đảo vừa rồi đã cho qua ta gợi ý cùng hấp thu năng lượng phương pháp không sai bị lắm vậy ta liền từ cái này điểm vào ra tay hai mươi bốn g h i ê n cứu chừng sáu giờ ta bỗng nhiên có manh mối ta quyết định nếm thử khống chế xe bay bên trong hỏa nguyên tố ta dùng tinh thần lực cẩn thận khống chế trong xe hỏa nguyên tố ta muốn trong xe vô căn cứ ngưng kết một cái h ỏ a cầu không hao phí lực lượng của mình khống chế dùng trong không khí hỏa nguyên tố ngưng kết h ỏ a cầu không nghĩ tới sáu v anh trong xe hỏa nguyên tố bỗng nhiên trở nên táo bạo tiếp đó hỏa nguyên tố toàn bộ bốc cháy lên h ỏ a diễm chợt l o e lên bởi vì q u á đột một ta bị đốt là đầy bùi đất đang đánh khỏ khẽ lão già lừa đảo cũng nhảy dựng lên hắn dâu ria đều bị đốt đen sửng sốt vài giây đồng hồ phía sau tức giận nói ngươi giỏi lắm lịch đồ trước mấy ngày đào cạm bẫy lừa ta bây giờ lại phóng hỏa đốt ta ta hôm nay nhất định muốn giáo hấn n g ư ơ i tên lịch đồ này ta vội và nói g n sư phụ ngài giảm nhiệt ta không phải là cố ý ngài nghĩ à sư phụ ngài đối với ta tốt như vậy ta làm sao có thể vong â n phụ nghĩa phóng hỏa đốt ngài đâu cương tài na là một cái sai lầm ta muốn khống chế hỏa nguyên tố kết quả hỏa nguyên tố chính mình dẫn hỏa tất cả mọi người là đỏ mũi tên mệnh sư phụ ngài liền thông cảm ta một chút đi hừ lão già lừa đảo hư một tiếng chậm rãi sửa sang lấy dâu mép của mình thấy hắn không có lý tới ta ta cuối cùng nhẹ nhàng thở ra trong lòng tự đủ vừa rồi quá nguy hiểm may mắn ta đủ cơ t r í tại trong lúc nguy cấp vỗ cái mông ngựa lúc này mới trốn qua một tiếp nghĩ bản trưởng môn một thế anh danh bây giờ lại luân lạc tới vớt mông ngựa độ nhật sinh hoạt nếu không phải là vừa tới u minh chưa quen cuộc sống nơi đây ta mới không nhận cái này bất khí đâu phong tỏa địch nhân mỗi cái có thể trốn chạy phương vị tiếp đó đồng thời đối với địch nhân tiến hành công kích bất quá sáu vô căn cứ dùng hỏa nguyên tố ngưng tụ ra hỏa cầu cùng ẩn năng khác biệt bọn chúng tựa hồ không thể nổ tung thế là ta hỏi đang tại chắn tức giận lao già lừa đảo sư phụ ta dùng ẩn năng ngưng tụ ra hỏa cầu có có thể nổ tung tính chất không biết hỏa nguyên tố ngưng tụ ra hỏa cầu có thể hay không nổ tung đâu đương nhiên ngươi vừa rồi chẳng phải lộng nổ tung một lần sao lao già lừa đảo hờ hưng nói vừa rồi ta nhớ lại đứng lên sau đó nói ta hiểu được vừa rồi hỏa nguyên tố thất khống chi phía trước đã từng trở nên mười phần giống như muốn nổ tung một dạng bởi vì vừa rồi hỏa nguyên tố còn không có bị ta ngưng kết thành hỏa cầu cho nên mỗi cái hỏa nguyên tố đều là mình nổ tung mà hỏa nguyên tố quá nhỏ cho nên nổ tung đứng lên liền cùng thiêu đốt hiệu quả không sai bị lắm nếu như vừa rồi ta là ngưng kết thành hỏa cầu sau đó mới mất khống chế hỏa cầu kia nhất định sẽ sinh ra nổ tung hiệu quả ngươi cuối cùng thông minh một lần lão già lừa đảo nói chính là chỗ này sao cái đạo lý khi ngươi muốn cho hỏa cầu lúc nổ nhường tập tụ hỏa nguyên tố mất khống chế là được rồi đến nỗi như thế nào nhường hỏa nguyên tố mất khống chế cũng không cần ta dạy cho ngươi đi ta hưng phần nói, không cần. đa tạ sư phụ nhắc nhở đã như thế ta thì có thể làm cho dở dạ gồng đan sở phát huy ra h uy lực lớn nhất thật muốn lập tức hướng lao giả lừa đảo xem thoáng qua thực lực của ta miễn cho hắn cuối cùng mắng ta không còn dùng được ba mươi không biết tại sao nơi này thời gian và địa cầu lại là một dạng mỗi ngày hai mươi b ố giờ có ban ngày có buổi tối chỉ bất quá ban ngày không có thái dương buổi tối không có trang hệ ra lúc ban ngày bầu trời là màu đỏ lúc buổi tối một mảnh đ h n kỵ tại s á t trời lập tức phải biến thành màu đen tuyển thời điểm chúng ta cuối cùng tiến nhập thành thị thành thị bên trong đèn đốt sang trưng có đủ loại nhà cao tầng rất nhiều linh hồn tại trong thành thị đi xuyên bất quá giống ta cùng lao già lừa đảo dạng này nắm giữ thân thể cũng không nhiều tỷ lệ đại khái là hai trăm một dáng vẻ những cái kia linh hồn đối với chúng ta quăng tới ánh mắt hâm mộ làm ta có chút không được tự nhiên ta thấp giọng hỏi sư phụ ta bây giờ liền đi p h a quán ba trăm hai mươi lăm tiết ba trăm hai mươi lăm ai mới là gian thương ngu xuẩn n h ọ giọng một chút lao già lừa đảo thấp giọng khiến trách hôm nay quá muộn trước tiên tìm địa phương nghỉ ngơi một chút ngày mai lại đi đá a ta đáp ứng một tiếng tiếp đó lao già lừa đảo dẫn ta tới đến một gian khách sạn chúng ta ở đi vào mở ra một tiêu chuẩn ở giữa bên trong có hai cái giường ta đứng ở cửa sổ nhìn xem phía dưới tạt qua linh hồn vấn đạo sư phụ chúng ta lúc ngủ không có quỷ vật sông tới à? sẽ không lão già lừa đảo nói gian phòng kia cũng là dùng tài liệu đặc biệt xây thành linh hồn không cách nào xuyên tường t i ế n bảo ta gật gật đầu cái kia tinh thần lực cũng không cách nào xuyên qua vết t ư ờ n g lão già lừa đảo nói tinh thần lực của ngươi không cách nào xuyên thấu vết t ư ờ n g nhưng ta lại có thể bất quá tốt nhất đừng làm như vậy làm như vậy vô cùng không lễ phép dễ dàng gây nên tranh đấu tại u minh cái này và hổ tàng lòng chỗ vẫn là chú ý một chút miễn cho vô cớ mất mạng đã biết sư phụ bất quá đồ nhi còn có một cái nghi vấn những linh hồn này đều không đi đầu thai sao lão già lừa đảo trên tay vớt vớt hỏa d i ễ m nói những linh hồn này à rất nhiều là cá nhân liên quan cho nên cũng không có gấp gáp lấy đầu thai chờ người nhà sau khi chết sẽ cùng nhau đầu thai n ế u như vậy cá nhân liên quan ta kinh ngạc hỏi cùng một chỗ đầu thai tiếp sau còn có thể làm phu thê lão già lừa đảo nói làm sao có thể ngươi cho r ằ n g giống trong thần thoại nói như vậy nói nhảm bất quá cùng một chỗ đầu thai có thể làm long phượng thai hoặc song b à o thai nhưng loại cơ hội này cũng không nhiều bởi vì long phượng thai tương đối ít cho nên đại bộ phận cá nhân liên quan đ ợ i rất lâu đều không có đầu thai ta cảm thán nói vẫn rất phức tạp cái kia không phải cá nhân liên quan linh hồn đâu đại bộ phận đều đầu thai biến thành động vật có thể là chuột gà vịt cái gì không phải cá nhân liên quan tiếp sau còn nghĩ là người trừ phi vận khí tốt không phải vậy tỷ lệ rất xa vời nha người cũng thấy đấy vô số năm xuống ưu minh cá nhân liên quan nhiều lắm à đúng nếu như không phải cá nhân liên quan chỉ là phổ thông linh hồn lời nói là không thể đi tới nơi này loại thành phố phổ thông linh hồn phạm vi hoạt động có hạn chỉ có thể ở luân hồi thành lợi kiến thức rộng lao giả lừa đảo hiểu thật đúng là nhiều nhìn xem lầu dưới đông đảo linh hồn ta nói đạo nếu như chu thành văn hòa cao ngọc tới đoan trừng sẽ thôn v ệ rất nhiều linh hồn a thôn v ệ linh hồn thì có đại phiền thoái u minh có điều lệ đầu thứ nhất chính là cấm lấy bất luận cái gì hình thức thôn v ệ linh hồn nếu như xúc phạm mà nói bất luận ngươi bao nhiêu lợi hại đều sẽ bị bắt lại đánh tan linh hồn c h à o ai c h à o ta nghi ngờ hỏi lao giả lừa đảo nghiêm túc nói tiểu long u minh mặc dù rồng rắn lẫn lộn có thật nhiều thế lực nhưng trên thực tế u minh là có chủ nhân cũng chính là người thống trị cao nhất hắn vô cùng thần bí không có người biết tên của hắn cũng không có người biết tướng mạo của hắn lại không người biết thực lực của hắn hắn có rất nhiều cường đại thủ hạ mỗi cái thủ hạ cái chán đều có màu đen hẹt xạ d ẽ m ấn ký xoay c h ậ m chậm dân gian sưng là hẹt xạ d ẽ m rụp man gọi tắt là rụp man nếu như ngươi xúc phạm u minh điều lệ bất luận ngươi mạnh cỡ nào đều sẽ bị rụp man bắt lại đều không ngoại lệ so sư phụ ngài còn lợi hại hơn lão già lừa đảo lắc đầu nói ta cũng chưa từng thấy qua ta cũng là nghe người khác nói bất quá tám chín phần m ư ơ i thật sự bởi vì r ụ man rất ít xuất hiện cho dù xuất hiện gặp qua bọn hắn người cũng chết hết hòa trương như vậy không phải khen trương bọn hắn giữ gìn u minh điều lệ đưa đến một cái chấn n h i ế p tác dụng không phải vậy u minh chẳng phải là đại loạn bọn hắn chỉ phụ trách thi hành điều lệ bất quá chuyện khác ngược lại là cơ bản sẽ không đi quản tỉ như nói các nơi thế lực lớn nhỏ chỉ cần không xúc phạm điều lệ giục man sẽ không can thiệp ta gật gật đầu vậy chúng ta đi phá q u á n sẽ không khiến cho giục man chú ý của a cái này không sao chỉ cần không diệt xong linh hồn liền không sao a vậy ta hồi trước diệt đi ba cái linh hồn sẽ không ra vấn đề gì a không có việc gì chỉ cần không ở trong thành diện đi linh hồn người khác là được ở bên ngoài không có người quản Ta hai tay hai gối đ sáng nói, sớm ta vẫn c、so、hôm ấ y r n sau y bài hát chút lao già lừa đảo cuối cùng tỉnh lại hắn gặp ta đứng tại phía trước cửa sổ cảm thán nói người trẻ tuổi thể lực chính là tốt sớm như vậy liền giày vò dậy rồi không giống ta lao cốt đầu một cái giấc ngủ không đủ có thể không được Long treo, nói sư phụ ngài cũng ta sư phụ đã b ân y giờ là g ư ờ i c h ế thiểu c thân, tuổi. tinh thần t chàng còn lớn Còn ngủ nói, ngài cũng cái cái cảm giác. lực của giả gì gì Lại năng hơn xa với ta, đoán chừng một tháng không ngủ được cũng sẽ không mệt mỏi. Nhưng ta vẫn cười ha ha nói, ngài hưởng sinh Ấn. ha hà phụ thực thụ hoạt. xa ta, ta với mỏi. cười i một mệt t được sư sẽ sẽ ể long a n g ư ơ i có hay không học được u minh ngôn ngữ chúng ta sau khi ra ngoài liền không thể lại dùng hán ngữ tiến hành nói chuyện với nhau hồi sư cha ta học xong tám chín hành vậy thường dùng ngôn ngữ cũng đã học được bình thường giao lưu cũng không thành vấn đề lão già lừa đảo hài lòng nói vậy là tốt rồi ta h u vừa muốn thả ra tinh thần lực điều tra kết quả bị lao già lừa đảo dùng tinh thần lực đụng trở về hắn thấp dọn g kiểm trách đều nói cho ngươi không muốn tùy tiện đem tinh thần lực phóng xuất ngươi không có phát hiện cùng nhau đi tới đều không người dùng tinh thần lực điều tra ngươi sao những cao thủ rất chán ghét bị người khác dùng tinh thần lực điều tra tốt sư phụ. Vậy chúng ta bắt b trách. Ta tội tới đầu đập. Đập cái đảo muốn quán, phụ, pha cái giắm. giả khiến nói, ngài nói Lao lửa là sao vô sư â yêu giờ không Chúng lại Tài. Xuân đập? ta y cầu văn minh p h a quán nói lão già lừa đảo dẫn ta đi đến lầu ba vừa muốn tiến vào lầu ba thời điểm bị một cái cao lớn vạm vỡ đại hán ngăn lại người kia nói muốn lên lầu ba phải chuẩn bị tam cấp trở lên y ê u đ a n hoặc một nghìn vạn lưu thông tiền tệ mới được lão già lừa đảo lấy ra một khoản yodan lung lay người kia liền thả chúng ta tiến nhập lầu ba lầu ba rất thanh tĩnh không giống phía dưới hai tầng q u y hàng nhiều như vậy ở đây chỉ có một quầy hàng có một trung niên nhân đang ngồi ở bên trong quầy nghiêng chân đặt ở trên quầy nghe được tiếng bước chân phía sau hắn ngẩng đầu lên nhìn thấy lao giả lừa đảo sau đó hắn tại chỗ nhảy dựng lên n h ư u cầm đảo n g ư ơ i hốn đản này còn dám tới lần trước bán cho ta giả y ê u đ a n làm hại ta không duyên cớ thiệt hại ba trăm vạn giả y ê u đ a n y ê u đ a n còn có thể làm giả nhân tài a trong lòng ta âm thầm tán thưởng lao giả lừa đảo cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém cũng bởi vì ba trăm vạn ngươi tìm người truy sát ta nửa năm lại nói trước đây ta cũng đã nói Về yêu đan n trả đ ị cho ngươi bây giờ nên tính toán ngươi phái người truy sát ta nửa năm nợ cũ ngươi là chính mình bên trên vẫn là để thủ hạ cùng tiến lên đâu trung nhiên nhân nhìn kỹ một chút yêu đan nói lần này yêu đan thật sự tính ngươi có tỷ tín dụng Ta lão già lừa đảo khoác khoắt tay chỉ nói ngươi phái người truy sát ta nửa năm ta nhận lấy kinh hãi cho nên ngươi nên bồi thường ta tiền tổn thất tinh thần như vậy đi chúng ta đánh cược nếu như ngươi thắng ta cho ngươi thêm hai khoản yodan đồng dạng nếu như ta thắng ngươi cũng phải cấp hai ta khoản tứ cấp yodan xem như tiền tổn thất tinh thần trung nhiên nhân nghĩ một hồi vấn đạo đánh cược gì lão già lừa đảo kéo qua ta nói đạo tiểu tử ngốc này chính là ta đ ồ đệ t r ư ơ n g học hữu thực lực cấp tám một đoạn ngươi có thể dùng trí năng kiểm tra kính mắt nhìn một chút ta muốn đánh cược chính là ngươi tin hay không hắn có thể đánh thắng được cấp tám một đoạn tu giả trung n i ê n nhân vòng không gian trong giới chỉ lấy ra một cái kính mắt mang tại trên ánh mắt trên giới giò xét ta một phen tiếp đó sờ lên c ầ m suy tính mười mấy giây nói cấp tám một đoạn tu giả ta không có bất quá ta nhi t ử bây giờ cấp bảy tám đoạn cấp bảy tám đoạn cùng cấp tám một đoạn chỉ kém hai đoạn để cho nhi tử ta cùng hắn đánh một trận như thế nào kém hai đoạn ngươi nói êm hay cấp tám cùng cấp bảy cái này đã vượt cấp ba cái cấp tám một đoạn tu giả mới có thể cùng một cái cấp bảy cựu đoạn tu giả bất phân thắng bại lao giả lừa đảo biểu thị không được dạng này chúng ta quá bị thua thiệt trung nhiên nhân lộ ra gian thương đủ cười yên tâm nhi tử ta rất yếu ngươi phải tin tưởng ta ta làm ăn luôn luôn rất xem trọng thành tín chưa bao giờ nói dối lao giả lừa đảo suy nghĩ kỹ một hồi có chút hơi khó vấn đạo con của ngươi thật sự rất yếu đương nhiên trung nhiên nhân v ô ngực bảo đảm nói lao giả lừa đảo lại suy nghĩ một hồi cuối cùng vẫn nói tốt ta liền tin ngươi một lần bất quá ta đề nghị để bọn hắn đi sân quyết đấu tỷ sân quyết đấu trung n i ê n nhân hơi kinh ngạc sân quyết đấu mà nói tại quyết đấu phía trước muốn ký khế ước cho dù trong đó một bên chết tại sân quyết đấu một phương khác cũng không thể trả thù ngươi nhất định phải làm như vậy lao già lừa đảo thở dài dạng này chính quy một chút trung n i ê n nhân sợ lao già lừa đảo đổi ý vội vàng nói hảo theo ý ngươi lời nói ta bây giờ liền đi gọi nhi tử chúng ta lập tức đi tới sân quyết đấu trung n i ê n nhân đi gọi con trai hắn ta và lao già lừa đảo đi đến bên ngoài phía sau lao già lừa đảo lộ ra càng thêm gian thương nụ cười thấp giọng nói tiểu long a con của hắn mới cấp bảy tám đoạn ta tin tưởng ngươi có thể làm được hắn biết ta vì cái gì đề nghị tại sân quyết đấu chiến đấu sao bởi vì sân quyết đấu là có thể hạ sát thủ đến lúc đó ngươi sẽ giả bộ muốn giết hắn nhi tử tiếp đó ta thừa cơ uy hiếp lão kia h ư n đản hắn truy sát ta nửa năm không để hắn ra điểm hết sao có thể đi ta im lặng nói sư phụ ngài tính toán đánh quá tốt rồi có thể vạn nhất ta đánh không lại hắn nhi tử ngài bị nhân già cho uy hiếp làm sao bây giờ sáu hôm nay quá muộn ta rất khốn cho nên hôm qua thiếu trương tiết ngày mai bổ khuyết thêm hy vọng đại gia thông cảm ba trăm hai mươi sáu v i sư tin tưởng ngươi thực lực ngươi nhất định có thể chiến thắng sư phụ ngài đối với ta quá có lòng tin nhưng ta sợ chính mình không cách nào có thể gánh vác ta ta có chút khó khăn nói tiểu long a lão già lừa đảo một mặt hiền hòa nhìn ta v i sư hôm qua không phải nói chỉ cần ngươi có thể khống chế hỏa nguyên tố liền có thể cùng cấp bảy ngũ đoạn tu giả sánh ngang bây giờ mặc dù ngươi mới vừa học được như thế nào khống chế hỏa nguyên tố còn không phải rất nhuẩn nhuyễn nhưng đối phó với cấp bảy tám đoạn tu giả có lẽ còn là không thành vấn đề ngươi suy nghĩ một chút nếu như kế hoạch thành công sư phụ liền có thể hố lao kia hôn đ ả n ấy cái cao cấp yêu đan trong nhà bố trí ma pháp phòng vệ trợ thường ngày tiêu xài nơi nào không cần yêu đan cái này x ấ u mặc dù nói thì nói như thế nhưng lão già lừa đảo cái này không vẫn là hố người sao trước đó hắn là đạo sĩ hắn hẳn là hiền lành như thế nào tại u minh lăn lộn mấy năm đều học xong hố người lão già lừa đảo tựa hồ nhìn ra nghi ngờ của ta thở dài đồ nhi vì sinh tồn cái này cũng là chuyện không có cách nào khác lại nói ta và lao hôn đản ở giữa vốn là có a n tết ngươi nghĩ à chúng ta trước đó làm đạo sĩ thời điểm không phải cũng là dạng này người giàu có, có thể hố người nghèo không thể hố mà c hai ú n g t bây g ờ cái hô chính hô n là g ư ờ i giàu nói, g có. Cho nên n ư ơ i bốn rất nhanh trung h h c u nhiên c nhân mang đến một cái cao lớn vạm vỡ người trẻ tuổi con của bọn hắn đều có một tiểu hơi điểm chứng minh bọn hắn tất cả đều dùng qua bi pháp cao lớn vạm vỡ người trẻ tuổi đánh giá ta Ta v chúng ta bình thường đem tu giả chia làm ba loại loại hình loại thứ nhất là thể năng hình loại tu giả này nhưng năng lực số lượng nhiều cũng có thể là tốc độ nhanh loại thứ hai là dị thuật hình thì như chúng ta hỏa ở năng thì như khống băng năng lực giả những thứ này đều chi vì dị thuật loại thứ ba là tinh thần hình cũng chính là lấy tinh thần lực làm chủ yếu thủ đoạn công kích tu giả cho nên ngươi không thể từ hình thể phán đoán địch nhân mạnh yếu có thể đối phương rất mập rất béo tốc độ di chuyển sẽ không rất nhanh nhưng nếu như đối phương là tinh thần hình tu g i ả đ ầ u ngươi phất lờ mà nói chẳng mấy chốc sẽ bị thua ta gật gật đầu minh bạch sư phụ chúng ta một chút sẽ hết sức nhưng chính như ngài nói như vậy chúng ta còn phán đoán không ra thực lực chân chính của đối phương cho nên chờ một chút ta nếu là đánh thua ngài đừng trách ta là được chỉ cần ngươi tận lực liền tốt lao giả lừa đảo nói mà đối phương lúc này giống như chúng ta dùng một loại ta chưa từng nghe qua ngôn ngữ giao lưu còn thỉnh thoảng lộ ra không có hảo ý cười lão giả lừa đảo cùng lao hôn đản trong lòng đều đánh tính toán nhỏ nhặt tính kế lẫn nhau đối phương cuối cùng nhất định sẽ có một bên thắng chỉ bất quá cái này bên thắng sẽ là ai liền càng cũng chưa biết rất nhanh chúng ta mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được đi tới sân quyết đấu sân quyết đấu chiếm diện tích rất lớn có một hai mươi hai mươi m lôi đài bốn phía lôi đài có rất nhiều hình thang chỗ ngồi đoán chừng có thể chứa đựng trên vạn người quan sát lão giả lừa đảo nói sân quyết đấu là thành chủ thiết lập nó cũng không phải lấy lợi nhuận làm mục đích cho nên thu phí cũng không phải rất cao hơn nữa khán đài phiếu là miễn phí cho nên lúc này trên khán đài cũng có không thiếu linh hồn Cũng là đi vào đi trọng h nhiệt, thấy Nhân chúng phí khế chính thức a gia ta ta, quan qua sau m cảm công đối với cái viên tiếp đại chúng ta, nộp liên náo này nộp tổn, tác bất quyết đấu chính thức bắt t đắc đức đó, đấu dĩ. đầu. ký tài tuyên bố bắt đầu tranh tài thời điểm ta lễ phép dùng u minh ngôn ngữ vấn đạo xin hỏi ngươi gọi cái sáu không đợi ta nói xong hắn liền lao đến hung hăng một q u y ề n đập về phía đầu ta nắm đấm kia mang theo tiếng gió gào thét bởi vậy có thể thấy được hắn k h í lực rất lớn hơn nữa tốc độ cũng không đồng dạng dù sao hắn là thực lực tổng hợp cấp bảy tám đoạn tu giả ta mới cấp tám đoạn kém nhất cấp đâu ta mới sẽ không ngu đi đón một quyển này vội vàng lui về sau một bước nhấc chân hướng bộ ngực hắn đã tới nhưng làm ta ra chiêu sau đó mới phát hiện không thích hợp hắn vậy mà không có đ ổ i chiêu không có tránh né ngược lại hướng về phía trước đạp một cái bước nắm đấm tiếp tục hướng ta bộ mặt đập tới nhưng mà chân của ta so với hắn cánh tay dài tại hắn nắm đấm còn không có đụng tới mặt ta thời điểm ngực liền đụng phải chân của ta hắn khí lực rất lớn vậy mà dùng ngực cãi vã chân của ta suýt chút nữa không đem một chân đứng yên ta nhấc lên cái té ngã xem ra hắn là muốn theo ta liệu mạng khí lực ta đã tại hắn n g ư c bàn chân kia dùng sức đạp một cái chuẩn bị mượn lực hướng lui về phía sau một chân không nghĩ tới hắn vậy mà bắt được mắt cá chân ta tiếp tục huy quyền hướng ta bộ mặt đập tới ta tránh cũng không thể tránh chỉ có thể đem hai tay giao nhau bảo vệ đầu、Flame. một tiếng văng trầm nắm đấm của hắn hung hăng nện ở ta trên cánh tay ta cảm giác xương cốt đều nhanh muốn đập g ã y rất đau nhưng là không g i n h cân nhắc quá nhiều mượn nắm đấm kia xung lực thân thể ngựa về sau một cái nâng lên cái chân còn lại hướng hắn cái cầm đá vào hắn tốc độ phản ứng cũng là cực nhanh dùng cánh tay bảo vệ cái cầm ta không thể làm gì khác hơn là đem chân đạp tại hắn ngực sau đó dụng lực đạp một cái tránh thoát khống chế của hắn hướng phía sau bay ngược ra ngoài bay ngược bên trong một tay tại lôi đài khe t r ố n g ta một cái phía sau lật đứng ở trên lôi đài nhìn đối phương âm thầm nhữ mạnh lại hắn sức mạnh vô cùng lớn tốc độ cùng ta ngang hàng kinh nghiệm chiến đấu cũng rất phong phú tương tài na ngắn ngủi giao thủ ta là một điểm tiện nghi đều không chiếm được ngược lại còn bị thật lớn bây giờ cánh tay còn đau đầu xem ra tại công phu quyền c ư ớ c bên trên ta không phải là đối thủ chỉ có thể liệu mạng ẩn năng lão già lừa đảo lúc này đứng tại khán đài nói uy lão hôn đản ngươi không nói con của ngươi rất yếu sao như thế nào lợi hại như vậy người gà ta lão hôn đản cười ha ha một tiếng đắc ý nói nhi tử ta chính xác rất yếu nhưng yếu hơn nữa hãn tổng hợp đánh giá cũng là cấp bảy tám đoạn là ngươi nói ngươi đ ổ đệ lợi hại đi bây giờ ngược lại còn trách khởi ta tới theo ta thấy ngươi vẫn là nhanh chóng chuẩn bị kỹ càng hai khỏa tứ cấp yêu đan cho ta hai tay dâng lên a lão già lừa đảo đối với ta hô tiểu long nhanh chóng dùng da sư phụ dạy ngươi siêu cấp vô địch xét chấp lóe ngũ hành bắt quái liên h o à n trưởng giờ này khác này ta chỉ muốn đưa cho lão già lừa đảo bốn chữ lớn bà c ả giang lộ ngươi một cái lão già lúc nào dạy qua ta đ ấ chiêu nờ giờ bình thường hỏi ngươi mấy vấn đề ngươi cũng không cho ta sắc mặt tốt bây giờ cấp bách có tác dụng chó gì ta lúc này cũng muốn lấy vũ khí ra tới cùng hàn đánh bất quá không được vừa rồi ký kết trên khế ước quy định không cho phép sử dụng vũ khí vì cái gì có cái này hạn chế rất đơn giản tỉ như nói một người bình thường cùng khí công đại sư vương lâm quyết đấu đại sư vương lâm một đầu ngón tay liền có thể đâm chết người bình thường mà người bình thường nếu như có súng lại có thể một thương xử lý đại sư cứ như vậy sẽ không c ô n g b ì n h mà chúng ta cũng là như thế nếu như ta lấy ra hàn bằng thương nhất định có thể một thương xử lý đối phương như vậy thì mất đi đủ h n cân bằng tính vũ khí không thể dùng công phu quyền cước lại không sánh bằng hắn cho nên chỉ có thể sử dụng tinh thần lực và ẩn năng ta chậm rãi cởi xuống quần áo trong đem quần áo trong bỏ vào không gian giới chỉ, hai tay trong nháy mắt hỏa d i ễ m hóa hướng đối phương v ọ t tới tất nhiên chỉ là công phu quyền cước không sánh bằng hắn vậy thì phối hợp ẩn năng đi qua nhiều năm luyện tập ta cận thân bác đấu bên trong phối hợp ẩn năng có thể phát huy ra rất lớn uy lực vọ tới t trước người đối phương một quyền của ta hướng đối phương bộ mặt đánh tới hắn hướng tay ta cổ tay bóc tới ngay tại hắn chế trụ tay ta cổ tay đồng thời quả đấm của ta biến đổi thành trường từ trong lòng bàn tay phun ra lửa thẳng đến bộ mặt h ắ n con đường cũ này thực sự là lần nào cũng đúng chăm phát chăm chúng tại địch nhân không rõ ràng ta xáo lộ dưới tình huống nhất định có thể đánh hắn trở tay không kịp hắn quả nhiên theo bản năng như đầu để phòng hỏa diễm thiêu đốt đến ánh mắt của hắn mà ta thì thừa cơm một cước đá vào bụng hắn đồng thời đem chọn cánh tay hoàn toàn hỏa diễm hóa từ trong bàn tay hắn đi ra ngoài tiếp đó s o n g trường thợ l à mẹ m dở áp chế đồng thời lăng không nhảy lên hai chân hung hăng đá vào bộ ngực hắn đem hắn đạp lũi về sau bảy tám bước tóc của hắn đều bị ta cháy rụi lúc này mặt mũi tràn đầy phẫn nộ dùng u minh ngôn ngữ nói ta muốn giết người ta nhú vai vậy phải xem ngươi có bản lánh kia hay không hắn lao đến lại cùng ta chiến tại một chỗ lúc giao thủ cơ thể chạm vào nhau phát ra phanh phanh phanh chầm đục hắn mới vừa rồi bị ta dùng ẩn năng ám toán một lần lần này ngược lại là thông minh rất nhiều lại nghĩ ám toán đã rất không có khả năng đã như thế ta khó tránh khỏi muốn cùng hắn sinh ra cơ thể đ ụ ợ c vào cứ việc ta cố hết sức tranh né năm đấm của hắn nhưng vẫn là có mấy quyền đập vào trên người của ta đau ta là âm thầm nhất miệng tại huyện vũ các thời điểm ta thường xuyên đánh lôi đài chiến cũng từng gặp rất nhiều trên lôi đài chiến thuật ta một bên đánh một bên cố ý làm bộ liên tục bại lui chậm dãi thối lui đến bên bờ lôi đài đó là một vị trí tốt nếu như làm không tốt chính mình sẽ rơi xuống nhưng nếu như làm tốt là có thể đem đối thủ hồ xuống hơn nữa ta ra vẻ liên tục bại lui cũng có thể để cho địch nhân v ư ơ n g lòng cảnh giác cho là ta không chịu nổi một k í c h tại hắn khinh thường thời điểm chính là ta xuất thủ thời điểm lão già lừa đảo cùng lão hôn đản trên khán đài điên cuồng gào thét đổ nhi cẩn thận a nhi tử cố lên a quả nhiên hắn nóng lòng đem ta đánh xuống lôi đ à i chiêu thức bên trong sơ hở dần dần trở nên nhiều hơn đứng lên k h o e miệng ta hơi vệm tìm đúng cơ hội một quyền đánh vào hắn nách hắn bị đau động tác sinh ra trong nháy mắt chậm chạc, mà ta chờ chính là thời cơ này ta dùng ra mười sáu lộ cầm nã thủ bởi vì quanh năm sử dụng cầm nã thủ giao chiến ta lần nữa đem hắn hoàn thiện bây giờ cầm nã thủ sơ hở càng ít chiêu thức tinh danh hơn giản hữu hiệu, hiệu ta nắm lấy cánh tay của hắn vọt đến sau người dùng xảo kình đem hắn cánh tay trái tháo bỏ xuống tiếp đó từ phía sau lưng nắm lấy hắn hai đầu cánh tay dùng sức băng vung mạnh ba vòng phía sau không để ý lao già lừa đảo dùng hắn ngữ la lên theo kế hoạch tiến hành đem đối phương ném ra lôi đài nhưng mà ngay tại ta lộ ra nụ cười chiến thắng cho là đắc thủ thời điểm đối phương rơi xuống cơ thể bỗng nhiên bay lên không nhìn đối phương lại rơi không làm rõ ràng được một màn trước mắt rốt cuộc là chuyện gì xảy ra sáu ba trăm hai mươi bảy ba trăm hai mươi bảy bản đầy đủ giờ dạ gồng đàn sờ biết bay ta chỉ gặp qua lão già lừa đảo có thể bay đứng lên hơn nữa lao già lừa đảo sau khi bay lên muốn toàn thân hỏa diễm hóa mới được nhưng trước mắt này cá nhân cơ thể không có hỏa diễm hóa lại còn có thể bay được lên à đúng loại tình huống này ta tại một người khác trên thân gặp qua chính là lần trước tám gia tộc lớn nhất biết võ lúc giả k ẽ tết kia ta nhẹ nhàng đạp hắn một cước hắn vậy mà kêu t h ẳ n một đường bay ngược bay thẳng đến ra tầm mắt của ta sáu lần này có thể khó giải quyết đối phương có thể bay liền chứng minh hắn vĩnh viễn sẽ không rớt xuống lôi đài mà ta không có cái năng lực kia một cái sơ sẩy bị đánh xuống lôi đài lời nói ta liền thua lão già lừa đảo liền phải liên lụy hai cái tứ cấp yêu đan sau khi trở về hắn còn không phải mắng chết ta mặc dù vào sân phía trước chúng ta đã ký kết sinh tử khế ước có thể đem đối phương giết chết nhưng ta vẫn không thích giết người cho nên cũng không định dùng hỏa diễm trùng k í c h sóng dợ dạ gỗng đan sở loại này cường đại tính sát thương chiêu thức bây giờ xem ra không cần tựa hồ không được hắn đứng ở trên lôi đài bắt lấy mình bị thương cánh tay dùng sức cố néo theo kết một tiếng hắn đem chính mình cánh tay trở lại vị trí cũ sau đó nhìn về phía ta nói đạo mới vừa rồi là ta khinh địch lần này nhất định phải đưa ngươi chém thành môn u mảnh vừa rồi ngươi chính là nói như vậy ta không mặn không nhạt trả lời một câu hắn g ầ m thét một tiếng lại lao đến cùng mấy lần trước xáo lộ một dạng hắn v u n g đầu nằm đấm hướng đầu ta đập tới nhưng mà ngay tại ta chuẩn bị túi đầu né tránh thời điểm hắn đ ỗ n g nhiên b i ế n chiều lăng không nhảy lên chừng hai mét trực tiếp hướng đằng sau ta nhảy xuống đồng thời lăng không hướng ta cái hốt đạt ớ i ta thầm hư một tiếng trong lòng tự đủ ngươi vẫn rất g à o hoạt vậy mà đột nhiên biến chiêu bất quá không sao trên không trung lời nói sơ hở sẽ rất nhiều ta hơi hơi nghiêng thân thoáng qua một c ư ớ c kia đồng thời cấp tốc q u a n người đưa tay hướng chân hắn mắt cá chân trục tới nhưng mà sáu hắn vốn nên rơi xuống cơ thể vậy mà nhanh chóng bay lên không bay trên không trung khoảng mười m vị trí mười m nếu như ta đem hết toàn lực nhảy vọt cũng là có thể nhảy đến độ cao đó nhưng chính như ta vừa rồi nói trên không trung sơ hở quá nhiều cho nên ta sẽ không nhảy dựng lên xem ra sáu chỉ có thể dùng chiêu kia ta đem tinh thần lực toàn bộ thả ra toàn bộ trên lôi đài nhiệt độ trong nháy mắt lên cao toàn bộ sân quyết đấu hỏa nguyên tố nhanh chóng hướng ta bên này n ư n g kết t r u n g quanh thân thể hắn rất nhanh liền chống giống xuất hiện rất nhiều h ỏ a cầu hỏa cầu thể tích còn đang không ngừng biến lớn h ỏ a cầu hết thể một trăm mười bảy cái đây là ta trước mắt tinh thần lực có thể khống chế cực hạn số lượng h ỏ a cầu đem hắn phong tỏa ở giữa trên dưới trước sau tả hữu cũng có hỏa cầu tồn tại lao g i ả lừa đảo hô lớn hảo chiêu đỗ nhi ngươi quá thông minh nhanh hay dùng vi sư dạy ngươi chiêu này đánh bại được nhân quá không cần thể diện sáu đây là ngươi dạy sao ta không để ý lao giả lừa đảo hô quát nhìn xem không trung định nhân thản nhiên nói ngươi bay lên cũng vô dụng dạng này chỉ có thể bước ta lấy ra chân chính tuyệt chiêu ừ tuyệt chiêu bất quá là mấy cái nát vụn hỏa cầu mà thôi nói hắn hướng ta bổ n h à o xuống dưới nhưng mà ta hỏa cầu đã phong tỏa hắn mỗi cái phương vị lúc này hắn vừa mới động tinh thần lực của ta cũng sắp tốc khống chế hỏa cầu hướng thân thể của hắn tụ tập mà đi một trăm mười bảy cái hỏa cầu từ khác nhau phương hướng tấn công về phía hắn hơn nữa toàn bộ nổ tung ầm ầm ầm ầm sáu nổ tung đi qua áo quần hắn lam lũ bay trên không trung trên thân lộ ra nhiều chỗ làn da bị đốt bị thương trong mắt của hắn tràn đầy l ử a giận ta vậy mà lại bị thấp hơn mình một cấp tu giả đánh chật vật như thế hôm nay nếu không giết ngươi khó tiêu mối hận trong lòng ta hôm nay ngươi đã lần thứ ba đã nói như vậy ta mở ra hai tay nói chịu chết đi trên cánh tay hắn bắp thịt đ ố n g như tăng một mực tăng tới đuổi giống như kích thước cơ bắp dao thoa xoan suít nhìn mượn phần dữ tợn hắn quát lên một tiếng lớn b ổ nhào xuống dưới một quyền hung hăng hướng ta thiên linh nắp đập tới tốc độ biến nhanh hắn cùng ta khoảng cách rất gần lại thêm cái này đưa tới quá đột ngột rất khó trốn tránh cũng may ta tinh thần tốc độ phản ứng rất nhanh viễn siêu đồng cấp bậc t u giả tại hắn n ắ m đấm lập tức phải đụng tới ta thiên linh dựng trong nháy mắt ta hướng phía sau nhảy một cái hiểm hiểm tránh khỏi vây anh một quyền này của hắn dùng toàn lực mặc dù không có đánh chúng ta nhưng lại thu lại không được lực một quyền hung hăng đập vào trên lôi đài một quyền này sức mạnh quá lớn đem lôi đài phiến đá đều đã vỡ một cái phiến đá k h ố i vụn hướng con mắt ta phong tới ta vội vàng nghiêng đầu né tránh nhưng vẫn là chậm một chút c ũ đá vụn mặc dù không có đánh chúng con mắt nhưng lại tại bên mặt vạch ra một vết thương huyết dịch chậm rãi chạy ra sáu vừa rồi một quyền này nếu như bị đánh trúng đầu của ta đoán chừng sẽ bị đánh vào lồng ngực hắn vậy mà phía dưới loại này sát thủ ta vốn còn muốn lưu hắn một mạng không nghĩ tới hắn lại không cảm kích chút nào vẫn đối với ta thống hạ sát thủ trong nhà của ta còn có cha mẹ cùng thế tử nếu như mới vừa rồi bị đánh trúng ta liền đã chết ta chết đi ai tới chiếu cố cắt nàng cho nên ta cũng tới nộ khí trong lòng tự đ ủ đã ngươi muốn giết ta vậy ta cũng sẽ không lại lưu t ì n h mặc dù không ưa thích sát lục nhưng là ngươi bức ta làm như vậy lão già lừa đả hô đồ nhi hắn là thể năng hình tú giả nắm giữ cơ thể biến dị năng lực cẩn thận à. lao hôn đản cũng hô nhi tử cố lên đánh thắng thì có hai k h o a yêu đan hướng lao ba hiện ra thực lực thời điểm đến rồi hắn đứng ở trên lôi đài nói thử được chứng kiến lực lượng của ta đi kế tiếp ta liền phải đem ngươi đập thành thịt vụn ta c a o mày m a u không có trả lời hắn lung lay cổ nhặt lên trên đất một cái bàn đá xanh huy động cái k i a đuổi giống như lớn bằng cánh tay đem phiến đá hướng ta ném tới phiến đá sen lẫn tiếng gió gào thét xoay tròn lấy hướng cổ ta bay tới ta không chút nghi ngờ nếu như bị đánh trúng cổ nhất định sẽ bị chặt đánh gãy tại phiến đá bay đến cổ ta trước 2 0 cm khoảng trường vị trí lúc ta hướng phía sau không lưng một tay chống đất một cái phía sau lật tránh thoát phiến đá phiến đá đập vào sau lưng trên khán đài bể thành rất nhiều khối vụn trên khán đài linh hồn chuyển đến một mảnh tiếng mắng hắn lại bay lên lần này ước chừng bay lên chừng 2 0 m ư ơ độ cao lại dùng da cương t ả i nam một chiêu hướng phía dưới bụi nào nắm đấm hung hăng đập về phía ta thiên linh nắp ta lần nữa hiểm hiểm né tránh nhưng lại bị tung tóe hòn đá ở trên người đánh ra mấy cái miệng máu ta âm thầm n h ữ mày trong lòng tự n ủ ngươi vẫn chưa xong đúng không đã như vậy ta cũng không khắc thân ta hình cấp tốc lui lại hỏa diễm hóa bàn tay trái đặt ở tay phải bên trên ẩn năng nhanh chóng tại thể nội tuần hoàn đứng lên hắn gặp nhất kích không chúng h ừ vừa cười vừa nói lần này ta tốc độ sẽ nhanh hơn ta nhìn ngươi còn có thể trốn mấy lần nói hắn lại bay lên lần này bay lên khoảng ba mươi mét độ cao sau đó lại một lần bổ nhào xuống dưới đừng tưởng rằng hắn bay cao hơn hạ xuống thời gian sẽ trở thành dài kỳ thực vừa vặn tương phản hắn bay càng cao tốc độ ngược lại càng nhanh sức mạnh cũng lớn hơn ta cũng không rõ lắm hắm là làm sao làm được nhưng lần này tốc độ của hắn so hai lần trước còn nhanh hơn nhất tuyến nhưng mà ta lại cũng không dự định né tránh nắm đấm của hắn hướng ta thiên linh nắp đập tới mà ta cũng g ơ hai tay lên một đạo hỏa quăng trong lòng bàn tay trợt lóe lên một c ỗ to lớn sức giật chuyển đến chân ta ở dưới phiến đá đều bị cường đại sức giật làm vỡ nát cùng lúc đó trên trời rơi xuống một màn mưa máu cùng tiến nát hướng ta bổ nhào mà đến ra hỏa đã bị hỏa diễm trùng kích sóng đánh nát đ ầ u tại chỗ bạo liệt cơ thể bị từ trong đoạn thành hai đoạn thậm chí một nửa thân thể còn bay đến trên khán đài cơ thể điệp phai đổ phía sau từ bên trong bay ra một cái cùng cơ thể tướng mạo không hợp linh hồn mắt của ta tật nhanh tay thoảng không gian trong giới chỉ lấy ra một cái cách thành kiếm chỉ, dùng bí pháp dùng hắn, hắn kiếm đem bí l i n hồn h thu v à o trong hốn ộ p g ế u đản cho h sửng sốt u một hồi liền muốn nhảy ra lôi đài xông lại lão già lừa đảo vội vàng đem hắn ngân lại nói lão hôn đ à n ngươi muốn làm gì sân quyết đấu thế nhưng là có q u ý củ ngươi xông đi lên coi như phạm uy chẳng lẽ ngươi muốn cho g ụ c man mời ngươi đi u ố n g t r à con của ta a trương học hữu thức thời mau thả nhi từ ta lão hôn đ à n hô lão già lừa đảo nói đồ đệ của ta trương học hữu bình thường tính khí nóng n ả y đoán chừng rất có thể sẽ diệt đi con trai ngươi linh hồn a sáu ai nha dạng này thực sự là không tốt lắm lão hôn đ à n nghe được lão già lừa đảo uy hiếp n u lấy l ã o già lừa đảo cổ áo của có hỏi ngươi nói như thế nào mới có thể thả nhi từ ta đồ đệ của ta gần nhất muốn mua cái phòng ở ngươi cũng biết bây giờ giá phòng quá đắt hắn còn thiếu hai cái tứ cấp yêu đan nếu là có người có thể cho hắn ra cái này yêu đan đâu nói không chừng hắn vui vẻ liền có thể thả ngươi như tử hôn đ à n ta đều đã thua ta bây giờ liền cho ngươi hai k h ỏ a tứ cấp yêu đan ai lão già lừa đảo làm ngăn cản động ta nói ngươi cùng ta đánh cược thua cuộc cho nên phải cho ta hai k h ỏ a tứ cấp yêu đan đây là ta nên được nhưng dựa theo ngươi ý tứ đ ồ đệ của ta hai cái kia yêu đan để cho ta ra như vậy chỉ sợ hắn sẽ không vui vẻ nha nếu là hắn không vui con của ngươi nhưng là sáu lão hôn đản cắn răng nghiến lợi nói hảo hảo ta sẽ thấy cho ngươi hai khoản y ê u đan mau để cho đồ đệ ngươi thả c o n ta linh hồn các loại đừng có gấp a lao giả lừa đảo làm giận nói ngươi được đem lộ phí cho ta báo ta mới có thể giúp ngươi theo ta đồ đệ giao lưu ta cho ngươi tính t o á n a chúng ta hôm qua tới thời điểm sử dụng xe bay sử dụng ba viên đá năng lượng tối hôm qua ở trọ lại tốn cái này sáu lao hôn đản hữu lấy lao giả lừa đảo cổ áo của con lên được mở tính toán ta cho ngươi thêm một khoản t ứ cấp y ê u đan lập tức để cho ngươi đồ đệ thả nhi từ ta trước tiên cho yếu đan trước tiên cho yếu đan cho xong ta lại theo đồ đệ giao lưu lão già lừa đảo đưa tay nói sáu thu đến yêu đan phía sau lão già lừa đảo đối với ta hô bạn học ca người hốn đản này đang làm gì còn không mau thả ra vị tiểu bằng hữu kia linh hồn vị sư không phải dạy qua ngươi không cho phép tùy ý tổn thương linh hồn sao sáu canh thứ ba chậm chút tuyên bố